Nam tử có mái tóc dài màu đen, dòng tay, khuôn mặt lãnh nạo. Bên trong thân mặc màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, bên ngoài ăn mặc màu đỏ điệp tầng phục viên. Họ tên Uchiha Chỉ Mạ Đa Dạ Thiên Phú, trưởng thanh Thiên Phú Phi phạm. nhân thuật Thiên Phú Đặc U, năng lực Di Nệ Gẳng, bắt nguồn từ bộ tộc Cốt Kỵ cùng thần thụ trái cây cứu cực đồng thuận, có siêu phàm năng lực, vừa có sáng thế năng lực, lại có diệt thế năng lực, một độn huyết kế giới hạn. Căn nguyên đến từ chính thần thụ một thuộc tính năng lực, có thể gia tốc cùng khống chế thực vật sinh trưởng, là công và thủ một thể cường hãn năng lực. Cũng còn tốt, lần này đáng tin. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có một ít nóng rực mà nhìn Hiến Tế đi ra hoạt hình nhân vật. Không như vừa nay Hiến Tế, vổng phí hết một con thần tinh cấp ma vật thi thể, lần này Hiến Tế rất ra sức, Hiến Tế đi ra hoạt hình nhân vật, năng lực là có thể thu được, hơn nữa còn hết sức cường đại. U Hạ Mạ đã ra hoạt hình nạ rủ tổ trong nhân vật Kiêu hùng giống như nhân vật, bố cục nhẫn giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt ở hai mắt tiến hóa thành di nệ gẳng sau khi chiến lực càng là vượt qua được gọi là nhị dạ chi thần sẹn rủ hạt ra mạ. Có thể nói cái này bộ hoạt hình ở trong bộ s cấp nhân vật lấy một con đỉnh cao thần tinh mà vật thi thể hiến tế ra như vậy hoạt hình nhân vật tuyệt đối rất có lời. thu được đỉnh cao ân ký lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên một cái màu đỏ quạt tròn ấn ký bay tới rơi vào phương bình tay trái trên cánh tay hóa thành một cái hình xăm, lại còn có đỉnh cao ân ký. Phương Bình vui sướng trong lòng không che giấu nổi, biểu lộ ở trên mặt. Không chỉ hiến tế ra ủ chỉ hạ mã đạ giả như vậy hoạt hình nhân vật, hơn nữa còn thu được cụ chỉ hạ mã đạ dạ đỉnh cao ân ký, lần này hiến tế rất giá trị, phi thường giá trị. Trước hiến tế ra cổ cụ dù gì được cả cụ đỉnh cao ân ký, vẫn không có ô nóng liền bị khiến cho dùng, nói không đáng tiếc đó là không thể, dù sao như vậy đỉnh cao ân ký, đủ để làm bảo mệnh tuyệt hào thủ đoạn. Không nghĩ tới cổ cụ rủ gì để cả cụ đỉnh cao ấn ký mới vừa sử dụng không lâu, lại lại lần nữa thu được một viên đỉnh cao ấn ký. Cho tới đỉnh cao thời kỳ ủ trí hà mạ đã giả thực lực, hắn không lo lắng chút nào, tuyệt đối huyết nguyệt cấp không thể nghi ngờ, thậm chí khả năng còn muốn ở cổ cụ rủ gì để cả cụ bên trên. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, nhận thuật thiên phú, dí nệ gẳng, một độn huyết kế giới hạn, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên, lựa chọn v Không có chút gì do dự, Phương Bình cũng đã làm ra lựa chọn, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người mạnh nhất tự nhiên là này đôi gì nệ gặng, điểm này là không cần nghi vấn. Hiện thế người lấy đã ủng có tương tự năng lực, năng lực dung hợp. Một đạo ánh sáng màu lam chui vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình nhất thời cảm giác hai mắt của chính mình lạnh lạnh mát mát, cực kỳ thoải mái. Chốc lát, lạnh leo cảm giác biến mất, hắn con mắt khôi phục bình thường. Chính hắn không nhìn thấy, nhưng hắn phòng trường. Trước hắn có biến dị Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dìn gẳng hẳn là đã cùng Dĩ Nệ gẳng dung hợp, biến thành mới con mắt loại năng lực. Hắn nhìn về phía mình bảng thuộc tính, tìm kiếm con mắt loại năng lực, rất nhanh liền phát hiện. Biến dị di Nệ gẳng dung hợp Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dìn gẳng, tuyệt đối mệnh lệnh, di Nệ gẳng, tạo thành biến dị di Nệ gẳng, là một loại cực đoan cường đại con người năng lực. Kết quả như hắn dự liệu, biến dị Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Sạ Dĩn gặm biến mất, cùng Dĩ Nệ dung hợp, biến thành biến dị Dĩ Nệ gặm không có kiểm tra biến dị vĩnh hằng mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng biến thành biến dị gì nệ gẳng sau, năng lực biến hóa, bởi vì hiến tế còn chưa kết thúc. Còn có một bộ ma nhân tộc thi thể, mà lại là đẳng cấp cao nhất huyết nguyệt cấp ma vật nhân tộc thi thể không có hiến tế. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn biết được, lấy một bộ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể, có thể hiến tế ra cái gì? Hiến tế. Theo Phương Bình Tiếng nói, ma vật tế đàn sáng lên cao tới 15 mét ánh sáng đỏ ngòm Đỉnh đầu đại biểu các loại hoạt hình nhân vật tròm sao xuất hiện, một viên lại một viên tinh thần, tỏa ra đủ loại màu sắc, phóng ánh mà lại lóa mắt. Bạch. Một viên ngôi sao màu đen hạ xuống, nổ nát hóa thành một cái có màu đen tóc ngắn, diều hâu giống như sắc bén hai mắt màu vàng nam tử. Nam tử xúc trong râu, đầu đội tré có màu trắng lông tơ đen mũ dạ, trên người mặc màu đỏ thắm hoa văn áo sơ mi. Bên ngoài áo che gió màu đen, hạ thân quần dài màu trắng cùng với màu đen ngắn ngủn. Trước ngực mang theo thập tự giá dao nhỏ. Lưng đằng sau có một thanh lưới kiếm hiện trường đao màu đen. Họ tên, dơ dạ cụ lệ. Mỹ Hạc, Thiên Phú, Trưởng thành Thiên Phú, Đặc Yêu. Kiếm thuật Thiên Phú, Phi Phạm. Sắc màu vũ trang Hạ Kỳ, Đặc ưu Sắc màu quan sát Hạ Kỳ, Đặc ưu Chỉ hiến tế ra mắt diều hâu. Nhìn thấy hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật, Phương Bình thất vọng. giờ dạ cụ lệ. Mỹ hạt hoạt hình hải tặc vương ở trong nhân vật, nhân sưng mắt diều hâu Mỹ hạt Nguyên Vương Hạ thất Vũ Hải một trong được khen là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Bất quá hắn nhưng là lấy một con huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể hiến tế, lại chỉ hiến tế ra như vậy hoạt hình nhân vật, liền ngay cả tứ hoàng cấp bậc đều không có hiến tế ra, để cho hắn thực tại cảm giác rất thiệt ỏi. Ngươi chính là chủ nhân của ta. Ngay vào lúc này, một cái âm thanh vang lên, để Phương Bình tóc gáy dựng thẳng, không nhịn được lùi lại phía sau mấy bước, tiếng nói rõ ràng là đến từ chính hắn cho rằng là hoạt hình nhân vật bóng mờ mắt diều hầu Sống. Phương Bình kinh ngạc, nghi hoặc, vui mừng, bất an nhìn hiến tế đi ra mắt diều hầu, mở miệng nói chuyện, nói cách khác, lần này hiến tế đi ra chính là sống. Trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn trong thời gian cực ngắn đã đoán được xuất hiện hiện tại tình huống như thế nguyên nhân. Ma vật tế đàn sẽ theo hắn cảnh giới tăng lên, ma phát sinh biến hóa hay hoặc là xuất hiện mới chức năng. Trở thành nhị giai giác tỉnh giả cùng tam giai giác tỉnh giả lúc, bầu trời đại biểu hoạt hình nhân vật tinh thần số lượng giảm thiểu. Hiến tế thu được nắm giữ cường đại thiên phú cùng năng lực hoạt hình nhân vật sát suất tăng cường, trở thành tư giai giác tỉnh giả thì có sát suất đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn, trở thành cấp 5 giác tỉnh giả thì có sát suất thu được hoạt hình nhân vật đỉnh cao ấn ký. Bây giờ cảnh giới đạt đến thần tinh cấp, xuất hiện lần nữa mới chức năng, mà chức năng này chính là triệu hoán hay hoặc là nói là phục sinh hoạt hình nhân vật. đương nhiên, cùng cái này hiến tế thế giới lựa chọn thu được đỉnh cao ấn ký như thế là sát suất sự kiện cũng không phải là mỗi một lần hiến tế đều có thể thu được. Cảnh giới đạt đến thần tinh sau khi, hắn đã hiến tế 4 lần, trước 3 lần đều không có phục sinh hoạt hình nhân vật. Hít sâu một hơi, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọn, trong lòng hơi có bất an nhìn giờ dạ cụ lệ. Mi hạt nói, mắt diều hâu mi hạt, trước mắt, nhưng là một cái người sống sơ sơ, hắn có một ít lo lắng, đối phương có thể hay không được hắn chi phối, nghe theo hắn mệnh lệnh. Nếu như phục sinh đi ra hoạt hình nhân vật, không bị hắn chi phối, không nghe theo hắn mệnh lệnh. Như vậy như vậy phục sinh là thất bại, hắn tình nguyện không có phục sinh loại năng lực này. Đúng, chủ nhân. Mắt Diêu Hầu lên trước một bước, quỳ một chân trên đất, trường kiếm cắm xuống đất nói: "Quả nhiên là được ta chi phối." Thấy mắt Diêu Hầu cung kính mà quỳ một chân trên đất, phương bình bất an trong lòng hoàn toàn biến mất, ma vật tế đàn cũng không có phục sinh ra một cái không bị khống chế hoạt hình nhân vật. Xương hô ta thiếu ra liền được. Hắn rốt cục cảm giác lần này hiến tế không thể tỏi. Làm cái này nguyên vương hạ thất vũ hải, Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, mắt diều hâu thực lực dù là không bằng tứ hoàng cấp bậc, nhưng cũng tất nhiên cực kỳ tiếp cận, đổi thành thế giới này hệ thống sức mạnh, ít nhất cũng là đỉnh cao thần tinh cấp bậc. Lấy một bộ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể, đem mắt diều hâu phục sinh, lần này hiến tế, tuyệt đối không thể tòi. Mang theo mắt diều hâu rời đi hiến tế không gian, phương bình hướng về phía kính nhìn hướng về con mắt của chính mình, chỉ thấy lúc này hắn con mắt, đã biến thành có một vòng lại một vòng hoa văn dị nệ giấu. Trong lòng hơi động, di nệ gắng biến mất, biến thành bình thường giáng dấp. Bình thường di nệ găng là có thể ẩn giấu, điểm này, từ trên người ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liền đủ để nhìn ra. Cho tới nạ gạ tổ tại sao chống một đôi di nệ gắng, chỉ lo người khác không biết, có khả năng là bởi vì cũng không phải là nguyên phối, do được thấy ghép mà có, không cách nào ẩn giấu. Do ma vật tế đàn giao cho, hiển nhiên cùng tự thân co không có gì khác nhau, có thể khống chế mở ra cùng đóng. Không biết uy lực làm sao. Mang theo mắt diều hâu, Phương Bình một cái thuấn di biến mất ở nơi ở, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, nghị muốn kiểm tra gì nệ gằng năng lực. Đúng rồi, còn có thứ hai vương quyền Hoàng Kim Chi lực. Hoàng Kim Chi lực đột xuất nhất đặc tính là có thể mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến, nhưng làm cái này mặt đất mạnh nhất vương giả năng lực, năng lực đẳng cấp tất nhiên cũng là cực cao. Chương 389, Cấm kỵ Tầng Thứ Bạch Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Bình cùng mắt Diều Hâu đã ra bây giờ cách ngân xuyên căn cứ thành phố bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong hoang dã. Hoàng Kim Thánh vực. Phương Bình vận dụng Hoàng Kim chi lực, nhất thời, đỉnh đầu bầu trời, một thanh kiếm lớn màu vàng lóng xuất hiện. Kiếm lớn màu vàng lóng cả người tựa như văng đúc, trôi nổi tại bầu trời, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Ở cán kiếm vị trí, khảm nạm có một viên cực lớn đá quý màu tím, cao quý cùng xa hoa cùng tồn tại, lộ ra vương giả chi khí. Vụ. Màu vàng nhạt lĩnh vực huyết tán ra đến. Bao chùm lấy phương bình làm trung tâm 3 km phạm vi. Lĩnh vực, đây là vương quyền một cái khác chỗ cường đại. Ở cái phạm vi này bên trong, nếu có chính mình thị tộc người tồn tại, chính mình thị tộc người chiến lực cùng với tự thân chiến lực, đều sẽ đem được đến tăng cường. Thị tộc nhân số lượng càng nhiều, mỗi một cái thị tộc người thực lực càng mạnh, loại này tăng cường thì sẽ càng lớn. Bạch, tay phải bị hào quang màu vàng bao bọc, phương bình hướng về dưới chân mặt đất chém bổ xuống. Giang giác, một cái cực kỳ khuyết đại hẻm núi xuất hiện, sâu đến mấy trăm mét, lan tràn độ dài đạt đến mấy ngàn mét. Cường đại đến có thể lấy sức một người thay đổi địa mạo, đây cũng không phải là cách nói khuyết đại, mà là sự thực. Tựa như hiện tại, Phương Bình lợi dụng tự thân lực lượng, ở mảnh này hoang dã bên trên lưu lại một cái hẻm núi, hoàn toàn thay đổi mảnh này hoang dã địa mạo. Một số năm sau, nơi này chắc chắn bởi vì cái này điều hẻm núi xuất hiện, mà diễn sinh ra không giống sinh thái. Ở đỉnh cao thần tinh ở trong, hẳn là cũng là cực mạnh loại kia nhìn cái này con khuyết đại hẻm núi phương bình trong lòng nói cảnh giới đạt đến thần tinh cấp sau khi nếu là vận dụng đẳng cấp đạt đến thượng đẳng siêu hạng phong trường khống sức chiến đấu của hắn đủ để đạt đến đỉnh cao thần tinh bất quá đỉnh cao thần tinh cùng đỉnh cao thần tinh trong lúc đó trên lệch cũng là cực lớn điểm này cùng ngũ giai đỉnh cao tương tự thậm chí càng thêm lộ ra bởi vì ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh trong lúc đó chiến lực vượt cấp rất lớn nguyên nhân khiến ngũ giai đỉnh cao cùng ngũ giai đỉnh cao trong lúc đó trên lệnh rất lớn Cương đại ngũ giai đỉnh cao, một người liền đủ lấy đối phó hai, ba cái bình thường cấp độ ngũ giai đỉnh cao. Mà bởi vì thần tinh đỉnh cao cùng huyết nguyệt cấp trong lúc đó chiến lực chiều ngang, so với ngũ giai đỉnh cao đến thần tinh càng to lớn hơn, khiến khu vực này chiến lực chênh lệnh càng to lớn hơn. Cương đại thần tinh đỉnh cao, một người đủ lấy đối phó hai, ba vị bình thường cấp độ thần tinh đỉnh cao, đứng đầu nhất thần tinh đỉnh cao, một người thậm chí đủ lấy đối phó năm, sáu vị bình thường cấp độ thần tinh đỉnh cao. Dựa vào hoàng kim chi lực Hắn cảm giác sức chiến đấu của chính mình mới có thể có thể so với cường đại tầng thứ thần tinh đỉnh cao. Như trước là thượng đẳng tầng thứ siêu hạng năng lực, nhưng hẳn là đã cực kỳ tiếp cận siêu hạng bên trên cấm kỵ tầng thứ. Phương Bình trong lòng ra kết luận: Thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực đối với chiến lược tăng cường cũng không so cái khác vương quyền mạnh. Chân chính cường chính là vận mệnh thuộc tính, có thể mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến. Hoàng kim chi lực đã tiếp cận cấm kỵ tầng thứ, không biết biến dị gì, gì nệ gặng lại sẽ làm sao? đem hoàng kim chi lực thu lại để bầu trời hoàng kim kiếm lớn biến mất phương bình hai mắt hóa thành có từng vòng hoa văn di nệ gẳng thần la thiên trinh 3. không nhìn thấy sức đẩy lấy phương bình làm trung tâm hướng bốn phía phát tiết tê thối núi đá đống đất hết thảy tất cả đều tại này cố khủng bố sức đẩy đánh ra phía dưới nát bấy bị đánh về phía phương xa địa mạo lại lần nữa phát sinh thay đổi một cái cực lớn cái hố xuất hiện tựa như là to lớn thiên thạch xô ra cái hố Mà Phương Bình cùng Mắt Diều Hâu thì lại nằm ở cái này hố đảo trung tâm. Từ bầu trời nhìn tới, cái này là cực kỳ chấn động hình ảnh, nhưng Phương Bình nhưng không có liền như vậy liền đình chỉ. Địa Bạo Thiên Tinh. Một viên màu đen hình cầu bay hướng trời cao, trôi nổi ở bầu trời. Đó lấy, tất cả xung quanh sự vật, ngoại trừ Phương Bình cùng Mắt Diều Hâu ở ngoài, tất cả đều bị hấp dẫn bay hướng trời cao, đầu nhập màu đen hình cầu, để màu đen hình cầu ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành một viên cực lớn thiên thạch đường kính đạt đến mấy trăm mét to lớn hình cầu thiên thạch trôi nổi bầu trời. đây là so với vừa nãy cực lớn cái hố càng thêm chấn động hình ảnh. ầm, phương bình thả ra đối với thiên thạch không chế, cực lớn thiên thạch rơi xuống mặt đất. giang rác, giang rác, giang rác, đất dung núi chuyển, mặt đất ở thiên thạch va chạm phía dưới, xuất hiện một cái lại một cái lan tràn mấy ngàn mét cái khe lớn, núi băm tràn ngập bầu trời, liền tựa như là báo cắt giống như, có thể so với đứng đầu nhất đỉnh cao thần tình. Phương Bình chấn động mà nhìn trước mắt do chính mình chế tạo cảnh tượng, cùng vận dụng hoàng kim chi lực so sánh lẫn nhau, uy lực lại trên một cấp độ, đã có thể so với đứng đầu nhất đỉnh cao thần tinh. Tuyệt đối đã đạt đến cấm kỵ tầng thứ. Để mới vào thần tinh cảnh giới hắn, cũng có như thế chiến lực, này đôi biến dị dị nệ gằng, tuyệt đối đã đạt đến cấm kỵ tầng thứ, hắn nắm giữ cái thứ nhất cấm kỵ tầng thứ năng lực. Uy lực mạnh thì có mạnh, chính là tiêu hao quá to lớn. Phương Bình thở một cái khí thô, vẹn vẹn vận dụng hai lần gì nệ cũng đã để hắn cảm giác thể lực tiêu hao không ít. Hiện nhiên loại này cường đại uy lực, là lấy thể lực vượt xa người thường tiêu hao để đánh đổi. Kiểm tra còn chưa kết thúc, bởi vì còn có một cái ủ trí hạ mã đại dạng này đôi dị nệ gẳng đặc hữu đồng thuật không có sử dụng. Luân mộ, biên ngục bệnh. Từ phương bình cái bóng trong, một cái người bình thường không nhìn thấy phương bình xuất hiện, xuất hiện ở phương bình bên cạnh. Cái này chính là ủ trí hạ mã đại dạng này đôi dị nệ gẳng đặc hữu đồng thuật, có thể từ chính mình cái bóng ở trong. Phân hóa ra người bình thường không nhìn thấy cái bóng. Loại này cái bóng, nắm giữ cường hãn lực công kích, phòng ngự phương diện, càng là ở bản thể bên trên. Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất còn là bình thường người không nhìn thấy. Nạ dù Tony giả trong chỉ có nắm giữ gì nệ gẳng người mới có thể nhìn thấy loại này cái bóng, chỉ có học được lục đạo tiên thuật người mới có thể nhận biết được loại này cái bóng, không biết thế giới này sẽ là làm sao. Lấy thế giới này năng lực tính đa dạng, nghĩ đến hẳn là hay là có người có thể nhìn thấy cùng nhận biết được chỉ có thể phân phát ra một cái sao, phương bình ánh mắt nhìn cái bóng này, đỉnh cao thời kỳ ủ chỉ hạ mà đã dạ. có thể phân hóa ra bốn cái, bất quá lây hắn bây giờ cảnh giới chỉ có thể phân hóa ra một cái, giải trừ luân ngộ, Biên ngục biến mất di nệ gẳng, phương bình dây mang ngừng rỡ, kiểm tra kết quả làm hắn rất hài lòng, bất kể là hoàng kim chi lực vẫn là biến dị di nệ gẳng, tất cả đều cực đoan cường đại, đặc biệt biến dị di nệ đẳng cấp càng là đạt đến cấm kỵ tầng thứ. Để cho hắn nhảy một cái trở thành, huyết nguyệt cấp phía dưới người mạnh nhất một trong. Ánh mắt nhìn về mắt diều hâu, hỏi hắn. Thực lực của ta cùng hoàng cấp so sánh lẫn nhau làm sao? Hắn thực tại thật tò mò, có gì nệ gẳng, bây giờ chiến lực tăng vào hắn, có hay không đã có thể cùng tứ hoàng cấp bậc này chống lại? hẳn là so với tứ hoàng phải kém hơn một chút. Cẩn thận suy tư chốc lát, mắt diều hâu mới hồi đáp. Phương Bình triển hiện ra chiến lực, thực tại làm hắn rất là kinh ngạc. Tứ Hoàng cấp đã là hắn nơi vị trí thế giới mạnh nhất chiến lược, mà Phương Bình tuổi tác còn trẻ như vậy, thì đã tiếp cận cấp bậc kia. Hắn cảm giác nếu là hắn cùng Phương Bình động thủ, hắn nói không chắc sẽ bại. Ngày thứ hai, Phương Bình đem Yến Tuyết mấy người đuổi về căn cứ Hết An, mà chính hắn nhưng là đi tới Hứa Vi cùng Hứa Tỉnh nơi ở. Hai người này là hắn làm vì không nhiều bằng hữu một trong, hắn tự nhiên là hy vọng hai người có thể đi tới càng thêm an toàn ngân xuyên căn cứ thành phố. Từ bỏ gia tộc cơ nghiệp, rút đi căn cứ Hách An. Không được, đây tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Buổi chiều, tiến tuyết mấy người cùng Phương Bình hội hợp, bọn họ khuyên bảo tất cả đều thất bại, bọn họ nơi gia tộc tất cả đều từ chối bọn họ đề nghị. Muốn cho những thứ này cắm dễ căn cứ Hách Gian hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm gia tộc, từ bỏ tất cả, rút đi căn cứ Hách An, hầu như là biến tướng để gia tộc phá sản, bọn họ nơi gia tộc nói cái gì cũng không muốn. Hơn nữa, trong này còn có một cái vấn đề rất thực tế. To lớn một cái gia tộc chuyển đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố sau, muốn như thế nào duy trì sinh hoạt cùng chi tiêu. Phương Bình khuyên bảo cũng thất bại, hứa Vi đã cùng Kha Gia con cháu Kha Vân Vân thành hôn, bây giờ huynh muội bọn họ phụ thuộc vào Kha Gia, thế Kha Gia quản lý sản nghiệp. An nhàn sinh hoạt, nhượng bọn họ cũng không muốn xa xứ, lại bắt đầu lại từ đầu, giống như trước như thế vì cuộc sống mà buôn ba. Làm sao bây giờ? Tiến tuyết câu mày hỏi. Là chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Một cái cắm dễ hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm giác tỉnh giả gia tộc nghĩ muốn di chuyển, có quá nhiều phương diện cần cân nhắc, gia tộc không có đồng ý cũng là thuộc chuyện bình thường. Hạng khâu thở dài một hơi nói, trừ phi tình thế trở nên nghiêm túc, bằng không rất khó nhượng bọn họ quyết định di chuyển. Trần Tinh nói, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ hình thức gác liệt sau khi lại trở về, xem có thể hay không thuyết phục. Cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người đều là bất đắc dĩ nói. Nếu gia tộc không muốn di chuyển, Mấy người tự nhiên không thể thời gian dài ở căn cứ Hách An lưu lại, Phương Bình mang theo lo lắng mấy người trở về ngân xuyên căn cứ thành phố. Mấy người thỉnh cầu Phương Bình cố lưu ý căn cứ Hách An tình huống, dù sao bây giờ tín hiệu không thông tình huống xuống, cũng chỉ có Phương Bình vị này không gian năng lực giả, mới có thể thực tế mọi lúc hiểu rõ căn cứ Hách Gian tình huống. Phương Bình đồng ý. Bây giờ tình thế tuy rằng nguy hiểm, nhưng căn cứ Hách An hẳn là vẫn tính an toàn. Bây giờ đảm nhiệm thay mặt Cục trưởng Kim Lệ, đã là thần tinh cảnh giới lại thêm vào hắn lưu lại, đủ để phát huy ra đỉnh cao thần tinh chiến lực động lực cao giáp, đánh đuổi một hai sóng ma nhân tộc tập kích hẳn là vẫn không có vấn đề. Như căn cứ hách gan như vậy loại nhỏ căn cứ thành phố, mặc dù gặp tập kích, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện đỉnh cao thần tinh cấp bậc ma nhân tộc, xuất hiện lâu năm thần tinh tầng thứ ma nhân tộc đã đỉnh thiên. Sau đó thời gian, Phương Bình suy đoán trở thành sự thật, các trung tiểu hình căn cứ thành phố thật sự trở thành ma nhân tộc mục tiêu. Ngân xuyên căn cứ thành phố cái phạm vi này Liên tiếp có căn cứ thành phố bị tập kích, có lúc, trong vòng một ngày, hai, ba cái căn cứ thành phố đồng thời gặp tập kích. Có căn cứ thành phố đánh đuổi đột kích ma nhân tộc, nhưng càng nhiều căn cứ thành phố, lại là ở ma nhân tộc tập kích phía dưới tiêu diệt. Tiếp tục như vậy, ngoại trừ Ngân Xuyên căn cứ thành phố, e sợ cái khác căn cứ thành phố đều sẽ đem tiêu diệt. Trường 390, Lưu động đóng giữ Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa triệu mở cuộc họp khẩn cấp, đã là thần tinh cấp phương bình cùng thường thắng cũng tham gia lần này hội nghị. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một chút căn cứ thành phố bị hủy, gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả. Tiếp tục như vậy, ngoại trừ ngân xuyên căn cứ thành phố, quanh thân khu vực, e sợ không có một cái căn cứ thành phố có thể may mắn còn sống sót. Phó Giám đốc Tần Lam lo lắng nói. Không thể tiếp tục như vậy, ngân xuyên căn cứ thành phố nhất định phải có hành động. Bây giờ thông tin bị chặn, không tiếp thu được tín hiệu cầu cứu, dù là có Phương Bình ở căn bản không biết cái nào tòa căn cứ khu bị tập kích, cái này phải như thế nào cứu viện. Phó Giám đốc Lữ Vận Thở dài nói, ở có căn cứ thành phố bị tập kích trước tiên, Ngân Xuyên căn cứ thành phố cũng đã cùng Phương Bình câu thông, đem có phi lôi thần thuật thức phi đào phân phát cho các căn cứ thành phố. Nhưng bởi vì thông tin bị ngăn cản nguyên nhân, bị tập kích căn cứ thành phố không cách nào đúng lúc đem tin tức chuyển quay lại Ngân Xuyên căn cứ thành phố, đợi đến biết được tin tức chạy tới thời điểm, rất nhiều lúc đã không kịp. Cho tới để Phương Bình lấy không gian năng lực, ở các căn cứ thành phố trong lúc đó qua lại rời đi, cái phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Trong thời gian ngắn có thể được, sau một quang thời gian, Phương Bình cũng chắc chắn không chịu đựng được. Cố thủ căn cứ thành phố đã vô dụng, ta đề nghị liên hợp các trung tiểu hình căn cứ thành phố thần tinh cấp cường, giả, lấy lưu động đóng quân phương thức, ngăn chặn đột kích ma nhân tộc. Phó Giám đốc từ đông đảo qua ở đây nhân đạo. Lưu động đóng quân. Tư cục, có thể nói cụ thể một chút sao? Tạm ý tứ là, sắp hiện ra tổn trung tiểu hình căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả cùng ngân xuyên căn cứ thành phố một phần thần tinh cấp cường giả thống hợp lại với nhau, chia làm mấy chi đội ngũ. Cái này mấy chi đội ngũ đóng giữ địa phương cũng không cố định, mà là mỗi cách mấy ngày, liền mượn phương bình người không gian năng lực tiến hành rời đi. Nếu như vậy, một khi cùng ma nhân tộc tao ngộ, nhân số trên liền có thể nằm ở ưu thế, có thể đối với ma nhân tộc tiến hành hữu hiệu ngăn chặn. Từ Đông một hơi nói xong, ở đây đều là thần tinh cấp cường giả. Tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng cứ như vậy, nếu như bị tập kích chính là không có thần tinh cấp cường giả tọa chấn căn cứ thành phố, chẳng phải là tất nhiên sẽ bị diệt. Thường tháng giật mình nói. Không sai, một khi gặp phải tình huống như thế, căn cứ thành phố tiêu diệt là tất nhiên. từ Đông khẳng định gật đầu. Lại tàn khốc, nhưng cũng là sự thực, tình thế đã không cho phép chúng ta nhìn chung tất cả căn cứ thành phố, nhất định phải tiến hành trình độ nhất định lấy hay bỏ. Ở đây người đều là không khỏi sắc mặt hơi trắng. Mặc dù biết từ đông lời nói rất có đạo lý, nhưng tàn khốc như vậy nói ra, vẫn để cho trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Chủ vị bên trên, Ngụy Vưu thở dài một tiếng, nói, tiến hành biểu quyết đi. Cuối cùng, kết nối lên Ngụy Vưu ở bên trong 18 người bên trong, 5 năm người phản đối, 13 người đầu đồng ý. Phương Bình là đồng ý người một trong, hiện thực không phải trò chơi, không thể thập toàn thập mỹ, có lúc, nhất định phải làm ra một ít lấy hay bỏ, dù là loại này lấy hay bỏ rất là tàn khốc. Từ đông phương án thông qua, đón lấy chính là nói như thế nào phục các căn cứ thành phố, cùng với tiến hành tiểu tổ người phân phối. Quanh thân khu vực, còn tồn tại căn cứ thành phố tổng cộng có 22 cái, trong đó 19 cái căn cứ thành phố đồng ý cái này kế hoạch, 3 cái căn cứ thành phố từ chối cái này kế hoạch. từ chối cái này kế hoạch căn cứ thành phố, không có xếp vào thay phiên căn cứ thành phố bên trong, chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt. Căn cứ Hách An cùng Liễu Châu căn cứ thành phố đều gia nhập vào cái này trong kế hoạch. Phương Bình xin cùng hai cái này căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả tổ đội chỉ ra hai cái này căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả cùng ẩn cư vị kêu huyết nguyệt cấp cường giả có quan hệ sau khi rất dễ dàng liền thông qua trong lúc hắn mang theo Yến Tuyết mấy người lại lần nữa trở về một chuyến căn cứ Hách hay... An biết được có căn cứ thành phố đã tiêu diệt tin tức mấy cái giác tỉnh giả gia tộc không lại phản đối đồng ý di chuyển ngân xuyên căn cứ thành phố giác tỉnh giả gia tộc Yến Gia đặt chân Phương Bình ở Yến Gia làm khách Phương Bình các hạ thật sự rất cảm tạ chủ nhà họ Yến cũng chính là Yến Tuyết phụ thân Yến Chí bằng một cái mép tóc tuyến khá cao trung niên tràn đầy cảm kích nói Yến ba phụ không cần như vậy gọi ta Phương Bình là được Phương Bình khách khí nói dù sao cũng là Yến Tuyết gia tộc hắn tự nhiên đến xuất lực mượn tự thân sức ảnh hưởng hắn rất dễ dàng liền làm vì Yến gia tìm tới điểm dừng chân cùng với buôn bán hợp tác gia tộc cho tới phản gia bên kia hắn cũng không có hỗ trợ phản Huyên cùng phản gia quan hệ không tính là tốt có thể hỗ trợ đem phản ra gì chuyển đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố đã xem như là hết lòng hết sức đúng là hứa vi hứa tình huynh muội dựa vào kha gia hắn ra một chút lực đương nhiên cường độ khẳng định là không bằng yến đến ra. vậy ta liền bất cẩn gọi ngươi một tiếng phương bình mấy năm qua yến tuyết ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố nhờ có ngươi chăm sóc yến trí bằng đầy mặt ý cười nhìn hướng về phương bình ánh mắt càng xem càng thỏa mãn ở căn cứ hết can lúc, hắn tuy rằng biết được phương bình ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố địa vị không thấp Nhưng không có một cái trực quan hiểu rõ. Đi tới Ngân Xuyên căn cứ thành phố sau, hắn xem như là đã được kiến thức phương bình ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố địa vị. Bọn họ hiện tại chỗ này nơi ở, là Ngân Xuyên căn cứ thành phố bản địa một cái giác tỉnh giả gia tộc nửa mua nửa tặng, lấy cực kỳ giá rẻ giá cả bán cho bọn hắn. Đó là một cái mạnh hơn xa yến ra, nắm giữ thần tinh cấp cường giả tọa chấn giác tỉnh giả gia tộc, nhưng khi biết bọn họ cùng phương bình quan hệ sau khi, đối với đợi bọn hắn được tiêu là một cái khách khí là. Hẳn là, Phương Bình cười nói, Yến Tuyết đứa nhỏ này tính cách quá quật, có lúc yêu thích tiểu hài tử khí, ngươi muốn nhiều tha thứ. Yến Chí bằng quét ngồi ở Phương Bình bên cạnh Yến Tuyết một chút, nói, Ba, ngươi nói cái gì đó, có ngươi nói như vậy con gái ngươi sao? Yến Tuyết bất mãn nói, không có ở Yến Gia lưu lại quá lâu, Phương Bình thuấn di rời đi Yến Gia, lưu động đóng giữ kế hoạch đã bắt đầu thực thi, hắn là thời gian rảnh trở về ngân xuyên căn cứ thành phố một chuyến chuyên môn làm vì thế yến ra giải quyết thu xếp vấn đề. Minh Xuyên căn cứ thành phố, gia nhập lưu động đóng giữ kế hoạch 18 cái căn cứ thành phố một trong, là lần này Phương Bình đóng giữ căn cứ thành phố. Trạng vạng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, bầu trời một mảnh huyết sắc, liền tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Căn cứ thành phố ở ngoài, hơn 20 người trốn tại tới gần tường thành rừng rậm, lạng yên dòm ngó Minh Xuyên căn cứ thành phố. Trong những người này, thực lực yếu nhất cũng có tới ngũ dai tầng thứ, trong đó số lượng không ít. Thực lực càng là đạt đến ngũ giai đỉnh cao. Mà những thứ này người cầm đầu, là một nam một nữ. Nam tử thoạt nhìn tuổi tác hơn 40 tuổi, trên cầm có một ít thưa thất trống vắng dâu tua tua, khí chất khá là ấm lãnh. Cô gái môi đỏ diễm lệ, thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi, vừa giống như là hơn 30 tuổi, tựa như chín đỏ mật, tràn ngập một loại khác phong tình. Trên người hai người không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng những người khác nhìn hướng về ánh mắt của hai người lại tất cả đều mang theo kính nể. Hai người này tự nhiên là hai vị có thể che giấu hơi thở huyết nguyệt cấp cường giả. Một người thanh niên từ căn cứ thành phố rời đi, hướng về bên này mà tới. Như thế nào, đánh tra rõ ràng không có. Trong hai người nam tử hướng về thanh niên hỏi. Đã hướng về trong thành nội ứng đánh tra rõ ràng, cái này căn cứ thành phố hiện tại chỉ có một cái thần tinh cấp cường giả, thực lực cũng chỉ là bình thường thần tinh. Thanh niên cung kính hồi đáp. Rất tốt. Nam tử gật đầu, cái này ở ứng phó phạm vi có thể lựa chọn làm vì ra tay mục tiêu. Bên cạnh cô gái nhưng là liếm liếm mê người môi đỏ, liền tựa như là muốn chuẩn bị cùng ăn. Vèo, vèo, vèo. Hai mươi mấy người không che giấu nữa, hướng về Minh Châu căn cứ thành phố phóng đi. Trước đây vệ tinh thông tin vẫn còn, căn cứ thành phố cùng căn cứ thành phố trong lúc đó còn có thể liên lạc, bọn họ còn cần lặng yên ẩn nút đi vào phá hư tín hiệu tháp, bây giờ lại là không cần như thế. Cao tới mấy chục mét tường vây. Ở trước mặt bọn họ không tạo thành được chút nào trở ngại Bọn họ hoặc là leo lên hoặc là nhảy Rất dễ dàng cũng đã leo lên tường vây Rồi sau đó từ cao mấy chục mét tường vây bên trên nhảy xuống Ánh mắt nhìn về căn cứ khu trong Bọn họ ánh mắt biến nóng rực, Nuốt ăn cái này căn cứ thành phố giác tỉnh giả Bọn họ thực lực chắc chắn càng lên một tầng Dẫn đường, đi ma vật đối sách khoa Nhảy vào Minh Châu căn cứ thành phố Hơn 20 người liền chuẩn bị tập kích hướng ma vật đối sách khoa Bởi vì nơi đó tất nhiên là giác tỉnh giả nhiều nhất địa phương. Đột nhiên, bọn họ ánh mắt tròn váng, ở bọn họ phía trước, ba người chính không chút hoang mang cùng bọn họ sông tới mặt, như là trùng hợp, vừa giống như là chuyên môn nên tiếp bọn họ mà tới. Bọn họ vội vàng dừng bước, ánh mắt để phòng nhìn ba người. chương 391, Phương Bình tiểu đội. Người là Phương Bình. Khi nhìn thấy ba người ở trong một người trong đó lúc, dẫn đầu nam tử cùng nữ tử không khỏi hơi biến sắc mặt. Đối với ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ ba nắm giữ thần tinh cấp chiến lược Phương Bình, bọn họ tự nhiên là giải qua, tưởng thấy có quan hệ bức ảnh. Ngược lại là hai người khác, một cái mang mặt nạ màu vàng, mặt nạ bên trên có màu vàng đường nét, một cái mang theo mặt nạ màu tím, mặt nạ bên trên có sấm sét hoa văn, cũng không có tài liệu tương quan, vì lẽ đó cũng không quen biết. Ma nhân tộc. Phương Bình phát ra một thân hừ lạnh lấy hắn bây giờ thần tinh cấp cảnh giới, sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi đủ để đem cả tòa căn cứ khu bao trùm. Cái này hơn 20 người tới gần lúc, hắn lập tức phát hiện. Tuy rằng đang không có hóa thành ma vật hình thái trước, ma nhân tộc cùng nhân loại không khác, cũng không thể đủ từ khí tức hình thể các phương diện nhận ra. Bất quá, đầy đủ hơn 20 vị ngũ giai đột nhiên tới gần mình châu căn cứ thành phố, rõ ràng hiển nhiên cũng không bình thường, vì lẽ đó dẫn người chạy tới. Người tại sao lại ở chỗ này? Dẫn đầu nam tử cùng nữ tử nghi ngờ không thôi đánh giá hướng bốn phía Nghĩ phải tìm tư liệu ở trong, cái này tòa căn cứ khu tọa chấn thần tinh cấp cường giả. Đi theo Phương Bình hai cái người đeo mặt nạ, bị bọn họ mang tính lựa chọn lơ là, có quan hệ thần tinh cấp cường giả tư liệu ở trong cũng không có hai người này, hai người này hẳn là không phải thần tinh cấp cường giả. Không cần tìm nữa, nơi này liền ba người chúng ta. Thấy hai người một bộ tìm kiếm giáng dấp, đoán được hai người hẳn là đang tìm kiếm minh xuyên căn cứ thành phố tọa chấn thần tinh cấp cường giả, Phương Bình nói. Ma nhân tộc dẫn đầu nam tử cùng dẫn đầu cô gái đương nhiên sẽ không tin Phương Bình, bất quá đang tìm không có kết quả sau khi, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tận đều lộ ra tàn nhẫn sắc. Tuy rằng không biết cái này Phương Bình tại sao sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong, bất quá đối phương nếu xuất hiện ở nơi này, còn nhượng bọn họ gặp gỡ, cái kia chính là một cái diệt trừ đối phương tuyệt hảo cơ hội. Làm cái này Ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ ba thiên tài, đối phương ở toánh xuyên ma nhân tộc trong là có treo giải thưởng, chỉ cần giết đối phương liền có thể đối phương thi thể hướng về toánh xuyên ma nhân tộc bộ lạc yêu cầu treo giải thưởng, cái này không khỏi làm bọn họ tim đập thình thịnh. Cho dù còn có một cái thần tinh cấp cường giả trốn trong bóng tối, hai người bọn họ thần tinh cấp cường giả, cũng không sợ chút nào. Xem ra cũng không biết hoa khoa căn cứ thành phố chuyện. Thấy hai người như vậy, Phương Bình trong lòng cười gằn. Các căn cứ thành phố trong lúc đó thông tấn gián đoạn, được ảnh hưởng không chỉ là nhân tộc, còn bao gồm ma nhân tộc. Hai người này không chút nào biết. Hắn ở ở ngoài xa mấy vạn dặm hoa khoa căn cứ thành phố, đã từng thể hiện ra tiếp cận đỉnh cao thần tinh thực lực, nếu là biết được, liền sẽ không là loại này vẻ mặt. Ánh mắt của hắn lướt qua hai người, nhìn hướng về đi theo hai người hơn 20 người. Cái này hơn 20 người tất cả đều nắm giữ ngũ dai thực lực, nếu là phân tán ra đến, ở căn cứ thành phố bên trong tùy ý phá hư cùng tàn sát, mặc dù là hắn, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chết. Vì lẽ đó, hiện tại việc cấp bách cũng không phải là đối phó hai người này mà là cái này hơn 20 cái ngũ dai ma nhân tộc. Hạ Kỳ Bá Vương Vụ Hạ Kỳ Bá Vương bị hắn dùng ra, khủng bố uy áp khuyết tán ra đến, bao phủ hướng về ma nhân tộc. Bị Hạ Kỳ Bá Vương bao trùm, cầm đầu một nam một nữ cảm giác thân thể không khỏi hơi chầm xuống, có một loại đưa thân vào lầy lội trong, cảm giác. Đương nhiên lấy bọn họ thực lực bây giờ, cho dù là đưa thân vào lầy lội trong, ảnh hưởng cũng, cũng không lớn, hai người chịu đến ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn. Mà theo bọn hắn hơn 20 cái ngũ dai, nhưng khác, ở sắc màu vũ trang hạ kỳ phía dưới, liền tựa như là tao ngộ khắc tinh. Phù phù, phù phù, phù phù. Không hề có chút sức chống đỡ, từng cái từng cái tựa như xuống sủi cảo giống như ngã xuống đất, ngất đi. Đây là năng lực gì? Nhìn thấy đồng bạn tất cả đều hôn mê, cầm đầu một nam một nữ trong lòng cả kinh, tiếp không còn cho Phương Bình cơ hội xuất thủ, cùng nhau liên thủ tập kích hướng Phương Bình. Ảnh nào Nam tử khẽ quát một tiếng phía sau hắn cái bóng bị hắn chảo ra, hình dạng thay đổi, hóa thành một thanh dài đến mấy mét, trường đao màu đen, nhanh chóng vồ giết về phía Phương Bình. Suy nhược, cô gái đồng dạng khẽ quát một tiếng, một đạo vầng sáng màu xám lấy nàng làm trung tâm, khuyết tán ra đến, đem Phương Bình ba người bao phủ ở trong đó. bị bao phủ ở cái này đạo vầng sáng trong, Phương Bình ba người nhất thời cảm giác từng trận suy yếu, liền phảng phất là đã bị thương, thân thể rõ ràng không tại trạng thái toàn thịnh. nàng cùng dẫn đầu nam tử sở dĩ cùng nhau hành động. Liên là là do làm vì năng lực của bọn họ có thể phối hợp lại, phát huy ra càng mạnh chiến lực. Bá. Dài đến mấy mét màu đen ảnh đao, hướng về phía Phương Bình phủ đầu chém xuống, tư thế kia, rõ ràng là dự định đem Phương Bình một đao chém thành hai khúc. Phương Bình thần sắc bình tĩnh, ruội ra sắc màu vũ trang hạ kỳ bao bọc tay phải, hướng về màu đen ảnh đao chụp tới. Muốn chết? Thấy Phương Bình lại đưa tay tới bắt, nam tử lộ ra một tia cười gằn, ảnh đao chém đánh tốc độ càng nhanh hơn, uy lực trở nên càng mạnh. Ánh đao uy lực, mặc dù là ở thần tinh ở trong, cũng là khá cường loại kia, đủ để tiếp cận lâu năm thần tinh. Cái này Phương Bình lại dám đưa tay tới bát, quả thực cùng muốn chết không khác. Lệch cạch. Một tiếng vang chấm thấp, Phương Bình bao bọc sắc màu vũ trang hạ kỳ tay cùng ảnh đao va chạm. Dự liệu ở trong, bàn tay bị chém đứt, máu chảy phun tung tóe tình huống cũng chưa từng xuất hiện, Phương Bình tay vững vàng mà nắm lấy huy lực mạnh mẽ ảnh đao. Chặn lại rồi. Nam tử trên mặt cười gần trở nên cứng ngắc. Kinh ngạc nhìn Phương Bình nắm lấy ảnh đao tay, đối phương không chỉ chặn lại rồi, càng là đem ảnh đao nắm lấy. Mà càng làm hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Răng rắc. Phương Bình tay hơi dùng sức, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, dài đến mấy mét màu đen ảnh đao, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, cuối cùng răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến. Mà làm xong tất cả những thứ này Phương Bình, cực kỳ mau lẹ nghiêng người đến gần rồi hắn, màu đen tay đâm hướng về phía hắn. Xì xì. Nương theo máu thịt bị xuyên thủng âm thanh, Phương bình tay liền tựa như là thần binh lợi nhận giống như, dễ dàng xuyên qua hắn ngực, từ phía sau lưng đâm ra. Nương theo phương bình cánh tay rút ra, trên người hắn, xuất hiện một cái trước sau thông suốt vết thương, máu tươi không ngừng mà từ hai nơi cửa động chảy ra. Người lẽ nào không có? Được suy nhược lĩnh vực ảnh hưởng? Không, mặc dù không bị. Suy nhược lĩnh vực ảnh hưởng, người cũng không có thể. Mạnh như vậy. Phù phù. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, máu tươi đem thân dưới mặt đất nhuộm đỏ Đầy mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng sợ hãi, dĩ nhiên đã bị thương nặng. Phương Bình không quản bị thương nặng hắn, ánh mắt nhìn về vận dụng suy nhược lĩnh vực cô gái. Đối mặt cái loại này lĩnh vực tính năng lực, hắn cũng không có miễn dịch thủ đoạn, tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng. Bất quá lấy thực lực bây giờ của hắn, dù là thực lực chịu đến ảnh hưởng, cũng đủ để dễ dàng đánh bại giống như thần tinh. Người đã đột phá thần tinh. Cách đó không xa, cô gái thay đổi sắc mặt, đồng bạn mới giao thủ một cái cũng đã bị đánh bại. Phương Bình thực lực mạnh đến vượt qua tưởng tượng. Thực lực của đối phương, so với tư liệu ở trong ghi chép mạnh quá nhiều quá nhiều, giải thích duy nhất liền là đối phương cảnh giới đột phá thần tinh, thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Vẹo. Không có chút gì do dự, nàng xoay người liền trốn. Hai người liên thủ còn không phải là đối thủ, bây giờ đồng bạn bị thương nặng, đã không có sức tái chiến, chỉ còn một mình nàng, càng thêm không thể là đối thủ. Nếu đến rồi liền lưu lại đi. Bạch. Phương Bình bóng người nhanh chóng biến mất trở lại ở cô gái phía trước. Phong trưởng không vận dụng, một đạo cực lớn màu xanh phong nhận mau lẹ chém đánh hướng về cô gái. Nước phòng ngự. Cô gái biến sắc, mau mau vận dụng năng lực, một mặt màu thủy lam vách tường xuất hiện ở nàng phía trước. Đây là một mặt độ cao áp xúc, phòng ngự gần như sắp tiếp cận đồng thể tích ma hóa kim loại, do nước ngưng tụ vách tường. Phong Phòng ngự tiếp cận ma hóa kim loại áp xúc tường nước, ở màu xanh phong nhận phía dưới dễ dàng bị đánh mở, cô gái đến không kịp né tránh cũng đã bị màu xanh phong nhận chém trúng. Một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện ở trên người nàng, thân thể của nàng suýt chút nữa bị chém thành hai khúc, máu tươi điên cuồng phun tung tóe. Ào ào ào! Một cái lại một cái màu máu xiềng xích xuất hiện, đem bị thương một nam một nữ cùng với cái khác ma nhân tộc, tất cả đều trói buộc, kéo vào hư không biến mất. Từ đầu đến cuối, đi theo phương bình hai người khác đều không có ngăn cản. Hai người một nam một nữ, tất cả đều mang mặt nạ, nữ chính là Kim Lệ, nam đây là tạ Cao Phong. Cái này chính là Phương Bình không tiếc mượn huyết nguyệt cấp cường giả tên tuổi, muốn cùng Liêu Châu căn cứ thành phố, căn cứ hắc An phân đến đồng nhất tổ nguyên nhân. Đều là người mình, đương nhiên sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt chiến lợi phẩm. chương 392, Hát Diệu Bộ Lạc dòng nó. Trở về Ngân xuyên căn cứ thành phố một chuyến, Phương Bình đem gặp tập việc báo cáo sau khi, lại lần nữa trở lại mình xuyên căn cứ thành phố. Để Kim Lệ phụ trách cảnh giới, hắn tiến vào hiến tế không gian. Hiến tế trong không gian. Hơn 20 cái ngất ma nhân tộc đã tỉnh lại, chính giật mình đánh giá Chu Vi, nhìn thấy Phương Bình xuất hiện, tất cả đều không khỏi ánh mắt sợ hãi. Không chỉ là bởi vì trước mắt hoàn cảnh, càng là bởi vì trước đây không lâu, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Phương Bình mê đi. Mà một nam một nữ hai cái bị thương nặng thần tinh ma nhân tộc, nhưng là nằm ngã xuống đất, hơi phập phồng lồng ngực, cho thấy bọn họ cũng chưa chết. Làm cái này ma nhân tộc, bọn họ nắm giữ cường hãn sinh mệnh lực cùng tự lành năng lực. Mặc dù chịu như vậy thương nặng, vẫn cứ không chết, đương nhiên, khoảng cách chết đã không xa. Thân phục Ta Ánh mắt nhìn về cái này hơn 20 cái ngũ dai ma nhân tộc, phương bình hai mắt trong, có màu đỏ chim bay bay ra, và vào cái này hơn 20 cái ngũ dai ma nhân tộc trong cơ thể. Hầu như ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, hơn 20 cái ngũ dai ma nhân tộc nhìn hướng về phương bình ánh mắt, không còn trở nên sợ hãi cùng sợ sệt, mà là trở nên cung kính cùng kính nể rõ ràng là vận dụng loại sách phổ thông có tòa mà sủ cả mì biến dị vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng tiến hóa thành biến dị di nệ gẳng sau khi cái năng lực này cũng không có mất đi hắn sở dĩ không có tại chỗ giết chết những thứ này ma nhân tộc mà là lựa chọn bắt giữ mục đích chính là lấy có tòa mà sủ cả mì đem bọn họ không chế đương nhiên lấy hắn thực lực hôm nay có hay không cái này hơn 20 cái ngũ dai ma nhân tộc thủ hạng ảnh hưởng cũng không lớn hắn chân chính coi trọng Vẫn có thể đem những thứ này người biến thành hoàng kim thị tộc người, có thể mức độ lớn nhất mà đem những thứ này người tài năng dẫn phát ra đến, mà lại những thứ này người nằm ở hoàng kim trong lĩnh vực thì còn có thể cùng hắn lẫn nhau tăng cường chiến lược. Cất bước đi tới cơ hồ bị phong nhận chém thành hai khúc ma nhân tộc thần tinh bên cạnh cô gái, Phương Bình ngồi sổn người xuống, đưa tay đặt tại trên người cô gái. Xin quân đừng chết! Hào quang màu trắng đem cô gái bao phủ, cô gái thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một lát, cô gái thương thế trên người khôi phục, ngoại trừ quần áo vẫn cứ rách nát ở ngoài, trên người đã không gặp vết thương. Bệnh! Phương Bình hai mắt trong, lại lần nữa có huyết sắc chim bay bay ra, va và vào nữ tử thể trong, đối với cô gái ý chí tiến hành thao túng. Cô gái thăm thẳm tỉnh lại, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt mang theo kính nghệ, ý chí của nàng đã bị sửa chữa thành công. Dù là loại sách phổ thông có tòa mà sủ cam cũng đủ để đối với người cùng cảnh giới tiến hành ý chí sửa chữa. Thậm chí không cần bác giữ, trước thời điểm chiến đấu, hắn liền có thể đối với cô gái tiến hành ý chí sửa chữa. Sở di không có làm như vậy, là bởi vì sợ bị những người khác nhìn thấy. Ý chí sửa chữa loại năng lực này, thực sự quá mức mẫn cảm, nếu là bị người biết được, tất nhiên sẽ trở thành bị đề phòng đối tượng. Bất luận trước đó Phương Bình hình tượng có cỡ nào chính diện, vẫn cứ không khỏi sẽ bị đề phòng cùng phong bị, vì lẽ đó Phương Bình cũng không muốn để loại năng lực này bại lộ. Tên của ngươi? Phương Bình hỏi. Bẩm chủ nhân, tên của ta gọi Hồng Liên." Cô gái quỳ một chân trên đất, cung kính hồi đáp. Phương Bình gật gật đầu, hướng về Trọng Thương Thần Tinh Ma nhân tộc nam tử đi tới. Một lát, Thần Tinh Ma nhân tộc nam tử khỏi hẳn Thương Thế, tương tự bị Phương Bình sửa chữa ý chí, uy thuận tại Phương Bình. Nam tử tên là Ảnh Đao, cùng hắn cái bóng loại năng lực tên như thế, cũng không biết là bởi vì cái bóng loại năng lực là Ảnh Đao, mới gọi Ảnh Đao, hay là bởi vì tên gọi Ảnh Đao, vì lẽ đó cái bóng loại năng lực gọi là Ảnh Đao. Lấy quả tòa mà sủ cả mỉ xóa đi những thứ này người có quan hệ ma vật tế đàn chi nhớ, cũng để những thứ này người biến thành hoàng kim thị tộc người. Phương Bình đem những thứ này người thu xếp đến Liêu Châu căn cứ thành phố nơi ở. Cái kia nơi nơi ở nhà ở rất lớn, dùng để thu xếp người thích hợp. hoang dã một chỗ bên trong thung lũng, ẩn giấu có một cái ma nhân tộc bộ lạc, bộ lạc gọi là bộ lạc hát nhật, là một cái nắm giữ nhiều vị thần tinh cấp tọa chân cỡ trung bộ lạc. Một con đưa tin chim bay bay vào thung lũng, mang đến một phần tình báo Bộ lạc hắc nhật bộ lạc thủ lĩnh mâu khải, là một cái viền mắt hám sâu, có lâu năm thần tình cảnh giới nam tử, ánh mắt của hắn đảo qua tình báo trong tay nói. Bộ lạc ảnh hồng thất thủ tiêu diệt. Ở hắn đối diện, có một nam một nữ. Nam tử thân mặc màu đen trang phục, vóc người cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, là bộ lạc thần tình cấp cường giả một trong hùng đại lực. Một thân lực lượng, lực đại vô cùng, tuy rằng chỉ là bình thường thần tình cảnh giới, nhưng chiến lược lại đủ để có thể so với lâu năm thần tình. Cô gái tuổi tác thoạt nhìn hơn 40 tuổi, tuổi già sắc suy, là bộ lạc người thứ ba thần tinh cấp cường giả tái kim hoa. Nghe được hắn, Hùng Đại Lực hỏi, là hướng về cái nào căn cứ thành phố già tay lúc thất tay? Minh Châu căn cứ thành phố, không chỉ tập kích thất bại, càng là toàn quân bị diệt, liền ngay cả ảnh đào cùng hồng Liên hai người đều không có thể lão tẩu. Mâu Khải nói, Minh Châu căn cứ thành phố. Ta nhớ tới tư liệu ở trong từng nói, Minh Châu căn cứ thành phố tọa chấn thần tinh. Hẳn là chỉ là một cái bình thường thần tinh chứ Tái kim hoa nghi hoặc Hẳn là giấu giếm thực lực Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Vị này thần tinh hẳn là một cái lâu năm thần tinh Mâu Khải đem tình báo trong tay thả xuống Nói ra bản thân suy đoán Muốn làm rơi Minh Châu căn cứ thành phố sao Hung Đại Lực hỏi Làm, tại sao không làm Tối đa một cái lâu năm thần tinh mà thôi Lấy thực lực của chúng ta Hoàn toàn đủ để ăn Mâu Khải lạnh cười nói Rất nhanh Cái này chi cỡ trung ma nhân tộc bộ lạc người tập kết, rời đi thung lũng, hướng về Minh Châu căn cứ thành phố xuất phát. Vào đêm, cái này chi cỡ trung ma nhân tộc bộ lạc, xuất hiện ở Minh Châu căn cứ thành phố bên ngoài mới dặm. Cảm giác một thoáng, đến tuột cùng có mấy vị thần tinh cấp cường giả tòa chấn. Mâu Khải nhìn hướng về tái kim hoa nói. Tuy rằng xem thường Minh Châu căn cứ thành phố, nhưng cần thiết cẩn thận vẫn là tất yếu, vì lẽ đó cũng không có tùy tiện nhảy vào Minh Châu căn cứ thành phố, mà là trước tiến hành tra xét được. tái kim hoa gật đầu, nhắm hai mắt lại, năng lực nhận biết mức độ lớn nhất kích phát. nàng nắm giữ cực kỳ cường hãn cùng nhạy cảm năng lực nhận biết, phạm vi bao trùm đủ để đạt đến mười mấy cây số, cho dù là ẩn giấu khí tức thần tinh cấp cường giả, nàng cũng có thể nhận biết được. trừ phi là loại kia bản thân liền nắm giữ che giấu hơi thở năng lực thần tinh cấp cường giả, bằng không tuyệt khó thoát thoát hắn cảm giác. chốc lát, nàng mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ kinh sắc nói, có 3 vị thần tinh, một cái lâu năm thần tinh. Hai cái bình thường cấp độ thần tinh. Chỉ là một cái Minh Châu căn cứ thành phố, làm sao có khả năng có nhiều như vậy thần tinh cấp cường giả. Hùng Đại Lực lấy làm kinh hãi, Minh Châu căn cứ thành phố chỉ là loại nhỏ căn cứ thành phố, có thể có một cái lâu năm thần tinh tỏa chấn cũng đã xem như là không sai, nhưng không nghĩ, trừ một cái lâu năm thần tinh ở ngoài, còn có hai cái bình thường cấp độ thần tinh. Thực lực như vậy, mặc dù ở cỡ chung căn cứ thành phố ở trong, cũng là khá cường loại kia. Hàn là cũng không chỉ có Minh Châu căn cứ thành phố thần tinh cấp cường giả. Mâu Khải trong mắt lộ ra một vệ tinh quang. Hàn là ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay rồi, trong đó tất nhiên có ngân xuyên căn cứ thành phố phái tới chấn thủ thần tinh cấp cường giả. Một cái lâu năm thần tinh hai cái bình thường cấp độ thần tinh, lão đại, làm sao? Hung Đại lực ánh mắt nhìn về Mâu Khải hỏi. Tuy rằng bây giờ đóng quân ở Minh Châu căn cứ thành phố ở trong thực lực khá mạnh, nhưng bọn họ càng mạnh. Bọn họ bên này có hai vị lâu năm thần tinh chiến lược cùng với một cái bình thường thần tinh chiến lược, chiến lược còn muốn ở đối phương bên trên. Nếu là động thủ, là có thể đem đối phương ăn. Mậu Khải suy tư chốc lát, lắc đầu nói. Từ bỏ, tuy rằng lấy thực lực của chúng ta, có thể đem đối phương ăn, nhưng không bài trừ đối phương trong, cũng có thể so với lâu năm thần tinh tồn tại khả năng. Lẽ nào liền như thế quên đi? hung đại lực có một ít không cam lòng. Một cái lâu năm thần tinh hai vị bình thường thần tinh nếu là săn giết. Hắn ít nhất có thể phân đến một bộ hoàn chỉnh thần tinh thi thể, nói không chắc có thể nhờ vào đó đột phá tới lâu năm thần tinh. Một khi hắn đột phá đến lâu năm thần tinh, chiến lược chắc chắn tăng mạnh, dù là không cách nào cùng đỉnh cao thần tinh có thể so với, tất nhiên cũng cực kỳ tiếp cận cấp bậc kia. Tự nhiên không phải, đơn độc do chúng ta động thủ cũng không an toàn, vậy thì tìm một cái bộ lạc liên thủ chính là... Mâu Khải cười gằn, Nhưng là cứ như vậy, chỗ tốt liền muốn bị cái khác ma nhân tộc bộ lạc phân đi. Không đại lực như như mày. Nếu là lại mời một cái bộ lạc liên thủ, hắn còn có thể hay không thể thu được một bộ hoàn chỉnh thần tinh cấp nhân tộc thi thể, cái này liền rất khó nói. Chỉ có cẩn thận cùng cẩn thận, mới có thể sống đến càng lâu, nghĩ muốn thu được thần tinh cấp nhân tộc thi thể, nhiều cơ hội chính là, phạm không được vì thế mà mạo hiểm. Mâu Khải nói, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, ta cũng tán thành liên thủ những bộ lạc khác. Tái Kim Hoa cũng là nói, ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống xuống, bộ lạc khác nhật lạng yên rời đi. Mặc dù nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác Phương Bình cũng không có nhận ra được, đã từng có như vậy một nhánh ma nhân tộc bộ lạc, xuất hiện ở Minh Châu căn cứ thành phố phụ cận. Tái kim hoa có năng lực nhận biết, bất kể là phạm vi vẫn là tinh tế trình độ, đều ở sắc màu quan sát hạ kỳ bên trên. Nếu là Phương Bình vận dụng tiên nhân thuật cảm giác, đúng là có thể nhận biết được, bất quá Phương Bình hiển nhiên là không thể thời khắc duy trì tiên nhân thuật trạng thái. chương 393, Liên thủ đột kích Ngày thứ 2 Hát rượu bộ lạc lại lần nữa đến, chỉ là không giống chính là, bọn họ đội ngũ ở trong nhiều hơn 10 người. Cái này hơn 10 người người cầm đầu, là hai cô gái. Một cái trong đó cô gái, là một cái trên mặt có vết tích trung niên nữ tử, trung niên nữ tử một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn thiên nam tinh hóa. Một cô gái khác, thoạt nhìn muốn trẻ hơn một chút, có một con dài tóc cây cỏ, tuy nhiên dung mạo lại chỉ có thể coi là bình thường. Hai người này tất cả đều là thần tinh cấp cường giả. Trung niên nữ tử là lâu năm thần tinh cấp cường giả lục diễm, thoạt nhìn cô gái trẻ thì lại là bình thường cấp độ thần tinh cấp cường giả hoa lăng. Các nàng nơi hàn băng bộ lạc, tương tự là một cái cỡ trung ma nhân tộc bộ lạc. Vốn là các nàng cũng đang tìm kiếm ra tay căn cứ thành phố, thu đến Mâu Khải mời, biết được Minh Châu căn cứ thành phố tình huống sau khi, quả đoán đồng ý. Hiện tại liền động thủ. Mâu Khải ánh mắt nhìn về hàn băng bộ lạc hai người hỏi. Không nổi, động thủ trước. Thương lượng trước tốt tiêu diệt mình châu căn cứ thành phố sau phân chia như thế nào chiến lợi phẩm. Hàn băng bộ lạc trung niên nữ tử Lục Diễm nói. Dựa theo điều động thần tinh cấp cường giả số lượng phân phối, chiến lợi phẩm chia làm 5 phần, chúng ta ra 3 người, trong đó 3 phân quy chúng ta, các ngươi ra 2 người, mặt khác 2 phân quy các ngươi. Mâu Khải nói. Không được, cái này phân phối phương án chúng ta quá chịu thiệt, tương tự là cơ trung ma nhân tộc bộ lạc, dựa vào cái gì các ngươi nắm đầu lớn chúng ta nắm đầu nhỏ. Lục Diễm kiên quyết lắc đầu. Đến theo bộ lạc đến phân, song phương các nắm một nửa. Không được, các ngươi so với chúng ta thiếu một cái thần tinh, dựa vào cái gì theo chúng ta nắm như thế nhiều. hung đại lực giọng nói ồm ồm bất mãn nói. băng ta hàn băng bộ lạc cũng là cỡ trung bộ lạc. Lục diễm gửi lạnh nói. Cỡ trung bộ lạc thì lại làm sao, suất lực không chúng ta nhiều, cầm được còn muốn cùng như chúng ta, nằm mơ đi thôi. hung đại lực trừng mắt lên. À, nếu như vậy, vậy các ngươi tìm những bộ lạc khác hợp tác đi. Ngược lại ta hàn băng bộ lạc là không chấp nhận loại này phân phối. Lục Diễm cười gắn. Hai cái đều xin bất giận, hiện tại liền minh châu căn cứ thành phố đều vẫn không có tiêu diệt, liền tranh chấp lên, thực sự là không có cần thiết. Tái Kim Hoa Điều Đình nói. Hát diệu bộ lạc phát động rồi ba vị thần tinh cấp, số lượng so với hàn băng bộ lạc nhiều, đây là sự thực chứ. Đương nhiên, hàn băng bộ lạc dù sao cũng là cỡ trung bộ lạc, nếu là dựa theo thần tinh cấp cường giả số lượng phân phối. Như vậy thần tinh phía dưới ma nhân tộc nhất định sẽ chịu thiệt. Không như vậy dạng bộ lạc nào giết liền quy bộ lạc nào, bằng bản lãnh của mình, giết đến nhiều liền đến đến nhiều, cũng có thể ngăn chặn xuất công không xuất lực, các ngươi thấy thế nào? Tốt, liền cái này phân phối phương án. Trung niên nữ tử lục diễm cùng cô gái trẻ hoa lăng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cái này phân phối phương án có thể được, đều là gật đầu. Ta không ý kiến. Hùng đại lực không có phản đối. Hán tự nhiên không cho là hắc rượu bộ lạc giết giác tỉnh giả có thể so với hàn băng bộ lạc giết đến thiếu. Nếu như đã thương lượng tốt, vậy chúng ta liền động thủ đi, chúng ta 5 người che giấu hơi thở tới gần, vây giết này ba cái thần tinh cấp cường giả. Những người khác nghe được chiến đấu động tĩnh sau khi, liền lập tức hướng vào trong thành, tập kích ma vật đối sách khoa cùng với giác tỉnh giả gia tộc. Mâu Khải đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng về Minh Châu căn cứ thành phố. Để cho người khác tạm lưu lại nơi đây, 5 người tới gần tương đây Một cái tung nhảy, cũng đã vượt qua cao mấy chục mét tường thành, tiến vào Minh Châu căn cứ khu trong. Tiến vào Minh Châu căn cứ thành phố, 5 người tựa như người bình thường đi ở Minh Châu căn cứ khu trong, không chút hoang mang về phía cảm giác ở trong, Ba cái thần tinh cấp cường giả đang đến gần. Bỏ ra đầy đủ nửa giờ, tựa như nhàn nhã tản bộ 5 người đến gần rồi nhận biết được thần tinh cấp cường giả khí tức địa phương. Đó là một chỗ biệt thự, tường vây rất cao, bên trong còn trồng trọt không ít cao to bụi cây, đem biệt thự che đến chặt chẽ. Tách ra máy thu hình, 5 người đi tới biệt thự tường vây bên, đôi tay vươn ra, tựa như câu chảo giống như đâm vào tường vây bên trong, nhờ vào đó leo lên, hầu như không có phát ra một chút xíu âm thanh, cũng đã lẻn vào bên trong biệt thự. Bên này, tái kim hoa vây vây tay, ra hiệu cái khác bốn người đi theo chính mình, hướng về bên trong biệt thự một phương hướng lẹn đi. Rất nhanh, bọn họ đến gần rồi một đống 3 tầng lầu kiến trúc, tái kim hoa duỗi tay chỉ vào trong đó một gian phòng, ra dấu nói ở cái kia gian phòng bên trong. Bốn người khác hiểu ý, phân tán ra đến, từ mỗi cái phương hướng, hướng về cái kia gian phòng bao vây mà đi. Một tấm vô hình lưới đã bị mắc lên, trong phòng người đã rơi vào rồi bọn họ dẹp thành trong lưới. Trong phòng, Phương Bình ba người như trước không có nhận ra được nguy hiểm tiếp cận. Tả cao phong tựa như một đầu nhân giống như, ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Lục dự cũng không có đến, chỉ là đối với tả cao phong truyền đạt nghe theo Phương Bình mệnh lệnh lệnh, vì lẽ đó bây giờ tả cao phong. Chỉ có thể coi là một cái có thể tiếng khống chế chiến đấu con dối. Kim lệ chính đang tại cẩn thận mà lau chuỗi Phương Bình giao cho nàng màu trắng động lực cao giáp, ở một ít khớp vị trí bôi lên từ ma vật bộ xương bên trong tinh luyện đặc thù dầu mỡ. Như vậy một cái đủ khiến nàng phát huy gia đỉnh cao thần tinh chiến lực động lực cao giáp, làm cho nàng yêu thích không buông tay. Dù là biết rõ cái này động lực cao giáp chỉ là Phương Bình tạm cho mượn nàng dùng, cũng không phải là ban tặng nàng, vẫn cứ không quên mỗi ngày bảo dưỡng. Mà Phương Bình nhưng là nửa tựa ở một tấm xoa bóp trên ghế, đang ở tiếp thu xoa bóp ghế tựa xoa bóp. Mới vừa rèn luyện kết thúc hắn, thân thể có một ít mệt nhọc, vì mau chóng khôi phục, hắn lựa chọn lấy xoa bóp ghế tựa xoa bóp. Coi thường Hoàng Kim chi lực, Hoàng Kim chi lực uy lực tuy rằng không tới cấm kỵ tầng thứ, nhưng tầm quan trọng lại không kém chút nào tại cấm kỵ tầng thứ. Đây là một loại không phải chiến đấu loại cấm kỵ năng lực. Khoe miệng hắn ngậm lấy cười, trên mặt có không che giấu nổi sắc mặt vui mừng. Mấy ngày nay tu luyện xuống đến. Hắn thực lực tăng lên tốc độ vượt qua tưởng tượng, nhanh đến mức để cho hắn có một ít cảm giác không chân thật. Vốn là, cảnh giới đạt đến thần tinh sau khi, cho dù là thiên phú chắc tuyệt hạng người, tốc độ tu luyện cũng sẽ mức độ lớn chậm lại. Tư chất tốt một ít, tiêu tốn thời gian mấy chục năm, mới có thể đem cảnh giới tăng lên tới lâu năm thần tinh tầng thứ, tố chất kém một chút, mà lại lại không có lượng lớn tài nguyên, cả một đời cũng không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng bởi vì hoàng kim chi lực có có thể mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến thuộc tính nguyên nhân, Cảnh giới đạt đến thần tinh sau khi, hắn thực lực tăng lên tốc độ không chỉ không co chậm lại, trái lại trở nên càng nhanh hơn, nhanh đến mức để cho hắn có một loại cảm giác không chấn thở. Tốc độ tu luyện biến nhanh cũng không chỉ có hắn, còn có hoàng kim thị tộc những người khác, tiến tuyết cùng phản huyên bây giờ đã song song đột phá tới ngũ giai giác tỉnh giả, mà lục dự, kim lệ mấy người tốc độ tu luyện cũng tất cả đều đột nhiên tăng mạnh thăng cao. Tiếp tục như vậy, e sợ nhiều nhất mấy tháng, ta liền có thể đột phá tới lâu năm thần tinh. Phương Bình trong lòng cảm thán, lại chắc chắn vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền do mới vào thần tinh tăng lên tới lâu năm thần tinh, cái này ở trước đây hắn tuyệt đối sẽ cho là mình đến rồi, dù là trưởng thành thiên phú nhắc lại thăng một cái đẳng cấp, hắn cũng không chắc chắn. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình thật sự có khả năng thời gian mấy tháng, liền để cảnh giới tăng lên tới lâu năm thần tinh tầng thứ. Đột nhiên, chính tâm sinh chờ mong hắn biến sắc mặt, lớn tiếng cảnh báo nói, cẩn thận. Sắc màu quan sát hạ kỳ sát thực là không cách nào nhận biết được gần dấu khí tức thần tinh cấp cực, giả. bất quá, sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai, lại là để cho hắn nhìn thấy tương lai chính mình ba người gặp tập kích hình ảnh. Hắn mau mau hướng về Kim Lệ cùng tả cao phong cảnh báo. Phúc, phúc, phúc. Hầu như ngay khi Phương Bình cảnh báo đồng nhất thời gian, bốn phía vách tường vỡ vụn ra đến, Mô Khải, Lục, Diễm, Hùng Đại lực ba người nhảy vào bên trong gian phòng, tập kích hướng Phương Bình ba người. Xeo. Mâu Khải đỉnh đầu hiện lên một viên màu đen thái dương, từ màu đen thái dương trong, một đạo chùm sáng màu đen bắn ra, tập kích hướng Tạ Cao Phong. Phần phật, Lục Diễm cả người khí lạnh bao bọc, khủng bố khí lạnh lan tràn mà ra, sông băng vụt lên từ mặt đất, đông lại hướng về Kim Lệ. Ẩm, Hung Đại lực hai chân ở cứng rắn sàn xi măng trên mặt đạp ra từng đạo vết nước, trong phút chốc tới gần Phương Bình, vung đầu nắm đấm tập kích hướng Phương Bình. Trong ngay mắt, Phương Bình ba người tất cả đều gặp phải đến từ lâu năm thần tinh cường giả công kích. Và anh, chưa kịp tránh né cũng đã bị trùm sáng màu đen tập trung tả cao phong tầng tầng bay ngược, trên người bị trùm sáng màu đen tập trung vị trí xuất hiện một đạo nghiêm trọng vết thương. Hắn mặc dù là lâu năm thần tinh cấp cường giả, nhưng bây giờ, dù sao chỉ là con dối, linh trí không hoàn toàn, chỉ có thể nghe một ít đơn giản mệnh lệnh, như cẩn thận loại này không có cụ thể hành động chỉ thị mệnh lệnh, hiện nhiên là không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó, khi hắn nhận ra được công kích, tự động phản kích lúc, đã không kịp. Được đến phương bình cảnh báo, Kim Lệ nắm lên động lực áo giáp, nhanh chóng bước trở ra, và xuyên tường vách lui ra giàn phòng. Còn không là thần tinh cấp cường giả thời điểm, tốc độ của nàng liền đủ để đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, trở thành thần tinh cấp cường giả sau khi, tốc độ của nàng đạt đến cực kỳ khuyết đại 6 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ khủng khiếp làm cho nàng hiểm chi lại hiểm cùng khí lạnh sượt qua người, dù vậy, trên người như trước không khỏi bị khí lạnh ảnh hưởng, lông mày tóc bên trên tất cả đều xuất hiện hàn băng. ẩm Tay phải bị sắc màu vũ trang hạ kỳ ba bọc, Phương Bình một quyền đón lấy hùng đại lực kéo tới năm đấm, năm đấm cùng năm đấm va chạm, gợi ra kịch liệt sóng trùng kích, nguyên bản cũng đã tản tạ gian phòng, ở trùng kích sóng phía dưới trực tiếp chia năm sảy bảy. Đùng, đùng, đùng, một bóng người liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị đạp ra lít nha lít nhít vết rách, giao thủ năm đấm ra chóc thịt bong, máu me đầm địa, toàn bộ xương đỏ lên, không ít bé nhỏ mao mạch mạch máu ở mảnh liệt va chạm phía dưới đã nổ tung. Bị đánh lui người không phải người khác, chính là hùng đại lực. Tuy rằng cảnh giới chỉ là mới vào thần tinh, thế nhưng dựa vào sức mạnh cường hãn, sức chiến đấu của hắn đủ để có thể so với lâu năm thần tinh, đủ thấy hắn lực lượng mạnh mẽ. Hắn lực lượng rất mạnh, nhưng vương bình lực lượng càng mạnh. Cảnh giới vẫn chưa tới thần tinh thời điểm, dựa vào tiên nhân thuật cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường, lực lượng liền đủ để tiếp cận lực lượng loại hình đỉnh cao thần tinh, bây giờ cảnh giới đạt đến thần tinh. Lực lượng tự nhiên là có thể so lực lượng loại hình đỉnh cao thần tinh. Đối mặt lực lượng loại hình đỉnh cao thần tinh lực lượng, hùng đại lực tự nhiên là không địch lại, bị Phương Bình một quyền đẩy lùi, bị thiệt tỏi không nhỏ. Chương 394, Thuân Sát Ba cái thần tinh ma nhân tộc, không, là 5 cái thần tinh ma nhân tộc. Một đòn đem hùng đại lực đẩy lùi, Phương Bình ánh mắt xuyên thấu qua đã chia 5 xẻ bảy gian phòng quan sát hướng bốn phía, nhất thời nhìn thấy mơ hồ đem 3 người bọn họ bao vây lên 5 cái ma nhân tộc. Năm người đã không che giấu nữa chính mình khí tức, thần tinh cấp bậc khí tức không kiêng kỵ mà chuyển ra. Tình báo sai lầm, người này cũng là lâu năm thần tinh, có hai cái lâu năm thần tinh. Đang nhìn mình xương đỏ cánh tay, hung đại lực nghiêm nghị nhìn Phương Bình, têu quái dị nói. Đây là chuyện tốt, chúng ta tìm vận may, gặp phải một con cá lớn. Một đòn để tả cao phong bị thương không nhẹ, mâu khải nghiêng đầu nhìn hướng về Phương Bình, nhất thời không khỏi ánh mắt sáng quắc, trong mắt vẻ mặt một mảnh nóng dự, hắn nhận ra Phương Bình. Tuy rằng không biết Phương Bình tại sao đã nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược, nhưng không nghi ngờ chút nào, gặp phải Phương Bình là một cái tuyệt đối chuyện tốt. Lấy thoánh xuyên ma nhân tộc treo giải thưởng, đối phương một người giá trị liền đủ để bù đắp được vài cụ thần tinh thi thể. Tìm vận may. Phương Bình mắt lạnh nhìn hướng về nói ra lời này mâu khải. Mặc dù đối phương có tới 5 người, mặc dù đối phương bên trong có tới 3 vị lâu năm thần tinh chiến lược, tuy rằng tả cao phong ở vừa nãy đánh lén phía dưới trọng thương. Nhưng nếu như đối phương cho rằng như vậy liền ăn chắc bọn họ, hơi bị quá mức buồn cười. Không được. Đột nhiên, hắn sắc mặt hơi lạnh lẽo, phạm vi đủ để bao trùm cả tòa căn cứ khu sắc màu quan sát hạ kỳ, nhận biết được chính nhảy vào căn cứ khu trong, tập kích hướng ma vật đối sách khoa cùng với trong thành giác tỉnh giả gia tộc ma nhân tộc. Số lượng chỉ có hơn 30 người, hơn nữa tất cả đều nắm giữ ngũ dai tầng thứ thực lực, cái này tuyệt không là ma vật đối sách khoa cùng với trong thành giác tỉnh giả gia tộc có thể chống đối. Tốc chiến tốc thắng, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hơn 30 ngũ dai ma nhân tộc chính ở trong thành trắng trận phá hư. Hắn ánh mắt nhìn về Kim lệ nói, còn tả cao phong, nói tương đương không nói, hắn lười phí miệng lưỡi, để cho lấy tự động ứng chiến cơ chế chiến đấu liền làm. Rõ ràng, Kim lệ lập tức lĩnh hội Phương Bình ý tứ, biết được Phương Bình là làm cho nàng mặc vào động lực áo giáp toàn lực ra tay. Giang giác, giang giác, giang giác. Tuy rằng động lực áo giáp tới tay thời gian cũng không lâu lắm. Nhưng bởi vì tới tay sau khi, mỗi ngày phải mặc nhiều lần nguyên nhân, kim lệ mặc cực kỳ thành thủ. Trong thời gian ngắn cũng đã trang bị lên động lực áo giáp mau lệ vồ giết về phía lục diễm. Hàn băng cự mãng Lục diễm tự nhiên là không cam lòng yếu thế, thao tác hàn băng hóa thành một cái hàn băng cự mãng, nhào cắn về phía kim lệ. Giang giác Đón nhào cắn tới hàn băng cự mãng, kim lệ đấm ra một quyền, nương theo lanh lảnh vỡ vang lên, hàn băng cự mãng từng tức từng tức nổ tung, mảnh băng văng từ phía mà Kim Lệ nhưng là trong phút chốc xuất hiện ở Lục Diễm bên cạnh, bị động lực áo giáp bao bọc nắm đấm, nện gõ hướng về Lục Diễm. Lục Diễm biến sắc, một mặt Hàn Băng vách tường chặn ở trước người, tự thân mau mau lùi về sau. Nhưng ở Kim Lệ nắm đấm phía dưới, Hàn Băng vách tường dễ dàng vỡ vụn, còn không tới kịp rút đi. Kim Lệ nắm đấm đã nện ở trên người, miệng phun máu tươi. Lục Diễm lõm khổng thân thể bay ngược, va sụt không ít kiến trúc sau khi mới ngừng lại, lại là một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Đỉnh cao thần tinh đây là đỉnh cao thần tinh cấp bậc ma hóa khoa kỵ vũ khí nàng vẫn tính kiến thức rộng rãi lại nhận ra đây là sinh ra từ tại hoa khoa căn cứ thành phố ma hóa khoa kỵ vũ khí không chút do dự nàng xoay người liền trốn nàng tuy rằng nắm giữ lâu năm thần tinh chiến lược ở đây lâu năm thần tinh càng là nhiều đến ba người nhưng nàng như trước không cho là có chống lại đỉnh cao thần tinh khả năng bất quá ở nắm giữ 6 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ di động kim lệ trước mặt lấy tốc độ của nàng nghĩ muốn chạy trốn nói nghe thì dễ Hầu như là trong nháy mắt tiếp theo, nàng cũng đã bị kim lệ đuổi theo. Khí lạnh điên cuồng thôi thúc, khoảng cách rất gần kim lệ bị nàng đông lại ở hàn băng trong, nhưng hàn băng trong nháy mắt cũng đã nổ tung, kim lệ từ hàn băng bên trong lao ra, một quyền nện gõ hướng về nàng. Nàng cuống quýt dơ cánh tay lên trong đối, bị kim lệ một quyền nện bên trong cánh tay, cả cái cánh tay hiện ra không bình thường ngối lượng. Đỉnh cao thần tinh, từ bỏ, chết, mau bỏ đi. Nhìn thấy kim lệ biểu hiện ra chiến lực cùng với lục diễm thẳng trạng mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn mâu khải tựa như thấy quỷ sắc mặt kinh hãi hắn thực sự không có nghĩ đến đối phương trong ba người lại có thể có người nắm giữ đỉnh cao thần tinh cấp bậc vũ khí không chút do dự hắn truyền đạt mệnh lệnh rút lui đỉnh cao thần tinh căn bản không phải bọn họ có thể đối phó lưu lại kết quả chỉ khả năng là chết nghe được hắn mệnh lệnh tương tự mặt sắc mặt đại biến tái kim hoa cùng hùng đại lực không chút do dự xoay người liền triệt mà băng đảo bộ lạc mặt khác một cái thần tinh hoa lăng liếc mắt nhìn dáng dấp thê thảm lục diễm, không có tiến lên hỗ trợ, tương tự là xoay người hướng về căn cứ thành phố ở ngoài bay lượn. Ma nhân tộc bộ lạc quan hệ, so với tưởng tượng ở trong lạnh lùng, trừ mình ra, những người khác đều không thể tuyệt đối tín nhiệm, vì mạng sống vứt bỏ đồng bạn, đây là chuyện thường xảy ra. Đều cho ta lưu lại. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, bao trùm toàn thành sắc màu quan sát hạ kỳ, đã nhận biết được một cái lại một cái sinh mệnh héo tàn. Đó là xâm nhập Mình Châu căn cứ thành phố cái khác ma nhân tộc ở tùy ý tàn giết nhân tộc, điều này làm cho hắn hết sức phẫn nộ. Vạn tượng tiên dẫn, bởi vì phẫn nộ, vừa động thủ chính là toàn lực. Hai mắt của hắn hóa thành gì nệ gặng, một luồng khủng bố sức hút từ hai tay hắn sản sinh, phân biệt hấp dẫn hướng về thực lực mạnh nhất mâu khải cùng hùng đại lực. Đã chạy đi khá xa hai người, nhất thời cảm giác một luồng khủng bố sức hút kéo tới, tránh thoát không được, thân thể không bị khống chế bay ngược mà bay. Không tốt hai người đều là biến sắc trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm bọn họ cũng không cho là Phương Bình có thể uy hiếp đến bọn họ chỉ là sợ sệt bị Phương Bình trì hoãn chạy trốn thời gian để nắm giữ đỉnh cao thần tinh vũ khí thần tinh rảnh tay Mâu Khải mắt lộ ra sát cơ nhìn hướng về Phương Bình đỉnh đầu màu đen Thái Dương bắn ra một đạo chùm sáng màu đen đánh út về phía Phương Bình cái này thời điểm dám ngăn trở chính mình chạy trốn quả thực chết trận hung đại lực nhưng là mạnh mẽ và người vung quyền đập về phía Phương Bình tuy rằng nắm đấm sẽ đập trúng Phương Bình một luồng cường hãn sóng trùng kích đánh út về phía Phương Bình Thần La Thiên Trinh công kích kéo tới Phương Bình sắc mặt không hề thay đổi hai tay sản sinh lực hút biến mất chuyển thành cường hãn sức đẩy ầm ầm Mâu Khải tập ra chùm sáng màu đen cùng với hùng đại lực vung quyền gây ra khủng bố sóng trùng kích ở cái này một luồng cường hãn sức đẩy phía dưới dễ dàng tán loạn không chỉ có như vậy càng có một luồng khủng bố lực đạo đánh ra ở trên người hai người đây là một luồng mạnh hơn xa giống như đỉnh cao thần tinh lực phá hoại uy lực đã đạt đến đỉnh cao thần tinh bên trong mạnh nhất tầng thứ. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, hai người thân thể chịu đến nghiêm trọng đánh ra, trên người khớp xương vỡ vụn âm thanh tựa như giang đậu giống như vang lên, thân thể ra bị nẻ cả người xuất huyết, tựa như hai cái phá bao tải giống như đập bay ra ngoài. Bạch! Không đi quản không rõ sống chết hai người, Phương Bình đã một cái thuấn di, đuổi theo chạy trốn tới xa xa tái kim hoa. Tay phải kéo dài ra hào quang màu xanh, hóa thành một thanh quang lưới dao chém đánh hướng về thi đấu tóc vàng phía sau lưng nhận ra được sau lưng động tĩnh tái kim hoa hoảng vội vàng xoay người một loại tinh thần năng lực vận dụng bóng người của nàng tán loạn hóa thành kim hoa biến mất rõ ràng là vận dụng một loại nào đó hảo thuật ẩn giấu thân hình của chính mình nhưng đối với phương bình vận dụng ảo thuật rõ ràng là lựa chọn sai rồi mục tiêu ở phương bình di lệ gẳng phía dưới thân hình của đối phương không chỗ chết hơn, hướng về phía không có một bóng người địa phương phương bình trong tay màu xanh lưới dao sắc chém thẳng xuống Xì xì. Tái kim hoa thân hình hiện lên, trên người xuất hiện một đạo từ vai trái kéo dài tới phần bụng sâu sắc vết thương, nội tạng ruột loại hình đồ vật có thể thấy rõ ràng. Trọng thương sắp chết, tái kim hoa hướng về mặt đất đổ tới, mà phương bình đã một cái thuần gì, đuổi theo băng đạo bộ lạc thần tinh hoa lăng. Đồng, đồng, đồng. Hoa lăng sắc mặt sợ hãi, từ lực vận dụng, lượng lớn cắt sắc hóa thành một viên lại một viên đủ để xuyên thủng ma hóa kim loại thiết truy, tập kích hướng phương bình. Phương Bình lại là căn bản không thêm để ý tới, tùy ý những thứ này thiết truy va chạm ở trên người, bị bao bọc toàn thân sắc màu vũ trang hạ kỳ đỡ, trong tay màu xanh lưới dao sắc tốc độ không ngừng mà đánh xuống. Xì xì. Hoa lăng trên người cũng xuất hiện một đạo cùng tái kim hoa trên người hầu như giống nhau như lúc vết thương gây dợn. Phương Bình lại lần nữa thuấn di biến mất, lần này, xuất hiện ở một cái ở trong thành bừa bãi tàn phá ngũ dai ma nhân tộc phụ cận. Cái này ngũ dai ma nhân tộc trong tay cầm lấy một cái trắng nón nà bắt đ vừa gầm nhấm, vừa tàn nhẫn cười to, vung chảo tập kích người chúng quanh. nhưng phạm là bị hắn lợi chảo quét đến, thân thể đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ, chết không thể lại chết. xì xì. phương bình cùng với đan sen mà qua, nhanh chóng biến mất, mà đối phương nhưng là cương đứng tại chỗ. mãi đến tận phương bình biến mất sau khi, thân thể của đối phương mới từ phần eo nứt ra, cắt thành hai đoạn. nếu như là bình thường, phương bình không ngại đem đối phương chế phục, lấy cỏ tòa mà sủ ca mì không chế. bất quá bây giờ. Có tới hơn 30 ma nhân tộc ở trong thành bừa bãi tàn phá, mỗi nhiều trì hoãn từng giây từng phút, thì sẽ có không ít người tử vong, hắn từng giây từng phút cũng không muốn trì hoãn. Xì xì, xì xì, xì xì. Phương Bình liên tiếp thuấn di xuất hiện, rồi sau đó lại liên tiếp thuấn di biến mất, phàm là xuất hiện địa phương, tất cả đều sẽ có một bộ cắt thành hai đoạn ma nhân tộc thi thể. Mấy phút, trong thành bừa bãi tàn phá hơn 30 ma nhân tộc, tất cả đều bị hắn chém thành hai đoạn, bị chết không thể lại chết. Chương 395, Ám Nha. Khi Phương Bình trở về trước cùng thần tinh cấp ma nhân tộc giao chiến địa phương thì Kim Lệ cùng băng đảo bộ lạc trung niên nữ tử lục diễm chiến đấu đã kết thúc, 5 cái thần tinh ma nhân tộc bị Kim Lệ cùng tả cao phong chuyển đến cùng một chỗ. Không thể không nói, chân tâm không hổ là thần tinh cấp ma nhân tộc, mới vừa rồi bị hắn trọng thương bốn người, tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng cũng còn chưa chết. Hào hào hào. Một cái lại một cái màu máu siềng xích xuất hiện, trói buộc 5 người, đi vào hư không biến mất không còn tâm tích đi tới ngân xuyên căn cứ thành phố một chuyến phương bình đem tình huống báo cáo cục trưởng ngụy vưu ba cái lâu năm thần tinh chiến lược cùng hai cái giống như thần tinh chiến lược cái này chỉ sợ là hai cái cỡ trung bộ lạc liên thủ ngụy vưu ngoại ý muốn nhìn phương bình một chút thoáng bất ngờ không có quá mức kinh ngạc vẫn chưa tới thần tinh cảnh giới thời điểm phương bình cũng đã nắm giữ tiếp cận đỉnh cao thần tinh chiến lược bây giờ cảnh giới đạt đến thần tinh nắm giữ đỉnh cao thần tinh chiến lực là tất nhiên Lấy đỉnh cao thần tinh chiến lược cộng thêm một cái lâu năm thần tinh một cái giống như thần tinh, có thể đánh bại 3 vị lâu năm thần tinh cùng 2 vị giống như thần tinh là tất nhiên, duy nhất bất ngờ, cũng gần gần là bởi vì 5 người lại một cái đều không có thể chạy trốn. Đương nhiên, hắn nếu là biết được, Phương Bình 3 người vẹn vẹn tiêu tốn mấy phút cũng đã đem 5 người quét ngang, liền sẽ không bình tĩnh như thế. Trong thời gian ngắn, liên tục tao ngộ 2 lần ma nhân tộc tập kích, xem ra Minh Châu căn cứ thành phố đã bị nhìn chằm chằm, cần trợ rút sao. Không cần. Phương Bình lắc đầu, tình thế trước mắt hắn vẫn có thể ứng phó, không có cần thiết tìm kiếm trợ giúp, dù sao bây giờ vốn là nhân thủ khan hiếm. Hơn nữa, như có cái khác người đến, hắn liền không thể độc chiếm chiến lợi phẩm. Thấy Phương Bình từ chối, Ngụy Vưu không lại nói thêm, hắn là biết được Phương Bình sau lưng có huyết nguyệt cấp cường giả, có cái kia một cái trợ giúp, so với cái gì trợ giúp đều hữu hiệu. Báo cáo qua đi, Phương Bình trở về Minh Châu căn cứ thành phố. Trước biệt thự tự nhiên là không thể ở. Lúc trước trong chiến đấu, đã toàn bộ biến mất, liên đối chu vi khu vực, không ít kiến trúc cũng đã biến mất. Cũng may chỗ này biệt thự nằm ở người ở thưa thất địa phương, lại thêm vào Phương Bình coi ý khống chế, đem uy lực dẫn dắt hướng thiên không, vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện người thương vong. Để Minh Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa sắp xếp, Phương Bình ba người vào ở mặt khác một nơi bí ẩn, như trước để Kim Lệ đề phòng, Phương Bình tiến vào hiến tế không gian. Lấy xin quân đường chết đem hùng đại lực, tái kim hoa. Hoa lang ba người trên thân thương thế chữa trị, cũng lấy có tỏa mà sủ cả mị không chế tiêu trừ trí nhớ, đưa ra hiến tế không gian sau khi, Phương Bình nhìn hướng về còn lại hai cái ma nhân tộc. Trung niên nữ tử lục diễm bởi vì kim lệ lưu thủ nguyên nhân, cũng chưa chết, mâu khải cũng còn sống sót, đương nhiên cũng còn sót lại một hơi, lúc nào cũng có thể tử vong. Phương Bình bây giờ cảnh giới còn chỉ là mới vào thần tình, phổ thông bản có tỏa mà sủ cả mị không cách nào ảnh hưởng đến lâu năm thần tình tăng mạnh bản có tỏa mà sủ cả mì còn không cách nào vận dụng, tức liền có thể vận dụng, hắn cũng không có thể đối với chỉ là một cái lâu năm thần tinh vận dụng. Hiến tế. Hắn trực tiếp đối với mâu khải tiến hành hiến tế, bị thương nặng mâu khải liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra một tiếng, cũng đã ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới hóa thành cho tàn. Bạch. Một đạo màu đen cổ sáng hạ xuống, hóa thành một cái dáng dấp quái dị nam tử. Nam tử đầu đội trắng đen hai màu mặt nạ thân mặc màu đen tương tự với kỳ mùa hệ nổ trang phục bên ngoài chùm vào một cái áo bảo trắng họ tên Kurosuku Chiemuri Thiên Phú trưởng thành Thiên Phú đặc ưu tử thần Thiên Phú đặc ưu nghiên cứu khoa học Thiên Phú phi Phạm, năng lực Asirajiro si có kịch độc giả nạ quất tựa, vẹn vẹn là bóng mờ mà cũng không phải là người thật Phương Bình quan sát tỉ mỉ tiếc nuối phát hiện trước mắt chỉ là hoạt hình nhân vật bóng mờ mà cũng không phải là người thật cũng không có thể hiến tế ra người thật. Kuzosu gì, hoạt hình tử thần trong đội 12 đội trưởng, đời thứ 2 kỹ thuật khai phá cục cục trưởng, một cái nghiên cứu thiên phú cực cao, được gọi là điên cuồng nhà khoa học người. Phi phạm đẳng cấp nghiên cứu khoa học thiên phú cũng nói đối phương ở nghiên cứu khoa học phương diện thiên phú cao. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, tử thần thiên phú, nghiên cứu khoa học thiên phú, năng lực cả xỉ rồ gì rồ, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, lựa chọn năng lực ạ xỉ rồi gì rồi không có lựa chọn phi phàm đẳng cấp nghiên cứu khoa học thiên phú phương bình lựa chọn năng lực ạ xỉ rồi gì rồi cũng chính là đối phương có giả nạ quất thừa <cười> phi phàm đẳng cấp nghiên cứu khoa học thiên phú mặc dù coi như vô cùng tốt nhưng hắn dù sao không phải đi nghiên cứu khoa học con đường người thu được sau khi tác dụng cũng không lớn phản chẳng bằng ạ xỉ rồi gì rồi lại đến thực sự hiện thế người đã ủng có tương tự năng lực tiến hành năng lực dung hợp Một đạo ánh sáng màu đen chui vào phương bình treo ở bên hung dạ cột thừa, dạ nạ cột thừa bị hắc quang bao bọc, một lát sau biến mất. Phương bình rút ra dạ nạ cột thừa, phát hiện dạ nạ cột thừa ngoại hình nhỏ bé nơi phát sinh biến hóa, mà thay đổi lớn nhất ở chỗ màu sắc, đã từ nguyên bản trắng sáng sắc, biến thành màu đen. Đem dạ nạ cột trở vào bao, hắn nhìn về phía mình bảng thuộc tính, tìm tới dạ nạ cột thừa một cột. Dạ nạ cột thừa. Dung hợp dạ nạ cột hệ nệ cổ, dạ nạ cột sẽ bọn dạ cụ dạ, dạ xỉ rồ dị rồ. Tạo thành tăng mạnh bản dạ nạ cốt thưa, nắm giữ ba loại dạ nạ cốt thưa đặc tính, uy lực trở nên càng mạnh, Ứng nên có thể đạt đến siêu hạng năng lực thượng đẳng tầng thứ chứ. Trước, dạ nạ có uy lực nguyên bản cũng đã là siêu hạng năng lực trung đẳng tầng thứ, bây giờ, dung hợp thứ 3 trôi dạ nạ cốt thưa, hơn nữa là một thành phẩm chất không thấp dạ nạ cốt thưa, dạ nạ có uy lực hẳn là lại lần nữa được đến tăng cường. Phương bình phòng trường, dạ nạ có uy lực hẳn là đạt đến siêu hạng năng lực thượng đẳng tầng thứ Ở thượng đẳng tầng thứ ở trong có thể nằm ở cái gì trình độ, liền muốn thực tế chắc qua sau mới biết. Ánh mắt nhìn về trung niên nữ tử lục diễm, Phương Bình tiến lên cho nàng cuối cùng bù đắp một đao đưa nàng đánh chết, làm cho nàng cùng mình sản sinh nhân quả, lại lần nữa hiến thế. Bạch! Một đạo ánh sáng màu lam hạ xuống, hóa thành một cái có mái tóc dài màu xanh lam cô gái trẻ. Cô gái trẻ vóc người cao gầy, trên người mặc một thân màu trắng nữ thức quân phục, đầu đội có thập tự đồ án màu trắng mũ lính. Họ tên, e Thiên phú. Trưởng thành thiên phú. Phi phạm. Thể thuật thiên phú. Đặc ưu, Năng lực. Ác ma chi túy. uy lực mạnh mẽ băng chi đế cụ. Nắm giữ cường đại hàn băng năng lực. Siêu S nữ vương E.D.C. Phương Bình nhìn cái này hoạt hình nhân vật bóng mở. E.D.C. Hoạt hình ạ cảm ga kỳ hiệu bên trong nhân vật. Năng lực nói cách khác nắm giữ đế cụ. Nắm giữ cực đoàn cường đại hàn băng năng lực đồng thời. Càng nắm giữ hai cái ẩn giấu năng lực. Một trong số đó là ma kha bắt đặc ma. Thứ hai là băng Lam Đại Tướng Quân. Băng Lam Đại Tướng Quân, đây là một loại chuyên môn dùng cho quần thể chiến tuyệt chiêu, có thể chế tạo chiến lực cường đại băng kỵ sĩ, mà lại có thể thông qua tích lũy đến chứa đựng năng lượng, để thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể đủ dùng đến làm cái này đại chiêu, cũng có thể dùng để bổ sung tiêu hao. Ma Kha Bát Đặc Ma, một loại có thể đông lại thời không đặc thù chiêu thức, khuyết điểm là kéo dài thời gian ngắn, một ngày chỉ có thể một lần phát động, còn có chính là cũng không phải là không thể đánh vỡ. Hoạt hình ạ cảm ga kỳ hiểu bên trong tạt su liền đã từng dựa vào tiến hóa sau ác quỷ quấn quanh người, đánh vỡ thời không đông lại hiệu quả. Phương Bình phòng trừng, như là thực lực của đối thủ vượt qua tự thân quá nhiều, loại này đông lại hiệu quả hẳn là cũng là có thể đánh vỡ. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, năng lực ác ma chi túy, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên, Phương Bình lập tức lựa chọn năng lực ác ma chi túy. Dù sao đối phương trên người cũng là cái này một cái năng lực. Hơn nữa, đối phương năng lực có hai cái ẩn dấu năng lực, vô cùng hữu dụ. Ma Kha Bát Đặc Ma, có thể đông lại thời không liền không nói, loại năng lực này quả thực là bờ UG giống như tồn tại, một cái khác ẩn dấu năng lực băng Lam Đại Tướng Quân, tương tự là vô cùng thực dụng. Chẳng những có thể dùng cho quân công, trọng yếu nhất chính là có thể chứa được năng lượng, tạm gác lại thời khắc mấu chốt sử dụng. Theo Phương Bình có năng lực đẳng cấp không ngừng tăng cao. Phương bình chiến lực càng ngày càng mạnh, nhưng một cái thai hại cũng hiện ra, cái kia chính là chiến lực kéo dài tính càng ngày càng kém. Dù sao càng là cường đại năng lực, vận dụng lúc đối với thân thể năng lượng tiêu hao liền càng là cực lớn. Mà băng lam đại tướng quân cái năng lực này, liền có thể chứa đựng năng lượng tại thời khắc mấu chốt sử dụng, chẳng những có thể làm cái này đại chiêu, cũng có thể rất lớn tăng cao hắn chiến lực kéo dài tính. Hiện tế người đã ủng có tương tự năng lực, tiến hành năng lực dung hợp. Một đạo ánh sáng màu lam va vào phương bình trong cơ thể, phương bình cảm giác thân thể hơi lạnh sau khi liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn hướng về bảng thuộc tính, tìm kiếm hàn băng tương quan năng lực, dung hợp đi ra mới hàn băng năng lực bị hắn phát hiện. Hàn băng năng lực Dung hợp nhiều loại hàn băng năng lực tạo thành cường hãn băng hệ năng lực, nắm giữ ma kha bắt đặc ma cùng băng lam đại tướng quân hai cái năng lực đặc thù. Toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở Tông lệnh đại nhân, một ngày trước Hát rượu bộ lạc cùng Hàn băng bộ lạc liên thủ tập kích Minh Châu căn cứ thành phố. Bất quá lại gặp phải Phương Bình, bị Phương Bình cùng hai vị khắc thần tinh liên thủ tiêu diệt. Năm vị thần tinh một cái đều không có thể đảo tẩu, Phương Bình đã đột phá thần tinh cảnh giới, chiến lược đạt đến đỉnh cao thần tinh. Một cái nam tử mặc áo đen từ cái bóng ở trong xuất hiện, uy một gối xuống ở tông lệnh trước mặt nói, đã đột phá thần tinh, hơn nữa còn nắm giữ đỉnh cao thần tinh chiến lược. Tông lệnh nhíu nhíu mày, kế thắng đột phá sau khi. Phương Bình cũng đột phá thần tinh cảnh giới, hơn nữa vừa đột phá cũng đã nắm giữ đỉnh cao thần tinh chiến lược, cái này cũng không phải một tin tức tốt. Theo tin cậy tin tức, Phương Bình trước mắt hẳn là còn ở Minh Châu căn cứ thành phố, chỉ là ẩn giấu lên mà thôi. Thân mặc nam tử mặc áo đen tiếp tục nói, lại còn dám lưu lại Minh Châu căn cứ thành phố, lá gan không nhỏ. Tông lệnh hừ lệnh, để ám nha đi một chuyến, để ám nha đại nhân ra tay, là ta cái này liền đi thông báo. Thân mặc nam tử mặc áo đen trong lòng hơi kinh hãi, trong đầu không khỏi hiện ra ám nha tin tức tương quan. Ám nha, toánh xuyên ma nhân tộc bộ lạc trước mấy đời thiên tài trẻ tuổi, thiên phú còn muốn ở toánh xuyên ma nhân tộc cái này một đời nam vị thiên tài bên trên. 50 tuổi không tới tuổi tác, bây giờ cũng đã là đỉnh cao thần tinh cảnh giới, cảnh giới cùng thực lực tăng lên tốc độ, đánh vỡ toánh xuyên ma nhân tộc bộ lạc lịch sử. Lại thêm vào có ở siêu hạng năng lực ở trong cũng lấy cường đại xương năng lực nguyên nhân. Bây giờ chiến lực đã đạt đến đỉnh cao thần tinh thứ 3 tầng thứ, đuổi sát huyết nguyệt nguy cấp. Phương Bình tuy rằng cũng có đỉnh cao thần tinh chiến lực, nhưng tuyệt đối không thể sẽ là ám nha đối thủ, dù sao ám nha thực lực đã là tiếp cận huyết nguyệt thứ 3 tầng thứ đỉnh cao thần tinh. Hơn nữa, hắn còn biết ám nha có một loại tên là tâm lý giới hạn năng lực, loại năng lực này vô cùng thích hợp ám sát, Phương Bình nói không chắc liền cơ hội phản kích đều không có, cũng đã bị ám sát. Chương 396: Tâm lý giới hạn. Cửa bên trong không gian Phương Bình rút ra Dạ Nạ quất thừa, rồi sau đó đem chìm xuống mặt đất. Một thanh lại một thanh kiếm lớn màu đen vụt lên từ mặt đất, rồi sau đó nát bấy, hóa thành trên nước màu đen lưới giao sắc, quay chung quanh Phương Bình nhanh chóng xoay tròn, liền tựa như một cái cực lớn màu đen lốc xoáy giống như, tràn ngập toàn bộ cửa bên trong không gian. Phương Bình tiện tay một chiêu, một viên màu đen lưới giao sắc bay tới trước người của hắn, thuần đen vẻ, liền ngay cả lưới giao đều là màu đen. Lấy hắn cùng Dạ Nạ Quật Thư liên hệ, Hắn lập tức rõ ràng màu đen lưới dao sắc mặt ngoài dựa vào kịch độc đó là đủ để thần tinh cấp cường giả đều mất mạng kịch độc trước đây giã nạ có thuy lực chủ yếu thể hiện ở cái này đếm bằng ức để tính lưới dao sắc vật lý lực phá hoại mà bây giờ nhưng là muốn thêm vào kịch độc một khi bị lưới dao sắc trẻo thường liền tất nhiên sẽ thân chúng kịch độc mà một khi thân chúng kịch độc đối thủ năng lực hoạt động tất nhiên sẽ biến kém chiến lược tất nhiên sẽ mức độ lớn hạ thấp có kịch độc ra nạ có huy lực không thể nghi ngờ càng trên một cấp độ đạt đến siêu hạng thượng đẳng tầng thứ là tất nhiên. đem nạ nã còn thu hồi. Phương Bình tiếp tục kiểm tra phát sinh biến hóa loại thứ hai năng lực. Kèn kẹn. Khí lạnh mãnh liệt. Một tòa lại một tòa băng sơn vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ cửa bên trong không gian trong nháy mắt hóa thành băng thiên tuyết địa. Băng kỵ sĩ. Hàn băng hình dạng phát sinh thay đổi. Lượng lớn kỵ binh xuất hiện. Bọn họ thân kỵ cường tráng chiến mã. Cầm trong tay sắc bén hàn băng trường thương. Quanh thân khí lạnh tràn ngập. Hướng về ta công kích. Phương Bình hướng về một cái trong đó băng kỵ sĩ phát ra mệnh lệnh, cái này băng kỵ sĩ hai chân một kẹp chiến mã, thay đổi phương hướng, hướng về Phương Bình chạy như bay đến. Trong tay sắc bén hàn băng trường thương, đâm thủng không khí mang theo không nhỏ thanh thế, hướng về Phương Bình đâm tới. Ken Đâm tới hàn băng trường thương bị Phương Bình duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy, khó có thể tiến thêm mảy may, trường thương bên trên tràn ngập khí lạnh, càng là không cách nào ảnh hưởng đến Phương Bình. Hàn là có ngũ giai giác tỉnh giả tầng thứ. Cảm giác được từ trường thương trên truyền đến lực trung kích, Phương Bình ra kết luận, mỗi một cái băng kỵ sĩ đều có ngũ giai giác tỉnh giả tầng thứ thực lực, thực lực như vậy tuy rằng so sánh lẫn nhau Phương Bình tới nói không coi là cái gì, nhưng cũng đã là cực kỳ không tầm thường chiến lực. Bất quá Phương Bình coi trọng nhất, tự nhiên vẫn là do băng kỵ sĩ chân chính năng lực băng lam đại tướng quân. Có thể thông qua chế tạo băng kỵ sĩ phương thức tích lũy năng lượng, tích lũy năng lượng chẳng những có thể làm cái này đại chiêu sử dụng, cũng có thể dùng cho bổ sung tự thân tiêu hao cứ như vậy, liền có thể rất lớn bù đắp hắn chiến lược kéo dài tính thấp điểm yếu. ệ e đệ sẽ không thể đem băng kỵ sĩ bên người mang theo, nhưng ta lại có thể bên người mang theo băng lam đại tướng quân ở trong tay ta phát huy ra ra tác dụng lớn hơn nhiều so với ệ e đệ sẽ. hào hào hào, phương bình trong lòng hơi động, một cái lại một cái màu máu xiềng xích xuất hiện, trói buộc băng kỵ sĩ, kéo lôi băng kỵ sĩ đi vào hư không biến mất. Hiện tế không gian bên trong nắm giữ không gian khổng lồ, hoàn toàn có thể dùng đến chứa đựng băng kỵ sĩ. Muốn dùng thời điểm, từ hiến tế không gian triệu hoán mà ra chính là, thậm chí có thể trực tiếp ở hiến tế không gian ở trong để chúng nó hóa thành năng lượng bổ sung tự thân. Minh Châu căn cứ thành phố Thành, một người mặc áo che gió màu đen vóc người trung đẳng nam tử lạng yên không một tiếng động lẹn vào vào. Không lâu sau đó, nam tử xuất hiện ở Minh Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, nên ngang đi vào. Hắn không có ẩn thân, người chung quanh là có thể nhìn thấy hắn, bất quá, người trung quanh tuy rằng nhìn thấy hắn, nhưng không có tiến lên bàn hỏi. Đối với sự xuất hiện của hắn, người chung quanh nhìn nhiều thấy quen, liền phản phất là nhìn thấy một cái sớm chiều ở chung đồng bạn giống như, có mấy người còn hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Cái này chính là hắn trong đó một loại năng lực tâm lý giới hạn, loại năng lực này có thể mơ hồ người khác tâm lý giới hạn, để người xa lạ biến thành người quen, để cho kẻ địch biến thành bạn bè, đương nhiên, cũng có thể để bạn bè biến thành kẻ địch. Ở ma vật đối sách khoa bên trong người xem ra, hắn chính là một cái sớm chiều ở chung quen thuộc đến không thể lại quen thuộc đồng bạn. Tự nhiên không thể tiến lên bàn hỏi. Ngày hôm nay là vị nào cục trưởng trực ban? Là vương cục trực ban. Vương cục hiện tại ở đâu? Ở lầu chóp cục trưởng văn phòng. Ở người quen chỉ dẫn phía dưới, nam tử đi tới trực ban phó giám đốc văn phòng, đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy hắn đến, vị này phó giám đốc đồng dạng là một mặt nhiệt tình, thậm chí vì hắn rót một chén trà. Hắn uống một ngụm trà, rồi sau đó cười hỏi. Bằng hữu ta phương bình ở đâu? Ở Thanh Hà đường Hoàng Hưng con đường số 185. Không có chút gì do dự, vị cục trưởng này liền đem phương bình nhận dấu địa phương nói ra. Nam tử khỏe miệng hơi vệnh lên, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên, rời đi cục trưởng văn phòng, rời đi ma vật đối sách khoa. Hừng, ta vừa nãy đang làm gì? Tinh thần năng lực tâm lý giới hạn giải trừ, thế nhưng tất cả ma vật đối sách khoa thành viên, bao quát vừa nãy vị kia phó giám đốc, chỉ cảm thấy tinh thần xuất hiện một chút hoảng hốt, tất cả đều không có ý thức đến. Một cái kẻ địch đáng sợ đã từng đến thăm qua nơi này. Mà nam tử này, tự nhiên chính là toánh xuyên ma nhân tộc phái tới đối phó Phương Bình đỉnh cao thần tinh ám nha. Căn cứ vị kia phó giám đốc cung cấp địa chỉ, ám nha chiêu một chiếc xe taxi, tiêu tốn hơn 10 phút đến Hoàng Hưng con đường. Đi xuống xe taxi, hắn đối chiếu biển số nhà, rất nhanh, hắn liền tìm tới Phương Bình ba người ẩn dấu địa phương. Ầm, ầm, ầm. Hắn làm ra hành động kinh người, lại không có lặng yên lẻn vào, mà là đi tới đó gõ cửa. Theo hắn gõ cửa, nguyên bản hẳn là bởi vì tiếng gõ cửa mà cảnh giác lên Kim Lệ, lại không hề do dự chút nào, đi tới cạnh cửa mở cửa ra, mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa Ám Nha, Kim Lệ như trước không có một chút nào cảnh giác, mà là nhiệt tình đem Ám Nha đón vào, tiện thể đóng cửa lại, tiến vào trong phòng, Ám Nha ánh mắt đánh giá chung quanh, liếc mắt một cái tựa như một đầu nhân giống như tạ cao phòng, hướng về Phương Bình đi tới. Đã lâu không gặp, hắn hướng về Phương Bình chào hỏi, xác thực là có đoạn thời gian không thấy. Phương Bình nhiệt tình nói, ngươi cảnh giới đột phá thần tinh. Ám Nha hỏi, hừng, mới vừa đột phá không lâu. Phương Bình không coi che giấu, gật đầu thừa nhận. Ta chỗ này có một bình có thể vững chắc cảnh giới dự tề, đối với vững chắc cảnh giới có rất nhiều tác dụng, kính xin đem bốn vào. Ám Nha lấy ra một cái bên trong co xanh tham thẳm chất lỏng vừa nhìn chính là kịch độc vật chất bình nhỏ, đem đưa cho Phương Bình, ra hiệu Phương Bình đem bốn vào. Phương Bình đưa tay tiếp nhận, rồi sau đó... Đem đưa vào hiến tế không gian đồng thời, tay phải dựa vào trên sắc màu vũ trang hạ kỳ, đồng nhiên một quyền đánh về ám nha. ầm ẩm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, ở mạnh mẽ sóng trùng kích phía dưới, Minh Châu căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa sắp xếp nơi này nhà ở, lại một lần chia 5 xẻ 7, toàn bộ biến mất. Ngươi không có chúng ta tâm lý giới hạn. Chịu đến Vương Bình đột nhiên tập kích, ám nha cuốn quýt dơ lên tay trái chống đối, lấy tay trái bị thương để đánh đổi, đỡ Phương Bình tập kích. Thân thể có chút trật vật trượt đi ra ngoài và xuyên tường vách xuất hiện ở bên ngoài trên đường phố. Bên ngoài trên đường phố, bởi vì đột nhiên chiến đấu động tĩnh, không ít người hoảng loạn chạy trốn. Hắn không có để ý tới những thứ này người, mà là ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Phương Bình. Trên mặt hắn có kinh ngạc cùng giận dữ và xấu hổ. Phương Bình không có chúng hắn tâm lý giới hạn năng lực, nói cách khác, từ vừa bắt đầu Phương Bình liền đang đùa hắn, hắn bị Phương Bình sái. Dựa vào năng lực, nguyên bản hẳn là hắn đùa bỡn Phương Bình tại cổ tay trong lúc đó lại ngược lại bị Phương Bình đùa bỡn, điều này làm cho hắn căm tức không nớt. Tâm lý giới hạn, đây chính là loại này tinh thần tên năng lực. Phương Bình trên mặt mang theo châm biếm mà nhìn nắm nha, đối với hắn vận dụng tinh thần năng lực, xương là mưa rịu qua mắt thợ cũng hào không quá đáng. Nắm giữ gì lại gẳng, hơn nữa còn nắm giữ có tòa mà sủ cả mì loại này cường hãn tinh thần năng lực, hắn tinh thần cố như bàn thạch, mặc dù là một cái huyết nguyệt cấp cường giả, nghĩ muốn lấy tinh thần năng lực đến ảnh hưởng hắn, cũng chưa chắc có thể làm được, huống chi là đối phương Tuy rằng không biết đối phương cụ thể cảnh giới tầng thứ, không có đột phá huyết nguyệt cấp là khẳng định. Huyết nguyệt cấp cường giả lại há là tốt gặp phải, phụ cận phạm vi đối địch huyết nguyệt cấp cường giả cũng là tông lệnh cùng hắc nịch mà thôi, nhưng người trước mắt này rõ ràng không phải hai người này. Bất quá mới vào thần tinh, lại có thể chống đối ta tâm lý giới hạn, coi thường người, bất quá ngươi có thể chống đỡ được, không có nghĩa là những người khác cũng có thể chống đỡ được. Ám nha ánh mắt âm trầm nhìn Phương Bình, đột nhiên nói, giết hắn. Phương Bình sau lưng có kình vang lên tiếng gió, chỉ thấy Phương Bình sau lưng, tả cao phong cùng đã mặc vào động lực áo giáp kim lệ, lại cùng nhau hướng về Phương Bình vô giết mà tới. Tỉnh lại. Phương Bình hư lạnh một tiếng, quay đầu, hai mắt biến thành biến dị di nệ gặng, một đạo tinh thần sóng trùng kích quét về phía hai người. Theo cái này đạo sóng trùng kích đảo qua, hai người xông về phía Phương Bình động tác nhất thời vì đó dừng lại, dừng ở Phương Bình mấy mét ở ngoài. Bị chúng năng lực tâm lý giới hạn, rõ ràng đã bị giải trừ giải trừ năng lực của ta. Ám Nha con ngươi hơi co rụt lại, có thể tự thân tránh thoát năng lực cũng có thể thế người khác giải trừ năng lực, cái này rõ ràng là hai cái không giống tầng thứ, người sau tầng thứ so với người trước càng cao, nói rõ người sau nắm giữ cũng không kém hắn tinh thần phương diện năng lực. Chương 397, năng lực luân linh. Sấm sét. Biết tinh thần năng lực vô dụng, Ám Nha quả đoán từ bỏ tinh thần năng lực, nghiêm mặt, lấy trang trọng nghiêm túc âm thanh nói. Nương theo hắn tiếng nói, khủng bố sấm sét xuất hiện. Một cái lại một cái dài đến mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét sấm sét nằm dày đặc bầu trời. Tựa như một con lại một con cực lớn lôi xà, lóng lánh kia sáng chói mắt, truyền ra tiếng nổ vang dền vang lên. Bùm bùm. Một cái lại một cái khủng bố lôi xả, hướng về phương Bình tập kích mà xuống, tựa như diệt thế chi lôi giống như tập kích hướng phương Bình. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, không chỉ là bởi vì sấm sét uy lực cường đại, càng là bởi vì nếu là tùy ý những thứ này sấm sét ở căn cứ thành phố bên trong bừa bãi tàn phá. Chu Vi phạm Vi, trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, chắc chắn hóa thành tuyệt địa. Đến thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu vạn người chết vào sấm sét phía dưới. Điều này làm cho Phương Bình rơi vào lưỡng nan tình trạng, tránh né không được, nếu là lấy năng lực chính diện gắng gượng chống đỡ, sản sinh sóng trùng kích, tương tự sẽ gợi ra vô cùng nghiêm trọng phá hư. Phong thuật hấp tấn. Trong nháy mắt, Phương Bình nghĩ đến phương pháp tương đối, hai mắt hóa thành di nệ gẳng, di nệ gẳng đặc biệt năng lực phong thuật hấp tấn vận dụng. Thân thể của hắn tựa như hóa thành hố đen, tất cả kéo tới xâm xét, ở tiếp xúc đến hắn lúc, tất cả đều chui vào trong cơ thể hắn, quỷ dị mà biến mất. xa xa nhìn tới, đây là một bức cực kỳ khuyết đại cảnh tượng. Một cái lại một cái, dài đến mấy trăm mét thậm chí hơn một nghìn mét, mỗi một cái đều đủ để phá hủy một ngọn núi khủng bố xâm xét, đầu nhập phương bình trong cơ thể, biến mất không còn tâm tích. Chốc lát, tất cả xâm xét biến mất, cũng không có khủng bố sóng trùng kích hướng bốn phía phát tiết, mà nằm ở trung tâm phương bình. Trên người không gặp chút nào thương thế. Cái gì? Như vậy khủng bố xâm xét, một đòn phía dưới lại một điểm phá hoại đều không có thể gây nên, ám nha mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, có chút khó mà tin nổi mà nhìn không hư hao chút nào Phương Bình. Dù là Phương Bình chính diện đỡ đòn đánh này, hắn đều không đến nỗi như vậy giật mình. Đỡ nói rõ đối phương còn cần chống đối, nhưng vừa nay đối phương căn bản không có chống đối, cũng đã để khủng bố một đòn tiêu tán trong vô hình. Ngọn lửa! Trong lòng hắn đã có một loại nào đó suy đoán. Lại lần nữa lấy trang trọng nghiêm túc cầm thanh nói: Bầu trời xuất hiện vô biên biển lửa, rồi sau đó xoay tròn bên trong, hóa thành một tòa thật to huyền như sơn nhạc của lửa, từ trên trời giáng xuống và chạm hướng về phương bình. Còn chưa tới gần mặt đất, chu vi kiến trúc cũng đã ở khủng bố nhiệt độ cao phía dưới hòa tan, hóa thành dung nham. Từ mới vừa rồi đến hiện tại, từ đầu đến cuối, hắn chỉ vận dụng một loại năng lực, loại năng lực này là ngôn linh năng lực. Đây là một loại có thể mượn tưởng tượng dẫn phát ra đủ loại không phải hiện tượng tự nhiên năng lực. Dựa vào loại năng lực này, hắn có thể gợi ra sấm sét, ngọn lửa, hàn băng, cơn lốc, các loại đủ loại hiện tượng, mà cái này còn vẹn vẹn là loại năng lực này cơ bản nhất lợi dụng. Vụ. Phương Bình lại lần nữa hóa thành một cái hố đen, tất cả ngọn lửa tựa như nhũ yến về tổ, cùng nhau hướng về trong cơ thể hắn chui vào, biến mất không còn tâm tích. Cuối cùng, huyền như núi lớn cực lớn hỏa diễm trụ hoàn toàn biến mất, mà Phương Bình trên người như trước không gặp chút nào tổn thương liền ngay cả y phục trên người cũng không có bất kỳ bóng. Năng lượng rút lấy, quả nhiên là năng lượng rút lấy. Ám nha trên mặt lộ ra quả nhiên vẻ vừa đối với sấm sét hữu dụng, rồi hướng ngọn lửa hữu dụng, như vậy đối phương loại năng lực này, tất nhiên là năng lượng rút lấy một loại năng lực, có thể hấp thu tất cả năng lượng công kích. Đối mặt cái loại này năng lực, nguyên tố năng lực là vô dụng, bất quá hắn như trước sắc mặt bình tĩnh, bởi vì nắm giữ ngôn linh năng lực hắn không bao giờ thiếu thiếu chính là năng lực. Hắn lúc này liền chuẩn bị thay đổi mặt khác một loại không phải năng lượng công kích lực năng lực. Bất quá, còn chưa chờ hắn có hành động, Phương Bình cũng đã có động tác. Các ngươi lưu lại. Hướng về kim lệ cùng tả cao phong dặn dò một tiếng, Phương Bình thân thể bay lên trời, nhanh chóng hướng ngoài thành bay lượn. Mặc dù đã dựa vào phong thuật hấp tấn hấp thu đột kích người hai lần công kích, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc, phong thuật hấp tấn có thể hấp thu đột kích người tất cả năng lực. Dù sao phong thuật hấp tấn không phải võ năng, cũng không phải là bất kỳ năng lực đều có thể hấp thu tỷ như thể thuật hay hoặc là tính chất vật lý công kích liền không cách nào hấp thu. Một khi không thể đủ đem sự công kích của đối phương hấp thu, đối với Minh Châu căn cứ thành phố tạo thành phá hư là khủng bố. Về phần tại sao đem Kim Lệ cùng tả Cao Phong lưu lại, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hai người sẽ bị đối phương tinh thần thao túng, căn bản không cách nào dính líu đến loại này trong chiến đấu. Muốn đem ta dẫn ra sao? Bất quá mục tiêu của ta vốn là liền không phải Minh Châu căn cứ thành phố. Vẹo. Ám Nha nhanh chóng hướng về Phương Bình phương hướng ly khai đuổi theo, một trước một sau, rất nhanh liền rời khỏi Mình Châu căn cứ thành phố. Nhưng rõ ràng nhìn ra được, Phương Bình tốc độ càng nhanh hơn, Phương Bình cùng hắn khoảng cách, ở càng ngày càng xa. Tốc độ. Ám Nha tự nhiên là nhận ra được điểm này, trang nghiêm nghiêm túc tiếng nói lại lần nữa từ trong miệng hắn chuyển ra. Sau một khắc, một loại lực vô hình tác dụng ở trên người hắn, tốc độ của hắn mấy lần trình độ tăng trưởng, vượt quá Phương Bình nhanh nhất 6 lần tốc độ âm thanh. Mấy cái sát na liền đuổi theo Phương Bình, chặn lại ở Phương Bình phía trước. Tốc độ thật nhanh. Phương Bình lấy làm kinh hãi, mau mau dừng lại, huyết nguyệt cấp cường giả không tính, đối phương tốc độ nên tính là hắn gặp qua nhanh nhất người. Tốt, liền ở ngay đây. Ngăn lại Phương Bình, ám nha ánh mắt lạnh léo. Cho dù Phương Bình chiến lực có thể so với đỉnh cao thần tinh, lấy đối phương cảnh giới nhiều nhất cũng bất quá là thứ nhất cấp độ mà thôi. Làm cái này thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, liên tục ba lần ra tay. Đều không có thể thương tổn được phương bình, để sắc mặt của hắn có một ít không dễ nhìn. Người sói hóa. Trang nghiêm nghiêm túc tiếng nói lại lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra, một loại lực vô hình tác dụng tại trên người hắn, đó lấy, thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Thân thể cất cao, trên người mọc ra bộ lông cùng lợi trảo, răng nanh từ trong miệng lộ ra, trong mắt con ngươi biến thành màu xanh bi, hắn hóa thành một con chiều cao vượt quá 3 mét người sói. Ngoại hình có một ít giống nhân loại ở trong lang loại thú hóa người Bất quá không nên hiểu lầm, hắn ma vật hình thái cùng sói không có bất cứ quan hệ gì, mặc dù có thể hóa thành người sói, tương tự là bởi vì ngôn linh năng lực. vèo Hóa thành người sói hắn, tốc độ trở nên càng nhanh hơn, trong phút chốc cũng đã đến gần rồi Phương Bình. Sắc bén lợi trảo, hướng về Phương Bình phủ đầu gọt xuống, vẹn vẹn là vùng trảo gây ra kinh phong, cũng đã trên mặt đất lê ra sâu sắc trẻo ngân. Người sói hóa. Phương Bình nhận biết được cái này một trảo huy lực kinh khủng, hắn cảm giác cho dù lấy sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường phòng ngự, cũng không chặn được đòn đánh này. Thấy nguyên tố loại công kích không có hiệu lực, đối phương quả đoán đổi thành công kích vật lý, đối phương có thể vận dụng năng lực không thể bảo là không nhiều. Bất quá, rất đáng tiếc, loại năng lực này đồng dạng đối với hắn không có hiệu lực. Ngọn lửa hóa. Ở sắc bị lợi trào trào bên trong trong nháy mắt, phương bình thân thể hóa thành ngọn lửa màu vàng, không nhìn sự công kích của đối phương, mà lại vung lên ngọn lửa nắm đấm một quyền nện hướng về đối phương. Soạt, ầm. Ám Nha lợi trảo ở phương bình trên người sẽ qua, từ phương bình ngọn lửa hóa thân thể xuyên thủng qua, chưa thương tổn được phương bình mấy may. Ngược lại là phương bình nện ra ngọn lửa nằm đấm, nện ở Ám Nha trên người, Ám Nha trên người không ít bộ lông màu đen bị đốt rủi, cao tới 3 mét thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nguyên tố Hóa, bị đốt rủi bộ lông màu đen ở người sói hóa cường hãn tự lành năng lực phía dưới, trong khoảnh khắc khôi phục, Ám Nha thoáng ngưng trọng nhìn Phương Bình. Bất kể là trước năng lượng rút lấy, vẫn là hiện tại Nguyên tố Hóa Hiển nhiên đều là khá là khó triển năng lực, cái này hai loại năng lực kết hợp lại với nhau, khó chơi trình độ quả thực tăng gấp bội. Nguyên tố công kích sẽ bị hấp thu, công kích vật lý lại sẽ hoàn toàn vô hiệu. Đổi một cái đỉnh cao thần tình, e sợ thật sự không làm gì được ngươi. Trong mắt hắn vẻ mặt càng hiện ra lạnh lẽo, sau một khắc, trang nghiêm nghiêm túc, tiếng nói lại lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên tố thương tổn. Hắn tiếng nói tựa như có thể xúc động thiên địa, thay đổi quy tắc, hào quang màu đỏ ngỏm xuất hiện. Thẩm thấu tiến vào hắn hai cái lang chảo trong, hắn hai cái lang chảo biến thành màu máu, cũng không phải là lộ ra huyết quang, mà là màu sắc biến thành màu máu. Vẹo! Hắn lại lần nữa nhào về phía Phương Bình, Phương Bình vốn là muốn dở cho cũ, nhưng sau một khắc trong lòng cảnh giác nổi lên, sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai, nhìn thấy tương lai hình ảnh, tại tương lai trong hình, đối phương cái này biến thành màu đỏ lợi trào, lại làm thân thể bị thương nặng nguyên tố hóa hắn. Đối phương hai cái lang chảo bên trên, Dựa vào trên một loại nào đó sức mạnh quy tắc, loại này sức mạnh quy tắc, để công kích vật lý cũng có thể thường tổn được nguyên tố hóa hán. Hoàng Kim Thánh Vực Giải trừ nguyên tố hóa, Phương Bình đỉnh đầu cực lớn Hoàng Kim chiến kiếm xuất hiện, uy nghiêm, long trọng, đại diện cho vương quyền trí cao cùng thần thánh. Phương Bình tay phải hào quang màu vàng phun ra nuốt vào, kéo dài ra màu vàng quang nhận, tựa như Hoàng Kim rèn đúc lưới giao sắc, đón lấy tức đến màu máu móng nuốt sói. Đang Tựa như là hai thanh lấy hy hữu ma hóa kim loại rèn đúc binh khí ở va chạm, chuyển ra chói hai tiếng kim loại. Phương Bình cùng ám nha chân dưới mặt đất, từng tức từng tấc nước toát nổ nát, chu vi phạm vì, càng là tựa như mạng nhện giống như vết rách. Mà chói hai tiếng kim loại, cũng mang theo khủng bố lực phá hoại, nơi đi qua, hết thể tất cả tất cả đều nát bấy. Chịu đến mạnh mẽ lực chung kích, hai người đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, hai người lại lần nữa vô giết về phía đối phương. Màu vàng lươi dao sắc cùng huyết sắc lợi chảo va chạm, lại lần nữa truyền ra một tiếng chói hai tiếng kim loại. Nếu có bình thường cấp độ thần tinh cấp cường giả ở hai người chu vi, chỉ là cái này tiếng va chạm liền đủ khiến bình thường cấp độ thần tinh cấp cường giả trọng thương. Vèo, vèo. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, tựa như hai đạo hào quang đang không ngừng tách ra, lại không ngừng tới gần lẫn nhau. Hai người trô đi qua, núi đá cây cối nổ nát, mặt đất lan lộn Bệnh. Không gian năng lực vận dụng. Phương Bình đột nhiên xuất hiện ở ám nha sau lưng, hoàng kim lưỡi dao sắc tức hướng về ám nha phía sau lưng. Vẫn không dùng tới không gian năng lực hắn, đột nhiên vận dụng, làm vì liền để cho đối phương không ứng phó kịp. Chương 398, tự hào à Không tốt. Nhận ra được sau lưng công kích, ám nha tóc gáy dựng thẳng. Từ tư liệu ở trong, hắn biết được Phương Bình có được không gian năng lực, cũng vẫn ở phòng bị. Nhưng biết là một chuyện, có thể phòng bị lại là một chuyện khác, không gian năng lực không phải chỉ là biết được liền có thể phòng bị, lại thêm vào phương bình trước đó chưa bao giờ vận dụng, hiện tại phong cách chiến đấu biến đổi, đột nhiên vận dụng, nhất thời để cho hắn có một loại không ứng phó kịp cảm giác. Hắn đột nhiên xoay người, hai cái huyết sắc lợi chảo hành trạng. Thứ làm, xì xì, vội vàng ra tay để cho hắn cũng không có thể hoàn toàn đóng kín phương bình công kích. Hoàng kim lưới dao sắc sắc huyết sắc lợi chảo mà qua, tức ở trên thân thể của hắn, từ bụng của hắn tức qua. Hoàng kim lưới dao sắc do cấm kỹ năng lực hoàng kim chi lực nương tụ chỉ là bởi vì hoàng kim chi lực càng nhiều thiên hướng tại tài năng khai phá nguyên nhân, uy lực chỉ có thể đạt đến tiếp cận cấm kỵ tầng thứ. dù vậy, cũng đủ để nắm giữ đỉnh cao thần tinh tầng thứ hai lực phá hoại. ở kinh khủng như thế uy lực phía dưới, hắn hầu như là bị mổ bụng phá dạ dày, bên trong ruột các loại nội tạng có thể thấy rõ ràng, máu từ miệng vết thương chảy ra, thậm chí có ruột từ bên trong chảy ra. vẹo, chật vật lùi về sau kéo dài khoảng cách, đem ruột nhét về ngăn chặn cái bụng vết thương. Ám Nha phẫn nộ cùng thống khổ tiếng nói vang lên. Tự lành thể chất, sức mạnh quy tắc xuất hiện lần nữa, trên người hắn này giữ tợn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khôi phục nhanh chóng. Bạch Phương Bình tự nhiên là sẽ không nhìn đối phương thương thế khôi phục, một cái thuấn di cũng đã đuổi theo Ám Nha, hoàng kim lưỡi dao sắc đâm thẳng Ám Nha ngực. Đang Ám Nha vung lên khác một cái lợi trảo chống đối, nhưng cũng không có thể hoàn toàn đỡ, hoàng kim lưỡi dao sắc đâm vào Ám Nha vai vị trí. Ám nha vai vị trí xuất hiện một cái sâu sắc vết thương. Nhịn đau, ám nha hung hãn một trào chuột vào phương bình, phương bình lại là đã một cái thuần gì, tránh lẽ ra. Quân hóa, tốc độ thể chất. Nhìn vết thương trên người, ám nha phát điên, lấy mang theo tiếng nói phẫn nộ hô. Theo hắn tiếng nói, nguyên vốn đã cao tới 3 mét to lớn thân thể, lại lần nữa bảnh trướng tăng cao, đầy đủ tăng trưởng đến cao 5 mét. Mà hắn phần bụng cùng vai vết thương, theo thân thể hắn tăng cao, tốc độ khôi phục trở nên càng nhanh hơn. Hầu như là trong phút chốc, thương thế đã khôi phục hơn nữa. Phương Bình tự nhiên là cật lực ngăn cản, một cái thuần gì, đột nhiên tới gần ám nha, đâm thẳng ám nha ngược vị trí trái tim. lệch cạch. Hoàng Kim lưới dao sắc bị đỡ, nói cho đúng là, bị một cái lợi chảo nắm lấy. Chiều cao tăng trưởng sau khi, ám nha tốc độ cùng phản ứng không chỉ không có trở nên chậm chạm, trái lại trở nên càng nhanh hơn, hẳn là cùng đối phương trong miệng tốc độ thể chất có quan hệ. Giang giác. Năm chặt Hoàng Kim lưới dao sắc lợi chảo đống nhiên dùng sức. Hoàng Kim lưới dao sắc mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, toàn bộ vỡ vụn ra. Xì xì. Lợi chảo bóc nát Hoàng Kim lưới dao sắc, vung chảo hướng về Phương Bình tức đến. Phương Bình mau mau thuấn di tránh né, nhưng vẫn cứ không khỏi bị tức đến. Trên người xuất hiện một cái sâu sắc vết thương. Chiến lược đầy đủ tăng cường một cấp độ. Ở Tiên Nhân thuật tự lành năng lực phía dưới, vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Phương Bình có chút ngưng trọng nhìn nha. Thân thể bảnh trướng sau khi đối phương chiến lực trở nên càng mạnh. Có thể đem ta bước đến mức độ này, ngươi nên tự hào." Cực lớn người sói miệng nói tiếng người, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn lúc này, trên người đầy đủ vận dụng năm loại ngôn linh, cái này đã là hắn có thể vận dụng ngôn linh số lượng cực hạn. Mà cái này đổi lấy chính là cường hãn chiến lực, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến thần tinh thứ 3 tầng thứ, thần tinh giai đoạn đã không ai có thể chiến lực vượt qua hắn, nếu có thể vượt qua, như vậy đối phương chiến lực liền không phải thần tinh mà là huyết nguyện. Loại này nôn linh trạng thái, mặc dù là đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, vì lẽ đó, hắn nguyên bản là không dự định vận dụng, nhưng bây giờ, nhưng không được không dùng tới, phương bình thực lực bức bách cho hắn không thể không vận dụng. Ở đến trước hắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phó một cái mới vào thần tinh, chính mình sẽ bị bức đến bị ép vận dụng loại này nôn linh trạng thái, thực lực của đối phương, thực tại làm hắn bất ngờ. Ẩm. Dưới chân hắn mặt đất, toàn bộ sụp lún xuống dưới mà cùng với tương đối hắn tựa như như Thuấn Di đến gần rồi Phương Bình. Thuấn Di tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng Thuấn Di quá trình cũng là cần thời gian. ở cự ly ngắn phạm vi di động tiêu tốn thời gian có thể so với thậm chí so với Thuan Di càng ngắn hơn. như vậy loại này tốc độ di động liền có thể so với thậm chí vượt qua Thuấn Di. Bá, tới gần Phương Bình lúc hắn lợi chào đã hướng về Phương Bình vung tay. Lợi chào xẹt qua không khí, không gian đều xuất hiện gợn sóng, cũng không phải là bởi vì hắn năng lực cần chứa không gian năng lực mà vẹn vẹn là bởi vì năng lực uy lực quá mạnh, đã đủ để ảnh hưởng không gian. Đối mặt đột nhiên bùng nổ ra kinh khủng như thế tốc độ ám nha, Phương Bình thậm chí ngay cả vận dụng thuấn di tránh né thời gian cũng đã không có. Vụ. Ngay khi sắp bị lợi trảo tức chúng lúc, Phương Bình giơ tay lên, một luồng khủng bố sức đẩy lấy hắn tay làm trung tâm khuyết tán ra đến. Ầm ầm. Khủng bố sức đẩy cùng ám nha gọ xuống lợi chảo đụng vào nhau, hai người va chạm nơi, có mạnh mẽ sóng trùng kích khuyết tán ra đến. Sóng trùng kích chỗ đi qua, hết thể tất cả, tất cả đều nát bấy. Đầy đủ lan tràn đến hơn 1.000 mét ở ngoài, loại này sóng trùng kích mới suy giảm, đầy đủ lan tràn đến mấy ngàn mét ở ngoài, sóng trùng kích mới hoàn toàn tiêu tan. Đùng, đùng, đùng. Ám nha cao tới 5 mét to lớn thân thể liên tiếp lui về phía sau, mặt đất ở dưới chân hắn chia 5 xe bảy. Tự hào sao? Phương Bình thở ra một hơi, đứng tại chỗ không lúc đích. Chu vi tất cả đều gặp phải phá hư cũng chỉ có giới chân hắn cùng với sau lưng một mảng nhỏ khu vực không có gặp phải phá hư đỉnh đầu hoàng kim kiếm lớn biến mất hai mắt của hắn đã một lần nữa hóa thành biến dị di nệ gẳng vừa nãy hắn sử dụng tự nhiên chính là di nệ gẳng đặc hữu năng lực thần la thiên trình bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân cho dù là đỉnh cao thần tinh ám nha không tất yếu tình huống dưới cũng không muốn vận dụng đỉnh cao thứ ba tầng thứ chiến lược cảnh giới còn chỉ là mới vào thần tinh hắn tự nhiên càng là như vậy Dù là có băng lam đại tướng quân chứa đựng năng lượng làm cái này bổ sung, cũng không dám quá mức không kiên kỵ mà sử dụng. Thúy Chi hắn hàn băng năng lực thu được băng lam đại tướng quân mới một ngày, hắn chỉ chứa đựng một ngày năng lượng. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại này chiến lược? Ám Nha trợn mắt ngoác mồm mà nhìn, đem chính mình bước lui phương bình, vận dụng mạnh nhất chiến lược. Chiến lược đạt đến đỉnh cao thần tinh thứ ba tầng thứ hắn, lại bị bước lui. Đổi làm Ngân Xuyên căn cứ thành phố đỉnh cao thần tinh, hắn đương nhiên sẽ không kinh ngạc nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn chỉ là mới vào thần tinh phương bình mới vào thần tinh cũng đã nắm giữ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lược chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nếu như đối phương cảnh giới càng cao há không phải nói đối phương có thể lấy thần tinh cảnh giới nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lược cấm kỵ năng lực người nắm giữ cấm kỵ năng lực loại này vượt cấp chiến lược cũng chỉ có nghe đồn rằng nắm giữ cấm kỵ năng lực người mới có thể nắm giữ há không phải nói đối phương nắm giữ nghe đồn rằng cấm kỵ năng lực vạn tượng thiên dẫn Phương Bình không đáp, một luồng cường hãn sức hấp dẫn từ hai tay hắn sản sinh, hấp dẫn hướng về ám nha. Ám nha cao tới 5 mét thân thể khổng lồ, ở cái này một luồng khủng bố sức hấp dẫn phía dưới, nhất thời bay lên, hướng về hắn bay tới. Hừ. thu lại trong lòng chấn động, nằm ở không trung, ám nha lăn qua thân thể, huyết sắc lợi trảo hướng về Phương Bình bổ xuống. Mặc kệ Phương Bình có hay không nắm giữ cấm kỵ năng lực, hiện tại đều không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, chiến đấu không cho phân thần. Huyết sắc lợi trảo ở nhiều loại ngôn linh năng lực phía dưới, uy lực trở nên cực mạnh. Không khí bị vồ nát, liền ngay cả không gian đều bị xúc động, dù là cao giai ma hóa vũ khí, cũng chắc chắn ở cái này một trào phía dưới bị cắt đứt. Cái này một trảo nếu là chộp vào Phương Bình trên người, Phương Bình cho dù có sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường phòng ngự, cũng tuyệt đối không thể có thể chặn đến xuống, tuyệt đối sẽ bị cái này một trào phân thây. Đương nhiên, Phương Bình cũng chưa hề nghĩ tới dựa vào cơ thể chính mình, gắng gượng chống đỡ cái này một trảo Thần La Thiên Trình. Ngay khi Ám Nha sắp tới gần lúc, Phương Bình hai tay sản sinh lực hút biến mất, Cường hãn sức đẩy xuất hiện, không khí bị đè ép đến nỗi như môn ném đĩa, không gian xuất hiện gợn sóng mãnh liệt đánh ra hướng về Ám Nha. Cung nạ gạ tổ không giống, hoàn mỹ dung hợp di nơi gần hắn, vận dụng Thần La Thiên Trình cũng không có thời gian khoảng cách. Bất quá, Ám Nha làm cái này nắm giữ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lược người, chiến lược tự nhiên là vô cùng cường. Cường hãn sức đẩy kéo tới, hắn không có một chút nào ý sợ hãi. Hắn hai chảo cùng nhau vung ra, rõ ràng là dự định đem này cố sức đẩy xé nát. Và ảnh, một luồng khủng bố sóng trùng kích quyết tán, ám nha liên tiếp lui về phía sau, do thần La Thiên Trinh sản sinh cường hạn thế lực tự nhiên không phải dễ dàng có thể xé nát, cho dù sức chiến đấu của hắn đạt đến thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh cũng không được. Đương nhiên, hắn công kích cũng không phải là không có hiệu quả. Thần La Thiên Trinh phần lớn uy lực cũng đã bị hắn đỡ, chỉ có một phần kinh khí đánh vào trên người hắn. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo từng đạo vết máu. Bất quá, hắn ở trên người mình sử dụng 5 loại nôn linh năng lực trong đó một loại, chính là tự lành thể chất, hắn trên người thương thế, trong nháy mắt cũng đã khôi phục. Chương 399, Kinh hiện huyết nguyện. Đồng. Lui về sau ở trong, ám nha đột nhiên đạp xuống mặt đất, mặt đất bị hắn đạp ra lít nha lít nhít mạng nện, dựa vào cái này một đạp lên sông lên lực lượng, hắn ổn định thân hình, lắc mình biến mất ở tại chỗ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ. Ở cự ly ngắn phạm vi, tốc độ di động đã không kém chút nào tại phương bình thuần di. Hắn trong thời gian cực ngắn, vòng tới phương bình sau lưng, vung chảo bổ về phía phương bình phía sau lưng. Bạch! Sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai, để phương bình nhận ra được ám nha chính từ phía sau kéo tới, mau mau một cái thuần di, biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, phương bình xuất hiện ở ám nha cách đó không xa, thần la thiên trinh vận dụng, cường hãn sức đẩy lại lần nữa cản quét mà ra. Bạch! Ám Nha phản ứng cực kỳ mau lẹ, trước tiên phản ứng lại, vung chảo quét về phía cái hướng kia. Nương theo một tiếng nặng nghề nổ vang cùng với cường hãn sóng trùng kích quét tán, hắn lại lần nữa bị cường hãn xông lên lực lượng đẩy lui. Hắn lại lần nữa ổn định thân hình, vô giết về phía Phương Bình. Bình, bình, bình. Phương Bình cùng Ám Nha nhanh chóng giao thủ, cường hãn sóng trùng kích một lần lại một lần đảo qua đại địa, đại địa bùn đất một lần lại một lần bị lăn lộn lại đây. Nguyên bản còn có không ít ngọn núi chu vi phàm vi. Bị hai người quét làm vì bình địa, hoàn toàn hóa thành bình nguyên. Và ảnh. Phương Bình cùng ám nha song song lùi về sau, kéo dài khoảng cách, lẫn nhau nhìn chăm chú. Hô, hô. Song Phương đều thở hồn hển hiển nhiên thể lực tiêu hao rất nhiều. Bất quá Phương Bình thể lực tiêu hao rõ ràng càng thêm nghiêm trọng, y phục trên người đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tóc đều dính vào nhau. Lấy mới vào thần tinh cảnh giới, vận dụng thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lực Mỗi một kích trả giá thể năng tiêu hao so với tố chất thân thể tới nói, đều là cực kỳ cực lớn. Ngược lại là Ám Nha, thể năng tiêu hao tuy rằng đồng dạng cực lớn, nhưng dù sao cũng là đỉnh cao thần tinh cảnh giới, tiêu hao thể năng so với tố chất thân thể tới nói, còn lâu mới có được đạt đến phương bình như vậy khuyết đại. Hừ, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phương Bình trạng thái Ám Nha tự nhiên là lưu ý đến, cũng đoán được, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, không cho Phương Bình thở dốc cơ hội, tiếp tục vô giết về phía Phương Bình. Một cái thuần di, phương bình tránh thoát ám nha vụ giết, xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Hiến tế không gian ở trong, do Băng Lam đại tướng quân tự tay chế tạo bằng kỵ sĩ dồn dập nổ nát, hóa thành thể năng rót vào phương bình trong cơ thể, hắn thể năng khôi phục hơn nữa, thở hồng hộp trạng thái khá hơn nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dù là có Băng Lam đại tướng quân khôi phục thể năng, hắn cũng kiên trì không được quá lâu, dù sao thu được Băng Lam đại tướng quân cái này năng lực đặc thù không lâu, hiến tế không gian ở trong Chỉ chứa được một ngày chế tạo băng kỵ sĩ. Vèo. Ám nha lại lần nữa vùa giết mà đến, khoảng cách mấy trăm mét, ở đối phương tốc độ phía dưới, thoáng qua tới gần. Luân mộ. Biên ngục Chiếm được tại ụ chỉ hạ đôi mắt này độc nhất gì nệ gằng năng lực vận dụng, một cái không nhìn thấy phương bình từ phương bình cái bóng bên trong xuất hiện, đón lấy ám nha. Chính nào về phía phương bình ám nha rõ ràng không nhìn thấy ẩn thân phương bình, ẩn thân phương bình không có bị ngăn trở, một quyền đánh về ám nha ngực. Vâng, giang giác. Ám nha cao tới 5 mét thân thể khổng lồ tựa như va vào vô hình vách tưởng giống như bắn ngược mà quay về. Trên người có bộ xương vỡ vụ âm thanh, ngực có rõ ràng sụp đổ, loáng thoáng có thể thấy được một cái quên ấn. Làm sao thương đến ta? Máu tươi từ ám nha tranh miệng lớn bên trong ho ra, ám nha nhìn ngực quên ấn, sắc mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, hắn lại không biết là làm sao bị thương. Bất quá rất nhanh, hắn rõ ràng là làm sao bị thương. Vâng! Phương Bình cái bóng lại lần nữa đến gần rồi hắn. Lại là một quyền đánh về hắn ngực, hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm theo bản năng tranh né, Nhưng vẫn cứ không có thể tránh né. trên người hắn xuất hiện lần nữa một đạo giữ tợn quyền ấn, thân thể bay ngược, không nhìn thấy sinh vật. Hắn lập tức rõ ràng, chính mình gặp được đến một loại nào đó không nhìn thấy sinh vật công kích, khả năng là phương bình phân thân, cũng khả năng là một loại nào đó hình người quái vật. Và hẳn, hắn lại một lần bị không nhìn thấy công kích tập bay, trên người xuất hiện vết thương gây rợn. Nếu không phải hắn giao cho tự thân ngôn linh ở trong cơ tự lành thể chất, hắn lúc này, mặc dù không chết, tất nhiên cũng là trọng thương. Không được, hắn nắm giữ tự lành năng lực, nắm giữ vô cùng khủng bố năng lực hồi phục, trong thời gian ngắn giết không chết hắn. Phương Bình cũng không có bởi vì liên tiếp để ám nha bị thương mà cao hứng, bởi vì ở khủng bố chữa trị năng lực phía dưới, ám nha trên người ban đầu lúc tạo thành vết thương, đã khôi phục hơn nữa. Địa bạo thiên tinh Hắn quả đoán vận dụng địa bạo thiên tinh sắc mặt nghiêm nghị. Một viên màu đen quả cầu hút do trong tay hắn sản sinh, bay hướng trời cao, lơ lửng ở không trung. Không bố lực hút do màu đen quả cầu hút sản sinh, lượng lớn đất đá cùng với chính nhào về phía hắn ám nha, tất cả đều tại này cố cường hãn sức hấp dẫn phía dưới, bị hấp hướng về màu đen quả cầu hút. Trong thời gian cực ngắn, màu đen quả cầu hút liền hóa thành một viên đường kính mấy trăm mét to lớn nham thạch cầu, mà ám nha cũng bị chôn ở cái này cực lớn nham thạch cầu trong. Đây là năng lực gì? Từ hình cầu cực lớn ở trong truyền ra ám nha kinh nộ cùng với kiên kỵ thanh nghiêm hốt hoảng, hắn đang ra sức dây rủa, nghị muốn từ nham thạch hình cầu ở trong tránh thoát mà ra, không biết có thể hay không phong ấn lại. Bởi vì vận dụng địa bạo thiên tinh, thể lực khủng bố tiêu hao phương bình, sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ cực lớn nham thạch hình cầu, cực lớn nham thạch hình cầu ở trong truyền lại ra mãnh liệt dây rủa động tĩnh. Nếu như vẹn vẹn là một viên mấy trăm mét đường kính nham thạch hình cầu, tự nhiên là không ngăn được ám nha lấy thực lực của đối phương dễ dàng liền có thể tránh thoát mà ra. Bất quá địa bạo thiên tinh cũng không phải là đơn thuần chế tạo cực lớn nham thạch hình cầu đơn giản như vậy, chế tạo cực lớn nham thạch hình cầu đồng thời càng là mang theo phong ấn lực. Lúc này chính đang tại giảng buộc ám nha chính là loại này phong ấn lực. Lần thứ nhất lấy địa bạo thiên tinh chiến đấu, hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng có thể hay không đem thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh ám nha phong ấn lại. ầm ầm ầm cực lớn nham thạch hình cầu trong ám nha dễ ruột như trước đang kéo dài bất quá nham thạch hình cầu phong ấn lực không hề tầm thường kiên cố tuy rằng ám nha ở nham thạch cầu thể trong làm ra không nhỏ động tĩnh nhưng cũng thủy trung không cách nào đánh vỡ nham thạch hình cầu từ nham thạch hình cầu ở trong tránh thoát mà ra nham thạch hình cầu năng lực phong ấn vượt qua phương bình tưởng tượng bằng thực lực của ta đem phong ấn cũng đã là cực hạn xem ra cần phải đi xin mời ngụy cục đến lên một chuyến phương bình hai tay kết ấn, liền chuẩn bị phân ra ảnh phân thân đi tới đó đem ngụy mời tới bất quá đang lúc này Dị biến đột nhiên xuất hiện. 9 cái cực lớn màu xanh lá xương mù cự mãng xuất hiện, đánh về phía không trung cực lớn nham thạch hình cầu. Cực lớn nham thạch hình cầu xuất hiện 9 cái tựa như bị đào không lỗ thủng, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng chia năm xẻ bảy ra. Nương theo cực lớn nham thạch hình cầu chia năm xẻ bảy, ám nha thoát vây mà ra, mà Phương Bình ánh mắt, nhưng không có nhìn hướng về thoát vây mà ra ám nha, mà là nhìn hướng về tập ra 9 cái màu xanh lá xương mù cự mãng địa phương. Ở cái hướng kia, Xuất hiện một cái tóc nửa trắng ông lão, có khí tức kinh khủng từ ông lão ở lộ ra, như vực sâu như ngục. Tông lệnh. Phương Bình một chút liền nhận ra ông lão này chính là ma nhân tộc huyết nguyệt cấp cường giả Tông lệnh, dù sao ngân xuyên căn cứ thành phố tao ngộ toánh xuyên ma nhân tộc xâm lấn lúc, hắn là từng thấy đối phương. Đa tạ Tông lệnh đại nhân cứu giúp. Thoát vây mà ra ám nha cũng không có vô giết về phía Phương Bình, trái lại là cùng kính hướng về ông lão xưng hô nói: "Ừm." Tông lệnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về Phương Bình, ánh mắt sắc bén, tựa như lưỡi dao sắc, liền phảng phất có hai thanh lưỡi dao sắc hướng về Phương Bình đâm tới giống như. Mệnh lệnh ám nha đến đây, đánh giết Phương Bình sau khi, trong lòng hắn sinh ra một loại lo lắng, lo lắng đây là ngân xuyên căn cứ thành phố bố trí cả mấy, làm vì liền để cho toánh xuyên ma nhân tộc cao thủ đi tới. Dù sao Phương Bình rõ ràng đã bại lộ, như trước không có rời đi, thoạt nhìn rất không hợp lý. Hắn mau mau chạy tới, mà đến sau khi nhìn thấy chính là nắm giữ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lược ám nha lại bị Phương Bình lấy nào đó loại năng lực nốt lại. Không rõ ràng loại năng lực này có hay không có đến tiếp sau sát chiêu, có thể hay không liền trực tiếp như vậy đem ám nha xóa bỏ, hắn mau mau ra tay, đem ám nha cứu ra. Cấm kỵ năng lực. Ánh mắt nhìn Phương Bình, khủng bố sát cơ từ trên người hắn lộ ra. Có thể làm cho mới vào thần tinh Phương Bình nắm giữ loại này chiến lực, Phương Bình có năng lực là cấm kỵ năng lực không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới, năng lực như vậy lại xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở một cái nhân loại trên người. Thiên phú vốn là cao, bây giờ càng là nắm giữ cấm kỵ năng lực, nếu là trưởng thành tuyệt đối là ma nhân tộc hòa lớn. Trong lòng hắn sát cơ lạnh lẽo, sau lưng chín cái màu xanh lá xương mủ cự mãng hướng về Phương Bình tập lên mà đi. Chương 400, vây trà tờ. Bá! Không hề do dự chút nào, Phương Bình tuấn di biến mất ở tại chỗ. Đối mặt một cái huyết nguyệt cấp cường giả, hắn không có bất kỳ chiến đấu ý nghĩ, biết rõ không địch lại còn không rút đi, cái kia không phải dũng cảm, đó là tự sát. Ngay khi Phương Bình Thuấn Di đảo tẩu trong nháy mắt tiếp theo, hắn vị trí liền bị chín cái xương mũ cự mãng xuyên qua, xuất hiện sâu không thấy đáy lỗ thủng. Trốn đúng là rất nhanh, không gian năng lực chính là phiên phức, xem ra muốn giết hắn, phải nghĩ biện pháp làm một cái không gian loại ma hóa vật phẩm. Tông lệnh hừ lệnh một tiếng, tuyến xuyên ma nhân tộc trong trước đây đúng là có một cái không gian loại ma hóa vật phẩm, bất quá bởi vì vu thích tử vong, đã rơi vào rồi nhân loại trong tay. Tông lệnh đại nhân Đối phương hẳn là đã trở về ngân xuyên căn cứ thành phố cầu viện, chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi đi. Tìm kiếm khắp nơi đều không có thể tìm tới phương bình, ám nha lo lắng nói. Không đổi, nếu đến rồi, cái kia liền đem cái này tòa căn cứ khu diệt lại đi. Tông lệnh ánh mắt nhìn về xa xa Minh Châu căn cứ thành phố, tiếng nói lánh không nói. Tuy rằng đến hắn bây giờ thực lực này tầng thứ đã lười đối với như vậy loại nhỏ căn cứ thành phố động thủ, dù sao động thủ sau khi, hắn cũng không có thể có được chỗ tốt gì. Đến đến hắn bây giờ cảnh giới, dù là thần tinh ma nhân tộc thi thể, cũng rất khó có thể làm cho hắn được đến tăng lên. Bất quá nếu như đã đến rồi, hắn cũng không ngại thuận tiện đem Minh Châu căn cứ thành phố xóa đi. Vèo! Mấy chục km khoảng cách, ở tông lệnh tốc độ phía dưới, không tới một phút, cũng đã vượt qua, tông lệnh cùng ám nha xuất hiện ở Minh Châu căn cứ bốn bể. Không có tiến vào Minh Châu căn cứ thành phố, bởi vì không có cái kia cần thiết, tông lệnh sau lưng chín cái màu xanh lá xương ngủ cự mãng. Lớn lên kéo dài mà ra, càng quét hướng về Minh Châu căn cứ thành phố. Thần tinh cấp cường giả, có thể cho căn cứ thành phố mang đến rất lớn phá hư cùng thương vong, mà huyết nguyệt cấp cường giả, lại là có một đòn liền phá hủy một tòa mô hình nhỏ căn cứ thành phố thực lực khủng bố. Đó là cái gì? Chín cái màu xanh lá cự mãng đem Minh Châu căn cứ thành phố bao phủ, tại Minh Châu căn cứ thành phố trên không bỏ ra cực lớn âm ảnh. Căn cứ khu trong, không ít người ngẩng đầu lên, tiếng kinh ngạc, tiếng khiếp sợ, tiếng sợ. Tuyệt vọng tiếng, liền thành một phiến, một bức thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Đây cũng không phải là tỷ dụ mà là sự thực, nếu là tùy ý cái này chín cái màu xanh lá cự mãng tập xuống, đối với Minh Châu căn cứ thành phố người tới nói chính là thế giới tận thế. Mắt thấy chín cái màu xanh lá cự mãng liền muốn tập xuống, ngay vào lúc này. Bầu trời, một kiểu khắc quái vật khổng lồ xuất hiện. Đó là một tòa thật to thập tự giá, toàn thân màu trắng bạc, uyển như núi non giống như cực lớn tương tự là ở Minh Châu căn cứ trên không bỏ ra cực lớn âm ảnh, xèo, xèo, xèo, màu bạc thập tự giá vừa xuất hiện, nhất thời bắn ra chín đạo hào quang màu bạc, tựa như chín chuôi màu bạc lưỡi dao sắc, chém đánh hướng về chín cái màu xanh lá cự mãng, phúc, phúc, phúc, ở chín chuôi màu bạc lưỡi dao sắc phía dưới, chín cái màu xanh lá xương mù cự mãng bị chặt ngang chặt đứt thành hai đoạn, tán loạn biến mất. Tông lệnh, lấy thực lực của ngươi làm chuyện như vậy, không khỏi bị hư hỏng thân phận. Một cái có kinh người khí phách ông Lao xuất hiện, quanh người hắn đầy dây thánh khiết hào quang màu bạc, tuy rằng thân hình cũng không cao lớn, lại có một loại vĩ đại thần thánh cảm giác. Người này chính là Ngụy Vưu. Biết tông lệnh rất có thể sẽ đối với Minh Châu căn cứ thành phố ra tay, Phương Bình mau mau trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, đem Ngụy Vưu mời tới. Hừ, người động tác đúng là rất nhanh. Tông lệnh phát ra một tiếng không tỏ do ý kiến hừ lệnh, tiêu diệt Minh Châu căn cứ thành phố bất quá là tiện thể mà thôi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Ngụy Vưu động tác sẽ nhanh như vậy, nhanh như vậy chạy tới. Trong lòng hắn sinh ra kiên kỵ, có được không gian năng lực giác tỉnh giả chính là phiền phức, một khi phát sinh cái gì, rất nhanh liền có thể mời tới cường viện. Nghĩ đến đây, hắn mang theo ám nha, xoay người rời đi. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không kém gì Ngụy Vưu, một chọi một tình hung xuống, hoàn toàn không sợ Ngụy Vưu. Nhưng không chắc lúc này, cái kia Phương Bình đã đi tới cầu viện quân. Hắn càng thêm cảm thấy Phương Bình trước mắt, sau lần này nhất định phải mau chóng tìm tới không gian loại ma hóa vật phẩm, rồi sau đó đặt bẫy đem Phương Bình xóa bỏ. Nếu như đã đến rồi, không bằng dừng lại lâu một lúc. Thấy Tông lệnh phải đi, Ngụy vưu trái lại là không đáp ứng. Lấy cực lớn thập tự giá làm trung tâm, một cái cực lớn lồng ánh sáng xuất hiện, đem chính mình, đem Tông lệnh cùng Ám Nha bao phủ ở lồng ánh sáng trong. Chính như Tông lệnh suy nghĩ như vậy, Phương Bình đã đi tới cầu viện. Hừ, chỉ bằng vật này cũng nghĩ ngăn trở ta. Tông lệnh hừ lạnh, bị đánh tan chín cái màu xanh lá xương mù cự mãng một lần nữa sinh trưởng mà ra va chạm như lồng ánh sáng màu bạc. xì xì. chín cái màu xanh lá xương mù cự mãng mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. tại này cô mãnh liệt tính ăn mòn phía dưới lồng ánh sáng màu bạc nhanh chóng bị ăn mòn ra một cái cực lớn lỗ thủng. hắn mang theo ám nha nhanh chóng từ lỗ thủng lao ra. lao ra sau khi hắn tập ra một đạo cực lớn màu xanh lá xương mù trụ mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa tập kích hướng cách đó không xa minh châu căn cứ thành phố mà tự thân nhưng là nhanh chóng rời xa từ đầu đến cuối sắc mặt của hắn đều mang theo thông dong cho dù có được không gian năng lực phương bình nghĩ muốn mời tới mặt khác một cái huyết nguyệt cấp cường giả e sợ cũng phải hao phí không ít thời gian khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn thoát khỏi bởi vì Minh Châu căn cứ thành phố sợ tay sợ chân Ngụy Vưu. bá ầm ầm quả nhiên thấy màu xanh là xương mù trụ tập kích hướng Minh Châu căn cứ thành phố Ngụy Viu cũng không có trước tiên truy kích mà là tập ra một đạo hào quang màu bạc. Ngăn lại màu xanh lá xương mụ trụ Mà hắn lại là đã thừa dịp khoảng thời gian này Cùng ngụy Vưu kéo ra không ngắn khoảng cách Bất quá, hắn cao hứng hiển nhiên có một ít sớm Bệnh Còn chưa chờ hắn rời xa Minh Châu căn cứ thành phố bao xa Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trước Ngăn cản đường đi của hắn Một người trong đó chính là Phương Bình Mà người còn lại nhưng là một cái trên người mặc trắng xanh đan sen áo giáp Hai tay có màu bạc quyển sáo Sau lưng người mặc màu đen áo choàng nam tử Người này chính là Phương Bình để ảnh phân thân lấy biến thân thuật biến ảo huyết nguyệt cấp cường giả. Ở tình huống bình thường, Phương Bình muốn mời tới một cái huyết nguyệt cấp cường giả, xác thực phải hao phí không ít thời gian, dù sao huyết nguyệt cấp cường giả không phải tốt như vậy thế. Phương Bình có thể nhanh chóng nhìn thấy nguy vưu, đó là bởi vì Phương Bình là ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa thành viên trọng yếu, cái khác huyết nguyệt cấp cường giả hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Nhưng Tông lệnh hiển nhiên cũng không hiểu Phương Bình cùng ẩn cư tại ngân xuyên căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả quan hệ tính đặc thù Hai người đều là một người, chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào có thể đem mời tới. Lại nhanh như vậy. Nhìn thấy ngăn cản đường đi thần bí huyết nguyệt cấp cường giả, Tông lệnh sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới Phương Bình có thể nhanh như vậy liền đem mặt khác một cái huyết nguyệt cấp cường giả mời tới. Tông lệnh, nếu dám xuất hiện, vậy ngươi ngày hôm nay liền vĩnh viễn lưu lại đi Vèo đánh tan màu xanh lá xương mù trụ ngụy vưu đổ theo, ngăn chặn tông lệnh đường lui. Biết được tông lệnh xuất hiện, mà lại chỉ có tông lệnh một người sau khi, hắn quả đoán quyết định nhân cơ hội vây giết tông lệnh, liền để Phương Bình đi tới đó xin mời ngân xuyên căn cứ thành phố ẩn cư huyết nguyệt cấp cường giả. Ẩn cư huyết nguyệt cấp cường giả có thể nhanh như vậy xuất hiện, tương tự làm hắn khá cảm giác bất ngờ. Trong lòng hắn suy tư, có thể nhanh như vậy mời tới, hiển nhiên Vương Bình cùng vị này ẩn cư huyết nguyệt cấp cường giả quan hệ không phải bình thường. Cái này nhượng hắn âm thầm kỳ quái, Phương Bình cùng vị này ẩn cư huyệt vị cùng cường giả đến tột cùng là quan hệ gì? Bất quá, bất luận giữa hai người đến tột cùng có quan hệ gì, điều này hiển nhiên đều là chuyện tốt. Chương 401, bị cho chạy. Đây là các ngươi đã sớm bố trí cả bẫy làm vì chính là dẫn ta mắc câu. Tông lệnh sắc mặt hết sức nghiêm nghị, bị hai vị huyết nguyệt cấp cường giả vây nốt, mặc dù thực lực mạnh mẽ như hắn, cũng cảm giác được gáp lực thực lớn. Một cái sơ sẩy Hắn ngày hôm nay khả năng thật sự cũng bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ở tình huống bình thường, không thể nhanh như vậy mời tới hai vị huyết nguyệt cấp cường giả. Cái này cũng là hắn dám thuận tiện hướng về Minh Châu căn cứ thành phố ra tay nguyên nhân. Điều này làm cho hắn kiên định Phương Bình xuất hiện ở Minh Châu căn cứ thành phố là một cái bay suy đoán. Cái này liền không cần biết rồi. Ngụy Vưu cao thâm khó dò cười nói, cái này tự nhiên không phải cả bẫy. Hắn cùng ẩn cư huyết nguyệt cấp cường giả Phương Chiến cũng không có sớm hẹn cẩn thận. Sở Dĩ sẽ nhanh như vậy đến, hoàn toàn là một cái bất ngờ. Bất quá, chuyện như vậy hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Tốt, giỏi tính toán. Tông Lệnh sắc mặt tái xanh, lần này hiển nhiên là hắn thất sách, lại sẽ rơi vào ngân xuyên căn cứ thành phố Cảm bẫy. Tốt, nên tiễn ngươi lên đường. Phương Bình ảnh phân thân biến thành huyết nguyệt cấp trong mắt cường giả lộ ra sắc cơ, liền chuẩn bị vận dụng đỉnh cao ấn ký. Đỉnh cao ấn ký, tuy rằng quý giá, nhưng nếu như có thể lấy một viên đỉnh cao ấn ký để đánh đổi Giết chết một cái huyết nguyệt cấp cường giả, làm vì ngân xuyên căn cứ thành phố vì nhân tộc quét dọn một cái uy hiếp, đó là hoàn toàn đằng giá. Các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu ta muốn, trước khi chết vẫn có niềm tin đem cái này tòa căn cứ là hủy diệt. Tông lệnh tóc gáy dựng thẳng, uy hiếp nói, dù là lấy minh châu căn cứ thành phố trôn cùng ngày hôm nay ngươi cũng phải chết. Ngụy Vưu Hai mắt lộ ra hàn quang, tiếng nói mang theo tuyệt nhiên cùng lãnh khốc nói, dù là lấy một tòa căn cứ khu làm cái này trôn cùng Hắn cũng phải đem Ngụy Vưu đánh chết ở đây. Bởi vì cùng đánh chết Tông lệnh như vậy một cái huyết nguyệt cấp cường giả so sánh lẫn nhau, một tòa mô hình nhỏ căn cứ thành phố làm đánh đổi, là hoàn toàn có thể tiếp thu. Thật náo nhiệt, thực sự là thật náo nhiệt. Đột nhiên, một cái âm thanh văng lên, theo âm thanh này vang lên, xuất hiện một người mặc áo che gió màu đen, hai mắt đen bên trong mang lụ, lộ ra thấu xương lạnh leo nam tử. Nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông này, Tông lệnh thở phào nhẹ nhõm. Mà Phương Bình cùng Ngụy Vưu nhưng là không khỏi sắc mặt ngưng lại. Người đến không phải người khác, chính là khu vực này một vị khác đối địch huyết nguyệt cấp cường giả Hắc nghịch. Theo đối phương xuất hiện, song phương huyết nguyệt cấp cường giả số lượng trở nên ngang hàng, bọn họ một phương không còn chiếm cứ ưu thế. Hắc nghịch các hạ, người đến rồi." Tông lệnh thở phào nhẹ nhõm, hướng về Hắc Nịch nhiệt tình chào mời. Ngân Xuyên căn cứ thành phố sẽ lấy Phương Bình dụ dỗ mùi bố trí cả bấy, mà hắn tự nhiên là cũng là có một ít cân nhắc, bằng không cũng sẽ không biết rõ tin tức để lộ tình huống xuống, không trước tiên rời đi trái lại là tập kích hướng Minh Châu căn cứ thành phố, mà hắn dự định chính là thăm dò cái này đến tận cùng có phải là cả bẫy, nếu như không phải nói, liền đem Ngụy Viêu giận ra, cùng Hắc Nịch liên thủ vây giết Ngụy Viêu. Bất quá, làm hắn bất ngờ chính là này không chỉ là Ngân Xuyên căn cứ thành phố cả bẫy, hơn nữa Ngân Xuyên căn cứ thành phố viện quân chạy tới tốc độ không hề tầm thường nhanh, ngược lại là để cho hắn rơi vào bất lợi tình trạng. Cũng may, Hắc đúng lúc chạy tới. Hóa giải hắn nguy cơ, lao ra hỏa. Lần trước để ta bị thiệt thòi không nhỏ, lần này liền đòi lại. Đối với tông lệnh nhiệt tình, Hắc Diệc thái độ lạnh nhạt. Nếu không phải nhận được mệnh lệnh nghe theo tông lệnh điều khiển, hắn mới sẽ không chạy tới. Ánh mắt nhìn về phương bình bên cạnh huyết nguyệt cấp cường giả, hắn nguyên bản đã rất là lạnh lẽo hai mắt, trở nên càng thêm lạnh lẽo, tựa như lộ ra hàn khí thấu xương. Hắn không quên được lần trước chật vật, bây giờ thực lực tăng trưởng không ít, lòng tự tin không kém gì đối phương. Hắn nhất thời trở nên nóng lòng muốn thử. Hắc nịch các hạ, cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố nói không chắc đã chiếm được tin tức, chính đang tại trên đường chạy tới, chúng ta trước tiên rời đi lại nói. Phát giác hắc nịch chiến ý, tông lệnh mau mau khuyên đủ. Tuy rằng vệ tin thông tin bị nghẹn, nhưng 10 đại căn cứ thành phố đã thu được cái khác siêu khoảng cách xa thông tấn thủ đoạn, tin tức này hắn là biết được. Mà hai đánh hai tình huống xuống, trong thời gian ngắn là rất khó có thể phân ra thắng bại, khoảng thời gian này đã đầy đủ cái khác 10 đại căn cứ thành phố Huyết nguyệt cấp cường giả, lấy không gian năng lực chạy tới. Cũng được, liền để ngươi sống thêm một quang thời gian. Hắc nịch tỉnh táo lại, đè xuống trong lòng chiến ý, hiện tại xác thực không phải ra tay thời cơ. Vèo, vèo. Hai người cộng thêm ám nha, tách ra phương bình cùng Ngụy Vưu phương hướng, nhanh chóng rời xa. Phương Bình biến thành thành huyết nguyệt cấp cường giả không có ra tay chặt lại, mà là dừng lại vận dụng đỉnh cao ấn ký. Nếu có so sánh tin tưởng vững chắc đánh chết, hắn không ngại lãng phí một viên đỉnh cao ấn ký. Bất quá tình huống bây giờ, đánh chết cơ hội rõ ràng không lớn, phạm không được vì thế mà lãng phí một viên đỉnh cao ấn ký, dù sao đến hiện tại hắn cũng chỉ có một viên đỉnh cao ấn ký. Ngụy view như như mày, tương tự không có ra tay chặn lại, bây giờ khoảng cách Minh Châu căn cứ thành phố không xa, thực lực đối phương lại không kém với bọn họ. Nếu là giao thủ, Minh Châu căn cứ thành phố nhất định sẽ liền như vậy bị lan đến tiêu diệt. Nếu như lấy Minh Châu căn cứ thành phố để đánh đổi, có thể giết chết đối phương ở trong một người. Hắn tự nhiên là sẽ không chút do dự, nhưng rất rõ ràng, mặc dù là lấy Minh Châu căn cứ thành phố làm đánh đổi, cũng rất khó có thể giết chết đối phương trong hai người bất luận một ai. Cuối cùng, Tông lệnh, Hắc Nịch, ám nha ba người rời đi, biến mất ở trong tầm mắt. Các hạ, đa tạ ngươi lần này cứu viện. Ngụy Vưu hướng về huyết nguyệt cấp cường giả nói cảm tạ. Tuy rằng từ đầu đến cuối, đối phương cũng không từng ra tay, nhưng chính là bởi vì đối phương xuất hiện, đối phương mang đến lực uy hiếp, mới để Tông lệnh cùng Hắc Nịch không dám động thủ lựa chọn lui lại bằng không hắn liền nguy hiểm không cần khách khí ra tên phương chiến huyết nguyệt cấp cường giả thái độ khách khí nhưng cũng vẫn duy trì một khoảng cách nói hắn hiện tại thân thể là do ảnh phân thân cùng biến thân thuật tạo thành tuy rằng lấy ma hóa vật phẩm thay đổi khí tức nhưng nếu là cùng ngụy vưu ở chung quá mức mặt thiết không chắc sẽ bị ngụy vưu nhìn ra phương chiến ngụy vưu trong lòng hơi động đối với phương bình cùng thần bí huyết nguyệt cấp cường giả quan hệ đã có suy đoán đối phương hẳn là phương bình trưởng bối Chẳng trách không được Phương Bình trẻ tuổi như vậy, liền có thể có thực lực như thế. Có một cái huyết nguyệt cấp cường giả trưởng bối, chỉ cần tố chất không phải quá kém, thực lực cũng không thể quá yếu. Phương Bình nhìn như không có bối cảnh, kỳ thực bối cảnh thâm hậu, luận bối cảnh còn muốn ở hồ ngạo, thường thắng bên trên. Phương Bình, người rất khả năng đã bị toánh xuyên ma nhân tộc nhìn chằm chằm. Minh Châu căn cứ thành phố là không thể ở lại, sớm rời đi đóng giữ địa phương đi. Ngụy Vưu hướng về Phương Bình nói. Vâng. Phương Bình gật đầu hẳn là. Hắn cũng cảm thấy Minh Châu căn cứ thành phố không thể lại ở lại, lần sau đột kích, hầu như có thể khẳng định, tất nhiên là không cách nào chống lại đối thủ, dù sao hắn tất cả thực lực hầu như đã bại lộ. Tuy rằng có đỉnh cao ấn ký lá bài tẩy này ở, nhưng thứ này có thể không dùng tới là tốt nhất. Như lần này, nếu không phải có một tấm đỉnh cao ấn ký ở, chịu đến nguy vưu đối phó tông lệnh mời, hắn é sợ cũng chỉ có thể từ chối. Chương 402, kịch độc nguy cơ Ở quay chung quanh căn cứ thành phố kéo dài trong chiến đấu. Thời gian nửa năm đi qua, đối với nhân tộc tới nói, đây là gian nan nửa năm. Cho dù có lưu động đóng giữ kế hoạch, nhưng vẫn cứ không thể tránh khỏi, có căn cứ thành phố bị ma nhân tộc tiêu diệt. Từ chối gia nhập lưu động đóng giữ kế hoạch 3 cái căn cứ thành phố, ở tao ngộ ma nhân tộc xâm lấn sau khi hoàn toàn bị diệt, mà gia nhập lưu động đóng giữ kế hoạch 19 cái căn cứ thành phố, cũng đầy đủ có 9 cái căn cứ thành phố tại lưu động đóng giữ ở trong bị ma nhân tộc tiêu diệt. Tiêu diệt căn cứ thành phố đầy đủ vượt quá một nửa, trong đó Chỉ có một số ít người chạy nạn đến cái khác căn cứ thành phố, mà càng nhiều người, chết ở căn cứ thành phố tiêu diệt ở trong. Hiếm hoi còn sót lại 10 cái căn cứ thành phố cùng ngân xuyên căn cứ thành phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từ cái khác căn cứ thành phố trốn đến dân chạy nạn. Mà theo nhân khẩu tăng nhiều, lương thực nguy cơ lộ ra đi ra, có chạy nạn dân chạy nạn không có chết ở ma nhân tộc tập kích phía dưới, trái lại là chết ở đói bụng phía dưới. Ngân xuyên căn cứ thành phố khu vực tình huống, chính là cả nhân tộc hành thu nhỏ. Nhân loại tình cảnh đã ở vào sống còn biên giới Toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở Một chỗ trong đại sảnh Phương Bình vị trí đã chắc chắn chứ Ngồi ở bạch cốt tòa ghế trên Tông lệnh hỏi Đúng, đại nhân, căn cứ cái kia kẻ nội ứng tin tức chuyển đến Phương Bình bây giờ đóng giữ địa phương Ở vào dư an căn cứ thành phố Một cái nam tử mặc áo đen quỳ một chân trên đất cung kính nói Thời gian nửa năm Toánh xuyên ma nhân tộc đã tham dò rõ ràng Ngân xuyên căn cứ thành phố lưu động đóng giữ kế hoạch. Biết hiện có thần tinh cấp cường giả tạo thành tiểu đội, ở lấy lưu động đóng giữ phương thức, bảo vệ căn cứ thành phố. Bất quá, biết là một chuyện, nghĩ muốn biết do có thần tinh cấp cường giả đóng giữ căn cứ thành phố là cái nào mấy cái căn cứ thành phố lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó, dù là thời gian nửa năm đi qua, ma nhân tộc vẫn cứ không có thể đem ngân xuyên căn cứ thành phố ở ngoài trung tiểu hình căn cứ thành phố toàn bộ tiêu diệt. Nhưng bọn họ vẫn là nghĩ ra biện pháp, nắm lấy một cái thần tinh cấp cường giả, lấy cưỡng bức phương thức phát triển ra một cái nội ứng, đang lưu động đóng giữ thần tinh cấp cường giả ở trong chắt xuống một viên cái đinh. Phương Bình đóng giữ căn cứ thành phố tin tức, chính là do cái kia một cái làm cái này đối ứng thần tinh cấp cường giả dò thăm, chuyển đến. Rất tốt. Tông lệnh thỏa mãn gật đầu, thời gian nửa năm đi qua, hắn đã từ cái khác loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc trong tay, đổi lấy đến có thể cẩm cố không gian năng lực ma hóa vũ khí. Bây giờ Phương Bình đóng giữ căn cứ thành phố cũng đã xác định, Như vậy tự nhiên chính là nên hướng về Phương Bình ra tay lúc. Mang theo không gian ma hóa vũ khí, hai người các ngươi đi một chuyến đi. Ở trong đại sảnh, còn có hai người. Một người trong đó, thân mặc áo che gió màu đen, vóc người trung đẳng, chính là cùng Phương Bình đã từng giao thủ qua nắm giữ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lược ám nha. Người còn lại, là một cái lao phu nhân, tóc xám trắng, khuôn mặt rán ua, hơi lưng còng. Nàng chính là tuyến xuyên ma nhân tộc một vị khắc nắm giữ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lực ma nhân tộc xà Xuân Trúc. Một cái bởi vì chậm chạp không thể đủ đột phá trở thành huyết nguyệt nguyên nhân, sinh mệnh đã sắp phải đi đến phần cuối ma nhân tộc. Vâng, tông lệnh đại nhân. Nghe được tông lệnh dặn dò, ám nha cung kính đáp một tiếng, nhưng xà Xuân Trúc lại là ánh mắt nhìn về tông lệnh nói. Không muốn quên người đáp ứng ta cái kia phân kéo dài tuổi thọ ma dược. Sinh mệnh đã đi tới phần cuối nàng Duy nhất khát vọng chính là kéo dài tuổi thọ kéo dài sinh mệnh, cái khác, bất cứ chuyện gì nàng đều cũng không để ý. Vì lẽ đó, cho dù là tông lệnh mệnh lệnh, cũng đã không cách nào điều động nàng, chỉ có thể lấy lợi ích để đà động nàng. Yên tâm, đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời, đương nhiên, tiền đề là các ngươi nếu có thể đem thi thể của hắn mang về. Tông lệnh trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng trong lòng là đã không khỏi thầm giận. Tức giận đối phương thái độ, càng đau lòng hơn cái kia một phần kéo dài tuổi thọ ma dược Tuy rằng hắn bây giờ vẫn không có tuổi thọ đem gần nguy cơ, nhưng cũng đã đến tính toán thời điểm. Cái kia một phần kéo dài tuổi thọ ma dược chính là hắn vì chính mình chuẩn bị. Nếu không phải lấy ám nha một người thực lực, rất khó có thể đối phó bây giờ Phương Bình. Vừa sợ cái này lại là một cái ngân xuyên căn cứ thành phố cả bấy, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra một phần quý giá kéo dài tuổi thọ dự tề thỉnh cầu đối phương ra tay giữ an căn cứ thành phố. Phương Bình Kim Lệ tả Cao phong đóng giữ địa phương được đến Phương Bình tin tức. Ám Nha cùng Xà Xuân Trúc Lặng Yên không một tiếng động đến nơi này, xuất hiện ở căn cứ thành phố ở ngoài, Mượn ma hóa vật phẩm, ẩn giấu chính mình diện mạo thật sự sau khi hai người ẩn nút tiến vào căn cứ thành phố, rồi sau đó hướng về phương Bình ba người ẩn giấu cái kia một chỗ nơi ở mà đi. Cái kia kẻ nội ứng cung cấp tình báo ở trong, chẳng những có Phương Bình đóng giữ căn cứ thành phố tin tức, còn có bí ẩn nơi ở vị trí cụ thể, chính là cái kia một chỗ sân, cũ nội thành, ẩn dấu khí tức Ám Nha cùng Xà Xuân Trúc đến nơi này. Cách xa nhau mấy trăm mét, hai người ánh mắt nhìn về một cái mang theo sân có chút rách nát hai tầng lầu biệt viện, nơi đó chính là nội ứng tin tức ở trong nhắc tới, Phương Bình nhận dấu địa phương. Không khỏi bị phát hiện liền ở ngay đây động thủ đi. Xa Xuân Trúc ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chằm xa xa biệt viện nói, cái này có thể quan hệ đến nàng kéo dài tuổi thọ, không cho phép có một chút sơ suất. Rõ ràng, ám nha gật đầu, lấy ra một khối chất liệu là kim loại, có tới to bằng bàn tay, mặt ngoài có rất nhiều hoa văn ma hóa vũ khí. Cái này chính là, tuyên xuyên ma nhân tộc từ cái khác loại cỡ lớn ma nhân tộc đổi lấy đến không gian loại ma hóa vũ khí. Cái này ma hóa vũ khí kích phát sau khi, có thể đem một mảnh phạm vi kéo vào một cái trong không gian kín, đóng kín toàn bộ không gian. Hơn nữa, không gian rung động sẽ bị ẩn dấu, sẽ không để cho đối thủ sớm phát hiện không gian rung động đào tẩu. Vụ Không gian loại ma hóa vũ khí bị kích hoạt, một cái vương vước, dài rộng cao cấp đạt mấy trăm mét đóng kín không gian hình thành. Mấy trăm mét ở ngoài sân cũng ở trong không gian kín. An vào thuốc giải, ta chuẩn bị dùng độc. Sa Xuân Trúc lạnh giọng nói, Ám Nha vội vàng đem một phần trước đó chuẩn bị kỹ càng thuốc giải độc ăn vào. Sa Xuân Trúc độc năng lực khủng bố, hắn nhưng là biết được, đó là một loại vô sắc vô vị độc khí, vô cùng khủng bố, như không có Sa Xuân Trúc tự tay phối trí thuốc giải độc, một khi hút vào, huyết nguyệt cấp phía dưới chắc chắn phải chết. Thấy Ám Nha đã nuốt vào thuốc giải độc, Sa Xuân Trúc bắt đầu dùng độc, lấy hắn làm trung tâm. Vô sắc vô vị độc khí khuyết tán ra đến, ở cái này dài rộng cao mấy trăm mét trong không gian kín trắng ngập. Không được, chuyện gì xảy ra? Bí mật nơi ở trong, Phương Bình đột nhiên cảm giác đầu một trận mê muội thân thể một trận trầm trọng cũng không còn hơi sức. Hắn không khỏi đống nhiên cả kinh, ánh mắt nhìn về Kim Lệ cùng tả cao phong, chỉ thấy hai người tình huống cùng hắn như thế, tương tự xuất hiện thân thể không còn hơi sức bệnh trạng. Là một loại nào đó tinh thần năng lực? Không, không đúng. Không có ai tinh thần năng lực có thể làm cho ta không phát hiện được, cho dù huyết nguyệt cấp cường giả cũng không thể lẽ nào là trúng độc. Tuy rằng đầu óc cảm đạm, nhưng trong lòng hắn vẫn là sinh ra chính xác suy đoán. Có thể vô thanh vô tức để ba người bọn họ xuất hiện loại bệnh trạng này, bài trừ tinh thần năng lực sau, cũng chỉ có dùng độc, bọn họ hẳn là tao ngộ nắm giữ độc năng lực thần tinh ma nhân tộc. Thời gian gần đủ rồi, đối phương hẳn là đã trúng độc, có thể động thủ. Sa Xuân Trúc nói Sấm xét Từ lâu chuẩn bị ám nha mau mau vận dụng nôn linh năng lực. Bùm bùm. Một đạo vốn lượng cực kỳ thô to sấm xét xuất hiện, tựa như một con lôi long, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, hướng về cái kia một chỗ sân đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng khủng bố nổ vang vang lên, rồi sau đó khủng bố sóng trùng kích lấy bị tập kích sân làm trung tâm khuyết tán ra đến. Trong không gian kín, hết thảy tất cả, tất cả đều ở cái này một luồng khủng bố sóng trùng kích phía dưới, nát bấy biến mất. Chương 403: Thế yếu Biến mất sân nơi, một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, đem phương bình, kim lệ, tả cao phong bao phủ, bảo vệ ở trong đó, đỡ vừa nãy sấm xét công kích. Nhạt lồng ánh sáng màu vàng trong, kim lệ cùng tả cao phong thân thể lào đạo, mà phương bình nhưng là thân thể hóa thành ngọn lửa màu vàng, đã không bị độc khí ảnh hưởng. Thân thể ngọn lửa hóa đem xâm nhập độc tố trong cơ thể của hắn đốt cháy hầu như không còn, thân thể hắn mê muội cùng trầm trọng đã biến mất. Vèo, vèo. Hắn nhanh chóng đi tới Kim Lệ cùng Tả Cao Phong bên cạnh, đem hai người thu nhập hiến tế không gian. Thân chúng kịch độc hai người bây giờ đã không có chiến lực, như ở bên ngoài, ngược lại sẽ kéo dài tính chịu đến độc khí ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem hai người thu nhập hiến tế không gian, cho tới không gian năng lực bị cầm cố. Đối với ma vật tế đàn tới nói, tự nhiên là không có ảnh hưởng. Ma vật tế đàn đẳng cấp so với không gian ma hóa vật phẩm cao không biết bao nhiêu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới tới kịp ánh mắt nhìn về đột kích người lập tức nhận ra hai người, ám nha là đánh qua một lần liên hệ người, mà xà xuân trúc tuy rằng không có từng qua lại, nhưng đối phương làm cái này thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh cường giả, ngân xuyên căn cứ thành phố tự nhiên là có đối phương tương quan ghi chép, hai cái thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh cường giả cũng thật là để mắt ta, hai người kia đi đâu? ám nha nghi hoặc hỏi, nhìn thấy kim lệ cùng tả cao phong biến mất, trong lòng hắn cả kinh, bất quá ở nhìn thấy phương bình cũng không có cứ thế biến mất sau khi, hắn mới yên lòng. Đối phương tuy rằng vẫn có thể vận dụng không gian năng lực, nhưng hẳn là không cách nào rời đi hình vùng không gian. Chính mình đoán. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Phân phật. Mạnh liệt ngọn lửa màu vàng lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đốt cháy hướng về chu vi. Phong ngự. Ám nha trang nghiêm nghiêm túc tiếng nói vang lên, tiếp hắn cùng xả xuân trúc trên người, xuất hiện một cái nửa trong suốt lồng ánh sáng. Ngọn lửa màu vàng nóng va chạm ở lồng ánh sáng bên trên nhưng cũng khó có thể thương tổn được lồng ánh sáng trong hắn cùng Sa Xuân Trúc mảy may nước mãnh liệt nước lũ xuất hiện ngọn lửa màu vàng bị tưới tắt càng có nước lũ tập kích hướng hóa thành ngọn lửa phương bình bất quá nhưng là bị lấy Hoàng Kim chi lực tạo thành nhạt lồng ánh sáng màu vàng đỡ lấy thân thể hóa thành ngọn lửa đem xâm nhập kịch độc trong cơ thể đốt cháy Sa Xuân Trúc nhìn hóa thành ngọn lửa phương bình trong lòng suy tư độc khí năng lực đã vô dụng nàng giải trừ độc khí năng lực đó lấy Ở trung quanh nàng một cây lại một cây cao tới hơn trăm thước lục trúc xuất hiện. Chập chờn bên trong, lượng lớn lộ ra hào quang màu xanh lục màu xanh bi lá trúc, tựa như là một loại nào đó màu xanh lá ma hóa kim loại giàn đúc, tập kích hướng phương bình. Bộc phát ra huy lực, thình linh đạt đến thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh. Vô sắc vô vị độc khí huy lực cực mạnh, nhưng cũng cũng không phải là nàng mạnh nhất năng lực, nàng mạnh nhất năng lực là loại thực vật này năng lực. Mà lại loại này công kích vừa có công kích vật lý lại cụ năng lượng công kích. Bất kể là thân thể nguyên tố hóa vẫn là phong thuật hấp ấn, tận đều không có cách nào hoàn toàn đỡ. Chính là bởi vì nắm giữ loại năng lực này, tông lệnh mới sẽ lấy kéo dài tuổi thọ dược tể mời đối phương ra tay. Thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, tuế xuyên ma nhân tộc ở trong tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có hai người, ngoại trừ ám nha ở ngoài cũng chỉ có nàng năng lực có thể thương tổn được vừa có có phong thuật hấp ấn lại có thân thể nguyên tố hóa phương bình. Cong, cong, giang giác ở uy lực đạt đến thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh khủng bố công kích phía dưới hoàng kim lĩnh vực đẩy lên nhạt lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt run dậy, đón lấy nương theo một tiếng vang lanh lảnh vỡ vụn ra đến thần la thiên trinh trong không khí lưu lại độc đã ở vừa nay ngọn lửa phía dưới đốt cháy hầu như không còn phương bình giải trừ ngọn lửa hóa hai mắt hóa thành biến dị dị nệ gẳng một luồng cường han sức đẩy trong giây lát sản sinh hướng về trước càn quét mà ra kéo tới lóe lên ánh sáng xanh lục màu xanh bi lá trúc dồn dập nổ nát biến mất. Không chỉ có như vậy, cái kia từng cây cao tới hơn trăm thước lục trúc cũng tại này cố cường hãn sức đẩy phía dưới nát bấy biến mất. Xà Xuân Trúc sắc mặt ngưng lại, lượng lớn lục trúc lít nha lít nhít sinh trưởng ra, chống đôi hướng về kéo tới cường hãn sức đẩy, đem kéo tới cường hãn sức đẩy đỡ. Người sói hóa, quần hóa, nguyên tố thương tổn, tốc độ thể chất, tự lành thể chất. ở phương bình cùng Xà Xuân Trúc giao thủ lúc Ám Nha liên tiếp vận dụng nôn linh năng lực thân thể hóa thành một con cao tới 5 mét xấu xí cự lang, rồi sau đó vụt giết về phía Phương Bình. Cùng Phương Bình từng giao thủ biết được Phương Bình thực lực hắn, vừa ra tay chính là toàn lực. Luân mộ, Biên Ngục. Nhìn thấy ám nha đập tới, Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, biến dị Jin mẹ gặm mặt khác một loại năng lực vận dụng, từ hắn cái bóng ở trong, một cái không nhìn thấy phân thân phân ra, đón đánh hướng về ám nha. Với hành. chính nhanh chóng vụt giết về phía hắn ám nha, phần bụng như tao nộ đòn nghiêm trọng. Xuất hiện một cái máu thịt be bét quấn ấn. Người cường lưng, lấy so với khi đến tốc độ nhanh hơn bay ngược. Vèo. Lấy không nhìn thấy phân thân tạm thời ngăn trở ám nha, Phương Bình nào về phía xà Xuân Trúc. Xèo, xèo, xèo. Thấy Phương Bình đập tới, xà Xuân Trúc mau mau vận dụng thực vật năng lực. Lượng lớn thanh trúc vụt lên từ mặt đất, tập ra một viên lại một viên mang theo hào quang màu xanh lục độ cứng có thể so với ma hóa kim loại lá trúc, lít nha lít nhít, tập kích hướng Phương Bình. Cường hãn lực phá hoại. Đủ để dễ dàng phá hủy một ngọn núi, nếu là bị tập trúng, cho dù có sắc màu vũ trang hạ kỳ tăng cường phong ngự, cũng chắc chắn bị thương không nhẹ. Thần la thiên trinh, cường hạn sức đẩy do Phương Bình thân thể sản sinh, tất cả kéo tới lá xanh, tất cả đều nát bấy, liền ngay cả cái kia từng cây cao tới trăm mét lục trúc, tương tự nát bấy tán loạn. Không có ngăn cản, Phương Bình nhanh chóng nhào về phía xà xuân trúc. Bất quá, xà xuân trúc dù sao cũng là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lực không chút nào so phương bình yếu. Nát bây biến mất lục trúc, ở trong nháy mắt tiếp theo liền sinh trưởng mà ra. Lại lần nữa che ở nàng cùng phương bình trong lúc đó, mà lại cũng không có thiếu lục trúc thân dài đến phương bình sau lưng, đem phương bình toàn bộ bao vây lên. Xèo, xèo, xèo. Lục trúc chập trờn, đầy trời lá xanh bay vụt mà xuống, từ bốn phương tám hướng công kích về phía phương bình. Cường han sức đẩy do phương bình sản sinh, càng quét hướng về chu vi kéo tới lá xanh thậm chí tất cả lục trúc tất cả đều nát bấy biến mất ánh mắt của hắn tìm kiếm hướng về xà xuân trúc đã thấy xà xuân trúc đã mượn cơ hội này cùng hắn kéo dài khoảng cách thở ra một hơi vận dụng biến dị di nệ gẳng thể lực tiêu hao không ít hắn lại lần nữa nhào về phía xà xuân trúc nhưng rất nhanh lại lần nữa bị vụt lên từ mặt đất lục trúc đỡ chặn lại rồi hai người chúng ta liên thủ đối mặt xà xuân trúc cùng ám nha liên thủ phương bình rơi vào khổ chiến nhưng xà xuân trúc cùng ám nha lại là càng đánh càng hoảng sợ Bọn họ hai người có thể tất cả đều là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tình, hơn nữa tất cả đều vận dụng toàn lực không có một chút nào bảo lưu, nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn cứ không thể bắt xuống Phương Bình, trái lại là cùng Phương Bình rơi vào ác chiến. Phương Bình triển lộ ra cường hãn chiến lực, thực tại khiếp sợ đến các nàng. Đặc biệt tám nha, không khỏi nghĩ đến mấy tháng trước cùng Phương Bình trận chiến đó, cuối cùng bị Phương Bình phong ấn một màn, trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Không được, đã đến giờ. Giao chiến ở trong Phương Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nhìn thấy phân thân hiệu lực thời gian đến, rời đi ám nha, trở về hắn cái bóng trong, luân mộ. Biên ngục giải trừ. Ừm. Tập kích không có thể đến đến, ám nha đầu tiên là sương sở, tiếp lập tức phản ứng lại, đoán được Phương Bình loại kia không nhìn thấy triệu hoán vật, có hiệu lực thời gian tính, mà hiện tại hiệu lực thời gian tính đã qua. Không chút do dự, hắn nhào về phía Phương Bình, huyết sắc lợi trảo trụt vào Phương Bình. Thần la thiên trinh. Phương Bình mau mau lấy thần la thiên trinh sản sinh sức đẩy, đón đánh hướng về kéo tới ám nha. Bất quá, hắn bây giờ đối thủ có thể cũng không chỉ có ám nha. Hầu như là ám nha tập kích đến đồng thời, xa xuân trúc công kích cũng đã đến, lượng lớn tỏa ra ánh sáng xanh lục lá xanh tập kích hướng hắn. Hắn vội vàng đem một phần sức đẩy, đón đánh hướng về kéo tới màu xanh lá lá trúc, mà cái này tự nhiên là dẫn đến đón đánh hướng về ám nha sức đẩy yếu bớt. Xì xì. Ở trong tối nha màu máu lợi phía dưới yếu bất sức đẩy bị xé ra, huyết sắc lợi trảo tiếp tục chụp vào phương bình. Phương bình mau mau lắc mình tránh né, nhưng vẫn cứ không khỏi bị huyết sắc lợi trảo bắt được. Trên người xuất hiện một đạo nghiêm trọng vết thương, máu tươi tung bay. Mà một bên khác, kéo tới màu xanh lá lá trúc cũng là do vì sức đẩy cũng không phải là toàn thắng trạng thái, có không ít lá xanh đột phá sức đẩy tiếp tục đánh út về phía phương bình. Nẹt tránh không kịp, phương bình trên người tỏa ra huyết hoa, xuất hiện mấy cái lỗ thủng, thân thể lảo đảo lùi về sau. Thần la thiên trinh. Một luồng sức đẩy đem Ám Nha bước lui, Phương Bình đang nhìn mình vết thương trên người. Theo luân mộ, biên mục thời gian đến giải trừ, hắn hoàn toàn rơi vào bất lợi tình trạng. Mà lúc này, Sa Xuân Trúc công kích đã lại lần nữa kéo tới. Địa Bạo Thiên Tinh, lại không làm ra thay đổi, hắn phải thua không thể nghi ngờ, hắn mau mau vận dụng biến dị dị nệ gã uy lực mạnh nhất chiêu thức, Địa Bạo Thiên Tinh. Một viên màu đen quả cầu hút từ hai tay hắn sản sinh, bay hướng trời cao, sản sinh khủng bố sức hút. xa Xuân Trúc kéo tới công kích tại này cũng khủng bố lực hút phía dưới bay hướng trời cao không chỉ có như vậy lượng lớn đất đá cùng với xà xuân trúc ám nha tương tự là ở khủng bố lực hút phía dưới bay hướng trời cao ở thời gian cực ngắn bên trong bầu trời bên trên xuất hiện một cái cực lớn hình cầu xà xuân trúc cùng ám nha nhưng là bị phong ấn ở hình cầu trong hô hô nhìn lên bầu trời hình cầu cực lớn phương bình kịch liệt thở hổn hển kéo dài tính vận dụng biến dị gì nệ gẳng đặc biệt địa bạo thiên tinh mức tiêu hao này cực kỳ kịch liệt năng lực hắn thể lực đã thấy đấy, cũng may hai người đều bị phong ấn ở hình cầu trong, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn đột nhiên biến, giang giác một đạo cực lớn vết nước xuất hiện ở trôi nổi ở trên trời hình cầu bên trên, phúc phúc phúc một viên lại một viên to lớn lục trúc phá đất chui lên sinh trưởng ở hình cầu cực lớn mặt ngoài, đem hình cầu cực lớn mở ra, giang giác giang giác giang giác hình cầu cực lớn mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, liền như là bị rơi tràn đầy vết nước trứng gà. Cuối cùng, tựa như bị đánh nát trứng gà giống như, chia 5 xẻ 7, nhanh chóng rơi xuống. Mà ám nha cùng xà xuân Trúc nhưng là từ chia 5 xẻ 7 hình cầu bên trong lao ra. chương 404, Ma Kha bắt được ma. Đồng thời phong ấn hai người, quá mức miễn cưỡng. Phương Bình trong lòng đống nhiên chìm xuống, ám nha cùng xà xuân Trúc hai người tất cả đều là thứ 3 tầng thứ đỉnh cao thần tinh. Thực lực thực sự quá mức cường hãn, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không đủ để đồng thời phong ấn hai người. Bất quá. Nếu như chỉ là phong ấn một người, lại sẽ có một người ở phía ngoài phá hư phong ấn, cái này đồng dạng là không được. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Mặt mày sám xịt khá là chật vật, nhưng ám nha trên mặt lại mang theo đắc ý. Lần trước cùng Phương Bình giao thủ, hắn chính là cắm ở cái năng lực này bên trên, lần này tuy rằng có đề phòng, nhưng vẫn cứ không thể tránh khỏi bị hút vào bầu trời, phong ấn tại hình cầu trong. Cũng may lần này cũng không phải là chỉ có hắn một người còn có xà xuân trúc cái này một cái thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh hai người liên thủ lại đánh vỡ hình cầu trốn thoát cho dù còn có thủ đoạn hắn hẳn là cũng không có thể lực triển khai lưu ý đến phương bình đã thở hừng hực xà xuân trúc nói băng lam đại tướng quân đề phòng hai người phương bình không đáp hiến tế trong không gian lượng lớn băng kỵ sĩ tiêu tan hóa thành thuần túy năng lượng bổ sung hướng về thân thể của hắn theo những năng lượng này bổ sung hắn thể năng khôi phục nhanh chóng mà vết thương trên người cũng ở tiên nhân thuật cường hãn tự lành năng lực phía dưới khôi phục nhanh chóng động thủ không muốn cho hắn khôi phục thời gian sa xuân trúc cùng ám nha đều là kinh nghiệm lao đạo người tuy rằng cũng không biết phương bình có khôi phục nhanh chóng thể năng thủ đoạn nhưng cũng mao lệ tập kích hướng phương bình xèo xèo xèo một cây lại một cây lục trúc vụt lên từ mặt đất sinh trưởng đến cao tới trăm mét chập trần tập ra lượng lớn lá xanh mang theo uy lực kinh khủng tập kích hướng phương bình Ám nha nhưng là cao tới 5 mét thân thể khổng lồ, cực kỳ mau lẹ nhào về phía Phương Bình. Trong phút chốc liền xuất hiện ở Phương Bình bên cạnh, độ dài vượt quá nửa mét móng đuốt sói, lộ ra hết sức sắc bén phong mang khí tức, hướng về Phương Bình vùng chém xuống. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, cảm giác được loại kia sắc bén phong mang khí tức, hắn cả người ra thịt, lại xuất hiện nổi da gà. Bất quá, hắn cũng không có tranh nẽ. Ma Kha bắt được ma, không nhìn thấy gợn sóng, khuyết tán ra đến, theo gợn sóng khuyết tán. Kéo tới màu xanh lá lá trúc ám nha chém bổ xuống móng đuốt sói, hết thể tất cả tất cả đều bất động. Ma Kha bắt được ma, bây giờ băng hệ năng lực có hai cái năng lực đặc thù một trong, nắm giữ đông lại thời không cường hãn năng lực. Tuy rằng có một ngày chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế, mà lại loại này đông lại hiệu quả cũng không phải là không thể đánh vỡ. Nhưng rất rõ ràng, bất kể là ám nha vẫn là xà xuân trúc, tất cả đều không có đánh vỡ loại này thời không đông lại năng lực. Vẹo! Thời không đông lại phía dưới. Phương Bình không có đánh út về phía liền ở bên cạnh Ám Nha, trái lại là nhào về phía xa xa Xà Xuân Trúc. Cùng Ám Nha từng qua lại hắn, rất rõ ràng người sói hóa trạng thái, Ám Nha nắm giữ cỡ nào cường hãn phòng ngự cùng chữa trị năng lực. Mặc dù ra tay trọng thương Ám Nha, lấy đối phương năng lực hồi phục cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Vì lẽ đó, hắn không có lựa chọn đối với liền ở bên cạnh Ám Nha ra tay, trái lại là lựa chọn xa xa Xà Xuân Trúc ra tay. Trong thời gian cực ngắn, hắn đến gần rồi Xà Xuân Trúc. Một thanh màu xanh lưới dao sắc ở trong tay hắn ngưng tụ, bị hắn đâm hướng về phía xà xuân trúc ngực vị trí trái tim. Xì xì. Màu xanh lưới dao sắc từ xà xuân trúc ngực đâm vào, đâm thủng trái tim, ở xà xuân trúc ngực lưu lại một cái lỗ thủng. Mà lúc này, thời không đông lại hiệu quả cũng đã kết thúc, bị cầm cố tất cả tất cả đều khôi phục. Trái tim bị đâm xuyên xà xuân trúc lào đảo ngã xuống đất, kinh ngạc mà nhìn không ngừng chạy máu ngực. Phương Bình lúc nào áp sát nàng bên cạnh nàng lúc nào bị thương. Nàng lại một chút ấn tượng đều không có. Phát sinh cái gì? Cách đó không xa, mồ hôi lạnh từ ám nha cái chán trượt xuống, hán kinh hãi mà nhìn mới vừa rồi còn ở bên cạnh hắn, bây giờ lại là đã xuất hiện ở xà xuân trúc bên cạnh phương bình. Thuấn di năng lực? Không, hán thuấn di năng lực đã bị cầm cố, hơn nữa, cái này đã không phải đơn thuần thuấn di năng lực có thể làm được. Cho dù là vận dụng thuấn di năng lực, công kích thời điểm tất nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nhưng vừa nãy... Hắn căn bản không có nhìn thấy Phương Bình là làm sao ra tay, xà Xuân Trúc cũng đã bay ngược ra ngoài, thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải thuần gì. Cảm giác liền như là ở vừa nãy trong ngáy mắt, thời gian phát sinh bất động. Thời gian bất động. Hán kinh hai cùng sợ hãi mà nhìn Phương Bình, cũng duy có thời gian cấm chỉ, mới có thể giải thích vừa nãy đã phát sinh chuyện. Khúc khục, thời gian, năng lực. Tuy rằng trái tim bị đâm xuyên, nhưng làm cái này đứng đầu thần tinh nắm giữ hết sức cường hãn sinh mệnh lực, cũng không có lập tức chết đi Nghe được ám nha suy đoán, xà xuân trúc kinh hãi cùng tuyệt vọng, trong lòng sinh ra nồng đậm hối hận. Sớm biết cái này Phương Bình là một cái ủng có thời gian bất động năng lực quái vật, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng ra tay đối phó đối phương. Tuy rằng tuổi thọ không nhiều, nhưng tốt xấu còn có mấy năm tốt sống, bây giờ ngược lại tốt, liền ngay cả thời gian mấy năm đều không có. Trong mắt mang theo hối hận, thân thể mềm đũn, nàng hoàn toàn tử vong, thân thể của nàng ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành ma vật hình thái. Đây là một con có lớp vảy màu xanh, cực kỳ cực lớn cự xà. Loại năng lực này khẳng định không thể lâu dài. Hoang mang qua đi, ám nha dần dần tỉnh táo lại, như vừa nãy cường đại như vậy năng lực, nếu như có thể không hạn chế sử dụng, ban đầu thời điểm, tất nhiên đã sử dụng ra. Nếu không có ban đầu thời điểm liền sử dụng đến, liền nói rõ loại năng lực này hạn chế rất lớn, cũng không thể đủ làm cái này thường quy thủ đoạn sử dụng. Vèo. Hắn trong phút chốc xuất hiện ở phương bình bên cạnh. Huyết sắc lợi trảo huyện như màu máu kim loại rèn đúc lưới giao sắc, tàn nhẫn tức hướng về phương bình. Ẩm. Phương bình không có tránh né, bất quá đang bị huyết sắc lợi chảo tước chúng trước. Ám nha cũng đã như tao ngộ đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi bay ngược. Nơi ngực xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, thậm chí có rõ ràng sụp đổ, rất rõ ràng, tất nhiên đã có xương sườn gãy vỡ. Loại thương thế này tự nhiên là không nhìn thấy phân thân tạo thành, đã qua không ngắn thời gian, luân mộ, biên ngục đã khôi phục. Một lần nữa trở nên có thể dùng. Động. Mạnh mẽ va chạm ở hình vông không gian không gian trên vách, rút lui ám nha mới ngừng lại. Đón lấy đến ngươi. Phương Bình xoay người vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ám nha. Ma Kha bắt đặc ma xác thực là có rất lớn hạn chế, hôm nay đã không thể vận dụng. Bất quá, dù là không thể vận dụng Ma Kha bắt đặc ma, hắn cũng chút nào không sợ, bởi vì, xà xuân trúc đã chết, hắn bây giờ đối thủ chỉ còn ám nha. Bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi. Dù là không thể vận dụng ma kha bắt đặc ma, dựa vào cái khác năng lực, hắn cũng đủ để đánh bại ám nha. Không được. Bị Phương Bình ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, ám nha không khỏi dùng mình một cái, nghĩ đến nửa năm trước cùng Phương Bình chiến đấu. Nếu không phải tông lệnh đại nhân đúng lúc chạy tới, hắn kết quả rất khả năng là chết. Đột nhiên, hắn cảm giác đến có kình phong kéo tới, hắn mau mau tránh né, nhưng đối mặt không nhìn thấy công kích, hắn vẫn cứ không thể tới kịp tránh né. Và ảnh, ngược thương thế đã khôi phục hơn nữa nhưng phần bụng vị trí lại là xuất hiện lần nữa một đạo vết thương gây rợn, tầng tầng bay ngược mạnh mẽ va chạm ở hình vông không gian mặt khác một bên rào chắn không gian trên. Sa Xuân Trúc đã chết, bây giờ chỉ còn lại một mình ta, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn sinh ra nồng đậm ý sợ hãi, mau mau móc ra một viên to bằng lòng bàn tay kim loại, chính là không gian loại ma hóa vũ khí. ầm ầm, không nhìn thấy phân thân lặng yên tới gần, lại lần nữa tập kích hướng hắn, bất quá. Ngay khi sắp bị tấn công trước, thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Thân thể tiếp xúc rào chắn không gian, tựa như từ chất lỏng ở trong xuyên qua giống như, hắn từ rào chắn không gian xuyên qua, xuất hiện ở ngoại giới. Mà không nhìn thấy phân thân công kích, nhưng lại hoanh kích ở rào chắn không gian bên trên, dẫn tới rào chắn không gian một trận run rẩy dữ dội, bất quá lại bị cản lại. Làm cái này có được không gian thuộc tính bình phòng, phòng ngự cường hắn có thể tưởng tượng được. Hắn chuẩn bị chạy trốn. Thấy ám nha rời đi hình vuông không gian. Phương Bình nói thầm không được, đối phương đây là biết không địch lại, chuẩn bị chạy trốn. Đáng ghét. Quả nhiên, rời đi hình vương không gian sau, ám nha đoán độc chừng Phương Bình một chút, xoay người hướng về căn cứ thành phố ở ngoài phi độn. Hình vương không gian không có giải trừ. Phương Bình lắc người một cái, xuất hiện ở hình vương không gian không gian vách mặt bên, như trước có thể cảm giác được lực cản, hình vương không gian cũng không có theo đối phương đảo tẩu mà giải trừ. Trong tay đối phương không gian loại ma hóa vật phẩm sản sinh không gian. Rời đi không gian loại ma hóa vật phẩm, như trước có thể tồn tại. Trên thực tế, cái này cũng là ám nha trong tay không gian loại ma hóa vật phẩm một đại thuộc tính đặc biệt, dựa vào cái này thuộc tính đặc biệt, chẳng những có thể nhốt lại kẻ địch, cũng có thể như hiện tại như thế, ở thời khắc mấu chốt tranh thủ chạy trốn thời gian. Thần la thiên trinh Phương Bình mau mau vận dụng thần la thiên trinh tập kích hướng rào chắn không gian. Ẩm Ẩm Một tiếng vang thật lớn, cường han sức đẩy va chạm ở rào chắn không gian bên trên. Bất quá nhưng không có thể đánh vỡ rào chắn không gian, không gian kiên cố tính để rào chắn không gian đỡ Thần La Thiên trình công kích, không có ngừng lại, Phương Bình tiếp tục công kích. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một ngày cả công kích mấy cái, vẫn cứ không có thể đánh vỡ rào chắn không gian sau khi Phương Bình ngừng lại, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại rào chắn không gian, hắn cho mày, hắn cũng không lo lắng vẫn sẽ bị nhốt tại Hình Vương trong không gian, Hình Vương không gian tuy rằng có thể rời đi không gian loại ma hóa vật phẩm mà tồn tại. Nhưng rời đi không gian loại ma hóa vật phẩm duy trì, tất nhiên không thể lâu dài, tin tưởng qua một thời gian ngắn liền sẽ tự động biến mất. Nhưng khoảng thời gian này, lại là đã đầy đủ ám nha đào tẩu, nghĩ muốn đuổi tới giết chết ám nha hiển nhiên là không thể. Ta hiện tại mặc dù đã nắm giữ doa Joa no mi, phi lôi thần thuật, truyền tống ma pháp ba loại không gian loại năng lực, nhưng năng lực đẳng cấp quá thấp, một khi đụng đến cái khác không gian năng lực thì sẽ bị khắc chế. Nhất định phải tăng cao không gian năng lực đẳng cấp mới được. Bất quá ma vật tế đàn không gian năng lực xuất hiện sát suất cực nhỏ, nghĩ muốn hạn chế thu được không gian năng lực cũng không dễ dàng. Ý nghĩ loại qua, Phương Bình đem ném ra sau đầu, không có lo lắng xà Xuân Trúc thi thể, hắn ý thức nhanh chóng tiến vào hiến tế không gian. Rời đi hiến tế không gian lúc, trong tay hắn đã nhiều hai người, chính là chúng độc kim lệ cùng tạ Cao Phong. Lúc này sắc mặt hai người tái nhợt, đã hôn mê đi, xà Xuân Trúc vô sắc vô vị độc khí, cũng không phải là dựa vào thần tinh cấp thể chế liền có thể cứng tiếp tục chống đỡ. Hai người tình huống đã chuyển biến xấu. Hy vọng thuốc giải độc có thể hữu hiệu. Hắn mau mau lấy ra hai phân thuốc giải độc cho hai người ăn vào, chờ đợi hai người nuốt vào hiệu quả. Nhưng chờ giây lát, nuốt vào thuốc giải độc sau hai người, nhưng không có chuyển biến tốt huynh hướng. Phiền phức. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, xà xuân trúc độc thực sự quá mức bá đạo cường hãn, cũng không phải là giống như thuốc giải độc có thể hóa giải. Hắn tự mình đúng là có thể thông qua hóa thân ngọn lửa, hóa giải trên người độc. Bất quá nhưng không có thế hai người giải độc phương pháp. Xin quân đừng chết cũng không được, loại năng lực này có thể trị liệu gần chết trạng thái. Bất quá, nhưng không cách nào rút ra trong người độc tố. Độc tố không thể nổ hai người tình hình liền không thể chuyển biến tốt. chương 405, Hoài Nghi. Không biết trên người nàng có không có giải dược. Phương Bình ánh mắt nhìn về đa hóa thành cự xà xà xuân trúc thi thể. Thông thường mà nói dùng độc người để tránh ngộ thương đồng bạn, đều sẽ phối trí thuốc giải cũng bên người mang theo. Hắn đi tới tìm tới đối phương bởi vì thân thể hóa thành ma vật hình thái đã xé rách rơi xuống quần áo ở cái này chút quần áo ở trong hắn tìm tới một cái bằng da hầu bao hầu bao sử dụng chất liệu hẳn là một loại nào đó thần tinh ma vật thuộc da cũng không có ở trong chiến đấu tổn hại hắn mở ra tay lại ở trong đó phát hiện một thanh trồng chất dao găm một ít không biết tên thực vật hạt giống cùng với một cái dài mấy cm mở kim loại bình nhỏ phương bình cầm lấy kim loại bình nhỏ ánh mắt nhìn về kim loại bình nhỏ bình thân nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ văn tự xốc lên kim loại bình nhỏ nắp bình ở kim loại bình nhỏ ở trong phương bình thấy đến rất nhiều màu vàng viên thuốc hẳn là là do là trước chiến đấu nguyên nhân không ít màu vàng viên thuốc đã hóa thành bột phấn cái này có thể hay không là thuốc giải phương bình không xác định mà nhìn những thứ này màu vàng viên thuốc không quyết định chắc chắn được những thứ này đến tụt cùng có phải là thuốc giải chỉ có thể thử một chút phương bình quyết định đem màu vàng viên thuốc cho kim lệ cùng tả cao phong dùng lấy hai người tình huống trước mắt nếu là không có thuốc giải Hầu như là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn mau mau cho hai người nuốt vào thuốc giải, quan sát hai người tình huống thân thể. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, nuốt vào thuốc giải hai người, tình huống thân thể rõ ràng chuyển biến tốt, bị hắn thắng cược những thứ này màu vàng viên thuốc xác thực là thuốc giải. Lúc này, hình vông không gian rào chắn không gian đã biến mất, có bản địa ma vật đối sách khoa cùng với nghe được động tĩnh giác tỉnh giả chạy tới. Phương Bình Các Hạ, bọn họ hai người bị thương. Cần ta phái người chăm sóc sao? Một cái hẳn là bản địa ma vật đối sách khoa cao tầng người tiến lên đón đến, cung kính hướng về Phương Bình nói. Không cần, ta sẽ để người chăm sóc. Phương Bình lắc đầu từ chối, Kim lệ cùng tả cao phong thân phận không thể lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó cũng không thể cho những người khác chăm sóc. Đem xả Xuân Trúc biến thành ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian, hắn đầu tiên là mang theo Kim lệ cùng tả cao phong thuấn di đi tới Liêu Châu căn cứ thành phố biệt thự, nhượng người chăm sóc hai người sau khi... Hán Thuấn Di trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Lần này bị tập kích cần báo cáo, hơn nữa, hắn cảm giác lần này bị tập kích cũng không đơn giản, đối phương rất khả năng là hướng về phía hắn đến. Một lần điều động hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, đây là tuyệt đối không bình thường. Người hoài nghi tin tức để lộ. Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa Ngụy Vưu nơi ở, Ngụy Vưu thần sắc nghiêm túc nói. Đúng, ở tình huống bình thường, không thể một lần điều động hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh. Ta cảm giác hai người này hẳn là hướng ta đến, ta ở dư an căn cứ thành phố tin tức hẳn là để lộ. Phương Bình hoài nghi nói, một lần điều động hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, cái này xác thực không bình thường, xác thực rất khả năng là hướng về phía người đến, cũng may ngươi không có chuyện gì. Ngụy Vưu có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Phương Bình. Đối mặt hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, Phương Bình không chỉ thắng rồi, hơn nữa còn làm cho đối phương một chết một trốn, phần này chiến lược thực tại khiếp sợ đến hắn. Phương Bình thực lực ít nhất cũng là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, trở thành thần tinh bất quá mới nửa năm, thì đã nắm giữ thực lực như vậy, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Cấm kỵ năng lực, giải thích duy nhất cũng chỉ khả năng là đối phương có cấm kỵ năng lực, có thể phát huy ra vượt xa tự thân cảnh giới thực lực khủng bố. Hắn cũng không có hỏi dò Phương Bình có hay không nắm giữ cấm kỵ năng lực, cái này rõ ràng là Phương Bình bí mật, tuy rằng rất dễ dàng liền có thể đoán được, nhưng nếu Phương Bình không có nói ra, hắn tự nhiên là bất tiện hỏi dò. Nguy cục, lưu động đóng giữ căn cứ thành phố đều là nghiêm ngặt bảo mật, cũng chỉ có chấp hành nhiệm vụ người biết được, ta hoài nghi ngay trong chúng ta xuất hiện phản đồ. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị. Ta cũng có phương diện này hoài nghi. Ngụy vưu sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị. Người hiện tại đã bị ma nhân tộc nhìn chằm chằm, tạm thời trước tiên ở tại ngân xuyên căn cứ thành phố, còn phản đồ chuyện. Ngụy vưu trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc. Việc này giao cho ta, ta sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một cái bàn giao lần này chuyện đồng dạng làm hắn rất là tức giận, phương bình tiềm lực tạm lại không nói, lấy phương bình cùng ẩn cư huyết nguyệt cấp cường giả quan hệ, nếu như phương bình bởi vì lần này chuyện mà có chuyện, ngân xuyên căn cứ thành phố tất nhiên sẽ tổn thất một cái huyết nguyệt cấp minh hiếu, một cái không được, thậm chí khả năng dẫn đến ngân xuyên căn cứ thành phố khu vực đại cục diện tan vỡ, hắn đối với tên phản đồ này phẫn nộ có thể tưởng tượng được. trở lại ma vật đối sách hoa nửa năm chưa ở lại gian phòng, bên trong gian phòng gia cụ cái bàn trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cho bụi. Phong trường khống. Phương Bình phất phất tay, vận dụng phong hệ năng lực. Nương theo một trận gió mát, trong gian phòng cho bụi đồng bền mà lên, hội tụ hóa thành một đoàn bí đất, bị hắn vứt vào thùng rác bên trong. Rồi sau đó, hắn tiến vào hiến tế không gian, ánh mắt nhìn về xả xuân trúc biến thành cự xà thi thể. Hiến tế. Cự xà ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới hóa thành cho tàn, tế đàn sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, bầu trời tròm sao xuất hiện, tiếp một viên ngôi sao màu xanh lục, tỏa ra chói mắt ánh sáng xanh lục rơi dụng mà xuống, nổ nát hóa thành một người tuổi còn trẻ cô gái. Cô gái thân mặc áo xanh váy dài, có dài tóc đen, trên đầu đeo có hình rắn vật trang sức. Dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, chỗ mi tâm có một viên mắt dọc. Họ tên: Thúy Ngọc Linh. Thiên phú: Trưởng thành thiên phú, Đạc ưu. Đạo thuật thiên phú, Đặc ưu. Ý thuật thiên phú, phi phàm. Rơi xuống không phải của sáng, mà là tinh thần, chẳng lẽ? Phương Bình có chút kinh ngạc mà nhìn cái này hoạt hình nhân vật Thúy Ngọc Linh, Hồ Tiên Tiểu Hồng Nương ở trong hoạt hình nhân vật, địa yêu vương, giả, bộ tộc địa tinh tộc trưởng, yêu giới chứ danh y sư. Để trong lòng hắn hơi kinh ngạc chính là, rơi dụng mà xuống cũng không phải là cột sáng mà là một viên ngôi sao màu xanh lục, cùng bình thường hiến tế lúc cũng không giống nhau. Cái này nhượng hắn hoài nghi, lần này hiến tế ra cũng không phải là hoạt hình nhân vật bóng mở, mà là người thật. Quả nhiên là người thật. Cái này quan sát qua, Phương Bình xác định phán đoán của chính mình, cái này xác thực là người thật mà cũng không phải là bóng mờ. Bóng mờ mặc dù lại chân thực, cùng người thật vẫn có khác nhau, quan sát tỉ mỉ là có thể nhìn ra. "Thiếu gia." Mềm mại thanh âm ngọt ngào vang lên, Thúy Ngọc Linh đi tới Phương Bình phụ cận, hướng về Phương Bình hơi khom lưng hành lễ nói. "Ừm." Phương Bình trong mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Lấy một con thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh ma vật thi thể, hiến tế ra Thúy Ngọc Linh, cái này một làn sóng không thể tỏi. Thúy Ngọc Linh chiến lực tạm lại không nói, y sư thân phận cũng đã đáng giá một bộ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh ma vật thi thể. Đối phương là yêu giới trừ danh ý sư, hơn nữa cực kỳ am hiểu cùng các loại độc giao thiệt với, giải độc năng lực có thể tưởng tượng được. Như trước cũng đã hiến tế ra đối phương, căn bản không cần lo lắng kim lệ cùng tà cao phong trên người độc, cũng không cần mạo hiểm cho hai người nuốt vào không biết công dụng màu vàng viên thuốc. Tuy rằng cuối cùng xác thực giải độc, nhưng hoàn toàn là ở đánh cược cũng không an toàn. Toánh xuyên ma nhân tộc. Lại thất bại hơn nữa liền xà xuân trúc cũng chết ở trong tay đối phương tông lệnh sắc mặt tâm trầm ánh mắt mang theo bất mãn mà nhìn chầm chầm ám nha bị ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm ám nha cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh mau mau giải thích vốn là đã sắp muốn thành công bất quá phương bình đột nhiên dùng ra thời gian bất động năng lực trong nháy mắt liền giết chết xà xuân trúc thời gian bất động năng lực ngươi xác định không có tính sai tông lệnh hơi biến sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc hỏi thời gian bất động năng lực tuyệt đối là cấm kỵ tầng thứ năng lực không thể nghi ngờ trước đó, phương bình cũng đã có một loại cấm kỵ năng lực, nếu như lại ủng có thời gian bất động năng lực, há không phải nói phương bình nắm giữ hai loại cấm kỵ năng lực, có một loại cấm kỵ năng lực cũng đã rất khó có thể gặp phải, cùng thời đại hầu như tìm không ra người thứ hai, chúng chi là nắm giữ hai loại cấm kỵ năng lực, hắn nghiêm trọng hoài nghi ám nha là vì trốn tránh trách nhiệm mới nói như thế. ta xác định, xa xuân trúc trong nháy mắt liền bị giết, ta căn bản không có nhìn thấy hắn là làm sao ra tay, cũng duy có thời gian bất động, mới có thể giải thích. Bất quá đối phương loại này thời gian bất động năng lực hẳn là có rất lớn hạn chế, mãi đến tận bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh sau khi, đối phương mới dùng đến. Ám Nha liền vội vàng nói: "Nếu thật sự như ngươi miêu tả nói như vậy, là thời gian bất động năng lực khả năng đúng là rất lớn." Tông Lệnh mặt trầm như nước, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Tuy rằng rất khả năng có rất lớn sử dụng hạn chế, nhưng dù vậy, tất nhiên cũng là cực kỳ tiếp cận cấm kỵ tầng thứ năng lực, phương bình tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không tất thành họa lớn. Hắn ánh mắt nhìn về âm ảnh nơi nói để cái kia kẻ nội ứng tiếp tục tìm hiểu phương bình tin tức một có tin tức lập tức cho chúng ta biết lần này do ta tự thân ra tay cần phải đem chém giết Vâng tông lệnh đại nhân trong bóng tối một cái nam tử mặc áo đen xuất hiện mặt hướng tông lệnh quỷ một chân trên đất cung kính đáp một tiếng rồi sau đó lại lần nữa giấu ở âm ảnh ở trong Dĩ nhiên đã thông qua âm ảnh rời đi rời đi hắn đủng có thể đủ ở âm ảnh ở trong Tuấn di năng lực chương 406 phát hiện nội ứng mấy ngày sau cửa bên trong không gian rốt cục đến lâu năm thần tinh tu luyện ở trong phương bình đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng liền phảng phất trên người nguyên bản chói buộc phụ trọng mà hiện tại loại này phụ trọng đã bị thổi đây là đánh vỡ thần tinh sơ kỳ nhưng lâu năm thần tinh giảng buộc thân thể xuất hiện dị dạng nóng dực ở cái này dị dạng nóng dực phía dưới hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc máu thịt cùng bộ xương thậm chí máu tươi đều đang nhanh chóng lộ sắc cùng tăng cường Cũng bị thay thế được, mới sinh thành, ở quá trình này ở trong, máu thịt trở nên càng thêm chất mật cùng cưng cỏi, bộ xương trở nên càng thêm chất mật cùng cưng dán, máu tươi cũng biến thành càng thêm tràn ngập sức sống, đối với dinh dưỡng vật chất vận tải năng lực tăng cao. Mà tính mạng hắn bản chất, cũng khi chiếm được tăng lên. Trực quan nhất phản ứng hay hoặc là nói chỗ tốt lớn nhất chính là tuổi thọ tăng cường. Thần tinh cấp cảnh giới, vô thai vô bệnh tình hôn xuống, bình thường đều có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhưng không giống cảnh giới. Tuổi thọ cũng là có sự khác biệt. Thần tinh sơ kỳ, cực hạn tuổi thọ đại khái ở khoảng chừng 150 tuổi. Thần tinh trung kỳ cũng chính là lâu năm thần tinh tầng thứ, cực hạn tuổi thọ ở khoảng 180 tuổi. Thần tinh đỉnh cao, cực hạn tuổi thọ nhưng là ở khoảng 210 tuổi. Cảnh giới tăng lên tới lâu năm thần tinh tầng thứ, hạn tuổi thọ đầy đủ ra tăng rồi 30 năm. Tốt chốc lát, tăng lên cùng lột sắc mới kết thúc. Ầm. Phương Bình tùy ý vung quyền, liền dẫn tới cửa bên trong không gian bên trong cuồng phong gào thét một loại cường đại cảm giác tràn ngập trái tim, cùng đánh giá hơi có khác chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu tốn thời gian nửa năm, hắn đột phá tới lâu năm thần tinh, so với hắn ban đầu đánh giá muốn hơi hơi chậm 1-2 tháng, dù vậy, nhưng cũng là có thể nói khủng bố tăng lên tốc độ. Bình thường thần tinh cấp cường giả tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí khả năng cả đời đều không thể đột phá cảnh giới, vẹn vẹn tiêu tốn thời gian nửa năm cũng đã đột phá, tốc độ nhanh gấp trăm lần không thôi. Loại này tăng lên tốc độ. Dù là hắn trưởng thành thiên phú nhắc lại thăng một cái đẳng cấp, tất nhiên cũng không cách nào có thể so với. Từ cái này không khó nhìn ra thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực khủng bố, loại năng lực này về mặt sức chiến đấu không đạt tới cấm kỵ tầng thứ, ở phụ trợ phương diện cũng tuyệt đối là cấm kỵ tầng thứ không thể nghi ngờ. Trước cũng đã nắm giữ thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh chiến lực, không biết thực lực bây giờ làm sao. Vận dụng tiên nhân thuật cùng gì nệ gẳng, Phương Bình hai tay một luồng cường hãn sức đẩy sản sinh, tàn nhẫn mà càn quét mà ra. Và Sóng trùng kích va chạm ở cửa bên trong không gian rào chắn không gian bên trên, giao chắn không gian tựa như vải vóc giống như, run rẩy kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra đến. Có thể nói là vẫn cứ nằm ở thần tinh cấp, cũng có thể nói là đạt đến huyết nguyệt cấp. Nhìn đòn đánh này lực phá hoại, Phương Bình làm ra ước định. Dưới cái nhìn của hắn, đòn đánh này lực phá hoại hẳn là đã đạt đến huyết nguyệt cấp tầng thứ, nhưng cũng là yếu nhất huyết nguyệt cấp. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn hiện tại chiến lược liền tương đương với không có siêu hạng năng lực huyết nguyệt cấp cường giả, mà trên thực tế tất cả huyết nguyệt cấp cường giả tất nhiên đều sẽ nắm giữ siêu hạng năng lực. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ cho thấy siêu hạng năng lực cùng đột phá huyết nguyệt cấp có tất nhiên liên hệ, nhưng cho đến nay tất cả huyết nguyệt cấp cường giả đều tất nhiên sẽ nắm giữ siêu hạng năng lực. Tuy rằng cũng có siêu hạng năng lực là phụ trợ loại cũng không am hiểu chiến đấu huyết nguyệt cấp cường giả, bất quá mặc dù là loại này huyết nguyệt cường giả ở trở thành huyết nguyệt cấp cường giả sau khi cũng sẽ rất nhanh nắm giữ chiến đấu loại hình siêu hạng năng lực tuy rằng có thể xúc tiến năng lực tiến hóa năng lực trái cây ít ỏi hắn lấy huyết nguyệt cấp cường giả thân phận cùng địa vị tự nhiên có biện pháp lấy tới vì lẽ đó phương bình mới sẽ đánh giá chính mình trước mắt trạng thái là nhất yếu huyết nguyệt cấp cường giả hay hoặc là vẫn cứ nằm ở thần tinh cấp ngày hôm nay nên thay phiên trụ sở ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai giải trừ tiên nhân thuật ẩn giấu gì nệ gẳng Phương Bình trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng từ cửa bên trong không gian bước ra, bởi vì cái kia kẻ nội ứng hắn tao nộ lớn lao nguy hiểm bị hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh vây công ngàn cân treo sợi tóc, điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy sát cơ. hít sâu một hơi, đem sát cơ trên mặt đè xuống, hắn vận dụng tuấn di năng lực đem ở các căn cứ thành phố đóng giữ thần tinh tiểu đội mang về ngân xuyên căn cứ thành phố. Sau đó dựa theo thông lệ do Ngụy Vưu chủ trì. Phương bình các loại lưu động đóng giữ thần tinh tiểu đội tham dự hội nghị tổ chức. Các đóng giữ thần tinh tiểu đội phát biểu chính mình ý kiến, thương lượng đón lấy đem đóng giữ căn cứ thành phố. Bình Điền căn cứ thành phố đóng giữ có thể thủ tiêu, căn cứ khu trong cũng không có ma nhân tộc hoạt động dấu hiệu. Đông xuyên căn cứ thành phố có ma nhân tộc hoạt động dấu hiệu, hẳn là tiếp tục đóng giữ. Nhạc thành căn cứ thành phố từng tao nộ một lần ma nhân tộc tập kích, ma nhân tộc rất khả năng lại lần nữa đột kích, không chỉ cần đóng giữ, hơn nữa cần tăng số người thần tinh tiểu đội thảo luận tiêu tốn hơn một giờ, đón lấy mấy ngày các thần tinh tiểu đội cần đóng giữ căn cứ thành phố xác định hạ xuống, phương bình vận dụng truyền thống ma pháp, đem các thần tinh tiểu đội đưa tới đóng giữ căn cứ thành phố, dương tuyển căn cứ thành phố, đóng giữ đội ngũ là một nhánh ba người thần tinh tiểu đội, ba người tổ đội thời gian cũng không lâu, đã coi chiến đấu, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, bọn họ là hai chi gặp tập kích bị hao tổn tiểu đội sáp nhập mà thành, ta đến nhà vệ sinh đi đánh điếu thuốc, hướng về hai người khác bắt chuyện một tiếng. Vinh Văn Tân một bên rút thuốc lá, vừa hướng về nhà vệ sinh đi tới. Hai người khác đến từ chính một cái tiểu đội, mà hắn nhưng là đến từ chính một cái tiểu đội khác. Trong tiểu đội những người khác đều chết ở ma nhân tộc tập kích ở trong, chỉ có hắn may mắn còn sống. Trên thực tế, hắn có thể sống sót cũng không phải là may mắn, mà là bởi vì hắn thành ma nhân tộc nội ứng. Sở dĩ đáp ứng trở thành ma nhân tộc nội ứng, mạng sống là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác nhưng là vì gia tộc cân nhắc. Viễn của ma vật thực lực đã khôi phục, Nhân tộc tình cảnh đáng lo, điểm này làm cái này thần tình cấp cường giả hắn tự nhiên là rất rõ ràng, cũng rất là lo lắng. Ma nhân tộc nắm lấy hắn, báo cho chỉ cần đảm đương nội ứng, như vậy hắn cùng với hắn gia tộc liền có thể chuyển hóa thành ma nhân tộc trở thành ma nhân tộc một thành viên trong số đó. Mặc dù nhân tộc tiêu diệt như trước có thể tồn sống tiếp, cái này điều kiện để cho hắn tâm chuyển động, nhân loại chuyển hóa thành ma nhân tộc là có tiền lệ, hắc nghịch chính là trong đó tiền lệ. Vì lẽ đó hắn đáp ứng rồi ma nhân tộc điều kiện trở thành ma nhân tộc nội ứng tiến vào nhà vệ sinh hắn đem cửa khóa trái lấy giấy bút viết ra phương bình tiểu đội đóng giữ căn cứ sau đó từ trong ống tay háo móc ra một con tích dịch đem tờ giấy nhét vào tích dịch trong miệng tích dịch liền phảng phất là được đến một loại nào đó lệnh giống như thông qua nhà vệ sinh hướng về đường nước ngầm chui vào làm xong những thứ này hắn đốt một điếu thuốc đánh xong sau khi thần sắc bình tĩnh rời đi nhà vệ sinh hắn nhưng không có chú ý tới nhà vệ sinh bên trong Có một cái bí mật máy thu hình, cái này máy thu hình đem hắn vừa nãy làm những chuyện như vậy, toàn bộ ghi chép lại. Trên thực tế, như vậy máy thu hình cũng không chỉ một cái, phân bố ở lại nơi các góc, mà cái này chính là mấy ngày nay, Ngân Xuyên căn cứ thành phố suy nghĩ ra bắt được nội ứng biện pháp. An cây táo rào cây xung đồ vật. Rất nhanh, Vinh Văn Tân là nội ứng tin tức, liền bị Ngụy Vưu biết được, hắn sắc mặt tái xanh, nằm đấm nắm chặt. Ngân Xuyên căn cứ thành phố tình cảnh vốn là nguy hiểm, Vinh Văn Tân cách làm như thế Quả thực là ở đem ngân xuyên căn cứ thành phố đẩy hướng về hỗ lửa. Nguy cục, chuẩn bị đối với hắn xử lý như thế nào? Phương Bình trong mắt lộ ra sát cơ hỏi. Đối với muốn hại chính mình người, bất luận đối phương có cái gì loại lý do, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Người như thế chết không hết tội, bất quá, người muốn tạm thời trước tiên nhẫn lại một thoáng. Ngụy vưu động viên nói. Hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh đều thất bại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau động thủ sẽ là tông lệnh bản thân. Đây là một cơ hội, một cái tương kế tự kế, bố trí cạm bẫy vây cơ hội giết tông lệnh. Nếu như hiện tại liền động Vinh Văn Tân, rất có thể sẽ để ma nhân tộc sớm phát hiện. Ta rõ ràng, Phương Bình đẻ xuống trong lòng sắc cơ, hiện tại sắc thực không phải ra tay với Vinh Văn Tân thời điểm, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Nghĩ muốn vây giết tông lệnh, cần ta cùng Phương chiến các hạ liên thủ, Phương chiến các hạ bên kia, cần ngươi thay mời. Ngụy Vưu nhìn hướng về Phương Bình nói, ta sẽ đưa ngươi ý tứ chuyển đạt cho hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên đáp ứng. Phương Bình nói, Phương Chiến chính là hắn, mà hắn tự nhiên là đáp ứng, dù sao lần này, trình độ nào đó trên nói xem như là thế hắn báo thủ. chương 407, Liên Thủ đến. Mấy ngày sau, thay phiên trụ sở kết thúc, bắt đầu mới thay phiên đóng giữ, nhưng tông lệnh nhưng chưa từng xuất hiện. Phương Bình cùng Ngụy Vưu không có lo lắng, mới vừa gặp tập kích, sợ sệt là cả bấy, có đề phòng là khẳng định. Bọn họ tin tưởng, tông lệnh tất nhiên sẽ đến. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, thời điểm như thế này so đấu chính là kiên trì, xem ai trước tiên dễ kích động. Rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua, trong lúc thay phiên mấy lần, lại một lần luân phiên bắt đầu, Phương Bình tiểu đội lần này luân phiên căn cứ thành phố là loại nhỏ căn cứ thành phố đông xuyên căn cứ thành phố. Trời tối người yên, phần lớn người đã ngủ, đông xuyên căn cứ thành phố rơi vào một mảnh trong yên tĩnh. Hai bóng người luyện giống như ưu linh, không có phát ra tí kèo động tĩnh, xuất hiện ở căn cứ thành phố ở ngoài Trong đó một bóng người, là một cái tóc nửa trắng ông lão, chính là Tông Lệnh. Mà người còn lại, là một cái thân mặc áo che gió màu đen, có tóc đen nam tử, rõ ràng là Hắc Lịch. Tông Lệnh không chỉ đến rồi, càng là đem Hắc Lịch cùng mang đến. Từng tao ngộ tập kích sau khi, ngân xuyên căn cứ thành phố tất nhiên sẽ coi đề phòng, dù là đã qua nửa tháng, Tông Lệnh như trước lo lắng sẽ tao ngộ mai phục, vì lẽ đó, vì bảo hiểm tổng hợp, hắn mời đến rồi Hắc Lịch. Hai người lạng yên lẹn vào đông xuyên căn cứ thành phố đi tới phương bình tiểu đội ẩn giấu địa phương, đó là một đống thuật nhìn bình thường lao nhà trọ cũ lầu. Vụ. tông lệnh vận dụng ám nha đã từng vận dụng qua không gian loại ma hóa vũ khí, dài rộng cao các mấy trăm mét hình vuông không gian xuất hiện, lấy phương bình tiểu đội ở lại nhà trọ làm trung tâm, mấy trăm mét phạm vi bị nhét vào trong đó. Phân phật, một cái cực lớn màu xanh lá xương mù cự mãng từ sau lưng của hắn xuất hiện, mở ra giữ tận miệng lớn, hướng về phương bình tiểu đội ở lại nhà trọ lầu đánh tới. Ngay khi màu xanh lá xương mù cự mãng sắp tập trung nhà trọ lầu thời điểm, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên xuất hiện, tựa như là một thành cực lớn lươi dao sắc, từ màu xanh lá xương mù cự mãng trên người tức qua. Màu xanh lá xương mù cự mãng cắt thành hai đoạn, đứt rời thân thể ở một loại màu bạc lực lượng ăn mòn phía dưới, nhanh chóng biến mất. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo bóng người từ cũ nát nhà trọ trong lao ra, chính là Ngụy Viu, Phương Bình, Phương Bình Ngụy Trang Phương Chiến. Kim Lệ cùng Tả Cao Phong hai người không chịu nổi huyết nguyện cấp chiến đấu dư âm, lại thêm vào sợ hai người ở ngụy Vưu trước mặt bại lộ thân phận, vì lẽ đó cũng không có ở đây. Bị ngươi đoán chúng, quả nhiên có mai phủ. Nhìn thấy xuất hiện Phương Bình ba người, Hắc Địch trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói: Như thế nào, là lùi là chiến? Phương Bình cũng ở nơi đây, bọn họ khẳng định không có biện pháp hướng về cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố cầu viện, giao chiến quá trình ở trong, nhân cơ hội giết hắn cũng không có lựa chọn rút đi. Tông lệnh trong mắt mang theo rìa đặc sát cơ nói, ít nhất có một loại cấm kỵ năng lực phương bình, là hắn cần phải muốn trừ đi mới yên tâm đối tượng. Dù làm mạo lên một ít hiểm, hắn cũng phải nhân cơ hội giết đối phương. Hơn nữa, mặc dù không địch lại, không gian loại ma hóa vật phẩm cũng đủ để bảo đảm bọn họ an toàn rút đi, vì lẽ đó hắn cũng không tính lui lại. Tốt lắm, thiên kia quý ta. Hắc nghịch ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về phương chiến, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý cùng sát khí. Thua ở phương chiến trong tay sau khi. Hắn đã sớm muốn báo thủ, lần trước nếu không phải tông lệnh ngăn cản, hắn liền động thủ. Bá! Hắc vụ nhiễu, ở trên người hắn ngưng tụ biến thành một bộ màu đen xương cốt giáp trụ, khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn lộ ra. Một đạo màu đen của sáng, mang theo khí tức kinh khủng, tập kích hướng phương chiến. Phong thuật hạ ấn, đã vận dụng ủ chí hạ mã đạ dạ đỉnh cao ấn ký phương chiến mở ra gì nệ gẳng, đón lấy màu đen của sáng. Thân thể của hắn tựa như hóa thành một cái hố đen, màu đen cổ sáng va chạm ở trên người hắn không có gợi ra chút nào động tĩnh, cũng đã biến mất. hừ, công kích bị dễ dàng đặt xuống. Hắc Nhược hơi bất ngờ, nhưng cũng không kinh hãi. cùng Phương Chiến chiến đấu qua hắn, rất rõ ràng Phương Chiến là thế nào một cái cường đại đối thủ. ô, một cái cực lớn bộ xương màu đen đầu xuất hiện, phát ra tựa như ác quỷ giống như diệt gào, tập kích hướng Phương Chiến. một đột, thu giới hàng lâm. Phương Chiến hai tay nhanh chóng kết tấn, lượng lớn cây cối vụt lên từ mặt đất, hóa thành Thương Thiên Đại Thủ một cái lại một cái thô to dây leo đón đánh hướng về kéo tới bộ xương màu đen đầu một cùng bộ xương màu đen đầu tiếp xúc dây leo liền nhanh chóng mục nát biến mất bất quá lại che giả mang mọc vô cùng vô tận bộ xương màu đen đầu bị đỡ mà lại bị lượng lớn dây leo quấn quanh cũng không còn cách nào nhúc đích giang rắc. dây leo phát lực càng gỉ càng chặt cuối cùng nương theo âm thanh lanh lảnh bộ xương màu đen đầu vỡ vụn biến mất dây leo thay đổi phương hướng che ngập bầu trời tập kích hướng hắc địch Ngay khi phương chiến cùng Hắc Lịch giao thủ lúc, Ngụy Vưu cùng Tông lệnh đồng dạng giao thủ. Cường hãn sóng trùng kích càn quét mà qua, hình vương bên trong không gian, tất cả kiến trúc tựa như là cắt xê, vỡ nát tan cảnh tán loạn. Phương Bình lùi lại lui nữa, lùi tới hình vương không gian rào chắn không gian nơi. Cũng may hắn hôm nay, cảnh giới tăng lên tới lâu năm thần tinh tầng thứ sau khi, thân thể phòng ngự lại lần nữa tăng cường, đủ để ngăn trở huyết nguyệt cấp cường giả chiến đấu dư âm mà không có thương. Không có lục đạo trạng thái, Phương Bình đầu tiên là liếc mắt một cái ngụy vu cùng tông lệnh chiến đấu, tiếp nhìn hướng về Phương Chiến cùng Hắc Nịch chiến đấu. Tuy rằng được đến đủ ủ chỉ hạ mã đả dạ đỉnh cao ấn ký đã có một quãng thời gian, nhưng cũng không biết được cái này một viên đỉnh cao ấn ký cụ thể có thể phát huy ra thế nào chiến lược. Bây giờ xem ra cái này một viên đỉnh cao ấn ký chỉ có thể phát huy ra ủ chỉ hạ mã đả dạ trước khi chết mạnh nhất chiến lược, cũng không thể đủ phát huy ra ủ trì hạ mã đả dạ khởi tử hoàn sinh, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ sau khi chiến lược. Dưới tình huống như thế, cái này một viên đỉnh cao ấn ký chiến lực không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống một cấp độ, bất quá dù vậy, chiến lực tất nhiên cũng là huyết nguyệt tầng thứ. Phốc. Đối mặt che ngợp bầu trời kéo tới to lớn sợi dây, Hắc Lịch trong tay xuất hiện một thanh màu sắc thuần đen kiếm, đón kéo tới dây leo chém tới. Một đạo thật dài hắc quang xuất hiện, tất cả kéo tới to lớn dây leo chặt ngang bị chém thành hai đoạn. Cầm trong tay kiếm đen, hắn nhảy vào thực vật hình thành bên trong vùng rừng rậm, rậm, đem kéo tới dây leo tất cả chặt đứt. Hướng về phương chiến nhanh chóng tới gần. Thần la thiên trinh. Một luồng cường hạn sức đẩy do phương chiến hai tay sản sinh, hướng về hắc nghịch xung kích mà đi, ven đường qua, hết thể tất cả tất cả đều nát bấy. Hắc nghịch biến sắc, vung kiếm đón đánh. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, hắc nghịch liên tiếp lui về phía sau, trong tay kiếm đen răng rắc một tiếng, lại vỡ vụn ra đến. Ở va chạm ở trong, hắn ăn một chút thiệt thòi. Tuy rằng không có lục đạo trạng thái, nhưng dựa vào này đôi gì nệ gẳng phương chiến thực lực cũng là vượt qua giống như huyết nguyệt cấp, trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Hắc Nghị sắc mặt nghiêm nghị, trở nên mạnh mẽ cũng không chỉ có hắn, cùng lần trước so sánh lẫn nhau, thực lực của đối phương đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Vèo, kiếm đen một lần nữa ngưng tụ, mà lại sau lưng của hắn, sinh trưởng ra một đôi cực lớn màu đen xương cốt cánh, tựa như ác ma chi dực. Theo ác ma chi dực xuất hiện, hắn bùng nổ ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, thình lình vượt quá gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Một sát na thời gian cũng chưa tới, hắn cũng đã từ xa đến gần, xuất hiện ở phương chiến bên cạnh, kiếm đen tàn nhẫn tức hướng về phương chiến cổ. Thần la thiên trinh Liên ở sắp bị kiếm đen tức trúng lúc, phương chiến đúng lúc phản ứng lại, thần la thiên trinh vận dụng, một luồng cường hãn sức đẩy cản quét mà ra. Ẩm Cường hãn sức đẩy cùng kiếm đen va chạm, va chạm ra nổi lên kinh người gọn sóng. Bất quá dù sao vội vàng ra tay, uy lực cũng không phải là toàn thắng trạng thái, cùng kiếm đen rằng co sau khi bị kiếm đen đỡ mà cầm trong tay kiếm đen hắc nghịch lại là lắc người một cái, xuất hiện ở phương chiến sau lưng, từ phương chiến sau lưng tập kích hướng phương chiến. Vụ. không kịp xoay người đòn đánh, cường hãn sức đẩy lấy phương chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng căn quét. Toàn phương vị không có góc chết, bất luận công kích tới từ tại này cái phương hướng, đều sẽ đem chịu đến sức đẩy tập kích. Bất quá, quá mức phân tán, uy lực không thể tránh khỏi bị suy yếu. Phúc. Sức đẩy bị kiếm đen xé ra, kiếm đen từ phương chiến trên người tức qua. Phương chiến trên người xuất hiện một cái miệng máu. Phương chiến xoay người, sức đẩy hướng về phía này càn quét mà đi. Hắc nịch lại đã sớm bức trở ra, vòng tới những phương hướng khác, từ những phương hướng khác tập kích hướng phương chiến. Phúc. Phương chiến trên người lại thêm một đạo vết thương, mà Hắc nịch lại là một đòn trở ra, kéo khoảng cách xa, nhiều hướng về những phương hướng khác, tùy thời công kích. Liên tiếp bị thương, phương chiến ở vào thế yếu, tiếp tục như vậy tự nhiên không được, phương chiến quả đoán làm ra thay đổi. Luân mộ biên ngục bốn cái không nhìn thấy phân thân, từ phương chiến cái bóng ở trong xuất hiện, phân biệt đứng thẳng ở hắn bốn phương, đem hắn bảo vệ lên, bạch, lui tới xa xa hắc địch, từ phương chiến bên trái hướng về phương chiến tới gần, trong tay kiếm đen mang theo khủng bố phong mang khí tức, tức hướng về phương chiến trái eo, ầm, ở kiếm đen tức chúng phương chiến trước, đống nhiên, hắc địch như tao nộ đòn nghiêm trọng, tầng tầng bay ngược ra ngoài, ở ngược hán áo giáp bên trên, xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn, lấy quyền ấn làm trung tâm, xương cốt áo giáp mặt ngoài xuất hiện rõ ràng vết rách. Chương 408: Phong ấn Hắc Lịch. Làm sao công kích được ta? Đánh vào rào chắn không gian bên trên, Hắc Lịch kinh ngạc mà nhìn ngược quên ấn. Hắn căn bản không có phát hiện là làm sao chịu đến công kích, vừa nãy trong nháy mắt, phảng phất có một con không nhìn thấy năm đấm công kích ở trên người hắn. Không nhìn thấy năm đấm. Hắn xác mặt để phòng để phòng bốn phía, đột nhiên có kình phong tiếng đột nhiên vang lên. Hắn mau mau lắc mình rời đi tại chỗ, hướng về bên cạnh tránh né. Nhưng vẫn cứ không thể đủ trốn rơi. Ẩm. Trên người hắn lại thêm một cái quyền ấn, tự thân cũng tầng tầng bay ngược, lại một lần va chạm ở rào chắn không gian bên trên. Trên thực tế, vừa nay hắn là tránh thoát, bất quá, hắn đối thủ không phải một cái ẩn thân người, mà là đầy đủ bốn cái ẩn thân người. Lấy phương chiến di nệ gẳng tầm nhìn, liền có thể nhìn thấy, hắn lúc này, đã bị bốn người bao vây. Tuy rằng tránh thoát cái thứ nhất ẩn thân người tập kích, nhưng cũng ở mặt khác ba cái ẩn thân người tập kích phía dưới, bị tấn công ầm, ầm, ầm. Ở bốn cái ẩn thân người công kích phía dưới, Hắc Nghị liên tiếp gặp phải tập kích, trên người xuất hiện một cái lại một cái quyền ấn. Giang giác. Ở liên tiếp tập kích phía dưới, màu đen xương cốt giáp trụ vỡ vụn, hắn mất đi màu đen xương cốt giáp trụ bảo vệ. Xì xì. Một nắm đấm đánh vào hắn ngực, khớp xương vỡ vụn âm thanh, hắn liên tục rút lui, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bị thương không nhẹ. Khói đen. Sắc mặt trắng bệch, lượng lớn khói đen lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Đem bốn cái không nhìn thấy phân thân, đem phương chiến, tất cả đều bao phủ ở trong đó. Xên xẹt như mực, cả khu vực đưa tay không thấy được năm ngón, mà hắn nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, lấy khói đen làm cái này che lấp, lặng yên hướng về phương bình tới gần. Vạn tượng thiên dẫn. Mất đi tầm nhìn, phương chiến cũng không có hoa mang, vươn tay trái ra, một luồng cường hãn sức hấp dẫn từ hắn tay trái sản sinh. Chu vi xương mù dày chịu đến hấp dẫn, hướng về hắn lưu động mà đến ở hắn trước người hội tụ hóa thành một cái cầu đen, khói đen diệt hết, hướng về hắn tới gần Hắc nghịch nhất thời bị phát hiện, bốn cái không nhìn thấy phân thân nhào tới. ầm, Hắc nghịch lại lần nữa tao ngộ không nhìn thấy công kích, đột nhiên đánh vào rào chắn không gian bên trên, trong miệng không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên đã bị thương nặng. đáng chết! Cố nén cả người đau nhức, sau lưng của hắn ác ma chi rực nhanh chóng vỗ, hắn phóng lên trời, bay đến bầu trời, không có năng lực phi hành, công kích không có lại tới đến. Hắn lập tức đoán được, loại kia không nhìn thấy sinh vật, hẳn là không năng lực phi hành. Thở phao nhẹ nhõm, lợi cho bầu trời, hắn vung kiếm chém về phía phương chiến, một đạo hào quang màu đen theo hắn vung chém ra hiện, tập kích hướng phương chiến. Phong thuật hạ ấn. Phương chiến tựa như hóa thành hố đen, đem kéo tới hắc quang nuốt chửng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhíu nhữ mày. Hắn bản thân đúng là có thể dựa vào thần La Thiên Trình phi hành, nhưng bốn cái không nhìn thấy phân thân lại là không thể mà lại luân ngộ. Biên mục thời gian đã sắp đến. Hắn đơn giản giải trừ luân ngộ, biên ngục, một độn. thu giới hàng lâm, hai tay kết tấn, lượng lớn cây cối vụt lên từ mặt đất, sinh trưởng ra một cái lại một cái cực lớn sợi dễ, tập kích hướng bầu trời hắc lịch. Phúc, hắc lịch trong tay kiếm đen kéo dài, hóa thành đầy đủ dài mấy chục mét, tất cả hướng về hắn đánh tới to lớn sợi dễ, tất cả đều ở cái này thanh dài mấy chục mét, trưởng kiếm phía dưới bị cắt đứt. Quá trình ở trong, hắn không quên lấy ra đặc cấp chữa trị dị thể cho mình chút xuống. Theo đặc cấp chữa trị dược tê nuốt xuống, hắn trên người thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục Làm cái này huyết nguyện cấp cường giả, hắn tự nhiên là có loại này đẳng cấp cao chữa trị dược tề đồ dự bị. Chỉ bằng vào một độn nhân thuật, không làm gì được hắn. Thấy hắc nghịch rung rung đỡ đánh tới thực vật, phương chiến nhữ như mày, một độn huyết kế giới hạn uy lực không yếu, nhưng chỉ bằng vào một độn huyết kế giới hạn, là không làm gì được hắc nghịch. Địa bạo thiên tinh Hai tay hắn kết ấn một cái màu đen quả cầu hút bay hướng trời cao, sản sinh khủng bố sức hấp dẫn, bùn đất, kiến trúc phế tích thậm chí hắc nghịch tất cả đều tại này cố khủng bố sức hấp dẫn phía dưới, hướng về cầu đen hội tụ. Không tốt. Hắc nghịch mặt sắc mặt đại biến. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy loại năng lực này, nhưng trực giác nói cho hắn, nếu là bị hút vào cầu đen, tất nhiên sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Ác ma chi rực nhanh chóng gỗ, cần lực đối kháng sức hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, sức hấp dẫn thực sự quá mạnh. Thân thể của hắn không bị khống chế về phía màu đen quả cầu hút bay đi. Lại là loại năng lực này. Một bên khác, đang cùng Ngụy vưu chiến đấu tông lệnh, nhìn lên bầu trời ở trong, đã đem hắc nghịch hút vào, càng lúc càng lớn nham thạch hình cầu, sắc mặt không khỏi khai biến. Hắn đã gặp một lần loại năng lực này, chỉ là lần trước nhìn thấy thời điểm, là do Phương Bình triển thai. Dù vậy, hắn cũng rất rõ ràng, loại năng lực này nguy hiểm. Nếu là bị phong lớn trong đó, không có người ngoài hỗ trợ, chỉ bằng vào tự thân rất khó có thể đánh vỡ từ sau lưng của hắn chín cái màu xanh lá xương mù cự xả tập kích mà ra hướng về trên bầu trời hình cầu đánh tới người đối thủ là ta ngụy Vưu tự nhiên là sẽ không cho phép tông lệnh gây trở ngại Phương bình cực lớn thập tự giá trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn từ thập tự giá ở trong bắn ra đến hàng mấy chục ngàn hào quang màu bạc ở cái này chút hào quang màu bạc phía dưới 9 cái màu xanh lá xương mù cự xả thùng trăm ngàn lỗ tán loạn ra cuối cùng Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Nịch bị Phong Nhập hình cầu trong. Lùi. Hắc Nịch bị phong ấn, bây giờ chỉ còn một người, tông lệnh trong lòng sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm, lại cũng không kịp nhớ Hắc Nịch. Móc ra không gian loại ma hóa vật phẩm, hắn hướng về hình vương không gian rào chắn không gian nhanh chóng hướng về đi, rõ ràng là dự định liền như vậy đào tẩu. Hắn đánh giá cao mình cùng Hắc Nịch thực lực, vốn cho là hai đánh hai tình huống xuống, có thể nhân cơ hội xuống tay với Phương Bình, đem Phương Bình xóa bỏ. Nhưng không nghĩ Còn không có tìm được hướng về phương Bình Cơ hội hạ thủ, bọn họ hai người ở trong một người trong đó cũng đã thất thủ bị bắt. Ngăn cản hắn, nhìn ra tông lệnh ý đồ, Ngụy Vưu lấy tự thân làm trung tâm sản sinh lồng ánh sáng màu bạc chặn lại đồng thời la lớn. Nghe được Ngụy Vưu lo lắng la lên, phương chiến vận dụng một độn huyết kế giới hạn, từng cây từng cây cực lớn sợi rễ vụt lên từ mặt đất, chặn lại hướng về tông lệnh. Bất quá, một cái một lòng muốn chạy trốn huyết nguyện cấp cường giả không phải tốt như vậy cả 9 con cự mãng mở đường, lồng ánh sáng màu bạc phán nát, cực lớn sợi dễ bị ăn mòn, ngụy vưu vọt tới hình vuông không gian rào chắn không gian bên. Ma kha bắt được ma. Thời khắc mấu chốt, phương bình vận dụng băng hệ năng lực năng lực đặc thù ma kha bắt đặc ma, thời không nhất thời bị đồng kết, hắn tại bị đông kết thời không bên trong nhanh chóng nhào về phía tông lệnh. Thực lực bây giờ của hắn, có thể nói yếu nhất huyết nguyệt, tự nhiên không thể là tông lệnh đối thủ. Bất quá hắn cũng không cần chống lại tông lệnh, chỉ cần ngăn trở tông lệnh chốc lát liền làm. Giang giác. Phương Bình mới vừa cấp tốc chạy đến một nửa, đột nhiên, một tiếng vỡ vụn âm thanh vang lên, đó là đông lại thời không lần nữa khôi phục lưu động. Hắn còn chưa kịp tới gần tông lệnh, đông lại thời không, cũng đã khôi phục. Ma Kha bắt đặc ma đối với thời không đông lại cũng không phải là không thể đánh vỡ, khi thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ lúc, loại này đông lại thì sẽ bị đánh vỡ. Mà vừa nãy, bị đông kết ở bất động thời không ở trong, có tới bốn vị huyết nguyệt cấp cường giả, mà cái này tạo thành gánh nặng, hiển nhiên là rất lớn vì lẽ đó, Phương Bình còn chưa kịp tới gần tông lệnh, đông lại thời không cũng đã khôi phục. Phát sinh cái gì? Từ đông lại ở trong khôi phục như cũ, tông lệnh trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Tuy rằng ở thời không đông lại lúc, hắn cũng không cảm giác cùng trí nhớ, nhưng hắn bản năng cảm giác được phát sinh cái gì? Mà khi nhìn thấy, không biết lúc nào, đã sắp muốn tới gần hắn Phương Bình thì trong lòng hắn đống nhiên cả kinh, lập tức nhớ tới ám nha nói tới thời gian cấm trị năng lượng một cái màu xanh lá xương mù cự xà tập kích hướng tới gần Phương Bình, hắn tự thân nhưng là bỗng nhiên lùi về sau. Thần La Thiên Trinh, Phương Bình hai tay sản sinh cường hãn sức đẩy, nhất thời đem màu xanh lá xương mù cự xà đánh nát, đỡ kéo tới màu xanh lá xương mù cự xà. khi hắn lại lần nữa nhìn hướng về Tông lệnh thời điểm, Tông lệnh đã xuyên qua không gian bình phòng, rời đi hình vùng không gian. vèo, vèo, Ngụy vưu cùng Phương Chiến chạy tới, ánh mắt ở trong mang theo không cam lòng nhìn hình vương không gian ở ngoài Tông lệnh món nợ này ta nhớ rồi. Hình vương không gian ở ngoài, tông lệnh sắc mặt nhăn nhó, hắn cùng hắc nghịch liên thủ đột kích, lại rơi vào mai phục, chỉ có hắn một người có thể đào tẩu. trong lòng hắn hết sức phẫn nộ cùng phẫn hận, đây chỉ là lợi tức. ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn hướng về căn cứ thành phố, chín cái cực lớn màu xanh lá xương mù cự xà từ sau lưng của hắn xuất hiện, ở phương bình ba người ánh mắt phẫn nộ ở trong tập kích hướng dưới bóng đêm căn cứ thành phố. ầm ầm, phong ốc sụp đổ, mặt đất sụp đổ. Tảng đá bay vụt, căn cứ thành phố tựa như xa bản giống như tan vỡ. Vẹn vẹn một đòn, cái này tòa mô hình nhỏ căn cứ thành phố liền bị phá hủy, đâu đâu cũng có phế tích. Mà hắn vẫn cứ không hài lòng, thao túng chín cái xương mũ cự xạ ở phế tích ở trong nghiền ép. Nguyên bản may mắn ở lần công kích thứ nhất ở trong người còn sống sót, ở cái này loại nghiền ép phía dưới, dồn dập thân thể nổ nát mà chết. Hầu như không nghe được tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết, bởi vì căn cứ thành phố hơn 9 thành người đều ở cái này liên tục hai lần tập kích phía dưới tử vong. Chương 409, nổi giận. Người đáng chết. Nhìn trong nháy mắt bị phá hủy căn cứ thành phố, nhìn căn cứ thành phố thảm trạng, Phương Bình ba người nổ đom đóng mắt. Tất cả đều không ngừng ra tay công kích về phía rào chắn không gian. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba người công kích dẫn tới rào chắn không gian kịch liệt run rẩy, nhưng cũng không có thể đánh vỡ rào chắn không gian. Vô dụng, bằng các ngươi thực lực, căn bản không thể đánh vỡ rào chắn không gian. Hình vuông không gian ở ngoài, tông lệnh thấy vậy, đắc ý cười to, tiếng cười ở trong tràn đầy đắc ý, chà phúng, điên cuồng. Vụ. Phương Bình tới gần rào chắn không gian, nghĩ muốn lấy không gian năng lực thoát ly hình vùng không gian. Bất quá, thủ đoạn ra hết, tất cả không gian có thể hết lực đều vận dụng, vẫn cứ không thể thoát khỏi hình vương không gian. Cái này không gian loại ma hóa vật phẩm đẳng cấp không thấp, tạo thành không gian đối với không gian năng lực áp chế cực mạnh. Lại thêm vào, hắn tuy rằng nắm giữ ba loại không gian năng lực nhưng ba loại không gian phân biệt thuộc về không giống hệ thống cũng vô dụng dung hợp lại cùng nhau hình thành một thêm một lớn hơn hai hiệu quả phí công mà thôi thấy vậy tông lệnh càng lộ vẻ ý trên mặt lộ ra cười gằn trong lòng vẫn đứt hơi hơi giảm bớt chờ xem món nợ này ta nhớ rồi vèo không lại lưu lại hắn hướng về căn cứ thành phố ở ngoài bay vút đi rất nhanh cũng đã biến mất ở bóng đêm ở trong phương bình ba người nhìn đối phương phương hướng ly khai trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng đột nhiên, phương bình ngâm khẽ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Theo tông lệnh mang theo không gian loại ma hóa vũ khí rời đi, hình vương không gian tuy rằng không có lập tức biến mất, nhưng đối với không gian năng lực áp chế lại là đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn đã có thể điều động một chút không gian năng lực. Vụ. Hắn thử nghiệm vận dụng doa doa No Mi năng lực, nghị muốn ở rào chắn không gian trên mở ra một đạo cánh cửa. Cực kỳ khó khăn, một đạo cánh cửa xuất hiện ở rào chắn không gian bên trên. Lập lòe, vô cùng không ổn định. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ biến mất, nhưng cuối cùng cũng coi như là chế tạo đi ra. vèo Cánh cửa mở ra, Phương Bình vọt một cái mà ra, rời đi hình vương không gian, đi tới ngoại giới. Hắn mau mau hướng về ngụy Vưu cùng. Phương Chiến nói. Nhanh, ta duy trì không được quá lâu. ngụy Vưu cùng Phương Chiến vội vàng từ mở ra cánh cửa lao ra, vừa mới lao ra, sau lưng lấy doa doa no mi năng lực mở ra cánh cửa, cũng đã duy trì không được dung chuyển biến mất. Đuổi theo. Hắn hiện tại hẳn là còn không không có đi xa. Vèo. Ngụy Vũ trong mắt tất cả đều là sát cơ nhìn hướng về tông lệnh phương hướng ly khai, hướng về cái hướng kia đuổi theo. Phương Bình đi tới phương chiến bên cạnh, đưa tay đặt tại phương chiến trên bả vai, truyền tống ma pháp vận dụng, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Tuy rằng cất bước hơi muộn, nhưng mấy cái lớp lóe đã vượt qua Ngụy Vũ, nhảy vào bóng đêm ở trong. Đối mặt tẩn dấu khí tức huyết nguy cấp, sắc màu quan sát hạ kỳ cùng tiên nhân thuật cảm giác tất cả đều vô dụng hai người Di Nệ Gẳng toàn lực triển khai quan sát ven đường vết tích. Di Nệ Gẳng sức quan sát tuy rằng không bằng Bì Ả Cựu Gẳng, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Dù sao Di Nệ Gẳng là Sạ dị Gẳng tiến hóa mà đến, mà Sạ Di Gẳng là nắm giữ khá cường thấy do năng lực. rất nhanh, hai người phát hiện Tông lệnh dấu vết lưu lại. bởi vì Tông lệnh có đề phòng nguyên nhân, vết tích rất không nổi bật, cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nhưng vẫn bị Di Nệ Gẳng sức quan sát phát hiện. hai người nhanh chóng hướng về vết tích phương hướng đuổi theo. ngay tại phía trước. Đuổi theo ra hơn 10 phút, Phương Bình cùng Phương Chiến đột nhiên sắc mặt lạnh leo, ánh mắt lạnh leo nhìn hướng về phía trước. Di nệ gằng cường hãn thị lực phía dưới, phía trước, đã xuất hiện một đạo nhanh trong chạy vội bóng người, thình lĩnh chính là tông lệnh. Phương Bình cùng Phương Chiến trong mắt tận đều lộ ra sắc cơ. Vèo. Lắc người một cái, Phương Bình mang theo Phương Chiến, chặn lại ở tông lệnh phía trước. Cái gì, làm sao có khả năng? Nhìn thấy xuất hiện Phương Bình cùng Phương Chiến, tông lệnh sắc mặt đột nhiên biến. Hắn không nghĩ tới bị vây ở hình vông không gian ở trong hai người lại nhanh như vậy cũng đã thoát vây, hơn nữa còn truy tung tới. Thần la thiên trinh. Tông lệnh giật mình, phương bình cùng phương chiến nhưng không có giật mình, vừa xuất hiện, phương chiến lợi dụng thần la thiên trinh càn quét mà ra, tập kích hướng tông lệnh. Tê tê. Tuy rằng giật mình, nhưng động tác lại không trần chờ chút nào. Chín cái màu xanh xương mù cự mãng từ tông lệnh bên cạnh xuất hiện, xoay quanh cùng nhau, đem tông lệnh toàn bộ bao bọc lại. Đồng cường hãn sức đẩy va chạm ở chín cái màu xanh xương mù cự mãng trên người, chín cái màu xanh xương mù cự mãng rồn rập nổ nát, toàn bộ biến mất. bất quá, nhưng cũng nhờ vào đó chặn lại rồi thần la thiên trinh phần lớn uy lực, chỉ có một phần nhỏ uy lực va chạm ở tông lệnh trên người. giang giác, giang giác, giang giác, không ít cây bị đụng gãy, bị va chạm đến lùi về sau tông lệnh dựa vào huyết nguyệt cấp thân thể cường hãn, gắng gượng chống đỡ rơi xuống thần la thiên trinh dư âm. vẹo, đỡ công kích, tông lệnh xoay người liền trốn. Tuy rằng chỉ có phương chiến một cái huyết nguyệt cấp cường giả ở, cũng không có nhìn thấy ngụy view, nhưng ngụy view lúc này tất nhiên chính đang tại trên đường chạy tới, vì lẽ đó hắn không chút nào dám ham chiến. Vẹo. Một cái thuấn di, phương bình chặn lại ở tông lệnh phía trước, ngăn cản tông lệnh đường đi, hai tay một luồn cường hãn sức đẩy đánh mà ra. Cút cho ta. Tông lệnh chín cái màu xanh xương mù cự mãng tập ra, phương bình uy lực so với phương chiến công kích, đầy đủ yếu đi một hai cái tầng thứ sức đẩy, nhất thời bị đánh tan. 9 cái màu xanh xương mũ cự mãng tốc độ liên tục, tiếp tục hướng về phương bình đánh tới. Luân mộ. Biên ngục. Hai cái không nhìn thấy phân thân, từ phương bình cái bóng ở trong xuất hiện, đón lấy 9 cái màu xanh xương mũ cự mãng. Cảnh giới tăng lên tới thần tinh trung kỳ sau khi, luân mộ. Biên ngục cái này một chiêu uy lực trở nên mạnh mẽ, đã đủ để phân ra hai cái không nhìn thấy phân thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Không nhìn thấy phân thân, tựa như bỏ ngựa đấu xe giống như... Đó lấy 9 cái màu xanh xương mù cự mãng, dựa vào mạnh hơn bản thể phòng ngự, gắng ngượng chống đỡ chín cái màu xanh xương mù cự mãng. Dù sao có thực lực chinh lệnh, nhất thời bị đánh lui, bay ngược ra ngoài. Trên người cùng 9 cái màu xanh xương mù cự mãng và chạm địa phương, xuất hiện ăn mòn vết tích. Bất quá, này nháy mắt ngăn cản, cũng đã thành công làm vì phương chiến tranh thủ đến thời gian. Xèo, xèo, xèo. Từng cây đại thụ vụt lên từ mặt đất, sinh trưởng ra lượng lớn thô to sợi dễ từ bốn phương tám hướng tập kích hướng tông lệnh, tông lệnh lại cũng không kịp nhớ phương bình, thao túng chín cái xương mũ cự mãng, đón lấy che ngập bầu trời từ mỗi cái phương hướng kéo tới thực vật sợi dễ, không ngừng có thực vật sợi dễ bị chín cái màu xanh xương mù cự mãng ăn mòn, nhưng thực vật sợi dễ lại phản phất là vô cùng vô tận, không ngừng sinh trưởng mà ra, không ngừng tập kích hướng tông lệnh, đáng chết, gầm lên giận dữ tiếng từ tông lệnh trong miệng truyền ra, tông lệnh thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành một con triều cao 10m cả người khoác mãn bộ lông màu trắng đen vùn lớn rõ ràng là vận dụng ma vật hình thái bùng nổ ra có khả năng bạo phát mạnh nhất chiến lực có thể thấy được phương chiến dành cho hắn áp lực theo tông lệnh hóa thành ma vật hình thái chín cái màu xanh xương mù cự mãng động nhiên trở nên càng thêm ngưng tụ cũng biến thành càng thêm tràn ngập tính ăn mòn lựa chọn một cái không ai phương hướng tông lệnh chống vô tận thực vật công kích lấy cường hãn công kích tạc ra một con đường đến bỏ chạy mà đi ầm đột nhiên Bảo vệ ở chung quanh hắn màu xanh xương ngủ cự mãng, ở một loại nào đó công kích phía dưới tán loạn, càng có công kích ven kích ở trên người hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn bay ngược mà quay về. Công kích tới từ tại Luân mộ. Biên ngục, đương nhiên cũng không phải là phương bình triển khai Luân mộ. Biên ngục, mà là phương chiến triển khai Luân mộ biên ngục. Lấy một độn tạm thời kéo dài ở lại tông lệnh, bốn cái không nhìn thấy phân thân, tùy thời mà động, đem tông lệnh đả thương, ngăn lại tông lệnh. Không nhìn thấy công kích Vươn mình bỏ lên, tông lệnh đề phòng trông hướng bốn phía, chín cái màu xanh xương mù cự mãng lại lần nữa ngưng tụ, hộ vệ ở xung quanh hắn. Đột nhiên, hắn đông nhiên cảnh giác nhìn hướng thiên không, chỉ thấy trong màn đêm, phương chiến chính trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, dưới hai tay ép, một luồng cường han sức đẩy tập kích mà xuống. Xì xì, hắn mau mau thao túng chín cái màu xanh xương mù cự mãng trong đối, ở khủng bố sức đẩy phía dưới, chín cái xương mù cự mãng lại lần nữa nổ nát biến mất. Hắn cũng bị ép tới suýt chút nữa bỏ ở trên mặt đất. Đang lúc này, trong lòng hắn sinh ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm, phản xạ có điều kiện về phía bên cạnh tranh nẻ. ầm ầm, nương theo một tiếng nổ vang, hắn nguyên lai vị trí một đạo khủng bố sóng trùng kích xuất hiện, không khí bị áp xúc thành ném đĩa hướng về trước không ngừng lan tràn, lưu lại một cái thẳng tắp hướng về trước kéo giải phá hư vết tích. Chương 410, siêu sẩy đại thiên phú. Vô hình, còn chưa chờ tông lệnh vui mừng tránh né rơi mất không nhìn thấy công kích. Tông lệnh cảm giác đột nhiên cảm giác cái bụng đống nhiên tê dần, thân thể không tự chủ được lõm khóm bay ngược. Một đạo máu thịt be bét vết thương xuất hiện ở tông lệnh phân bụng, loáng thoáng, có thể phân biệt ra được đó là một cái quyền ấn. Đi chết. Thống khổ tông lệnh, thao túng màu xanh xương mù cự mạng hướng về cái hướng kia càng quét. Có một tiếng vang trầm thấp vang lên, tựa hồ là đụng vào cái gì. Bất quá, cái này nhưng không có thể làm cho hắn phòng ngừa tập kích. Vânh. Hầu như là đồng nhất thời gian một cái không nhìn thấy năm đấm nện ở đầu của hắn bên trên, hắn cực lớn đầu bên trên xuất hiện nghiêm trọng vết thương, hàm răng rơi xuống, máu tươi tung tóe, cao tới 10 mét thân thể, tầng tầng ngã xuống đất. thần la thiên trinh, phương chiến từ bầu trời hạ xuống, đứng ở hắn thân thể to lớn trên, cường hãn sức đẩy xung kích hướng về thân thể của hắn, giang rắc. bộ xương vỡ vụn âm thanh vang lên, thân thể của hắn hiện ra không tự nhiên ao hãm. trên người rất nhiều nơi đều máu thịt bé bét, máu tươi chảy dài, bị thương nặng. Đi chết. Phát ra phẫn nộ giết gào, hắn rội ra bàn tay khổng lồ chụp vào đứng ở trên người hắn phương chiến, không quá lớn tay ở vẫn không có bắt được phương chiến trước, cũng đã bị không nhìn thấy công kích đỡ. Chết chính là ngươi. Phương chiến vẻ mặt lạnh lẽo, cùng bốn cái không nhìn thấy phân thân luân phiên công kích, công kích liên tiếp không ngừng rơi vào tông lệnh trên người. Mấy phút sau, khi hắn dừng lại lúc, tông lệnh đã sớm chết đã lâu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu thịt be bét một mảnh, hầu như liền tìm không ra một chỗ xong chỗ tốt. Vèo. Một bóng người bay lượn mà đến, chính là Nguy Bưu. Hắn cũng không có truy tung loại năng lực, lại thêm vào bóng đêm ở trong, khiến hoàn toàn đuổi nhầm phương hướng. Nghe được chiến đấu động tính sau khi, mới chạy tới, bất qua chiến đấu đã kết thúc. Cùng tông lệnh đánh qua nhiều lần liên hệ hắn, một chút liền nhận ra đây là tông lệnh ma vật hình thái. Thiện nghi ngươi. Trong lòng hắn bởi vì đông xuyên căn cứ thành phố bị hủy phẫn nộ giảm xuống, tuy rằng tổn hại một cái căn cứ thành phố, nhưng cuối cùng cũng coi như là đem tông lệnh giết chết. Lại thêm vào đã bị phong ấn hắc nịch, tuy rằng như trước làm vì đông xuyên căn cứ thành phố bị hủy mà canh cánh trong lòng, nhưng cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút. Trả giá như vậy giá cả to lớn, cuối cùng cũng coi như là đem hai cái này đại địch người vừa chết một cầm. Phương chiến các hạ, tông lệnh thi thể cùng với không gian loại ma hóa vũ khí quy ngươi, hắc nịch thì lại giao cho ngân xuyên căn cứ thành phố xử lý làm sao. ngụy Vưu hướng về phương chiến thương lượng nói, có thể. Phương chiến gật đầu đồng ý. Hắc nghịch là nhân loại chuyển đổi mà đến, có thể không dùng để hiến tế là cái vấn đề. Ở giữa hai người lựa chọn một cái, hắn tự nhiên là thiên hướng tại lựa chọn tông lệnh thi thể, lại nói, còn có không gian loại ma hóa vũ khí cái này thêm đầu. Đem thi thể thu hồi đến. Phương Chiến nhìn hướng về Phương Bình nói. Hào hào hào. Ở Phương Bình dưới sự không chế, một cái lại một cái màu máu siềng xích xuất hiện, trói buộc ở tông lệnh trên thi thể, kéo lôi tông lệnh thi thể, đi vào hư không biến mất. Huyết sát xiềng xích tuy rằng nắm giữ bắt lấy năng lực, bất quá lại tốc độ quá chậm, không cách nào dùng cho trong chiến đấu, nếu không thì, đúng là có thể tăng thêm một loại cường hãn chiến đấu thủ đoạn. Vèo Đem tông lệnh thi thể thu hồi, Phương Bình mang theo phương chiến cùng Ngụy view, trở về đã hóa thành phế tích đông xuyên căn cứ thành phố. Lại lần nữa nhìn thấy hóa thành phế tích đông xuyên căn cứ thành phố, ba người sắc mặt đều khó coi. Tuy rằng cần thiết hy sinh không thể tránh được, lựa chọn ở đông xuyên căn cứ thành phố bố trí cả mấy lúc. Cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, thế nhưng khi Đông Xuyên căn cứ thành phố chân chính bị hủy lúc, trong lòng như trước không khỏi khó chịu không tên. Bất quá, mặc dù nhượng bọn họ lại lựa chọn một lần, bọn họ chỉ sợ cũng phải không chút do dự làm ra lựa chọn tương đương, chỉ cần có cơ hội giết chết huyết nguyệt cấp cường giả, tất cả sẽ không tiếc. Địa phương chiến đấu, hình vông không gian đã biến mất, phong ấn có hắc nghịch hình cầu cực lớn vẫn cứ trôi nổi ở trên trời, phong ấn lực lượng chống đỡ lấy nó trôi nổi ở trên trời. Phương Bình đem đỉnh cao ấn ký đã biến mất, Phương Chiến đuổi về Ngân Xuyên căn cứ thành phố, từ Ngân Xuyên căn cứ thành phố đưa đến chợ giúp. lấy đặc thù ma hóa vũ khí đem hắc nghịch giàng buộc phong ấn. ở Đông Xuyên căn cứ thành phố siêu tầm người may mắn còn sống sót, bận rộn một ngày một đêm, cho đến ngày thứ hai trạm vãng lúc, công việc siêu tầm mới kết thúc. Bởi vì tự giác có trách nhiệm nguyên nhân, Phương Bình toàn bộ hành trình tham dự, thống kê đi ra con số nhìn thấy mà giật mình, một triệu nhân khẩu Đông Xuyên căn cứ thành phố. Người may mắn còn sống sót không đủ 10 vạn, là bị phá hủy căn cứ thành phố ở trong thương vong lớn nhất một tòa căn cứ khu. Nói cách khác, vì tông lệnh cùng hắc nghịch hai người, đầy đủ trả giá hơn 90 vạn điều sinh mệnh đánh đổi. Một nghĩ đến đây, Phương Bình liền trong lòng ngăn đến hoảng. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như lại xuất hiện chuyện như vậy, bất kể là ngân xuyên căn cứ thành phố vẫn là cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố, đều sẽ không chút do dự mà làm như thế. Cái này chính là bây giờ nhân tộc tình cảnh. Đã đến sống còn biên giới, dù là lấy lượng lớn hy sinh để đánh đổi, cũng phải suy yếu ma nhân tộc sinh lực. Nguy nga núi lớn bên trên to lớn hùng vĩ bên trong cung điện, trên mặt có thần bí hoa văn nam tử ngồi ở cao tới 10 mét to lớn vương tọa bên trên. Hắn là ma nhân tộc người sáng tạo ma nhân tộc vương giả lợi duy thản, cũng chính là nhân tộc trong miệng, ủng có vượt qua huyết nguyệt cấp thực lực khủng bố viễn cổ ma vật. Chủ thượng, Ngân Xuyên căn cứ thành phố chiến khu truyền đến tin tức, tông lệnh chết trận, bị bắt một cái tóc bản lên dung mạo đẹp đẽ trung niên nữ tử tiến vào cung điện, không lưng hành lễ nói, nàng chính là huyết nguyệt cấp ma nhân tộc sa cơ, lập tức tổn hại hai vị huyết nguyệt cấp chiến lực, là chuyện gì xảy ra? lợi duy thản hỏi dò, rơi vào rồi ngân xuyên căn cứ thành phố cả bấy, khiến một chết một bị bắt. sa cơ hồi đáp, cái khác chín cái chiến khu tình huống làm sao? lợi duy thản không tỏ rõ ý kiến, do hỏi, ngoại trừ hoa khoa, long bản, hoàng cương tam đại chiến khu tình hình trận chiến sốt ruột ở ngoài. Cái khắc chiến khu đã đạt được ưu thế. Sa cơ báo cáo. Đến thêm mau một chút tiến trình. Lợi duy thản không hài lòng làm nói. Chủ thượng ý tứ là. Sa cơ cẩn thận hỏi dò. Để mười người kia điều động. Lợi duy thản dặn dò. Vâng. Sa cơ bỗng nhiên ngưng lại, tiếng nói mang theo kính nghệ. Nửa năm qua này, nhân tộc cùng ma nhân tộc giao chiến không nớt, khôi phục thực lực viễn cổ ma vật lợi duy thản cũng không có nhàn rối. Tại hoang gia siêu tầm, mang về mười người. 10 người này thình lình tất cả đều là do huyết nguyệt cấp ma vật chuyển hóa mà đến, mỗi một vị đều nắm giữ huyết nguyệt cấp thực lực khủng bố. Có thể tưởng tượng, mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh gia nhập, nguyên vốn đã ở vào thế yếu nhân tộc, kết cục sẽ là làm sao? Rất nhanh, 10 cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc chạy tới các nơi chiến khu, trong đó, bởi vì huyết nguyệt cấp chiến lực toàn bộ luân hãm nguyên nhân, ngân xuyên chiến khu thình lình có 3 vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đi tới. Kết thúc tìm kiếm cứu nạn, Phương Bình trở lại ngân xuyên căn cứ thành phố. Vừa về tới Ngân Xuyên căn cứ thành phố, hắn không thể chờ đợi được nữa tiến vào hiến tế không gian. Một bộ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể, giá trị có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, vì cái này cụ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể, hắn trả giá cao cũng không nhỏ, duy nhất một viên đỉnh cao ấn ký bị tiêu hao Đây là hắn lần thứ hai thu được huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể. Lần trước thu được huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể, hắn hiến tế ra mắt diều hâu vị này thực lực gần nhau tại huyết nguyệt cấp cường giả. Hắn rất chờ mong cái này thứ hai cụ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thi thể đến tột cùng có thể hiến tế ra cái gì. Tiến vào hiến tế không gian, hắn lập tức nhìn thấy ma vật tế đàn bên trên cái kia một con vượn lớn thi thể. Mặc dù đã tử vong, nhưng này cực lớn hình thể như trước mang theo cường hãn lực trùng kích, trên người như trước lưu lại huy áp phản phất cũng chưa chết đấu, lúc nào cũng có thể sẽ sống lại giống như. Hiến tế. Phương Bình lên tiếng, vượn lớn thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Tế đàn sáng lên cao tới hơn 10 mét ánh sáng đỏ ngỏm, bầu trời một viên lại một viên tinh thần xuất hiện. Bạch. Trong đó một ngôi sao sáng lên trói mắt hào quang màu vàng, phóng xuống một đạo màu vàng của sáng, nổ nát hóa thành một cái nam tử. Nam tử trên người mặc trần trụi hai tay chiến đấu phục có mái tóc màu đen, trên người bắp thịt cực kỳ khỏe mạnh. Bất quá nhưng cũng không có vẻ mập mạp, trái lại khá là cân sướng, có một loại lực cùng mỹ học kết hợp cảm giác. Họ tên, bạc đọc, thiên Phú. Trưởng thành Thiên Phú, phi phạm. Thể thuật Thiên Phú, phi phạm. Siêu sẩy Đa Thiên Phú, loại ưu. Năng lực: Báo trước, có thể dự đoán tương lai năng lực, phát động thời cơ cùng báo trước đối tượng không có thể khống chế. Chương 411, nội ứng kết cục. Bảy viên ngọc rồng Bạt Đốc. Phương Bình có một loại bị vui mừng đập trúng cảm giác, hai ngày không có ngủ, nguyên bản có một ít mệnh nhọc đại nào trong nháy mắt tỉnh táo. Bạt Đốc, bảy viên ngọc rồng ở trong hoạt hình nhân vật, là vai chính xôn gỗ củ phụ thân là vũ trụ chiến đấu chủng tộc người Sẩy Đạ. Đương nhiên, này không phải là Phương Bình kích động nguyên nhân, Phương Bình kích động nguyên nhân là đối phương cùng Sôn Gỗ Cụ như thế, có siêu Sẩy Đạ Thiên Phú. Đối phương siêu Sẩy Đạ Thiên Phú mặc dù không cách nào giống như Sôn Gỗ Cụ, đạt đến siêu Sẩy Đạ chi thần trình độ, nhưng cũng đủ để đạt đến siêu Sẩy Đạ hình thái thứ nhất. Tuy rằng chỉ là siêu Sẩy Đạ hình thái thứ nhất, tựa hồ chỉ là cấp hạ đẳng nhất siêu Sẩy Đạ, nhưng đối với chiến lực tăng cường lại không yếu, trái lại cực mạnh hoàn toàn khai phá đi ra sau, đủ để thu được thái độ bình thường phía dưới 50 lần chiến lược kinh người, vước ra tiên nhân thuật mấy con phố, là tiên nhân thuật kém xa có thể so với. Bạt đọc siêu Sẩy đạ thiên phú lại chỉ là loại yêu, nhưng dù vậy, nhưng cũng có thể nắm giữ cao nhất 50 lần khuyết đại tăng cường hiệu quả, cũng thật là khủng bố thiên phú. Nhìn bắt Độc chỉ là loại yêu siêu Sẩy đạ thiên phú, Phương Bình trong lòng cảm thán. Nếu như nói, thiên phú cũng giống như năng lực, có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng siêu hạng cấm kỵ đẳng cấp phân chia như vậy siêu sẩy đại thiên phú tuyệt đối là cấm kỵ tầng thứ vẹn vẹn là loại ưu đẳng cấp hoàn toàn khai phá đi ra sau khi liền đủ để thu được huyết đại 50 lần chiến lược tăng cường có thể tưởng tượng được thiên phú như thế khủng bố trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú thể thuật thiên phú siêu sẩy đại thiên phú năng lực báo trước có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên phương bình bởi vì kích động thậm chí có một ít run rẩy nói lựa chọn Siêu sẩy đạ thiên phú. Bạn đọc trên người ngoại trừ siêu sẩy đạ thiên phú ở ngoài, báo trước năng lực đồng dạng khá là không sai, bất quá cùng siêu sẩy đạ thiên phú hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà lựa chọn siêu sẩy đạ thiên phú. Bệnh. Một đạo hào quang màu vàng chui vào phương bình trong cơ thể, thoáng cảm thấy dị dạng sau khi phương bình khôi phục bình thường. Hắn nhìn hướng về bảng thuộc tính, nhất thời nhìn thấy siêu sẩy đạ thiên phú đã yên tĩnh nằm ở bảng thuộc tính bên trên. Siêu sẩy đạ thiên phú đẳng cấp cũng không cao, Nghị muốn kích thích ra đến, e sợ phải hao phí không ít thời gian. Đẻ xuống kích động trong lòng, Phương Bình để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ nói. Tuy rằng thu được siêu sẩy đạ thiên phú, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể lập tức biến thân thành siêu sẩy đạ hình thái thứ nhất, cái này ở trong cần một cái kích phát quá trình. Siêu sẩy đạ thiên phú đẳng cấp chỉ là loại ưu, nói rõ thiên phú cũng không tính quá cao, Nghị muốn kích thích ra đến khá là khó khăn. Điểm này từ trên người bạt đọc đủ để nhìn ra, đối phương kích phát đạt đến siêu sẩy đạ hình thái thứ nhất lúc, tuổi tác đã không nhỏ. Cũng may có có thể mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực, cái này thời gian nên mức độ lớn có lại. Nghĩ đến thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực, Phương Bình sinh ra trở mong, không biết ở hoàng kim chi lực dưới tác dụng, chính mình bao lâu có thể khai phá ra siêu sẩy đạ hình thái thứ nhất. Sau một ngày, một vòng mới thay phiên bắt đầu, Phương Bình đi tới các căn cứ thành phố đem các thần tinh tiểu đội mang về ngân xuyên căn cứ thành phố. "Chư vị, ở hội nghị bắt đầu trước, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt, ngay khi trước đây không lâu, chúng ta mai phục đánh giết tông lệnh, cũng đem hắc nghịch bắt giữ." Chủ trì hội nghị Ngụy Vưu mặt mang ý cười nói. "Cái gì? Ngụy Vưu đại nhân, đây là thật sự?" Nghe được hắn, tham gia hội nghị thần tinh cường giả đều là không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng. Tông lệnh cùng hắc nghịch hai vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, là treo ở đỉnh đầu bọn họ một thanh nguy hiểm lợi kiếm vẫn làm bọn họ lo lắng đề phòng. Đều là vô cùng sợ sệt cùng hai người tao ngộ, dù sao lấy bọn họ thực lực, nếu là tao ngộ hai người ở trong bất luận một hay, hầu như là chắc chắn phải chết. Bây giờ đột nhiên nghe nói hai người một cái đã chết, một cái khác cũng bị bắt giữ, nguy cơ giải trừ, sao không nhượng bọn họ vui mừng. Bất quá, những thứ này vui mừng người trong, lại là lẫn vào một cái hoàn toàn không hợp người. Cái gì, tông lệnh chết rồi, hắc nịch cũng bị bắt giữ. Làm sao sẽ, tại sao lại như vậy? Nghe được tin tức, Vinh Văn Tân cảm giác được không phải vui mừng, mà là kinh hãi, trên mặt lộ ra hoang mang. Để cho hắn trở thành nội ứng, đồng ý đem hắn tộc nhân chuyển sinh làm vì ma nhân tộc chính là tông lệnh, bây giờ, hướng về hắn làm ra bảo đảm tông lệnh đã bị giết, cái này bảo đảm còn hữu hiệu sao. Trên thực tế, hắn lại là không biết, tông lệnh từ đầu đến cuối đều chưa hề nghĩ tới vì hắn hướng về viễn cổ ma vật lợi duy thản thành công, đem hắn cùng với hắn gia tộc chuyển hóa thành ma nhân tộc, tương thuận chỉ là một cái xét bị trả lại mà thôi. Phải đem ma vật hay hoặc là nhân loại chuyển hóa thành ma nhân tộc, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì như thế, viên cổ ma vật lợi duy thản mới không có lượng lớn chế tạo ma nhân tộc, đi vẫn là tinh binh con đường. Vì lẽ đó, phải đem Vinh Văn Tân ra tộc tộc nhân toàn bộ chuyển hóa thành ma nhân tộc, đó là tuyệt đối không thể. Vinh Văn Tân dị dạng phản ứng, rơi vào rồi cái khác thần tinh trong mắt cứng, giả, không ít người ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng về hắn, hắn mau mau đẻ xuống trên mặt kinh hoàng nỗ lực đẩy ra một tia cao hứng nụ cười Lúc này, Ngụy Vưu tiếng nói lại vang lên. Đánh chết tông lệnh, bắt giữ Hắc Nghịch là giá trị phải cao hướng việc, bất quá. Ngụy Vưu tiếng nói dừng lại, mang theo lạnh lẽo. "Rất là người phẫn nộ chính là, ngay trong chúng ta xuất hiện một cái phản đồ, hắn vẫn đang vì ma nhân tộc mật báo, bán đi bên người đồng bạn tình báo." "Cái gì?" Ngụy cục, xác định không có tính sai. Nghe được Ngụy Vưu, tất cả thần tinh cường giả đều là không khỏi sắc mặt tái xanh, vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ liều sống liều chết lần lượt nắm mệnh đi cùng ma nhân tộc đánh, chỉ vì vì nhân tộc tranh chấp một tuyến sinh cơ, nhưng không nghĩ bọn họ ở trong lại xuất hiện cùng ma nhân tộc cấu kết phản đồ. Đáng chết, nguy cục, cái kia tên phản đồ là ai? Ta muốn xé ra hán. Có tính khí nóng nảy, thần tinh cường giả ánh mắt phun lửa nhìn hướng về người chung quanh, tìm kiếm cái kia tên phản đồ. Vinh Văn Tân, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ngụy vưu ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về Vinh Văn Tân, lạnh lùng nói: Là ngươi, ngươi chính là cái kia tên phản đồ từng cái từng cái thần tinh cường giả ánh mắt bất thiện nhìn hướng về Vinh Văn Tân trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát khí hiểu lầm ta không phải phản đồ cái này ở trong nhất định có hiểu lầm gì đó Vinh Văn Tân mồ hôi lạnh ứa ra cuốn quýt biện giải hiểu lầm đến hiện tại còn muốn ngụy biện thật muốn ta nắm ra chứng cứ ngươi mới bằng lòng hết hy vọng Ngụy Vưu hừ lạnh, đem một đoạn video hình chiếu đến phòng họp cực lớn dịch tinh bình màn trên cái kia rõ ràng là Vinh Văn Tân tại nhà vệ sinh ở trong lặng lẽ hướng về ma nhân tộc lan truyền tin tức một đoạn video. Nhìn thấy đoạn này video, Vinh Văn Tân duy nhất may mắn biến mất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mà cái khắc thần tình cường giả nhưng là sắc mặt tái xanh, trừng mắt về phía Vinh Văn Tân ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Vẹo. Biết đợi chờ mình chính là cái gì, Vinh Văn Tân đột nhiên nổi lên, xông hướng gian phòng vách tường, thình lình dự định đánh vỡ vách tường đào tẩu. Bệnh. Ngay khi hắn sắp va nát vách tường chạy ra gian phòng lúc, một bóng người màu đậm lạnh lẽo xuất hiện ở hắn phía trước. Người này chính là Phương Bình. Bùm bùm. Nhìn thấy ngăn cản đường đi Phương Bình, Vinh Văn Tân trên mặt lộ ra điên cuồng cùng giữ thợn, nắm đấm bao bọc sấm sét, một quyền tàn nhận đánh út về phía Phương Bình đầu. Đùng. Hung ác kéo tới sấm sét nắm đấm bị Phương Bình vững vàng nắm lấy, trên nắm đấm bao vây mãnh liệt sấm sét ở tiếp xúc trong ngáy mắt, cũng đã biến mất không còn tâm tích. Không chỉ có như vậy, Vinh Văn Tân càng là cảm giác toàn thân lực lượng đang nhanh chóng trôi đi, thân thể đang dần dần trở nên không còn hơi sức. Cái này tự nhiên là bởi vì Phương Bình vận dụng phong thuật hấp ấn, hấp thu Vinh Văn Tân công kích, thậm chí ngay cả thân thể của hắn năng lượng cũng cùng nhau hấp thu. Cút ngay cho ta. Vinh Văn Tân kinh hoàng, một cái tay khác mang theo sấm xét tập kích hướng Phương Bình, nhưng cũng bị Phương Bình lại lần nữa năm lấy, sấm xét ở tiếp xúc trong nháy mắt biến mất. Hắn hốt hoảng muốn tránh thoát Phương Bình tay, nhưng đáng tiếc, so đấu lực lượng, hắn căn bản không phải đã thần tình chung kỳ Phương Bình đối thủ. Phù phù. Trốc lát bị hấp thu thân thể năng lượng vinh văn tân thân thể không còn hơi sức ngã xuống đất cả người không còn hơi sức liền động động ngón tay đều cảm giác dị thường khó khăn phương bình cho hắn một cái sảng khoái đi ngụy vưu thở dài một hơi được phương bình đáp một tiếng ngồi sổ người xuống nắm lấy đầu của đối phương đột nhiên uốn một cái giang giắc nương theo một tiếng bộ xương vỡ vụn âm thanh đối phương cổ hiện ra không tự nhiên uốn lượn trong miệng tràn ra máu tươi không có quá nhiều rãy rủa cũng không có dãy rủa khí lực Đối phương rất nhanh liền chết đi. Chương 412, đánh út về phía Toánh Xuyên Ma nhân tộc. Căn cứ điều tra, đối phương gia tộc cũng không biết hắn cùng Ma nhân tộc cấu kết việc, này sự kiện chấm dứt ở đây. Ngụy Vưu hướng về Phương Bình, cũng hướng về trong phòng họp như trước Phẫn Nộ Thần Tinh cường giả nói, "Thiện nghi hắn." Có thần tinh cấp cường giả nhìn Vinh Văn Tân thi thể, phát ra hử lạnh. "Ta rõ ràng." Phương Bình gật đầu, hắn biết Ngụy Vưu nói như thế là sợ sẽ hắn báo thủ Vinh Văn Tân gia tộc, bất quá Này ngược lại là đối phương lo xa rồi. Hắn mặc dù đối với cái này hại được bản thân rơi vào nguy cơ người rất là phẫn nộ, nhưng hắn còn không đến mức liền như vậy liền thiên nộ tại người vô tội. Hội nghị tiếp tục tổ chức, lần này không còn là lưu động đóng giữ, mà là chủ động xuất kích. Tông lệnh đã chết, Hắc Nghị bị bắt, khu vực phụ cận đã không có huyết nguyệt cấp kẻ địch, chính là phản công ma nhân tộc, càn quét ma nhân tộc bộ lạc tuyệt hảo thời cơ. Vì lẽ đó, bọn họ đem chủ động xuất kích, đánh giết ma nhân tộc bộ lạc mà bị bọn họ cái thứ nhất định vì mục tiêu, tự nhiên là toánh xuyên Ma nhân tộc, cái này mất đi huyết nguyện cấp cường giả tỏa chấn loại cỡ lớn Ma nhân tộc bộ lạc, Toánh xuyên Ma nhân tộc trụ sở, Ngân xuyên căn cứ thành phố là biết được. Bất quá trước đây thực lực không đủ, vẫn nhẫn mại không có ra tay, bây giờ toánh xuyên Ma nhân tộc thực lực tổn thất lớn, chính là ra tay tuyệt hảo thời cơ. Liên tục chấp hành nửa năm nhiệm vụ, mọi người nói vậy đều mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một ngày, sáng mai xuất phát. Tan họp, Ngụy để mọi người rời đi. Bất quá lại là gọi lại Phương Bình. Phương Bình, người liên lạc một chút Phương Chiến Các Hạ, hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không tham gia lần này đối với Ngân Xuyên người nào đó tộc tập kích. Muốn cho ngụy Cục thất vọng rồi, hắn mấy ngày trước cũng đã rời đi Ngân Xuyên căn cứ thành phố, hướng đi không rõ, mặc dù là ta cũng liên lạc không được hắn. Phương Bình trên mặt lộ ra tiếc nuối nói. Phương Chiến thân phận này, là hắn vận dụng đỉnh cao ấn ký vết, chỉ có nắm giữ đỉnh cao ấn ký thời điểm, mới có thể vận dụng. Bây giờ hắn đã không có đỉnh cao ấn ký, tự nhiên là không cách nào vận dụng cái này vét, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lấy đã rời đi từ chối. Như vậy a, Ngụy Vưu hơi đáng tiếc, bất quá ngược lại không phải quá mức thất vọng. Toánh xuyên ma nhân tộc đã không có huyết nguyện cấp cường giả, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn đầy đủ chấn áp tất cả, sở dĩ muốn cứ gọi trên phương chiến, cũng gần gần là vì bảo hiểm tổng hợp mà thôi. Toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở, bầu không khí vô cùng lo lắng. Tin tức đã xác thực. Tông lệnh đại nhân cùng hắc nghịch các hạ tao ngộ mai phục, tông lệnh đại nhân tại chỗ tử vong, hắc nghịch các hạ nhưng là bị bắt. Một cái thân mặc nam tử mặc áo đen vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn chính là vẫn hầu hạ tại tông lệnh người. Làm sao sẽ, tông lệnh đại nhân làm sao có khả năng sẽ chết. Nghe được tin tức, lần nữa khôi phục thần tinh cảnh giới địch long đầy mặt kinh ngạc, dù là tin tức này đã nhiều lần sát thực qua, hắn vẫn cứ không muốn tin tưởng. Cái kia phương bình thực lực hôm nay thật sự như thế cường sao, lại làm cho tông lệnh đại nhân ra tay cuối cùng dẫn đến tông lệnh đại nhân rơi vào cạm bấy sinh tử. Cái sau vượt cái trước, cảnh giới đã tăng lên tới huyết nguyệt cấp hùng hạo không cao mày nói. Đang tập kích ngân xuyên căn cứ thành phố Lúc, hắn đã từng cùng Phương Bình từng giao thủ, tuy rằng ngay lúc đó đối phương, thực lực sắc thực khá mạnh, hắn cùng Kim Lệ hai người liên thủ mới miễn cưỡng chống lại, nhưng thực lực cũng là tiếp cận thần tinh trung kỳ. Bây giờ mới đi qua hơn một năm thời gian, hắn vừa đem cảnh giới tăng lên tới thần tinh, chiến lược đạt đến thần tinh kỳ, nhưng không nghĩ thực lực của đối phương đã cường đại đến cần huyết nguyệt cấp cường giả tự thân ra tay đối phó trình độ. Hai đêm so ra, hắn hơn một năm nay đến trưởng thành, quả thực lại như là con rùa ở bò. Tuy rằng rất là người giật mình, nhưng cũng là sự thực, thực lực của hắn đã trưởng thành đến thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, cái này cũng là tông lệnh đại nhân sẽ xuất thủ nguyên nhân. Ám Nha lắc đầu nói, tông lệnh đại nhân đã chết, thảo luận cái vấn đề này đã không có ý nghĩa, có càng gấp gấp hơn vấn đề cần chúng ta đối mặt. Nơi này rất khả năng đã bại lộ. Ta đề nghị mau chóng rời đi, vàng không, rất có thể sẽ tao ngộ ngân xuyên căn cứ thành phố tập kích. Thân mặc nam tử mặc áo đen nói. Ta tán thành. tán thành. Quan hệ đến tự thân tính mạng, một đám thần tinh cấp ma nhân tộc không có do dự chút nào, tất cả đều tán thành rời đi quyết định, còn tử chiến không lùi cái gì, ở tự điển của bọn họ ở trong liền không có cái từ này. Ngày thứ hai, Phương Bình đoàn người lạng yên rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, đang đằng sát khí nào về phía toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở. Bất quá, khi bọn họ đến toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở lúc, nhìn thấy lại là trống rông trụ sở, một cái ma nhân tộc đều không có. Tới chầm một bước, nhìn trống rông trụ sở, thường thắng tiếc nuối nói. Từ kiến trúc như trước chưa kịp mang đi một ít vật phẩm đến xem, cái này xác thực là toánh xuyên ma nhân tộc trụ sở. Bất quá rất đáng tiếc, ở bọn họ đến trước, ma nhân tộc đã rời đi, hẳn là nhận ra được nguy hiểm, lựa chọn rời đi. Từ sinh hoạt vết tích đến xem, hẳn là mới vừa rời đi không lâu. Thậm chí khả năng một ngày không tới, nếu là theo vết tích truy tung, nói không chắc có thể đuổi theo. Hồ Ngạo nói, không chắc, đối phương rời đi cũng không vội vàng, hẳn là xử lý qua mùi cùng vết tích, không chắc có thể thông qua khí vị cùng vết tích truy tung đến. Phương Bình lắc đầu. Vừa nãy, hắn đã dùng dĩ nghệ gẳng quan sát qua trụ sở Chu Vi, tìm kiếm qua ma nhân tộc rời đi vết tích. Bất quá rất đáng tiếc, hắn cũng không có phát hiện vết chân loại hình vết tích, tất cả vết tích cũng đã bị xóa đi. Mùi phương diện. Hắn tuy rằng cũng không có phương diện này năng lực, nhưng nghĩ đến kết quả hẳn là cũng như thế, tương tự bị xóa đi. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái người, có thể người kia, hẳn là có biện pháp tiếp tục truy tung. Nguy Cục. Ngay vào lúc này, Ngụy Vưu đi tới, ba người tất cả đều bắt chuyện. Ngụy Vưu gật đầu đáp lại sau khi, nhìn hướng về Phương Bình nói. Vết tích cùng mùi cũng đã bị lao đi, đã không cách nào thông qua vết tích cùng mùi truy tung. Phương Bình, ngươi trở về căn cứ thành phố một chuyến. Đem am hiểu khí tức truy tung Lâm Khiết Du mang đến. Được. Phương Bình đáp một tiếng, vận dụng truyền tống ma pháp, biến mất ở tại chỗ, hắn vừa nãy nghĩ đến người chính là Lâm Khiết Du. Hắn đã từng cùng Lâm Khiết Du từng qua lại, biết được Lâm Khiết Du nắm giữ khí tức truy tung năng lực. Đây là một loại có khác biệt tại vết tích cùng mùi truy tung năng lực, nếu như nói còn ai có năng lực truy tung đến rời đi ma nhân tộc, cũng chỉ khả năng là nàng. Một lát, hắn trở về, cùng hắn cùng còn có Lâm Khiết Du. Đây là từng cái từng cái trung đẳng, mắt hai mí, tính cách khá là hướng ngoại cô gái. Bất quá, mặc dù tính cách lại là hướng ngoại, ở nhìn thấy Ngụy Vưu vị này huyết nguyệt cấp cường giả cùng với Đông Đảo thần tinh cấp cường giả thì vẫn cứ không khỏi căng thẳng. "Nguy cục, các vị đại nhân." Nàng tiếng nói mang theo câu nệ nói. "Không cần sốt sắng, lần này cần mượn năng lực của ngươi, vì lẽ đó cô ý đưa ngươi mời tới." Ngụy Vưu hòa ái nói. "Việc này không nên chậm trễ, ngươi lấy năng lực của ngươi sưu tầm một thoáng." Xem có hay không còn có thể siêu tầm đến khí tức. Khí tức không phải mùi, đó là một loại tương tự với sinh vật từ trường, uy áp loại hình đồ vật, khi ở một nơi nào đó lưu lại lâu dài sau khi, liền có thể lưu lại. Vâng. Lâm Khiết Du mau mau đáp một tiếng, quang ảnh hiện lên, một cái la bàn xuất hiện, màu đỏ mũi tên nhanh chóng xoay tròn. Trong lát, mũi tên xoay tròn biến chậm, cuối cùng dừng lại ở một phương hướng. Khí tức đã ghi chép xuống, bọn họ hẳn là hướng phương hướng này rời đi. Lâm Khiết Du thở phào nhẹ nhõm nói. Bị nhiều như vậy thần tinh cấp cường giả thậm chí còn có một cái huyết nguyệt cường giả nhìn, nàng áp lực không nhỏ, tốt đang không có rơi dây xích, hái được khí tước. Tốt, lần này ngươi lập công lớn, chúng ta hiện tại liền xuất phát, ta mang theo ngươi, ngươi đến chỉ đường. Ngụy Vưu khen ngợi nói. Hào quang màu bạc từ trên người hắn hiện lên, hình thành rồi một cái loại nhỏ hình cầu, đem hắn cùng Lâm Khiết Du bao bọc ở trong đó, hướng về xa xa bay đi. Phương Bình một đám thần tinh cấp cường giả đi theo hắn phía sau hai người, ai nấy dùng thủ đoạn đi theo. Sau một ngày, rời đi toánh xuyên ma nhân tộc xuất hiện ở một chỗ thung lũng, bên trong thung lũng, có không ít kiến trúc, kiến trúc ở trong cung, có gia cụ, chỉ là tất cả đều tràn đầy cho bụi, đã rất lâu không có ở lại. Nơi này là toánh xuyên ma nhân tộc một chỗ đồ dự bị cứ điểm, làm vì chính là như hiện tại loại này khẩn cấp rút đi lúc sử dụng. Đây chính là người lựa chọn địa phương. Đi tới nơi này, ám nha cười lạnh một tiếng hướng về thân mặc nam tử mặc áo đen làm khó dễ tông lệnh đại nhân chết trận hắc nghịch bị bắt như hôm nay chúng ta đã không có chống lại ngân xuyên căn cứ thành phố thực lực ngươi lại còn muốn chết thủ ngân xuyên chiến khu ngươi là muốn cho mọi người chúng ta cùng ngươi cùng chết sao thân mặc nam tử mặc áo đen tên là ảnh nhị sở dĩ sẽ có quái dị như vậy tên bởi vì đối phương là tông lệnh điều thứ hai cái bóng đối phương tuy rằng vẫn tựa như người hầu giống như hầu hạ tại tông lệnh nhưng trên thực tế đối phương là một cái thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, đối phương mới vẫn hầu hạ tại tông lệnh. Tông lệnh tử vong sau khi, tạm thời đảm nhiệm thủ lĩnh liền là đối phương, di chuyển đến nơi địa phương này, cũng là đối phương quyết định. Cái này khiến đồng dạng là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh hắn rất là bất mãn. Một mặt là đối với tiếp tục ở lại ngân xuyên chiến khu bất mãn, mặt khác, cũng là bởi vì đều là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh, hắn cũng không cảm giác mình sẽ yếu hơn đối phương, thủ lĩnh trước dựa vào cái gì do đối phương đảm nhiệm. Ngươi nghĩ hôi lưu lưu thoát đi ngân xuyên chiến khu. Như thật như vậy muốn, ngươi có thể rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Anh nhị hừ lạnh một tiếng. Cái gì gọi là chạy trốn. Ta chỉ là ở thuật lại một sự thật, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, đã không phải ngân xuyên căn cứ thành phố đối thủ. Nếu là lưu lại, một khi bị ngân xuyên căn cứ thành phố phát hiện, mọi người chúng ta đều phải chết. Ám nha lớn tiếng nói, rõ ràng là ở cổ động những người khác, những người khác nghe được sau khi tất cả đều không khỏi trên mặt lộ ra lo lắng ai nói không phải ngân xuyên căn cứ thành phố đối thủ hành nhị không chút nào thấy hoang Mang lạnh lùng nói Biết được ngân xuyên chiến khu tình huống chủ thượng đã phái ra 3 vị huyết nguyệt cấp Cường giả chạy tới nơi này chính là ước định hội hợp địa phương chúng ta đem ở chỗ này cùng 3 vị đại nhân hội hợp đến thời điểm chúng ta đem không sợ ngân xuyên căn cứ thành phố còn có thể vì tông lệnh đại nhân báo thủ chương 413 vây dê tờ toán xuyên ma nhân tộc một mảnh trong hoang dã Ba đạo bóng người lấy mấy lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, đang nhanh chóng tiến lên. Ba người chỗ đi qua, có mạnh mẽ sức gió sàn sinh, ven đường thực vật lá cây tận rơi, chỉ còn trọc lốc chặt cây, cả có núi đá ở khủng bố sức gió phía dưới, không ngừng tung bay. Ba người này chính là chạy tới ngân xuyên chiến khu, cùng toánh xuyên ma nhân tộc hội hợp, ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Có còn xa lắm không? Thân mặc đồ trắng lông chim áo khoác, dung mạo mỹ lệ hoặc là nói nữ tử yêu diễm vũ dạ tuyết dò hỏi. Nhanh Hiện tại đã tiến vào ngân xuyên chiến khu, lấy tốc độ của chúng ta, nhiều nhất mấy canh giờ, trước khi trời tối liền có thể đến, tin tưởng toánh xuyên ma nhân tộc đã vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng nơi ở. Tướng Mạo có một ít xấu si nam tử thử kỳ ân cần nói. Trong tay hắn nắm giữ một thủy tinh cầu, quả cầu thủy tinh bên trên, có chu vi địa hình ảnh thu nhỏ, một vài tuyến thẳng tắp kéo dài hướng về toánh xuyên ma nhân tộc trốn thung lũng. Toánh xuyên ma nhân tộc? hừ, quả thực phế vật, chết rồi không nói còn hại cho chúng ta bị phái tới thu thập tàn cục. Có tóc dài nam tử báo bằng phát ra bất mãn tiếng nói, hiện nhiên đối với bị phái tới nơi này rất là bất mãn. Khí tức ngay khi bên trong thung lũng, Toánh Xuyên Ma nhân tổ cần nấp thung lũng ở ngoài, ngân xuyên căn cứ thành phố Đoàn người Lặng Yên tới gần, Lâm Khiết Du ánh mắt nhìn về thung lũng nói: "Tốt, ngươi ở lại chỗ này, đón lấy giao cho chúng ta liền làm." Ngụy Vũ trong mắt lộ ra sát cơ liếc mắt một cái thung lũng, ánh mắt quét về phía Phương Bình các loại thần tinh cường giả nói: Hành động, không muốn thả chạy bất luận cái nào. Vèo, vèo, vèo. Tất cả mọi người hướng về bên trong sơn quốc lèn đi. Phúc, phúc. Hai cái phụ trách cảnh giới tuần tra ngũ giai ma nhân tộc còn chưa kịp phát ra âm thanh cũng đã bị vặn gãy cái cổ, thân thể hốm eo mấy lần sau khi tử vong. Vu. Một cái phụ trách cảnh giới thần tinh ma nhân tộc, tựa hồ nghe đến hai cái này ngũ giai ma nhân tộc trước khi chết động tĩnh có chút nghi hoặc đánh giá hướng buôn phía. Đang lúc này ở hắn sau người hư không. Một đạo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, một cái màu xanh lá bàn tay khổng lồ duỗi ra, một phát bắt được hắn kéo vào cửa trong không gian, rồi sau đó lại lần nữa đóng. A, tiếng kêu sợ hãi của hắn chỉ có thể ở cửa bên trong không gian vang lên, không cách nào chuyển tới ngoại giới, càng không cách nào làm vì bên trong sơn quốc ma nhân tộc cảnh báo. Liền ngay cả ở cửa bên trong không gian âm thanh cũng rất nhanh liền biến mất không còn tam tích, lấy phương bình thực lực hôm nay, đối phó một cái bình thường thần tinh ma nhân tộc, tự nhiên là cực kỳ ung dung việc định tấn công. Mãi đến tận mọi người hướng vào thung lũng mới bị bên trong sơn cốc toánh xuyên ma nhân tộc phát hiện, mà lúc này, Phương Bình đám người đã đem toánh xuyên ma nhân tộc bao vây. Ngân Xuyên căn cứ thành phố, là Ngân Xuyên căn cứ thành phố đột kích. Ngụy Vưu, Ngụy Vưu cũng ở. Trốn, chạy mau. Hoàng loạn âm thanh từ toánh xuyên ma nhân tộc trong truyền ra, từng cái từng cái toánh xuyên ma nhân tộc không có một chút nào chiến ý, dồn dập tứ tán chạy trốn. Huyết nguyệt cấp lực uy hiếp thực sự quá mạnh nhượng bọn họ chút nào không sinh được chiến đấu ý nghĩ, chỉ nghĩ chạy trốn. Đây là cử chỉ sáng suốt, đối mặt huyết nguyệt cấp cường giả, nếu là tử chiến không lùi, kết quả chỉ khả năng là toàn quân bị diệt. Bất quá, Phương Bình mấy người tự nhiên là sẽ không cho phép bọn họ đào tẩu, từng cái từng cái thần tinh cấp cường giả chặn lại hướng về bọn họ. Người lại không chết. Thường thắng ngăn lại Địch Long, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Địch Long, đối phương lại không có chết. Địch Long là hắn tự tay giết chết. Liền ngay cả thi thể đều dẫn theo trở lại, đối phương làm sao có khả năng còn sống sót, hắn hầu như muốn cho rằng là có tương đồng hình dạng một người khác. Bất quá từ năng lực không khó nhìn ra, đây cũng không phải là có tương đồng hình dạng một người khác, mà là địch long bản thân. Hầu ngạo nhưng là ngăn cản hùng hạo không, hùng hạo không cảnh giới tăng lên tới thần tinh, nàng cũng không ngoại lệ, tương tự là ở trước đây không lâu cảnh giới tăng lên tới thần tinh. ngụy vưu ngăn lại ngân xuyên ma nhân tộc tân nhậm thủ lĩnh ảnh nhị. Bất quá bất ngờ chính là ảnh nhị trong tay lại là có một thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí. Dựa vào trôi này huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, ảnh nhị tạm thời tính chặn lại rồi ngụy vưu. Bất quá đối mặt ngụy vưu vị này huyết nguyệt cấp cường giả, tử vong là sớm muộn việc. Mùi cùng tung tích đã xóa đi, ngân xuyên căn cứ thành phố là làm sao tìm tới nơi này. Đáng chết, sớm biết trước nên rời đi. Ám nha sắc mặt hoang mang, hắn bây giờ hối hận không thôi bởi vì từ ảnh nghị trong miệng biết được có ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cường giả chính đang tại chạy tới hắn mới cuối cùng không hề rời đi nhưng không nghĩ ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc cường giả không có chờ đến lại chờ đến rồi ngân xuyên căn cứ thành phố cơ hội nhìn thấy ngụy Vưu nhìn trầm trầm ảnh nghị hắn sắc mặt mừng như điên nói thầm trời không dứt ta cho mình ra chỉ lên tốc độ thể chất bùng nổ ra 6 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ như thùng lung ở ngoài bay lượng. vài vị thần tinh cấp cường giả ra tay chặn lại nhưng đều bị hắn rửa vào sáu lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ tranh né mắt thấy hắn liền muốn trốn ra khỏi sân cốc. đang lúc này một bóng người chặn lại ở hắn phía trước chặn đứng đường đi của hắn. Phương Bình nhìn ngăn trở đường đi Phương Bình Ám Nha sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Phương Bình thực lực hắn là lĩnh giáo qua hắn cùng Xà Xuân Trúc hai vị thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh liên thủ vây công kết quả không chỉ không địch lại Xà Xuân Trúc càng là chết ở Phương Bình trong tay. người soi hóa côn hóa tự lành thể chất nguyên tố thương tổn hắn mau mau vận dụng chính mình trước mắt có thể vận dụng mạnh nhất ngôn linh năng lực hóa thành một con chiều cao 5 mét cự lang không thể trốn đi đâu được như vậy cũng chỉ có thể chiến giết ra một con đường sống vèo trong phút chốc tới gần phương bình hắn huyết sắc móng đuối sói tàn nhẫn về phía phương bình ngược chộp tới đùng hướng về phương bình ngược chộp tới móng đuối sói ở khoảng cách phương bình còn có một mét địa phương cũng đã khó có thể tiến thêm một luồng cường han sức đẩy chặn lại rồi kéo tới móng sói mà lại càng là va chạm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, móng vuốt sói bên trên nước toát xuất hiện vết thương, máu tươi chảy dài. Thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu của ngươi lẽ nào đã có thể so với huyết nguyệt. Nhìn máu tươi chảy dài móng vuốt sói, Ám Nha kinh hãi nhìn Phương Bình. Lần trước giao thủ, Sa Xuân trúc Sở Dĩ sẽ chết ở Phương Bình trong tay, đó là bởi vì Phương Bình vận dụng khủng bố thời gian bất động năng lực. Luận chiến lược, Phương Bình cùng hắn cũng là sằn sàn với nhau, tương tự là thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh nhưng lần này Phương Bình chiến lực đã rõ ràng mạnh hơn hắn một bậc mới giao thủ một cái hắn liền ăn một chút thiệt nhỏ còn thiếu một chút bất quá đối phó ngươi đầy đủ Phương Bình trong mắt mang theo lạnh lẽo sát cơ nhìn cái này đã từng tập kích qua chính mình kẻ địch lạnh lùng nói cảnh giới đạt đến thần tinh trung kỳ sau khi thực lực của hắn cùng bình thường huyết nguyệt cấp cường giả so sánh lẫn nhau vẫn cứ kém một chút nhưng cũng đủ lấy đối phó tầng thứ ba là đỉnh cao thần tinh ám nha vẹo Vượt qua 6 lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ bạo phát, ám nha đã không có một chút nào chiến ý, tách ra Phương Bình phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì Phương Bình nắm giữ thuấn di năng lực, rất khó có thể từ Phương Bình trong tay chạy trốn nguyên nhân, hắn nguyên bản còn muốn đả thương Phương Bình, để Phương Bình không có cách nào truy kích hắn. Nhưng ở thấy được Phương Bình chiến lược sau khi biết được chính mình không thể là Phương Bình đối thủ, hắn quả đoán tách ra Phương Bình đào tẩu. Thần la thiên trinh truyền tống ma pháp vận dụng Phương Bình lại lần nữa chặn lại ở Ám Nha phía trước, vừa xuất hiện liền có một luồng cường hãn sóng trùng kích và chạm hướng về Ám Nha. Giang Dác ở cường hãn sóng trùng kích phía dưới, Ám Nha bay ngược mà quay về. Trên người truyền ra bộ xương vỡ vụn âm thanh, thân thể hiện ra không tự nhiên ao hãm. Trên người các nơi địa phương đều có nước ra vết thương, khỏe miệng càng là chảy máu, dáng dấp cực kỳ thê thảm. Bất quá, Nôn Linh năng lực giao cho hắn tự lành thể chất, lại là để cho hắn nắm giữ kinh người tự lành năng lực. Nhìn như thương thế nghiêm trọng, lại ở cái này loại cường hãn tự lành năng lực phía dưới, khôi phục nhanh chóng. Quả nhiên rất khó giết chết, cái kia cũng chỉ có thể bắt giữ. Phương Bình nhíu mày, luân mộ. Biên ngục vận dụng, hai cái không nhìn thấy phân thân, từ hắn cái bóng ở trong chui ra, chạy về phía ám nha. Thương thế khôi phục một ít, ám nha mới vừa từ dưới đất bỏ dậy. Đột nhiên cảm giác có kình phong kéo tới, hắn mau mau nhẫn nhịn cả người đau nhức tránh né, nhưng cũng không có thể trốn rơi. Vânh! Thân thể của hắn bị không nhìn thấy công kích nện ngã xuống đất, trên đất đập ra một cái hố sâu, vết thương trên người nơi, loang thoáng có thể thấy được quyền lớn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Công kích cũng không có đình chỉ, liên tiếp có không nhìn thấy 5 đấm tập kích ở trên người hắn, trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo nghiêm trọng vết thương. Nếu không phải nắm giữ tự lành thể chất, hắn đã không biết chết rồi nhiều lần. Đem hắn để lại. Phương Bình hạ lệnh, hai cái không nhìn thấy phân thân đem bị thương thật nặng ám nha theo ngã xuống đất để ám nha tránh thoát không được. Phương Bình nhưng là vận dụng ma vật tế đàn năng lực, kéo dài ra từng cây từng cây huyết sắc xiềng xích, trói buộc hướng về ám nha. Huyết sắc xiềng xích tốc độ cũng không nhanh, ở tình huống bình thường, lấy ám nha tốc độ dễ dàng có thể tránh né. Bất quá, bây giờ ám nha bị theo ngã xuống đất, không thể động đậy, tự nhiên là không có biện pháp tránh né. Hào hào hào. Huyết sắc xiềng xích quấn quanh ở ám nha trên người, thương thế lại khôi phục một chút ám nha bỗng nhiên phát lực rốt cục đem hai cái không nhìn thấy phân thân quăng bay đi, điên cuồng dãy rủa, muốn tránh thoát huyết sát xiển xích. Bất quá, lúc này lại là đã không kịp. Huyết sát xiềng xích cũng không thô to, lại không hề tầm thường kiên cố, mà lại có một loại áp chế lực do huyết sát xiển xích sản sinh, ở cái này loại áp chế lực phía dưới, ám nha năng lực đã không thể vận dụng. Không. Ám nha phát ra không cam lòng rít đảo, ra sức dãy rủa, lại là phí công, bị huyết sát xiển xích kéo lôi đi vào hư không biến mất không còn tâm tích. Đem ám nha vụ vào hiến tế không gian, Phương Bình ánh mắt nhìn về Ngụy Vưu cùng thân mặc nam tử mặc áo đen giao chiến phương hướng. Chiến đấu tiếp cận kết thúc, thân mặc nam tử mặc áo đen đã bị thương không nhẹ. Tuy rằng cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, nhưng chung quy không thể là huyết nguyệt cấp cường giả đối thủ. Nơi khác dù sao cũng là nơi khác, tự nhiên không thể như bản thân có năng lực như thế vận dụng như thường. Hơn nữa, huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí giao cho vẹn vẹn là một phương diện chiến lực có thể so với huyết nguyệt mà huyết nguyệt cấp cường giả lại là nhiều cái phương diện đạt đến huyết nguyệt đẳng cấp. Dựa vào huyết nguyệt vũ khí, quả nhiên không phải Ngụy Vưu đối thủ, Nghị muốn làm vì tông lệnh đại nhân báo thủ, chỉ có thể dựa vào cái kia ba vị đại nhân. Anh Nghị có chút không cam lòng liếc mắt một cái Ngụy Vưu, không có phá vòng vây chạy trốn, trái lại xoay người đi vào một chỗ kiến trúc trong bóng tối. Rồi sau đó, hắn hòa vào âm ảnh, biến mất không còn tăm tích. Ầm. Ngụy Vưu công kích theo sát phía sau. Kiến trúc bị phá hủy, âm ảnh tiêu tan. Nhưng âm ảnh tiêu tan sau khi, nhưng không có nhìn thấy ảnh nhị bóng người. Chương 414: Tao ngộ ba huyền nguyệt. Ngụy Vưu cao mày nhìn nơi này, nghi hoặc đối phương trốn đến nơi nào, lẽ nào là nắm giữ thổ hệ năng lực, chui vào dưới nền đất. Truyền thống ma pháp vận dụng, Phương Bình đến nơi này, tinh tế cảm ứng, có phát hiện. Đối phương vận dụng không gian năng lực đảo tẩu. Không phải âm ảnh năng lực, là không gian năng lực. Ngụy Vưu bất ngờ, từ mới vừa rồi đặc thù đến xem, đối phương năng lực rõ ràng là âm ảnh năng lực. Bất quá Phương Bình nói như thế, tất nhiên là có căn cứ. Phương Bình giải thích nói. Có không gian rung động, là không gian năng lực không thể nghi ngờ, đối phương năng lực chỉ sợ là muốn mượn âm ảnh mới có thể triển khai một loại thuấn di năng lực. Có thể hay không thông qua không gian rung động, truy tung đến hắn. Ta thử xem. Phương Bình thử nghiệm thông qua không gian rung động, bắt giữ không gian tọa độ, sau một khắc, trong mắt lộ ra một vệ tinh quang. Bắt lấy. Từ không gian gọn sóng, hắn bắt lấy đối phương rời đi không gian tọa độ chỉ muốn biết được tọa độ, hắn liền có thể thông qua truyền tống ma pháp đuổi tới. Đuổi theo, không nên để cho hắn chạy trốn. Ngụy Vưu ánh mắt sáng ngời nói. Phương Bình dùng tay tiếp xúc Ngụy Vưu, sau một khắc, hắn cùng Ngụy Vưu biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở thung lũng ở ngoài, một viên tảng đá âm ảnh phía dưới. Ở đây, hắn nhận biết đến mặt khác không gian rung động, tiếp tục lấy không gian năng lực bắt giữ, hắn phát hiện một không gian khác tọa độ. Bá. Mượn không gian này tọa độ Hắn cùng Ngụy Vu lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện ở hơn 10 km ở ngoài, một viên che trời đại thụ phía dưới lại có mới không gian rung động bị hắn nhận biết đến. Bá, Bá, Bá. Mang theo Ngụy Vu, Phương Bình liên tiếp thuấn di truy tung, thuấn di nhiều lần, không biết rời xa thung lũng bao xa sau khi hai người rốt cục nhìn thấy đảo tàu ảnh nhị. Không được, lại đuổi theo. Bị thương nặng dừng lại nghỉ ngơi ảnh nhị, nhìn thấy xuất hiện Phương Bình cùng Ngụy Vu, mặt sắc mặt đại biến lúc này liền nghĩ lại lần nữa đầu nhập tấm ảnh Thuấn Di đào tẩu, bất quá có phòng bị sau khi Ngụy Vưu tự nhiên là sẽ không lại cho hắn cơ hội. Vu, một cái lồng ánh sáng màu bạc lấy Ngụy Vưu làm trung tâm xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, đem ảnh nhị nhốt tại trong đó. ảnh nhị mau mau lấy trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, một thanh có thể thao túng gió trường thương, đâm hướng về lồng ánh sáng màu bạc. giang giác, lồng ánh sáng màu bạc xuất hiện vết nứt, nhưng cũng ngoan cường mà đỡ ảnh nhị đòn đánh này cũng không có thể đánh vỡ. ảnh nhị mau mau lấy trường thương trong tay lại lần nữa đâm hướng về lồng ánh sáng màu bạc. bất quá đang lúc này, một cái màu bạc thập tự giá từ trên trời giang xuống, hướng về ảnh nhị đè xuống. nếu như hắn tiếp tục công kích lồng ánh sáng màu bạc, thì sẽ gặp phải màu bạc thập tự giá tập kích. trường thương trong tay của hắn phương hướng thay đổi, đâm hướng thiên không hạ xuống thập tự giá. ầm ầm. dựa vào trường thương, hắn đỡ màu bạc thập tự giá, nhưng cũng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không đứng thẳng được không thể không lấy trưởng thương chống đỡ. Lúc trước giao chiến ở trong, hắn đã sớm trọng thương, bây giờ chịu đến sung kích rung động, càng là thương càng thêm thương. Bá. Phương Bình truyền tống tới gần, trên tay phải kéo dài ra màu vàng lưỡi dao sắc, đâm hướng về hắn. Xì xì. Đến không kịp né tránh, màu vàng lưỡi dao sắc từ ngực hắn xuyên qua sau lưng lộ ra, máu tươi từ trước sau phun ra. Động tác của hắn nhất thời trở nên cứng ngắc, trong miệng liên tục giật ra máu, trên mặt mang theo hết sức không cam lòng. Cương trống, lấy trường thương chống đất, không muốn ngã xuống. Hắn vẫn không có nhìn thấy ngụy Vưu tử vong, hắn vẫn không có làm vì tông lệnh đại nhân báo thủ. Loảng soảng. Sinh mệnh khí tức tử trên người biến mất, thân thể của hắn hóa thành một con cự lang ngã xuống đất, vung lên một chỗ cho bụi. Người không cam lòng, bị các ngươi ma nhân tộc giết chết đến trăm vạn người làm sao nếm cam tâm. Đem trường thương nhặt lên, ngụy Vưu lạnh giọng nói. Tuy rằng không biết đối phương vì sao lại như vậy không cam lòng, nhưng hắn cũng không để ý. Ngàn năm chém giết, nhân tộc cùng ma nhân tộc trong lúc đó từ lâu thủ sâu như biển, nhân tộc cùng ma nhân tộc một khi tao nộ, ngoại trừ đối phương chết cùng mình chết ở ngoài, không có loại thứ ba khả năng. Vèo, vèo, vèo. Đột nhiên, ba đạo bóng người lấy mấy lần tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ hướng bên này cấp xạ mà tới. Trong phút chốc cũng đã tới gần, xuất hiện ở khoảng cách ngụy view cùng phương bình trăm mét không tới địa phương. Xem ra là tới chậm. Nhìn thấy đã tử vong hóa thành ma vật hình thái ảnh nhị. Trong ba người, một người mặc vũ y cô gái tử tổ nói: Ba người này chính là chuẩn bị cùng Thánh xuyên ma nhân tộc hội hợp ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Các ngươi người nào? Phương Bình cùng Ngụy Vu sắc mặt nghiêm nghị nhìn hướng về ba người. Tuy rằng bởi vì ba người ẩn giấu khí tức nguyên nhân, không cách nào từ khí tức phán đoán ba người thực lực, nhưng từ ba người khuyết đại tốc độ di động, bọn họ đã nhận ra được ba người không đơn giản. Cái này hai cái nhân loại xử lý như thế nào? Không có để ý tới Phương Bình cùng Ngụy Vu sấu xí nam tử thử kỳ nhìn hướng về vũ dạ tuyết dò hỏi, lại sẽ gặp phải bị đuổi giết ma nhân tộc, ngân xuyên chiến khu tình huống tựa hồ không tốt lắm, bắt lại, hỏi một câu ngân xuyên chiến khu tình huống trước mắt, vũ dạ tuyết nói, tốt, ta đến bắt giữ bọn họ. nghe được vũ dạ tuyết, thử kỳ thái độ ân cần, rồi sau đó hắn xoay người, tựa như nhìn con ngựa giống như nhìn hướng về ngụy viu cùng phương bình. sau một khắc, một cái cực lớn màu vàng đất nham thạch bàn tay khổng lồ xuất hiện. Tựa như che trời bàn tay khổng lồ, hướng về phương bình cùng Ngụy Vưu chụp tới. Cảm giác được này con nham thạch bàn tay khổng lồ không đơn giản, Ngụy Vưu ngưng tụ ra một viên cực lớn màu bạc thập tự giá, va chạm hướng về nham thạch bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. To lớn màu bạc thập tự giá cùng nham thạch bàn tay khổng lồ va chạm, giằng co cùng nhau, giằng co một lát sau, song song nát bấy biến mất. Có khủng bố sóng trùng kích quyết tán, chu vi khu vực, nguyên bản khá là khu rừng rậm rạp, tại này cô khủng bố sóng trùng kích phía dưới, Nhất thời bị san thành bình địa, huyết nguyệt cấp kinh ngạc tiếng nói ở song phương đồng thời vang lên, song phương đều là không khỏi kinh ngạc tại đối phương huyết nguyệt cấp thực lực, dồn dập đánh giá hướng về đối phương. Người là Ngụy Vu, Vũ Dạ Tuyết suy tư, xuất hiện ở Ngân Xuyên chiến khu, hơn nữa còn nắm giữ huyết nguyệt cấp thực lực, nàng trước tiên liền nghĩ đến Ngân Xuyên căn cứ thành phố cục trưởng Ngụy Vu. Ta là Ngụy Vu, các ngươi là người nào? Ngụy Vu nghiêm nghị nhìn ba người, bên cạnh Phương Bình cũng giống như thế đã bất cứ lúc nào làm tốt vận dụng truyền tống ma pháp chuẩn bị. Gương mặt bên ngoài xấu xí nam tử nắm giữ kinh người huyết nguyệt cấp thực lực, nhưng từ ba người nói chuyện không khó nghe ra, ba người thân phận là bình đẳng, cũng không tồn tại chủ thứ. Cái này nhượng hai người sinh ra không tốt suy đoán, ba người này sẽ không đều là huyết nguyệt cấp chứ? Vẫn may thực là không tồi, vừa đến đã gặp gỡ. Vẫn chưa lên tiếng báo bằng trên mặt lộ ra lạnh leo ý cười, trong mắt lộ ra sắc cơ, Vũ Dạ Tuyết cùng thử kỳ cũng là không khỏi bùng nổ ra sắc cơ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ chuyến này mục tiêu chủ yếu. Trọng yếu nhất chính là, đối phương cũng không có cùng một vị khác huyết nguyệt cường giả cùng nhau, bên cạnh chỉ có một cái rõ ràng không phải huyết nguyệt cấp người trẻ tuổi. Vèo, vèo, vèo. Bóng người lóe lên, ba người đem Phương Bình cùng Ngụy Vưu bao vây lên, huyết nguyệt cấp khí thế khủng bố từ ba người trên thân lộ ra. Phương Bình cảm giác được ba người khí tức trên người, Ngụy Vưu cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đừng nói ba vị huyết nguyệt cấp, dù là hai vị huyết nguyệt cấp hắn cũng không có phần thắng, hắn mau mau mịt mở hướng về phương bình ra hiệu nói, rõ ràng, phương bình phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm đấu, cái này chuyện cười lái đến cũng lớn quá rồi đó, lại tao nộ ba vị huyết nguyệt cấp, mà hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đã không có đỉnh cao ân ký, động thủ, ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đồng loạt ra tay, tập kích hướng phương bình cùng ngụy viu, thử kỳ một lần nữa chế tạo ra đủ để che kín bầu trời nham thạch bàn tay khổng lồ, vũ dạ tuyết chu vi bồng bềnh lên hoa tuyết. Đây là có cực hạn nhiệt độ thấp hóa tuyết, một cùng mặt đất tiếp xúc, liền tựa như là chất xúc tác rơi vào hóa học vật chất bên trong giống như, gợi ra kịch liệt phản ứng hóa học, trong nháy mắt đem chu vi đóng băng. Báo bằng tay hóa thành màu hắc thiết, tựa như chim ưng lợi trảo, cách không hướng về phương bình cùng Ngụy Vưu vung trảo, ba cái màu bạc đường nét xuất hiện, hướng về phương bình cùng Ngụy Vưu cắt chém mà đi. Ở cái này ba cái màu bạc mạng ngoài, không gian kịch liệt ba động, dường như muốn bị cắt ra. Ba loại công kích, mỗi một loại huy lực đều là huyết nguyệt cấp bậc nếu là chính diện chịu đựng, Ngụy Vưu khả năng sống sót, nhưng Vương Bình hầu như là chắc chắn phải chết. ầm ầm, Phương Bình cùng Ngụy Vưu nơi, đầu tiên là bị Hàn băng đóng băng, hóa thành núi băng, tiếp theo bị nham thạch bàn tay khổng lồ đánh ra, chụp đến nát bấy, rồi sau đó lại bị màu bạc đường nét cắt qua, bị cắt chém thành mấy khối lớn. liên tục tao nộ ba lần tra đạp, đại địa trở nên tàn tạ không chịu nổi, thật sâu ao ham xuống, mà lại càng là nước ra sâu không thấy đáy hẻm núi. bất quá. Tạo thành loại này phá hư ma nhân tộc ba vị huyết nguyệt cấp cường giả lại là rất không vừa ý. Không nghĩ tới bên cạnh tiểu tử kia cũng không đơn giản, lại nắm giữ thuấn di năng lực. Đang công kích hạ xuống trước, bọn họ đã thấy Phương Bình cùng Nguyễn Vưu biến mất, cùng hai người cùng biến mất còn có ảnh nhị hóa thành cự lang thi thể. Làm sao bây giờ? Thử kỳ gió hỏi. Hai người là lấy không gian năng lực đào tẩu, cái nào sợ rằng muốn truy tung hai người, cũng không biết nên đi nơi nào truy tung, hơn nữa. Lấy tốc độ của bọn họ tất nhiên không có đối phương thuấn di nhanh. Tiếp tục chạy tới cái kia nơi thung lũng, cùng toánh xuyên ma nhân tộc hội hợp. Muốn đối phó ngân xuyên căn cứ thành phố, xem ra cần phải tìm hiểu một chút ngân xuyên căn cứ thành phố tình huống, ít nhất sẽ không hướng về vừa nãy như thế, đối phương nắm giữ thuấn di năng lực lại không có đề phòng. Vũ dạ tuyết nói, ba người lên đường, sau nửa giờ, đến toánh xuyên ma nhân tộc cẩn nấp thung lũng. Đáng tiếc, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là đã bị san thành bình địa thung lũng. Bên trong sơn cốc kiến trúc, thung lũng những ngọn núi xung quanh, tất cả đều ở chiến đấu lan đến phía dưới bị phá hủy. Từng đạo từng đạo giữ tận vết tích, kể rõ từng ở nơi này đã xảy ra cỡ nào đại chiến. Chiến đấu mới vừa kết thúc không bao lâu, mới vừa cái kia bị giết chết ma nhân tộc, hẳn là chính là toánh xuyên ma nhân tộc người, bị chuyển hóa thành ma nhân tộc, ba người đều không ngu ngốc, lập tức đem chỗ này thung lũng thảm trạng cùng mới vừa rồi bị giết chết ma nhân tộc liên hệ đến cùng một chỗ. Toánh xuyên ma nhân tộc xem ra là toàn quân bị diệt, mặc dù muốn thu được tình báo, cũng không có biện pháp. Vũ dạ tuyết thất vọng nói. Thử kỳ vừa mới chuẩn bị nói tiếp, bất quá lại là sắc mặt hơi động, ánh mắt nhìn về một phương hướng. Có phát hiện gì? Thấy thần sắc hắn, Vũ dạ tuyết hỏi. Tựa hồ còn có một cái người may mắn còn sống sót. Chương 415, chân tổ. Thử kỳ nhẹ nhàng dậm chân một cái, cách đó không xa mặt đất nhất thời lan lộn, đem một cái nào đó vật nâng lên đó là một mảnh đầm địa máu tươi huyết nụ như là từ một loại nào đó trên người có vảy giáp ma vật trên người gọt xuống Vũ Dạ Tuyết cùng báo bằng chính nghi hoặc liền lập tức thấy mảnh này máu thịt thể tích bình thường nhuyễn chuyển động cuối cùng hóa thành một cái để trần thân thể nam tử tóc đen nam tử không phải người khác chính là nắm giữ đoạn chi sống lại năng lực địch long vốn là đã có đề phòng thường thắng là chuẩn bị giết chết hắn sau khi đem trên người hắn rớt xuống bất kỳ máu thịt đều phá hủy bất quá Phương Bình cùng Ngụy trở về mang theo tất cả mọi người khẩn cấp rút đi. Lúc này mới chưa kịp tìm ra khối này máu thịt phá hủy, để cho hắn có thể dựa vào đoạn chi sống lại sống được một mạng. Mà hắn trả giá cao so với lần trước càng sâu, bởi vì lần này đoạn chi sống lại đối tượng vẹn vẹn là một khối máu thịt mà thôi, cảnh giới của hắn trực tiếp từ thần tinh rơi xuống đến tứ giai. Ngươi là toánh xuyên ma nhân tộc người? Đánh giá địch long, báo bằng tiêu ngạo hỏi. Địch Long cũng đang quan sát cái này ba cái người xa lạ, từ ba người trên thân cảm giác không tới khí tức. Ba người ít nhất cũng là thần tinh cấp, tuyệt không là hắn bây giờ có thể chống lại. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đây không lâu ảnh nhị, đối với ba người thân phận có suy đoán. Xin hỏi ba vị đại nhân có phải là chủ thượng phái tới trợ giúp toánh xuyên ma nhân tộc người? Là chúng ta? Báo bằng lãnh nạo gật đầu. Địch Long thở phào nhẹ nhõm, thần xác mang theo bi thương cùng khổ sở nói. Như ba vị đại nhân nhìn thấy, toánh xuyên ma nhân tộc đã bị diệt, trừ ta ra, e sợ cũng chỉ có ảnh nhị tiền bối còn sống sót. Nếu như ngươi nói chính là bản thể là lang hình ma vật gia hỏa, rất đáng tiếc, hắn đã chết qua. Thử kỳ biểu môi, to lớn một cái loại cỡ lớn ma nhân tộc bộ lạc, sống đến mức cũng thật là thảm. Tọa Trấn huyết nguyện cấp cường giả bị giết không nói, toàn bộ bộ lạc đều bị diệt đến chỉ còn một cái tứ dai. Cũng may bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới đem toánh xuyên ma nhân tộc làm cái này chiến lược, vẹn vẹn là muốn đạt được ngân xuyên căn cứ thành phố tình báo mà thôi, chỉ là không biết, một cái tứ dai có thể biết bao nhiêu. Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối Sách Hoa, ở phương bình truyền thống ma pháp phía dưới, mới vừa tiêu diệt toánh xuyên ma nhân tộc một đám thần tinh cấp cường giả, khẩn cấp rút đi, phản về tới đây. Cái gì? Xuất hiện ba vị mới huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Tại sao lại như vậy? Đi tới nơi này, Ngụy Vưu mới tới kịp hướng về mọi người giải thích, tại sao quan trọng gấp rút đi. Nghe được hắn, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, mấy người càng là không tự chủ được trượt xuống mồ hôi lạnh. Nếu như tin tức không có tính sai, Cái này chính là chưa từng có tai nạn, liền ngay cả Ngân Xuyên căn cứ thành phố đều nguy hiểm. Ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc thực lực như vậy, thậm chí cũng đã đủ để phá hủy Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Dù sao kết nối lên cái kia một cái ẩn cư ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả, Ngân Xuyên căn cứ thành phố cũng gần gần chỉ có hai vị huyết nguyệt cấp cường giả. Hai vị huyết nguyệt cấp cường giả, không, chỉ có một cái. Phương Bình thầm cười khổ, hiểu rõ chân tướng của sự tình hắn tâm tình so với hết thể người đều nghiêm nghị, ẩn cư ở ngân xuyên căn cứ thành phố huyết nguyệt cấp cường giả, bất quá là hắn hư cấu mà thôi, căn bản không thể cho rằng thường quy huyết nguyệt cấp chiến lược sử dụng. Hơn nữa, hiện tại hắn đã không có đỉnh cao ấn ký, đã không cách nào để cho huyết nguyệt cấp cường giả xuất hiện. Ba vị huyết nguyệt cấp cường giả, bằng thực lực của chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Một cái thần tinh cấp cường giả cụ hưng nói, không, tuy rằng nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Từ Đông Tỉnh Táo suy nghĩ nói: "Nguy cục, phương chiến các hạ đủ để một người ngăn trở một cái huyết nguyệt cấp. Lại thêm vào tự chúng ta có một thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, ngày hôm nay lại thu được một thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, hai thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí liên thủ, hẳn là cũng đủ để ngăn trở một người." "Đúng rồi, chúng ta hiện tại có hai thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí." Mấy vị thần tinh cấp cường giả ánh mắt sáng ngời. "Một thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, khẳng định là không ngăn được một cái huyết nguyệt cấp cường giả." Nhưng nếu là hai thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí liên thủ, đúng là có thể. Nhưng, rất nhanh, bọn họ liền bị dội một dội nước lạnh, Ngụy Vưu trầm tiếng nói. Lần này thảo luận, cần đem phương chiến các hạ đi trừ ở bên ngoài, bởi vì phương chiến các hạ đã rời đi ngân xuyên căn cứ thành phố, hướng đi không rõ, rất khả năng đã rời đi ngân xuyên khu vực. Thương thảo kéo dài hồi lâu mới kết thúc, cuối cùng kết luận là không thể lạc quan. Hai thanh huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí là không thể ngăn trở hai vị huyết nguyệt cấp cường giả. Điểm này là có thể khẳng định. Trừ phi chẳng biết đi đâu phương chiến các hạ trở về, bằng không, ngân xuyên căn cứ thành phố nguy hiểm. Đối với chuyện này, Phương Bình bất đắc dĩ, lại gửi hy vọng vào một cái không tồn tại người. Nếu như hiện tại hắn có thể giác tỉnh thành siêu sẩy đạ hình thái, nguy cơ tự nhiên là có hy vọng mà giải, thực lực bây giờ lại 50 lần tăng lên, ung dung hành hạ đến chết giống như huyết nguyệt cấp là khẳng định. Bất quá siêu sẩy đạ hình thái không phải tốt như vậy giác tỉnh, hắn thu hoạch đến siêu sẩy đại thiên phú chỉ là loại ưu Đẳng cấp cũng không cao, nhất định giác tỉnh quá trình sẽ cực kỳ khó khăn, cần tiêu tốn vô cùng thời gian dài. Dù là có thể đủ mức độ lớn nhất đem tài năng dẫn phát ra đến thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực, cũng chỉ bất quá đem cái này thời gian mức độ lớn dung ngắn, cũng không thể để cho hắn một lần là xong, giác tỉnh siêu xảy đạ hình thái. Trở lại nơi ở, Phương Bình lập tức tiến vào hiến tế không gian, hắn bây giờ, bước thiết nghĩ muốn thu được một viên đỉnh cao ấn ký, kích hoạt phương chiến thân phận này. Mặc dù không cách nào làm cái này thường quy chiến lược sử dụng, nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt, nói không chắc có thể hóa giải tình thế nguy cấp. Nơi này là? Nơi nào? Hiến tế trong không gian, nhìn thấy Phương Bình xuất hiện, ám nha kinh hoàng hỏi. Bị giam nhập hiến tế không gian cái này mấy canh giờ, hắn đầy đủ trải nghiệm đến ma vật tế đàn quỷ dị, bị dọa cho phát sợ. Hắn thực sự không có nghĩ đến cái này thế gian lại còn tồn tại như vậy vật thể, lại để cho hắn vị này thứ ba tầng thứ đỉnh cao thần tinh liền nhìn thẳng đều không làm được. Một khi nhìn thẳng, liền lập tức sẽ đầu vóc hoàng hốt, mất đi trong giây lát này trí nhớ, phản phất biến thành chỉ có 10 giây đồng hồ trí nhớ cá. Huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí hắn không phải chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối không cách nào đạt đến loại này thần dị trình độ, đây tuyệt đối là một cái vượt qua huyết nguyệt cấp ma pháp vật phẩm. Vật như vậy, chưa bao giờ từng xuất hiện huyết nguyệt bên trên cường giả nhân loại làm sao có khả năng có thể luyện chế ra đến. Nếu là vị kêu ban tặng hắn tân sinh chủ thượng, đúng là có thể, nhưng rất rõ ràng. Này không phải là cái kia một cái luyện chế ra đến đồ vật, cái kia một cái luyện chế ra đến đồ vật cũng tuyệt đối không thể sẽ rơi vào nhân loại trong tay. Người chết không cần biết. Tâm tình không tốt lắm Phương Bình, cũng không có làm vì ám nha giải thích trong lòng tâm tình nghi ngờ. Đương nhiên, mặc dù là chính hắn, cũng không nói được mơ hồ tế đàn đến tột cùng là thế nào một cái đồ vật, lại là thế nào đến. Ánh mắt của hắn lạnh leo dán mắt vào ám nha. Người muốn làm gì? Cảm giác được Phương Bình ánh mắt, ám nha trong lòng đống nhiên hoàng hốt có dự cảm không tốt. Hiến tế. Phương Bình lên tiếng, ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện, đem ám nha bao bọc. A! Ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thống khổ không ngớt ám nha, phát ra sợ hãi mà lại tuyệt vọng kêu thẳng thiết, rồi sau đó ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới, hóa thành cho tàn. Ma vật tế đàn sáng lên huyết quang, bầu trời tròm sao xuất hiện. Bạch! Một viên ngôi sao màu đỏ ngòm sáng lên ánh ánh sáng đỏ ngòm, rồi sau đó phóng xuống một đạo huyết sắc cổ sáng. Huyết sắc của sáng nổ nát, hóa thành một cái có bảo thạch giống như nhạt mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ, thiếu nữ dung mạo tuyệt thế, hai con ngươi hiện màu ngọc bích, dường như thâm thúy hồ nước. họ tên: đại cụ cùn cần, thiên phú, trưởng thành thiên phú, phi phàm, thể thuật thiên phú, phi phàm, quy hút máu thiên phú, phi phàm, năng lực: siu ở có thể ở dưới mặt đất sinh thành cực lớn hỏa diệm trụ quyến thú, kama ichli có thể từ giữa bầu trời sản sinh sấm sét quyến thú. Số lộ eo, hình dạng làm vị cực lớn hải cốt cự nhân quyến thú. Không có đỉnh cao ân ký. Phương Bình đầu tiên là thất vọng chưa có thể thu được đỉnh cao ân ký, rồi sau đó mới ánh mắt nhìn về hiến tế ra hoạt hình nhân vật bóng mở. Thứ ba chân tổ. hỗn độn hoàng nữ. Nhìn hiến tế ra cái này hoạt hình nhân vật, Phương Bình không quá chắc chắn chính mình có nhận lầm hay không. Thứ ba chân tổ hỗn độn hoàng nữ, hoạt hình khát máu cuồng tập ở trong hoạt hình nhân vật, một cái thực lực cực đoan khủng bố quỷ hút máu bất quá đối phương ở hoạt hình khát máu cùng tập trong, chỉ xuất hiện thời gian cực ngắn khiến phương bình đối với nàng ấn tượng cũng không tính quá sâu cũng không xác định người trước mắt này liền là đối phương từ có quyền thu đến xem cái này hoạt hình nhân vật tướng hẳn là xuất thân từ khát máu cùng tập lại thêm vào con này lục bảo thạch giống như tóc hẳn là chính là nàng nỗ lực hồi ức phương bình xác định thân phận của đối phương đối phương xác thực là thứ ba chân tổ hỗn độn hoàng nữ lấy đối phương chân tổ cấp bậc có thân thuộc Mỗi một con uy lực đều tất sẽ cực kỳ khủng bố nhưng đáng tiếc nhưng không cách nào lựa chọn Phương bình ánh mắt đảo qua đối phương có 27 con Quyến thú vẹn vẹn từ miêu tả liền có thể cảm giác được những thứ này quyến thú cường đại nhưng nhưng trong lòng là không khỏi cảm giác đáng tiếc quyến thú thứ này là chỉ có quỷ hút máu mới có thể chơi đến chuyển đồ vật không phải quỷ hút máu ở ngoài nhân loại có thể nhiễm điểm này từ cái này bộ hoạt hình trong nhân công cơ thể sống hạ sẽ tạ ruột xỉ và trên người liền đủ để nhìn ra một khi thu được quyến thú Chính mình sinh mệnh liền sẽ không ngừng bị quyến thú nuốt trường, cho đến chết. Thần tinh trung kỳ hắn, trên lý thuyết có khoảng 180 tuổi thọ, dù vậy, cũng tuyệt đối không đủ nuốt trường. Vì lẽ đó, hắn như lựa chọn thu được quyến thú, cái kia liền cùng nuốt vào độc dược mạng tính không khác nhau gì cả. Phương Bình nhìn hướng về dự đạ củ củn cần có thiên phú. Đối phương tổng cộng có 3 loại thiên phú, trong đó, phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú cùng phi phạm đẳng cấp thể thuật thiên phú, hắn cũng đã nắm giữ. Lựa chọn thu được sau khi đối với hắn giúp đỡ cũng không lớn. Chỉ có quỷ hút máu thiên phú hắn cũng không có. Nếu là thu được quỷ hút máu thiên phú, chỉ sợ ta sẽ bị cải tạo thành quỷ hút máu. Phương Bình rơi vào chân chờ Từ khát máu cùng tập cái này bộ hoạt hình đến xem, trở thành quỷ hút máu, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Tuy rằng chán ghét ánh mặt trời, nhưng cũng không sợ ánh mặt trời, vẹn vẹn là chán ghét mà thôi, liền như là một ít người chán ghét cả rốt tựa như. Mà lại thu được sau khi đem nắm giữ hầu như vô hạn tuổi thọ, sống qua mấy ngàn năm là dễ dàng. Bất quá, để cho hắn đột nhiên chuyển đổi chủng tộc, hắn vẫn có một ít mâu thuẫn. Nói đến, hiện tại ta cũng không tính là thuần túy nhân loại, dù sao trước đã thu được siêu sẩy đạ thiên phú. Nghĩ đến trên người siêu sẩy đạ thiên phú, Phương Bình không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Nguyên lai mình đã sớm không phải là nhân loại, tưởng chính mình còn ở đối với trở thành không phải nhân loại mâu thuẫn, nhưng trên thực tế chính mình sớm đã trở thành phi nhân loại. Đương nhiên Mặc dù để cho hắn lại lần nữa lựa chọn, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn Siêu Sẩy Đả Thiên Phú, hết cách rồi, Thiên Phú này quá thơm. Chương 416, Quỷ Hút Máu Thiên Phú. Tuy rằng không bằng Siêu Sẩy Đả Thiên Phú, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trong lát, Phương Bình có quyết định, nói: Lựa chọn Quỷ Hút Máu Thiên Phú. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Quỷ Hút Máu Thiên Phú, lấy bây giờ tình cảnh nguy hiểm, hắn không nên bỏ qua bất kỳ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nếu như cơ hội như vậy bái ở những người khác trước mặt, hắn tin tưởng, những người khác tuyệt đối sẽ không chút do dự mà lựa chọn quỷ hút máu thiên phú. Hơn nữa, cái này quỷ hút máu thiên phú, cũng không phải là không thể đi trừ, tương lai cảm thấy không cần thời điểm, là có phương pháp đi trừ. Từ năng lực có về số lượng hạ, không khó suy đoán ra thiên phú cũng có về số lượng hạ, đến thời điểm chỉ cần lấy những thiên phú khác đem quỷ hút máu thiên phú đổi thành, hắn liền có thể bỏ đi quỷ hút máu thân phận. bệnh. Một vệt ánh sáng màu máu va vào phương bình trong cơ thể, phương bình cảm giác huyết dịch cả người đều sao động lên, liền như là trong cơ thể dòng máu sôi trào lên giống như, nhanh chóng hướng về soạt thân thể của hắn. Cùng máu tươi đối với thân thể rội rửa, toàn thân hắn tế bào hình thái đều đang phát sinh thay đổi. Tuy rằng gương mặt bên ngoài không thay đổi, nhưng sinh mệnh bản chất lại là đã phát sinh lòng trời lở đất thay đổi, hơn nữa là cực kỳ cực lớn loại kia. Dù sao một cái là cực hạn tuổi thọ ở khoảng 180 tuổi nhân loại Một cái khác nhưng là hầu như ủng có vô cùng vô tận tuổi thọ quỷ hút máu, giữa hai cái sinh mệnh bản chất tự nhiên là có vô cùng khác nhiều. Một lát, sao động dòng máu mới lăng xuống, quang bằng thân thể của chính mình biến hóa kết thúc. Nhìn hướng về bảng thuộc tính. Họ tên, Phương Bình. hiện tế giá trị, 157.150. Thiên Phú. Trường thanh Thiên Phú, phi phạm. Sắc màu quan sát hạ kỳ Thiên Phú, đặc yêu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ Thiên Phú, đặc yêu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú, đặc ưu, Tin tặc thiên phú, đặc ưu, Thể thuật thiên phú, phi phạm, quái hại long sát quyền, Nhân thuật thiên phú, đặc ưu, Tiên nhân thuật, biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, ảnh phân thân, dạ sẹn gẳng, 5 tầng la sinh môn, tiên thuật minh thần môn. Ma pháp thiên phú, phi phạm, tiếp thu ma hóa, chuyển tống ma pháp. Siêu sẩy đại thiên phú, loại ưu, quỷ hút máu thiên phú, phi phạm. Năng lực biến dị mẹ già mẹ dạ no mi năng lực, doa doa no mi năng lực, biến dị gì nệ gẳng, xin quân đừng chết, hoa lệ phịt dở dạn, biến dị hỉ hỉ no mi năng lực, dạ nạ cốt thừa, nủ kẻ nủ kẻ no mi, thần tốc, phong trường khống, hoàng kim chi lực. Kết nối lên quỷ hút máu thiên phú, hắn có thiên phú số lượng đã đạt đến 10 cái, khoảng cách thiên phú số lượng hạn mức tối đa hẳn là đã không xa. Nếu thật sự cảm thấy quỷ hút máu thiên phú không thích hợp bản thân, lại tích góp mấy cái thiên phú, hẳn là liền có thể đem đổi thành. Hít sâu một hơi, Phương Bình tạm thời không suy nghĩ thêm quỷ hút máu này sự kiện, hắn ánh mắt nhìn về ma vật tế đàn bên trên cự lang thi thể. Giết chết ảnh nhị sau khi, ở huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí cùng ảnh nhị thi thể khác biệt chiến lợi phẩm bên trong, hắn thu được ảnh nhị thi thể. Đối với chuyện này, hắn cũng không có cái gì bất mãn, ảnh nhị tuy rằng cuối cùng là do hắn giết chết, nhưng trong đó phần lớn công lao muốn quy công cho ngụy vưu. Nếu không phải có ngụy vưu ở, hắn căn bản không có hướng về ảnh nhị cơ hội hạ thủ. Vì lẽ đó trong đó đầu to tự nhiên là Quy Ngụy Vũ. Lùi một bước nói, dù là hắn bắt đến huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, hắn cũng không phát huy ra uy lực, nghĩ muốn khởi động huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, ít nhất cũng đến đỉnh cao thần tinh. Vụ. Tế đàn sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, bầu trời tròm sao xuất hiện, nhưng thật lâu đều không có cổ sáng ban xuống, Phương Bình chính nghi hoặc, một cái lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, có hay không đối với hiến tế thế giới tiến hành lựa chọn. vận khí không tệ, lại có thể lựa chọn hiến tế thế giới. Nghe được âm thanh này, phương bình trong lòng sáng lên. Có thể lựa chọn hiến tế thế giới, liền có thể thông qua đối với hiến tế thế giới lựa chọn. Phòng ngừa hiến tế ra có hà khắc sử dụng điều kiện năng lực hay hoặc là có sử dụng hạn chế năng lực. Như hoạt hình chắt lót kẹ ở trong năng lực, liền chỉ có thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ có khả năng sử dụng. Dù là hiến tế ra cực kỳ nghịch thiên năng lực, cũng là vô dụng. Loại này lôi khu, liền rất có cần thiết tách ra nên lựa chọn cái nào hiến tế thế giới đây? Phương Bình suy tính tới hiến tế thế giới lựa chọn một cái lại một cái hoạt hình thế giới ở trong đầu hắn loại qua. đồng nhiên hắn trong lòng hơi động, có chủ ý nói lựa chọn khát máu cuồng tập thế giới ở hoạt hình vẽ huyết cuồng tập bên trong quỷ hút máu mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn là quyến thú. Vì lẽ đó, cái này bộ hoạt hình trong hầu như tất cả quỷ hút máu phương thức chiến đấu đều là thao tung quyến thú. Hắn tuy rằng thu được quỷ hút máu thiên phú, nhưng cũng không có quyến thú điều này hiển nhiên là không cách nào đem quỷ hút máu thiên phú hoàn toàn phát huy được. vì lẽ đó thu được quyến thú rất có cần thiết. bây giờ hắn lựa chọn vệ huyết cuồng tập thế giới chính là muốn nhìn có thể hay không lại hiến tế ra một cái quỷ hút máu nhận được đối phương quyến thú. bạch theo phương bình làm ra lựa chọn đỉnh đầu tinh thần đột nhiên ít dần cuối cùng giảm thiểu đến chỉ còn hơn trăm viên. trong đó một viên ngôi sao màu đỏ ngỏm sáng lên nóng ánh ánh sáng đỏ ngỏm phóng xuống một đạo huyết sắc của sáng nổ nát hóa thành một các thiếu niên vẫn không có hiến tế gia đỉnh cao ân ký như trước không có chờ mong ở trong đỉnh cao ân ký tâm trạng thất vọng phương bình ánh mắt nhìn về hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật đây là một người mặc màu trắng áo bó thiếu niên có mái tóc màu lam nhạt trên mặt mang theo mệt mỏi phảng phất là chưa có tỉnh ngủ giống như họ tên cô dĩ ạ katsuki thiên phú trưởng thành thiên phú phi phảng quy hút máu thiên phú phi Phạm. năng lực thần dương kim cương lưu đầu vương hổ phách long xả thủy ngân giáp sát Ngân Vụ, sư tử hoàng kim minh cơ hồng thải dạ ma hắc kiếm hạt hổ chi tử song giác thâm vi ma hạt đồng tinh thủy tinh bạch Cương, yêu cơ thương băng thứ tư chân tổ cổ dị ạ kỳ lần này phương bình không có không chậm trễ trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương cô dị ạ kỳ nguyên bản nhân loại bình thường bất quá nhưng bởi vì bị cuốn vào diễm hỏa dạ bá mà trở thành thứ tư chân tổ hoặc đến cơ hồ bất tử thể chất cùng với vượt lên đại địa long mạch khổng lồ ma lực Đây là một cái cùng trước hắn hiến tế ra thứ ba chân tổ hỗn độn hoàng nữ cùng đẳng cấp quỷ hút máu. Phi phạm đẳng cấp trưởng thành thiên phú cùng phi phạm đẳng cấp quỷ hút máu thiên phú, hắn cũng đã nắm giữ, hắn bỏ qua thiên phú một cột, trực tiếp nhìn hướng về đối phương có 12 loại năng lực hoặc là nói 12 con quyến thú. Cái này 12 con quyến thú làm cái này chân tổ cấp bậc quyến thú, mỗi một con đều vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ đủ loại năng lực. Thân dương kim cương, nắm giữ cường hãn phòng ngự, càng là có thể đem công kích đàn hồi đối thủ là công và thủ một thể quyến thú, lưu đầu vương hộ phách, nắm giữ cường hãn công kích vật lý năng lực, có thể đột phá bất kỳ không phải vật lý tính bình phong. Long xà thủy ngân, ủng có thứ nguyên thôn vệ năng lực, bất kể là hữu hình vẫn là vô hình đồ vật, cũng có thể làm cho biến mất. giáp xác ngân vụ, nắm giữ hết sức cường hãn xương mù hóa năng lực, có thể đem sinh vật cùng kiến trúc xương mù hóa. sư tử hoàng kim, cả người bao bọc sấm sét, có thể thả ra cường hãn sấm sét công kích. minh cơ hồng thải, nữ võ thần hình thái Quyến thú có thể đem vật thể vật lý hình thái cùng nhân quả luật chặt đức. Dạ ma hạt kiếm, độ dài vượt quá trăm mét kiếm lớn hình thái quyến thú, có thể thao túng trọng lực, nắm giữ cực đoàn cường hãn lực phá hoại. Hạt hổ chi tử, có thể phân tích độc tố cũng chế tạo ra kháng độc huyết thanh, cũng có thể cướp đoạt kẻ địch quyến thú ma lực. Song giác thâm phi, có thể sản sinh sóng chấn động, lấy này làm cái này thủ đoạn công kích quyến thú. Ma hạt đồng tinh, nắm giữ tinh thần chi phối năng lực quyến thú. Thủy tinh bạch cương. Nắm giữ chữa trị hay hoặc là nói là hoàn nguyên năng lực, có thể đem tất cả tồn tại trở về nguyên thủy tư thái. Yêu cơ thương băng, nắm giữ cường hãn băng hệ năng lực quyến thú. 12 con quyến thú, trong đó không ít có năng lực cũng làm cho Phương Bình trông mà thèm không nớt. Như thần dương kim cương công và thủ một thể, long xà thủy ngân thứ nguyên thôn phệ, như đầu vương hổ phách đột phá bất kỳ không phải vật lý tính bình phong năng lực, minh cơ hồng thải đem vật thể vật lý hình thái cùng nhân quả luật chặt đứt năng lực, thủy tinh bạch cương hoàn nguyên năng lực. Cái này 5 loại quyến thú năng lực đều rất để cho hắn trông mà thèm, bất quá, lại chỉ có thể ở cái này ở trong lựa chọn một loại. Nên lựa chọn một loại nào quyến thú? Phương Bình ánh mắt ở 5 loại quyến thú giới thiệu tới về đảo qua, mỗi một loại quyến thú năng lực đều cực kỳ mạnh mẽ, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Ta hiện tại thiếu cái gì? Không cách nào lựa chọn phía dưới, Phương Bình chỉ được suy tính tới chính mình trước mắt đến tuột cùng thiếu hụt cái gì loại năng lực? Cùng ám nha, xà xuân chúc giao thủ. Cùng tông lệnh, hắc nghịch giao thủ đều buộc lộ ra hắn không gian năng lực đẳng cấp quá thấp, dễ dàng bị không gian loại ma hóa vật phẩm khắc chế điểm này. Nói cách khác, hắn thiếu hụt chính là không gian phương diện năng lực. Năm con quyến thú ở trong có được không gian phương diện năng lực chính là Long xà thủy ngân. Loại này quyến thú năng đủ thôn vệ thứ nguyên, thậm chí liền ngay cả không gian đều có thể thôn vệ. Như trước liền có loại năng lực này, hình vuông không gian tất nhiên giữ không nổi hắn, dù sao hình vùng không gian bình phong cũng ở thôn phệ phạm vi mà một khi giữ không nổi hắn, dựa vào truyền thống ma pháp, hắn có thể chiến có thể đi, mặc dù là huyết nguyệt cấp cường giả cũng đem không sợ. Lựa chọn long xả thủy ngân, phương bình làm ra lựa chọn, một con màu sắc nổi màu bạc, hình dạng xoắn ốc cuộn quýt trước sau mỗi cái có một viên đầu rồng song đầu cự long xuất hiện. Xuất hiện sau khi, song đầu cự long hướng về phương bình bay tới và về phía phương bình. Phương bình không có tránh né, bởi vì hắn biết được đây là cần thiết quá trình, cũng không có mãnh liệt va chạm xuất hiện. Song đầu cự long cùng phương bình tiếp xúc sau khi, liền tựa như nước hòa vào bùn đất, chui vào phương bình trong cơ thể. Thân thể to lớn, lấy một loại không thể nào hiểu được trạng thái, bám vào phương bình trong cơ thể. Đến đây, phương bình cái này một chuyến thu hoạch dùng hết, đã không có có thể hiến tế ma vật thi thể. Tiếc nuối chính là, hai lần hiến tế đều không có thể thu được đỉnh cao ấn ký, nghị muốn dựa vào đỉnh cao ấn ký đến chống lại huyết nguyệt cấp ma nhân tộc, đã không thể. Cũng may, hai lần hiến tế, thu hoạch cũng không nhỏ. Đặc biệt quyến thú long xà thủy ngân, bù đắp hắn không gian năng lực phương diện không đủ. Không biết, bằng vào ta cảnh giới bây giờ khởi động quyến thú long xà thủy ngân, huy lực làm sao? Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình lập tức lại lấy Joa doa no mi năng lực, ở trong không khí mở cửa, tiến vào vào cửa trong không gian. Doa doa no mi năng lực cũng không có cùng long xà thủy ngân dung hợp. Hai cái tuy rằng đều bị phân loại là năng lực, bất quá, một cái là phi sinh vật, một cái là sinh vật, hẳn là bởi vì như vậy nguyên nhân mới không có dung hợp lại cùng nhau. Chương 417, Linh Ngôi Long xà Thủy Ngân Cửa bên trong không gian, Phương Bình trong lòng độc thẩm, đối với long xà chi thủy Thủy Ngân tiến hành hô hoán. Một giây, hai giây, ba giây. Một phút thời gian trôi qua, theo lý thuyết ứng nên xuất hiện quyến thú long xà Thủy Ngân, lại là một chút động tĩnh đều không có, vẫn cứ an an ổn ổn ký sinh ở trong cơ thể hán, liền phản phất là rơi vào ngủ say. Chuyện gì thế này? Phương Bình bất ngờ. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải năng lực không bị khống chế tình huống. Tuy rằng lần này năng lực xác thực là khá là đặc thù, là có sinh mệnh, nhưng cũng không phải đặc thù đến không chờ đợi điều khiển chứ. Chính mình đây là nuôi một cái đại gia. Đột nhiên, Phương Bình nghĩ đến cổ dựa cát sủ kỳ trên người cũng từng đã xảy ra tương tự chuyện, trong lòng có suy đoán. Lẽ nào là giống như cổ dựa cát sủ kỳ, cần linh ngôi mới có thể để quyến thú thức tỉnh. Cổ dựa cát sủ kỳ tất cả quyến thú tỉnh lại đều là thông qua linh ngôi. Dựa theo bên trong lời giải thích, linh ngôi tác dụng không chỉ là tỉnh lại quyến thú, cũng có cường hóa quyến thú năng lực hiệu quả. Linh ngôi càng là ưu tú, tỉnh lại sau khi quyến thú năng lực thì sẽ càng mạnh. hoạt hình ở trong tỉnh lại Long Xà Thủy Ngân cần hai cái linh ngôi, nên tìm cái nào hai người đây. Phương Bình đầu tiên nghĩ đến chính là Yến Tuyết cùng Phan Huyền, lấy hắn cùng hai người quan hệ, nói rõ tình huống sau khi để cho hai người cung cấp một điểm máu tươi, vẫn không có vấn đề. Bất quá nghĩ đến linh ngôi càng là ưu tú. Tỉnh lại sau khi thân thuộc năng lực thì sẽ tăng mạnh. Hắn lại chần trở. Phan Huyên Thiên Phú coi như không tệ, hẳn là có trở thành thần tinh tiềm lực. Yến Tuyết Thiên Phú liền rất là bình thường. Ngũ giai đỉnh, cao hẳn là chính là nàng cực hạ. Bất kể là Phan Huyên vẫn là Yến Tuyết, ở nữ tính trong, Thiên Phú đều tuyệt đối không tính đứng đầu nhất. Như lấy hai người làm cái này linh ngôi, tỉnh lại Long xà Thủy Ngân, cường hóa hiệu quả khẳng định bình thường. Cái này tự nhiên không phải ước nguyện của hắn ý. Nếu nói là tố chất. Hầu Ngạo nên tính là nhân tộc ở trong đứng đầu, ngoại trừ nàng ở ngoài, Lam Điệp, Nhiếp Vi hai người này tố chất cũng coi như là nhân tộc bên trong đứng đầu. Bất quá bằng vào ta cùng quan hệ của ba người, nếu là tới cửa nói muốn hấp đối phương máu, e sợ sẽ bị cho rằng si hán, thậm chí có thể sẽ bị thường thắng truy sát. Phương Bình dùng mình một cái, Hầu Ngạo có thường thắng thực lực này mạnh đến nỗi dối tinh rối mù bạn trai, mà Lam Điệp cùng Nhiếp Vi hai người bản thân thực lực liền mạnh đến nỗi dối tinh rối mù. Hắn thật sự sợ chính mình sẽ bị đuổi giết. Kỳ thực linh môi cũng không nhất định nhất định phải là nhân loại. Phương Bình nghĩ đến cổ dự ả cặt sủ kỳ linh môi ở trong, liền có không phải nhân loại tồn tại, không khỏi trong lòng hơi động. Tìm nhân loại ở trong tố chất đứng đầu nhất có chút khó khăn, nhưng không phải nhân loại ở trong, lại là cũng không khó. Dưới tay hắn liền có thể tìm ra như vậy hai cái. Kim lệ tính một cái, làm cái này nguyên toánh xuyên ma nhân tộc thiên tài, đối phương thiên phu ở ma nhân tộc ở trong tự nhiên là đứng đầu nhất. Bị hắn hiến tế triệu hoán Thúy Ngọc Linh cũng coi như một cái, đối phương làm cái này bộ tộc địa tinh tộc trường, địa yêu vương giả, tố chất tự nhiên là đứng đầu. Như lấy hai người làm cái này Linh ngôi, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém tại hồ ngạo, nhiết vi, Lam Điệp làm cái này Linh ngôi. Nghĩ đến cái này, hắn Tuấn di biến mất ở cửa bên trong không gian, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Liêu Châu căn cứ thành phố Biệt Thự. Thúy Ngọc Linh bị hắn thu xếp ở đây, kim lệ bởi vì dưỡng thương nguyên nhân, bây giờ cũng ở nơi đây. Nửa năm qua này, hắn không ngừng đối với ma nhân tộc bắt lấy cùng tẩy não. Bây giờ chỗ này biệt thự, thần tinh cấp đạt đến hơn 10 người, ngũ giai tầng thứ đạt đến hơn 80 người, đã xem như là một luồng không kém thế lực. Thiếu ra, Phương Bình nhượng người đem Thúy Ngọc Linh cùng Kim Lệ hai người tìm đến, hai người nhìn thấy Phương Bình, tất cả đều cung kính hành lễ, loại này cung kính phát ra từ với bên trong tâm. Một cái là ma vật tế đàn tẩy não, một cái là cỏ tòa mà sủ cả mỉ tẩy não nghĩ để cho hai người không đối phương bình cung kính cũng khó khăn. Thiếu gia tìm chúng ta chuyện gì? Thúy Ngọc Linh hỏi, tiếng nói mềm mại ngọt ngào, khá là êm hay. Ta mới thức tỉnh rồi một loại năng lực, bất quá loại năng lực này cần hút máu mới có thể tỉnh lại, cho nên muốn hướng về các ngươi muốn một ít máu tươi, cần hút máu mới có thể tỉnh lại năng lực. Thúy Ngọc Linh có một ít bất ngờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cần máu tươi mới có thể tỉnh lại năng lực. đúng là kim lệ cũng không ngoài ý muốn, năng lực đến ngàn vạn để tính trong đó một ít năng lực, cần phương pháp đặc thù mới có thể kích hoạt, nàng chính là biết được. Nàng trực tiếp nói, thiếu gia nếu là cần, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về ta hấp thụ. Ta cũng không thành vấn đề. Thúy Ngọc Linh cũng đồng ý nói, ở ma vật tế đàn tẩy nào phía dưới, nàng đối với Phương Bình có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, hấp thụ một ít máu tươi, nàng tự nhiên là sẽ không chú ý. Đa tạ, ta hiện tại liền muốn. Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, đi tới Kim Lệ bên cạnh đem kim lệ mặc trên người áo sơ mi cổ áo bay khắp, đem tóc vàng vén lên, lộ ra đối phương trắng như tuyết cổ. Hắn con mắt trở nên đỏ như máu, cái miệng của hắn bên trong không tự chủ được mọc ra hai cái răng nanh, hướng về phía trắng như tuyết cổ cắn xuống. Trong miệng xuất hiện một loại thơm ngọt hay hoặc là mùi vị thơm ngát, thu được quy hút máu thiên phú sau khi, hắn vị giác phương diện đã phát sinh một chút thay đổi, trở nên đối với máu tươi không còn mâu thuẫn. Vẹn vẹn hút không ít, hắn liền ngừng lại, chỉ cần một chút làm cái này linh ngôi cũng không cần hấp thụ nhiều số lượng lớn. Rồi sau đó hắn lại đi tới Thúy Ngọc Linh bên cạnh, vén lên đối phương tóc đen, hướng về phía đối phương trắng như tuyết cổ căn xuống, tương tự chỉ hấp thụ một chút máu tươi. Vụ. Hầu như ngay khi Phương Bình đình chỉ hút máu trong nháy mắt tiếp theo, Phương Bình cảm giác thân thể một trận dị dạng, liền phảng phất có món đồ gì ở trong cơ thể chính mình di động, nghĩ muốn chui ra. Hắn biết, đây là Long Xà Thủy Ngân bị tỉnh lại, không có áp chế, Phương Bình tùy ý đối phương trồi ra. Sau một khắc, Trong phòng một con cực lớn song đầu long xuất hiện. Hai mắt là màu đỏ, thân thể là màu thủy ngân, lưu tuyến hình thân thể, đầy dây thần bí cùng mỹ lệ. Có khí tức kinh khủng từ trên người nó lộ ra, cảm giác được khí tức cường độ. Kim lệ cùng Thúy Ngọc Linh trên mặt lộ ra kinh ngạc, liền ngay cả phương bình trên mặt cũng là không khỏi mà toát ra một chút kinh ngạc. Vèo, vèo, vèo. Không ít người hướng về chỗ này nhà vào tới. Trong đó, nhanh nhất chính là gánh vác trường đao màu đen mắt diều hâu. Sau đó, nhưng là lục dự các loại thần tinh ma nhân tộc. Nhìn thấy trong phòng song đầu lòng, mắt Diều Hâu trên mặt lộ ra nghiêm nghị, mãi đến tận xác định song đầu lòng không có bừa bãi tàn phá, hành động là bị khống chế, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói hơi mang theo chấn động nói: "Hoàng cấp." Hắn ở song đầu lòng trên người, nhận biết được không kém gì hoàng cấp khí tức, đổi thành thế giới này đẳng cấp, chính là huyết nguyệt cấp, nói cách khác đây là một con huyết nguyệt cấp sinh vật. Nơi này không có chuyện gì, lục dự, mắt Diều Hâu lưu lại Những người khác đều tản đi đi. Phương Bình đem song đầu Long cũng chính là Long xà Thủy Ngân thu hồi, ra hiệu mọi người tản đi. Thiếu gia, vừa nãy song đầu Long chẳng lẽ là ngươi triệu hoán vật? Lục Dự cùng mắt diều hâu hỏi. Hừng, là ta mới giác tỉnh triệu hoán vật. Phương Bình gật đầu. Đối với hai người tự nhiên là không có cái gì tốt che giấu. Chúc mừng thiếu gia. Hạng Câu cùng mắt diều hâu đều là cao hưng chúc mừng nói. Nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực cho thấy Phương Bình đã bước vào cường giả hàng ngũ trở thành chân chính cứng, giả, mà đây đối với phụ thuộc vào Phương Bình bọn họ tới nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Hoàn cảnh bây giờ xuống, có thể thu được huyết nguyệt cấp chiến lực, thật là tốt chuyện. Phương Bình trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đối với mình có thể chiến lực đạt đến huyết nguyệt cấp, hắn từ không nghi ngờ, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, bất quá hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, tất cũng không biết lúc nào, viên cổ ma vật liền sẽ đích thân ra trận ra tay. Nguyên bản hắn là nghĩ, hiến tế thu được đỉnh cao ấn ký, bây giờ trực tiếp hiến tế ra một con huyết nguyệt cấp quyến thú, cái này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. nghĩ đến huyết nguyệt cấp, phương bình không khỏi ánh mắt nhìn về mắt diều hâu hỏi. như thế nào, cảm giác lúc nào có thể đột phá huyết nguyệt cấp? Hẳn là còn cần một ít thời gian. mắt diều hâu ngượng ngùng nói, hắn có trở thành huyết nguyệt cấp tiềm lực, lại thêm vào thứ hai vương quyền hoàng kim chi lực gia trì, trở thành huyết nguyệt cấp là tất nhiên. bất quá huyết nguyệt cấp cũng không phải là tốt trở thành, vì lẽ đó thời gian nửa năm đi qua. Hắn như trước khoảng cách huyết nguyệt cấp chỉ thiếu một chút, không có đột phá. Không cần có áp lực quá lớn, bình thường tâm biến làm. Bởi vì Phương Bình thế lực cần gấp một cái có thể làm cái này thường quy chiến lực huyết nguyệt cấp nguyên nhân, khoảng thời gian này hắn đối với mắt diều hâu thúc đến có một ít khẩn. Bất quá bây giờ hắn mình đã nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực, vì lẽ đó cũng sẽ không lại ép sát đối phương. Ngày hôm nay lại đây, ngoại trừ cái này con triệu hoán vật chuyện ở ngoài, còn có một chuyện khác. Phương Bình ánh mắt đảo qua lục dự kim lệ. Mắt diều hâu, Thúy Ngọc Linh, bốn người là dưới tay hắn thực lực mạnh nhất bốn người. Kim lệ cùng lục dự nắm giữ lâu năm thần tinh thực lực, mà mắt diều hâu cùng Thúy Ngọc Linh nhưng là nắm giữ đỉnh cao thần tinh thực lực. Ngay khi trước đây không lâu, ta tao ngộ ba cái chưa từng gặp huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Ba cái mới huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Nghe được phương bình, bốn người đều là trong lòng cả kinh. Tông lệnh tử vong, hắc nghịch bị bắt giữ, vốn cho là ngân xuyên khu vực gáp lực sẽ trật giảm nhưng không nghĩ lại xuất hiện lần nữa ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc. Ba người hẳn là viễn cổ ma vật biết được tông lệnh chết, phái tới tiếp viện, có ba người này ở, Ngân Xuyên khu vực tỉnh Cảnh Đem so với Di Vãng càng thêm gây go. Không chỉ tất cả trung tiểu hình căn cứ thành phố nguy hiểm, liền ngay cả Ngân Xuyên căn cứ thành phố cũng rất nguy hiểm, tuy rằng cũng không nghĩ một ngày kia đến, nhưng vẫn là phải nghĩ tốt đường lui. Phương Bình Tiếng nói hơi ngừng lại, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ở hoang dã mở ra một chỗ bí ẩn cứ điểm, muốn đầy đủ bí ẩn, hơn nữa muốn làm đã có lương thực năng lực sản xuất, hơn nữa ít nhất phải có thể chứa đựng xuống mấy trăm người. Vâng. Bốn người đáp lời một tiếng, vẻ mặt đều là nghiêm túc, bọn họ đều có thể cảm giác được phương bình đối với này sự kiện coi trọng trình độ. Nhạc thành căn cứ thành phố, Ngân Xuyên căn cứ thành phố quanh thân còn sót lại 9 tòa trung tiểu hình căn cứ thành phố một trong, có thể may mắn còn sống sót đến nay, đúng là không dễ. Nhưng ngày hôm nay nhưng cũng nên đón hủy diệt. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đong nhiên hoa tuyết bay xuống, cả tòa căn cứ khu đều bị che kín. Những thứ này hoa tuyết có rơi rụng ở trong đám người, lập tức có người bị đông thành tượng đá tại chỗ tử vong. Có rơi xuống mặt đất, lập tức có núi băng vụt lên từ mặt đất. Có rơi rụng ở nhà cao tầng trên, nhà cao tầng lập tức bao bọc lên một tầng dày đặc hàn băng. Mà nhà cao tầng ở trong người cũng ở lạnh leo ở trong, chậm rãi chết đi. Trong thời gian cực ngắn. Nhạc thành căn cứ thành phố hóa thành băng tuyết thế giới, nhưng cũng không mỹ lệ, trái lại là tràn ngập tội ác. Bởi vì ở cái này băng tuyết thế giới ở trong, đã có đầy đủ mấy trăm ngàn người vô thành vô tức tử vong. Chương 418, ma nhân tộc liên hợp tác chiến. Chuyện gì xảy ra? Trấn thủ nhạc thành căn cứ thành phố ba vị thần tinh từ ẩn nấp địa phương, đánh vỡ bị hàn băng bao bọc kiến trúc, đi tới ngoại giới, nhất thời nổ đông đóng mắt. Từng cái từng cái trước đây không lâu hẳn là vẫn là người sống sơ sờ. sờ. Liền như thế hóa thành tượng băng đứng ở đầu đường, trông rất sống động, nhưng cũng đã chết đi. Ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là hóa thành tượng băng tử vong người. Còn có ba con cá lọt lưới. Một người mặc vụ y, sau lưng có băng tuyết cánh, có vẻ nữ tử cực kỳ mỹ lệ hạ xuống, ánh mắt nhìn về ba người. Kèn kèn. Nàng băng tuyết hai cánh hơi vỗ, cực hạn khí lạnh lan tràn ra, từng tòa từng tòa núi băng vụt lên từ mặt đất, lan tràn hướng về ba vị thần tinh cường giả. Không được, mau lui lại Ba vị thần tinh cấp cường giả sắc mặt, kinh hoàng lùi về sau, một cái trong đó nắm giữ năng lực phi hành, càng là hướng thiên không bay đi. Bất quá lại là vô dụng, bất kể là trên mặt đất lùi gấp, vẫn là bay hướng trời cao, tất cả đều bị vụt lên từ mặt đất liên miên núi băng đuổi theo, bị đồng kết ở trong đó. Khí tức trên người nhanh chóng yếu đi, cuối cùng biến mất, ba người cũng như trước bọn họ bản thân nhìn thấy những người kia như thế đông giết. Hai nam tử đi tới, một cái khuôn mặt xấu xí, một cái có tóc dài. Chính là thử kỳ cùng báo bằng, mà có băng tuyết cánh, tự nhiên chính là vũ dạ tuyết. Làm gì không trực tiếp đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay? Nhữ như mày, báo bằng hỏi. Không thể trực tiếp đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay. Vũ dạ tuyết lắc đầu. Ngân xuyên căn cứ thành phố có cùng với những cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố liên lạc thủ đoạn, hơn nữa còn nắm giữ thuấn di năng lực không gian giác tỉnh, giả. Một khi đối với ngân xuyên căn cứ thành phố ra tay, cứu viện rất nhanh liền có thể đến. Dạ tuyết nói rất có lý, chẳng trách không được chủ thượng sẽ để người đảm nhiệm chúng ta tiểu đội dẫn đầu, lấy sự thông minh của người thích hợp. Thử kỳ lấy lòng nói. Phía dưới lựa chọn cái nào căn cứ thành phố ra tay. Liên tuyển căn cứ Hách An đi, lần trước gặp phải không gian kia giác tỉnh giả, chính là xuất từ căn cứ Hách An. Ba người xoay người rời đi nhạc thành căn cứ thành phố, càng đi càng xa, phương hướng rõ ràng là hướng về căn cứ Hách An. Sau một ngày, bị diệt nhạc thành căn cứ thành phố bị phát hiện, Phương Bình mang theo ngụy view mấy người thuấn di chạy tới nhạc thành căn cứ thành phố. Mọi người sắc mặt tái nhợt mà nhìn bị đóng băng nhạc thành căn cứ thành phố. Dù là thời gian đã qua một ngày, nhạc thành căn cứ thành phố như trước vẫn là băng tuyết chi thành. Chụp hiện tại cái này hòa tan tốc độ, e sợ cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, hàn băng mới sẽ hoàn toàn hòa tan. Cái này chính là huyết nguyệt cấp cường giả, nắm giữ đủ để thay đổi địa mạo thực lực khủng bố. Lẽ nào thì sẽ không thể đem trung tiểu hình căn cứ thành phố di chuyển đến ngân xuyên căn cứ thành phố bảo vệ sao? Thường Thắng nắm đấm nắm chặt, cao mày hỏi. Ngân xuyên căn cứ thành phố không có lớn như vậy cùng dưỡng năng lực, chứa đựng đông đảo chạy nạn đến ngân xuyên căn cứ thành phố người sau khi, ngân xuyên căn cứ thành phố đã siêu gánh nặng, trong thành thậm chí đã xuất hiện chết đói hiện tượng. Lữ Vận lắc đầu, Thường Thắng đưa ra vấn đề không phải là không có thảo luận qua, nhưng cuối cùng thảo luận đến ra kết luận là không thể di chuyển. Nếu là đem những cái khác trung tiểu hình căn cứ thành phố nhân khẩu di chuyển đến ngân xuyên căn cứ thành phố, thì sẽ tạo thành lương thực thiếu, lượng lớn người chết đói. Mà nếu như không di chuyển, còn có thể dựa vào trung tiểu hình căn cứ thành phố sản xuất nhà xưởng, cung dưỡng những thứ này người. Tuy rằng có tao ngộ ma nhân tộc tập kích nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn chết đói, trực tiếp bị tuyên án tử hình. Ba người biết chúng ta không làm gì được bọn họ, cho nên mới phải làm việc trắng trận không kiêng rẻ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là rất nhanh thì sẽ đối với còn lại 8 cái căn cứ thành phố ra tay, cục trưởng, làm sao bây giờ? Thần Lam nhìn hướng về Ngụy Vũ, nghiêm nghị hỏi. Chỉ có thể chiến, thành lập một nhánh huyết nguyệt đội ngũ truy tung đi lên, tuyệt đối không thể nhượng bọn họ lại đối với còn lại 8 cái căn cứ thành phố ra tay. Ngụy Vũ như chặt đinh chém sát nói. Nhưng là lấy thực lực của chúng ta, phần thắng cũng không lớn. Thần Lam lo lắng. Bằng thực lực của chúng ta sát thực phần thắng không lớn. Bất quá chúng ta có thể hướng về cái khác căn cứ thành phố cầu viện, lấy phương bình thuấn di năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể đem cứu viện mời tới. Ngụy Vưu nói, lời tuy nói như thế, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn sức lực cũng không đủ. Cái khác căn cứ thành phố tình huống cùng ngân xuyên căn cứ thành phố không sai biệt lắm, một ít căn cứ thành phố tình huống so với ngân xuyên căn cứ thành phố càng kém. Ngay khi trước đây không lâu, hắn nhận được tin tức, Nam Châu chiến khu, Hải Khẩu chiến khu trung tiểu hình căn cứ thành phố diệt hết. Bây giờ hai cái này chiến khu đã chỉ có thể cố thủ loại cỡ lớn căn cứ thành phố. Mà cái khác một ít chiến khu, cũng có trung tiểu hình căn cứ thành phố liên tiếp tao nộ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc tập kích. Các loại cỡ lớn căn cứ thành phố đều thành lập cùng bọn họ như thế huyết nguyệt cấp tiểu đội. Thành lập huyết nguyệt cấp tiểu đội chính là tham chiếu tại cái khác căn cứ thành phố. Cũng may chín cái căn cứ thành phố không thể tất cả căn cứ thành phố đều không thể rút ra nhân thủ. Tất nhiên sẽ có căn cứ thành phố có thể rút ra nhân thủ chỉ cần có một cái căn cứ thành phố có thể rút ra nhân thủ, cái kia cũng đã đầy đủ. nửa giờ sau, Nguy Viu, hai vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tinh, cộng thêm vương bình cùng lâm khiết dù, tổng cộng 5 người tạo thành truy kích tiểu đội, hướng về ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đuổi theo. thường trú nhân khẩu trăm vạn căn cứ Hách An, vũ dạ tuyết, thử kỳ báo bằng ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đến nơi này. nhìn kiến trúc san sát nối tiếp nhau căn cứ Hách An, nhìn căn cứ Hách An người đi trên đường phố. Ba người thần sắc lạnh lùng, liền tựa như là nhìn run dế. Lần này do ta đến ra tay. Thử kỳ chủ động nói. Hắn tiến lên trước một bước, giẫm một cái mặt đất, một luồng gợn sóng do thân thể của hắn chuyển xuống mặt đất. Sau một khắc, một cái che kín bầu trời núi cao xuất hiện, hóa thành nham thạch bàn tay khổng lồ, hướng về căn cứ hách gan đập xuống. Trên đường người đi đường, đông nhiên cảm giác đỉnh đầu tia sáng ngồi ám, ngầm đầu nhìn tới, nhất thời liền thấy, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở bầu trời chính hướng về bọn họ đập xuống. Tiếng hoảng loạn, tiếng hoảng sợ, tuyệt vọng tiếng, nhất thời vang lên. Trong ngáy mắt, căn cứ Hách An rơi vào thế giới tận thế. Không được, cái phương hướng này là, ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc là hướng về phía căn cứ Hách An đi. Truy tung ở trong, đột nhiên, phương bình biến sắc, giật mình ngắm trong tay vẽ ra ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc con đường tiến tới. Từ tuyến đường đến xem, ba vị huyết nguyệt cấp ma nhân tộc mục tiêu, thình lĩnh chính là căn cứ Hách An. căn cứ An. Hắn đi tới thế giới này chạm thứ nhất, tuy rằng quen biết bằng hữu cũng đã rời đi đến càng thêm an toàn ngân xuyên căn cứ thành phố, nhưng đối với căn cứ Hắc An, hắn vẫn có khá là thâm hậu cảm tình. Bây giờ phát hiện ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc mục tiêu là căn cứ Hắc An, hắn nhất thời không khỏi trong lòng lo lắng. Từ tuyến đường đến xem, đối phương ba người mục tiêu xác thực là căn cứ Hắc An, không cần truy tung, chúng ta trực tiếp đi căn cứ Hắc An. Ngụy Vưu quyết định thật nhanh. Vận dụng truyền tống ma pháp, Phương Bình mang theo bốn người Chuyển tống đến căn cứ Hách An vừa đến căn cứ Hách An nhất thời liền nhìn thấy trên bầu trời đánh ra mà xuống nham thạch cự trường. Thánh thập tự giá, Ngụy vưu tiếng nói phẫn nộ, cực lớn màu bạc thập tự giá xuất hiện, va chạm hướng thiên không nham thạch bàn tay khổng lồ. Giang giác, nham thạch bàn tay khổng lồ bị đánh nát. Tuy rằng chặn lại rồi nham thạch bàn tay khổng lồ, nhưng căn cứ Hách lại không thể tránh khỏi bị dư âm liên lụy. Va chạm sóng trùng kích càn quét mà qua, cách đến so sánh gần kiến trúc, tảng lớn tảng lớn sụp đổ đá vụn từ bầu trời rơi xuống. Có phòng ốc bị nện đến, nhất thời bị xuyên thủng. Có trên đường người đi đường bị nện đến, nhất thời đổ ở vũng máu ở trong. Phương Bình, ngươi mang theo Lâm Khiết Du trở về ngân xuyên căn cứ thành phố, hướng về cái khác loại cỡ lớn căn cứ thành phố cầu viện. Hướng về Phương Bình dặn dò một tiếng, Ngụy Vưu liền cùng hai vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tình, hướng về ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc nơi phương hướng phóng đi. Vâng. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, đáp một tiếng. Mang theo Lâm Khiết Du trong nháy mắt biến mất, trở về ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa. Lữ cục nhanh nhanh hướng về cái khác tiến nhanh căn cứ thành phố cầu viện, ngụy cục bọn họ đã cùng ba cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc tao nộ. Hắn gấp hướng phó giám đốc Lữ và nói: "Mau mau liên lạc cái khác căn cứ thành phố." Lữ vận mau mau hướng về thao túng không gian sóng thông tấn, phụ trách liên lạc công tác nhân viên hạ lệnh. Chốc lát, liên lạc có kết quả, nhưng được đến kết quả lại là phương bình mấy người trong lòng mát lạnh. Nam Châu căn cứ thành phố cùng hải khẩu căn cứ thành phố bây giờ đã bị ma nhân tộc vây thành, tự nhiên là phái không giá huyết nguyệt cấp cường giả. Mà cái khác mấy cái căn cứ thành phố, hoặc là có căn cứ thành phố gặp tập kích, huyết nguyệt cấp cường giả đã chạy tới cứu viện, hoặc là chính là huyết nguyệt cường giả ở bên ngoài truy tung tập kích căn cứ thành phố ma nhân tộc. 9 cái căn cứ thành phố tự thân lực lượng chống vắng, cũng không thể đủ lập tức phái ra cứu viện, nhanh nhất cũng phải mấy tiếng sau khi mới có thể có cứu viện phái ra. Tại sao lại như vậy Lâm Khiết Du kinh ngạc, gửi hy vọng vào cái khác căn cứ thành phố cứu viện, bây giờ lại là biết được, nhanh nhất cứu viện cũng phải mấy tiếng sau khi. Đến lúc đó, e sợ đã không kịp. Toàn thân tình thế đã gây go đến trình độ như thế này. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới nhân tộc toàn thân tình huống sẽ gây go đến trình độ như thế này, thì đã có hai cái loại cỡ lớn căn cứ thành phố quanh thân căn cứ thành phố bị diệt sạch. Đây nhất định là có dự mưu, đây là 10 đại khu vực ma nhân tộc liên động. Làm vì chính là phòng ngừa mười đại căn cứ thành phố lẫn nhau trợ rút. Lữ vận màu sắc khó coi, nàng bén nhạy nhận ra được trong đó dị thường, ma nhân tộc công kích quá mức bước tiến nhất trí. Ở tình huống bình thường, cái khác chín cái căn cứ thành phố không thể đồng thời phái không ra nhân thủ, nguyên nhân chỉ khả năng là, đây là ma nhân tộc có dự mưu đồng thời làm khó dễ, phòng ngừa mười đại căn cứ thành phố lẫn nhau trợ rút. Ta đi nhìn một chút cái kia một cái có hay không trở về cái khác căn cứ thành phố cứu viện trong thời gian ngắn không cách nào đến, phương bình không còn nhiều chờ, vội vàng rời đi. hiện tại tình huống như thế, hắn nhất định phải để phương chiến trở về. tuy rằng dựa vào long xà thủy ngân đã nắm giữ huyết nguyệt cấp chiến lực, bất quá hắn cũng không có lập tức để phương chiến trở về. bởi vì chỉ dựa vào long xà thủy ngân, căn bản hoàn nguyên không ra phương chiến thực lực chân chính, phương chiến thực lực cũng không phải là bình thường huyết nguyệt cấp, chính vì như thế, cùng hắn giao thủ huyết nguyệt cấp ma nhân tộc đều không phải đối thủ của hắn. Đến nay hai cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc chết vào trong tay hắn, một cái huyết nguyệt cấp ma nhân tộc bị hắn bắt giữ. Bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, cho dù là ngụy vưu mấy người đối phương chiến thân phận sản sinh hoài nghi, hắn cũng nhất định phải để phương chiến xuất hiện. Ẩm! Màu bạc thập tự giá cùng một tòa nham thạch núi lớn va chạm sau khi song song nổ nát. Ngụy vưu liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt nhìn về hai vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tinh phương hướng. Thấy hai người bị thương, hắn không khỏi trong lòng lo lắng, ánh mắt nhìn về trước phương Bình rời đi địa phương, xem cái khắc căn cứ thành phố trợ giúp có hay không đến, nhưng cũng người nào đều không có. Làm sao, các ngươi đang đợi cái khác căn cứ thành phố trợ giúp? Nếu như là, muốn để cho các ngươi thất vọng rồi, trong thời gian ngắn, không khả năng sẽ có trợ giúp. Thử kỳ tiếng nói đáp ý. Lần này 10 đại căn cứ thành phố đồng thời bị tập kích là có dự mưu, nếu không phải như vậy, bọn họ đã sớm ra tay với căn cứ Hết An. Sẽ không chờ đến hiện tại. Chương 419, Chiến vũ giả tuyết. Người có ý gì? Ngụy Vưu đống nhiên cả kinh, kinh nội nhìn hướng về Thử Kỳ. Nghe không hiểu sao? Vậy ta thì lặp lại lần nữa, cái khác mấy cái loại cỡ lớn căn cứ thành phố đã tự lo không xong, căn bản không có dư lực trợ giúp nơi này. Thử Kỳ khà khà nói. Ma nhân tộc đồng thời đối với 10 đại căn cứ thành phố ra tay rồi. Ngụy Vưu hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trợ giúp còn chưa tới đến. Hắn đã có dự cảm không tốt, bây giờ nghe thử kỳ, nhất thời rõ ràng dự cảm không tốt trở thành sự thật. Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại các ngươi là không chờ được đến cứu viện, xem hai người kia dáng vẻ, hẳn là cũng kiên trì không được bao lâu chứ. Thử kỳ đầy mặt trêu tức, liền phảng phất là nghiệm chứng phán đoán của hắn giống như, ngay khi dứt tiếng mù trong nháy mắt. đùng, Một tiếng vang trầm thấp, một bóng người bay ngược, liên tiếp va sụp hơn 10 đống phong ốc, mạnh mẽ đập xuống đất. Phúc. Đập xuống trên đất sau khi Cái này đạo thân ảnh không nhịn được phun ra một màu đến. Đây là một cái lão phu nhân, chính là ngân xuyên căn cứ thành phố 2 vị cầm trong tay huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí đỉnh cao thần tinh một trong. Vừa nãy, nàng không tránh kịp, bị Vũ Dạ Tuyết lấy một tòa băng sơn đục vào, bị thương không nhẹ. Lấy trường thương chống đỡ, nàng đứng lên, vẫn có sức tái chiến, nhưng chiến lực e sợ muốn đánh lên một ít chiết khấu. Thực lực nguyên bản liền không bằng Vũ Dạ Tuyết, bây giờ chiến lực lại tao nộ cắt giảm, tình huống sẽ là làm sao không khó tưởng tượng. Bay ở trên trời, vũ dạ tuyết hai cánh vỗ, lượng lớn hoa tuyết đồng bềnh mà xuống, rơi xuống mặt đất. kèn Keka. Trên mặt đất, một tòa lại một tòa núi băng vụt lên từ mặt đất, hướng về Lao Phu Nhân lan tràn. Lợi nhận phong bạo. Lao Phu Nhân khu động trong tay phong thuộc tính huyết nguyệt cấp ma hóa vũ khí, cùng phong xuất hiện, trong đó chen lẫn từng mảnh từng mảnh màu xanh phong nhận, hướng về lan tràn mà đến núi băng đánh tới, mà tự thân nhưng là liên tiếp lui về phía sau.